chương một trăm mười bốn kẻ thắng làm vua thần tộc quay về thần tộc quay về thần tiêu tinh vực được chủ nhân không đúng công tử là công tử lý ngưng chỉ giống như hiệu con sông loạn giống như doa đến nói chuyện đều lắp bắp trong lúc lơ đãng lý ngưng chỉ ngay cả mình đều không biết chính mình lại sẽ như vậy quyến rũ động lòng người nàng hơi hơi neo cặp mắt lại ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển hiện ra một k i a vũ mị môi son khẽ mở giống như cười mà không phải cười để lộ ra một loại mê người phong tình ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng phất qua sợi tóc động tác yêu nhã mê người khi thì nhẹ nhàng cắn từng cái môi khi thì ngầm đầu dùng cặp kia ánh mắt sáng ngời thâm tình nhìn chăm chú lên n g ư ờ i để người không khỏi vì chi tâm động nàng một cái nhăn mày một mụ cười đều tản ra một loại mị lực đặc biệt phảng phất có thể câu người tâm hồn nghe vậy tô diệc gan khẽ gật đầu ân tối nay tới bản công tử gian phòng ba a ba công tử hắn mới vừa nói cái gì ra đây là không nghe lầm chứ lý ngưng chỉ toàn bộ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ thân sắc không khỏi cứng lại chủ nhân hắn lại như thế bá đạo sao không có một chút hàm s ú c trực tiếp để người nhà nhân đại buổi tối đi phòng của hắn thử ra ba thử h ử tiểu tử này chẳng lẽ hiểu rõ không thành cuối cùng chịu tiếp nhận nữ nhân không tệ không tệ tại bản đại gia dưới sự dạy dỗ có tiến bộ lớn trẻ con là dễ dạy tô diệp can không tiếp tục để ý tới bọn hắn tự mình tìm kiếm một gian hào hoa gian phòng rộng rãi toàn bộ thân thể trọng trọng nằm ở mềm mại trên giường lớn hệ thống lý ngưng chỉ tình huống thế nào dù sao lý ngưng chỉ nắm giữ không gian đạo thể tuy nói nàng mặt ngoài rất e ngại chính mình nhưng có thể biết gốc biết dễ mới có thể làm đến không có sơ hở nào tính danh lý ngưng chỉ n ê n linh hai mươi tuổi tu vi đế quân cảnh thể chất không gian đạo thể có thể thăng cấp bối cảnh tinh thần vực lý ra cá nhân giới thiệu văn t á t thiên phú dị bẩm nắm giữ không gian đạo thể nàng từ nhỏ đã không ăn vân tính cách nổ t u n g ẩn nấp thủ đoạn cao minh không người có thể đụng tới nàng một chút hơi một tí đánh gãy người khác cái chân thứ ba để những cái kia dòng nó sắc đẹp của nàng thiên kêu i nghe mà biến sắc gần đây biết được vô tận tinh không tao nộ vực ngoại thiên tà tộc xâm lấn từ cực kỳ xa xôi vô tận h ắ t cám tinh không đổi sẽ tinh thần vực nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm một bước lý ra tại tràng mâu thuẫn này không thể may mắn thoát khỏi hai nạn đối với thần t phần trăm ba mươi không gian đạo thể năng lực có thể hoàn mỹ ẩn nút tại không gian hòa làm một thể có thể làm đến trước mắt lấy địch t h ủ cấp sinh ra nhất định là một vị thích khách tô diệc can ánh mắt hiếp lại độ trung thành chỉ có ba mươi phần trăm xem ra lý ngưng chỉ vừa rồi giả bộ đem nhược điểm của mình bạo lộ ra để tô diệc can phóng tùng cảnh giác nàng e ngại chính mình lớn hơn trung thành bất tường chi chủ y danh dù là nàng nắm giữ không gian đạo thể cũng không có nắm chắc chạy thoát chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chỉ cần không chết còn có thể có cơ hội còn có thể vì gia tộc báo thủ sáu chiến tranh lắng lại từ người thắng tới cải thiện lịch sử thần tiêu tinh vực phía ngoài trong tinh không có thể thấy được từng chiếc từng chiếc hàng không mẫu hạm phá vỡ hạ cám không ngừng xuyên thẳng qua tốc độ nhanh đến cực hạn vung xuống đến thần tiêu tinh vực ha ha ha vô số năm qua chúng ta thần tộc cuối cùng có thể quay về vô tận tinh không cho dù là chết đối mặt tổ tông cũng sẽ không như vậy mất mặt ai nói không phải thì sao chúng ta thần tộc yên lặng quá lâu đến mức không sinh linh quên đi sự cường đại của chúng ta lần này chúng ta nhất định đem tái tạo thần tộc vinh quang hiu hiu, hiu ba từng chiếc từng chiếc cực lớn hàng không mẫu hạm đáp xuống thần tiêu tinh vực mỗi cái chỗ thần tộc người phân công rõ ràng ngay nắn trật tự rất nhanh liền triệt để chiếm lĩnh toàn bộ thần tiêu tinh vực lần này không có ai còn dám phản kháng l i ê n vực chủ đều bỏ mạng bọn hắn cũng xứng thành anh hùng ta tộc tên là thần tộc thần tiêu tinh vực sau này kẻ thống trị bây giờ ta tộc quay về vô tận tinh không thần tiêu tinh vực có người không phục đứng ra thuận ta thì sống lịch ta thì chết một đạo băng lãnh lộ ra một cô cao cao tại thượng cảm giác thanh nhâm cô gái vang vọng toàn bộ thần tiêu bên trong tinh vực vô số người nhao nhao ngầm đầu nhưng không thấy thanh nguyên chỗ kẻ thắng làm vua thần tiêu tinh vực triệt để biến thành quá khứ thức trở thành lịch sử tiếng nói vừa ra thần tộc vô số người nhao nhao hướng về đủ loại đại thành mà đi bọn hắn quanh thân quanh q u ầ n một cỗ sát ý ngập trời lộ ra tròng mắt lạnh như băng t ừ n g n h à tìm kiếm có ai không phục dù là chỉ lộ ra một điểm khí tức đều sẽ bị cường thế chân sát chỉ có nghe lời người mới có thể x u ố n g xuống cùng lúc đó lý gia phủ đệ n g o à i cửa một đội mặt l ạ n h sơ sát tiêu đ i ề u thần tộc hộ vệ bá đạo xông vào trong sân h ừ h ừ đáng chết vượt ngoại thiên tạ tộc vậy mà tới cửa đến đưa mạng bạn cô nương này liền tiêu diện các ngươi lý ngưng chỉ trong đôi mắt đẹp sát ý phun trào hận không thể ăn sống thần tộc người h u y đ ụ trận chiến tranh này để người lý ra toàn bộ hủy d i ệ t lý ngưng chỉ hận thấu bọn hắn lúc này thân ảnh chất động tại chỗ chỉ còn dư một đạo tàn ảnh không tốt mau lui lại hướng buôn phía tàn ra chuẩn bị ninh địch thần tộc dẫn đầu tiểu đội trưởng gầm thét gào thét âm thanh vang tận mây xanh hắn vừa nói xong chỉ thấy một bên không gian xuất hiện ba động giống như gợn nước giống như một đạo lực lượng cường đại lặng yên không một tiếng động giống như q u ỷ dị đánh phía một cái thần tộc người lồng l ự c trên không tiếng trầm vang lên mau bắn tung vẽ phóc thử thật can đảm dám đối với ta thần tộc ra tay liền không sợ chết không nơi t h n g thân thần tộc tiểu đội trưởng là một Hắn giờ phút này trên mặt điểm nộ khí kéo căng điên cuồng huy động trường thương trong tay hướng bốn phía không gian oanh kích phúc thử trên không lại một đạo máu bắn tung tóe một cái thần tộc phong vương cảnh c h ư ớ c mắt thần hình câu diệt người này ẩn nấp công pháp cực kỳ ghê vớm tiếp tục như vậy nữa không được phải kêu gọi trợ giúp tiểu đội trưởng quyết định thật nhanh thân n i ệ m rót vào một mảnh cổ phát lệ n h bài sau một khắc trên không lần nữa máu bắn tung tóe một cái phong vương cảnh thần tộc cường giả trong nháy mắt chết giống loại này không nhìn thấy đối thủ mới là kinh khủng nhất không gian đạo thể có thể hoàn mỹ dung nhập không gian liên chúa tể cảnh cường giả đều khó mà nhìn tấu Đúng、chi là mấy người bọn họ đại gia đừng hoảng hốt lập tức lưng tựa lưng lão tử cũng không tin nàng còn có thể phiên thiên không thành tiểu đội trưởng gầm thét gào thét rất nhanh bọn hắn liền l ư n g tựa lưng ngưng kết lực lượng kinh khủng không ngừng hướng bốn phía không gian đánh tới phanh phanh phanh đất r u n g núi chuyển toàn bộ phủ đệ không ngừng rung động khổng lộ như thế năng lượng lại không phát hiện chút tổn hao nào h ừ hừ. g i dám quáy i à y lão tử ngủ coi là thật không biết sống chết tô diệ c a n đột nhiên mở ra hai con người ánh mắt lộ ra một chút xíu đáng sợ sát ý sau một khắc thân hình hắn chất động biến mất ở gian phòng cùng lúc đó lý ra trên tòa phủ đệ khoảng không một đạo khí tức cường đại ánh mắt lạnh lùng lộ ra vô tận vẻ khinh thường trung niên nhân đột nhiên hiện chúa tể cảnh cường giả hắn lông mày nhữ một cái trên mặt có thể thấy được một tiên độ khí trầm giọng đạo người nào dám can đảm ngăn trở ta tộc chán sống phải không chương một trăm mười lăm đạo phân cuối hư vô c h i đ i ệ chương một trăm mười lăm đạo phân cuối hư vô c h i điệp thật can đảm dám ngăn trở ta thần tộc làm việc muốn chết phải không băng lanh thấu xương âm thanh vang tận mây xanh chỉ thấy trong hư không một vị khí tức bằng bạc thân hình to lớn cơ bắp nội tùng trong thần tộc nam chúa tể ánh mắt lạnh lùng hắn mà nói giống như chúa tể vô tận thương sinh tính mệnh vô thượng vĩ lực che lậy thiên địa thiên địa cùng nhau biến sát vạn vật tất cả đều phủ phục chúa tể cảnh cương giả vô tận trong tinh không đỉnh phong tồn tại không gian sụp đổ cái tiêu đạo vĩ lực phản phát huy diện thương sinh giống như đột nhiên hiện toàn bộ hướng lý ngưng chỉ bao phủ không tốt chúa tể cảnh c ư ờ n g giả lý ngưng chỉ chân mạnh cao lại tí ti k h í tức nguy hiểm đập vào mặt nội tâm thoáng qua hoảng sợ nhưng cũng tuyệt đối không tới dọa đến không thể động đậy tình cảnh trên người nàng c h ư ớ c mắt đạo vận lưu chuyển phản phất có vô số lớn đạo vì đó trải đường tiền đ ồ xá lạ thân ảnh c h ấ p động tại chỗ biến mất c h ư ớ c mắt trốn vào không gian như cá gặp nước giống như nhẹ nhàng trong thần tộc năm chúa tể cường giả hơi xứng sở lộ ra không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt chỉ một thoáng kinh khủng vĩ lực trong t r ớ c mắt hướng bại lý ngưng chỉ cơ thể lại có thể thấy được vô số điểm sáng không ngừng tiêu tan càng là ngưng tụ thành thực chất tàn ảnh có thể thấy được lý ngưng chỉ tốc độ nhanh đến cực hạn rất cao minh nhận nấp thủ đoạn chỉ có điều tại thực lực tuyệt đối trước mặt vô số âm mưu quỷ kế b à n g môn trái đạo giả cực kỳ nực cười vừa mới nói xong trong thần tộc năm chúa tể bàng bạc vĩ lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lý gia phụ đ ệ lúc này khóa thiên tuyệt mà một cổ vô hình vĩ lực tạo thành hình tròn một mực phong bế mảnh không gian này dù cho là một con môi ấy, muốn bay ra cũng tuyệt không có khả năng không gian bốn phía vẫn như c ũ không gợn sóng chút nào ha ha sâu kiến tâm tính coi như không tệ bản tôn cũng không tin ngươi có thể phá vỡ lao tử lồng giam không gian chỉ cần ngươi hơi có chút hơi khác nhau động bại lộ vị trí bản tôn t r ớ c mắt liền có thể trù diệt ngươi Ừ. Không gian thiết cát, phá. trong thần tộc năm chúa tể lông mày gậy nhẹ khỏe miệng hơi hơi dâng lên lợi lạnh như băng phun ra đột nhiên vô thượng vĩ lực điên cuồng phun trào thần tộc chúa tể cường giả bao khỏa mảnh không gian này lực lượng kinh khủng chớp mắt đem không gian xoắn thành vô số mảnh vụn lý ngưng chỉ lông mày cao chặt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng mình đập vào mà hay xem ra chỉ có thể như thế nội tâm ám đạo không tốt ngay tại nàng chuẩn bị động thủ trung cực c á t chủ bài không để ý cực lớn phản vệ c h i t để thôi động không gian đạo thể thời điểm sâu kiến dám ở bản chủ trước mặt dương oai ngươi thì tính là cái gì chết trên không một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên đồng thời nương theo một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh tịch d i ệ t ngữ liệu nôn xuất pháp tùy đảo loạn không gian đóng băng thời gian ước vạn pháp tắc giống như đại giang đại hà giống như hiện lên tựa như xuyên qua cổ kim tương lai ầm trong thần tộc năm chúa tể cường giả kêu lên một tiếng chỗ lồng ngực có thể thấy được một ngụm nhìn thấy mà giật mình huyết động sắc cơ mãnh liệt chiếu dọi chư thiên trực tiếp đem h ắ n đánh bay vô số bên trong mà cơ thể đập t ầm ầm tại mặt đất tạo thành một đạo thật sâu khe danh về phía chân trời tràn ngập cho đến chết vẫn như c ũ làm cực lớn quán tính lại dám đánh q u ấ y b ả n chủ ngủ coi là thật không biết sống chết lý ngưng chỉ ở đâu chủ nhân có gì phân phó d i ệ t bọn này không biết trời cao đất rộng sâu kiến vừa mới nói xong lý ngưng chỉ thân thể mềm mại lần nữa biến mất không thấy gì nữa trên không hoàn toàn không có nàng một tơ một hào khí tức giống như thật sự không tồn tại một dạng để cho ra đầu người ta tê dại nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào chúng ta lâm uy không cần chúng phong vương cảnh thần tộc cường giả suy nghĩ nhiều chỉ thấy trên không một đạo ư u quang lấp lóe xét qua phía chân trời đầy rét lạnh vô cùng khí tức không ngừng lướt qua một đám thần tộc nhân thân bên c ạ n h sao có thể nhanh như vậy đám người hai mắt nước, một n ư ớ c một cỗ đau đến cực hạn cảm giác đánh tới ngay sau đó bóng tối vô tận bao phủ mà đến nhao nhao hai mắt tối sầm mất đi ý thức không chỉ có như thế thân thể của bọn hắn lại trong t r ớ c mắt một phân thành hay nhanh chuẩn hung ác không biết chút nào nàng là khi nào ra tay lạng yên không một tiếng động xuất quỷ nhập thần lý ngưng chỉ độ trung thành bốn mươi giết chết những thứ này thần tộc cường già sau lý ngưng chỉ mặt ngoài xảy ra thay đổi hừ hừ không tệ không tệ có tiến bộ lớn tối nay lại điều giáo điều giáo ngầm đầu lý ngưng chỉ đôi mắt đẹp lấp lóe tí ti linh động lại nhìn về phía tô diệc a n đã không thấy người ảnh bất t ư ở n g chi c h ủ hắn đến cùng là cái gì người đến từ nơi nào vì cái gì trẻ tuổi như vậy cứ như vậy cường đại thực sự là thần bí nam nhân nam xa xôi đến mức tận cùng vô tận vượt ngoại tinh không một chiếc chiến hạm màu bạc phá vỡ hạc không ngừng xuyên thẳng qua tốc độ nhanh đến cực h ạ n rất nhanh chiếc này chiến hạm màu bạc đi tới vô tận tinh không biên giới đồng thời cũng là mảnh này chư thiên biên giới mắt trần có thể thấy nơi này hắc cám chi lực cực kỳ nồng đậm dù là đế quân cường giả nhiễm một kia đều sẽ bị chấp mắt đồng hóa giống như trở thành hắc cám một bộ phận giống như chiến hạm màu bạc phía trước chính là một mảnh hư vô c h i đ ị a hư vô c h i đ ị a dù là liền hắc cám cũng chưa từng nắm giữ không có bất kỳ cái gì đồ vật tồn tại lại vượt ra khỏi đạo phạm chủ coi là thật kinh khủng như vậy đạo vào không được chỗ có bao nhiêu kinh khủng chỉ thấy chiến h ạ n màu bạ nhìn về phía hư vô c h i địa hắn thở phảo một hơi dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó chỉ một thoáng vô cùng vô tận hư vô giống như một ngụ vực sâu như cự thú không ngừng cắn nuốt đáng sợ sát cơ đ i ê n cuồng c h ẳ n g ngập nếu là bị hư vô thối vệ dù là thập giai tinh cảnh cường giả cũng có thể bị xoắn thành hư vô từ đây biến mất ở giữa thiên địa lui về phía sau cũng lại tìm không được một tia ghi chép vĩ nạn thân ảnh c h o mày không dám sơ s u ấ t chút nào t i ê n lực trên người phun trào hướng bốn phía khuấy động ngoan cường chống cự vô cùng vô tận hư vô chúa tể cái này phương chư thiên cường giả khủng bố tiên cảnh đại năng tiên cấp cường giả quanh thân tiên khí quanh quẩn bịt kín một tầng ngân sắc vòng sáng bảo vệ thân thể của hắn mặc dù có khủng bố như thế tiên lực bảo hộ tiên cấp cường giả cũng không dám chút nào thất thần không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tôi an toàn bộ con đường t ê không hổ là hư vô c h i địa sức mạnh dù là bản tiên thành tiên nhiều năm cái k i a cố sợ hai cảm giác vẫn như cũ chưa từng tiêu tan bất t ư ở n g c h i chủ ngươi quá mức lóa mắt mạnh mẽ quá đáng chư thiên bên trong không người là đối thủ của ngươi cho dù là bản tiên dùng hết hết thẻ thủ đoạn đều không nhất định thương h ắ n một chút chỉ có tiên điện mới có thể chấn áp tiên cấp c không biết vượt qua bao lâu một tháng một năm vẫn là mười năm đập vào tầm mắt chính là một cái điểm sáng h u và nóng dù là cách rất xa kim sắc quan g mang vẫn như cũ chiếu dọi chư thiền một tia tia sáng đủ để đẩy l ù i vô số hư vô kim quang c h í n h giữa một tòa to lớn hùng vĩ cao đến mức tận cùng đại điện đột nhiên hiện nó sừng sững ở mảnh này hư vô chi đ ị a chi phối lấy ước vạn vũ trụ sinh linh chương một trăm m ư ơ i sáu hư không vực sâu chương một trăm m ư ơ i sáu hư không vực sâu in thần vực ánh sáng mặt trời cực nhanh trong chốc mắt liền mười ngày trôi qua tuế nguyệt lạng yên không một tiếng động xâm nhập thế gian hết thạy mười ngày đến nay lý ngưng chỉ cùng thử ra đánh thành một mảnh cô gái nhỏ này rất biết lấy thử ra niềm vui đủ loại rượu ngon thức ăn ngon hầu h ạ chỉ có ước điểm điểm bảo bối thử ra lúc này theo nó tiểu kim khố bên trong lấy ra một thanh chúa tể cấp trường thường đưa cho hiệu chuyện lý ngưng chỉ cái sau vui vẻ rất lâu trái lại tô d i ệ t gan triệt để ngã ngửa nhiều thời gian như vậy ở chung thử ra chưa từng gặp tiểu tử này tu luyện qua một lần ngược lại là cái sau cảnh giới cặp c ặ c thẳng lên mỗi ngày không phải nằm ở ghế đu sài lấy thái dương để lý ngưng chỉ vì đó xoa bóp chính là đi ra ngoài câu lan nghe hát trêu đến thử ra không khỏi hâm mộ nếu không phải nó dạy bảo tiểu long thử g i a đã sớm đi theo tiêu sái có thể nào để một mình hắn hưởng thụ tiểu long a tiểu long người ăn bản đại gia nhiều như vậy bảo b ố i tốt như thế nào đối với cái kia chết tiểu t ử không không tha bản đại gia hỏi một chút ngươi hắn có đã cho ngươi vật gì không tiểu t ử này mỗi ngày cùng một bệnh sốt u rét một dạng chuyện gì không làm chỉ biết đạo ăn chơi đ à n g điếm tiểu long ngầm đầu đất ngực ánh mắt đơn thuần nhìn xem thử g i a thao thao bất tuyệt giống như rất hưng phấn một dạng mỗi khi thử ra cho nó ăn ngon chân long thú con đều biết m ư ơ i phần nhu thuận khả ái không ngừng lấy lòng có thể mỗi khi thử ra thuyết giáo thời điểm vô luận nghiệm vỡ mồm vẫn là viên đạn bọc đường tiểu long vẫn như cũ chỉ nhận định tô diệt gan đồng dạng đời này không phải hắn không thể tức g i ậ n đến thử ra răng nữa hắn không thể lấy ra dây lưng quất chết cái này nha tiểu long ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hối hận đừng nhìn tiểu t ử này khí phách phân chấn xác thực rất nghèo có đồ vật gì nhưng cầm ra tay như thế nói cho ngươi hay bản đại gia k i m h khố liền tiên đô điên cuồng theo bản đại gia bao ngươi toàn được n ậ u nhẹ tan ngon há không tốt thay thử ra lần nữa ngữ trọng tâm trường đạo quả nhiên là tuổi nhỏ không biết ra gì mạnh khỏe đem nhầm thiếu nữ xem như bảo a rõ ràng có thể thiếu phấn đấu vô số năm bốn thử khó chơi bản đại gia về sau không cho ngươi đồ ăn ngon thử ra ra vẻ phẫn nộ trêu đến một bên nằm ở trên ghế xích đu tô diệc a n ha ha cười to tiểu t ử thúi cười cái gì một bên lý ngưng chỉ gương mặt xinh đẹp diệc là nín đỏ bừng cũng không dám cười đi ra chợt chợt chợt ai ra ra sách nhìn e m tiểu t ử ngươi đ ắ c ý thật sự cho rằng bản đại gia sẽ chịu vua thử ra trong mắt linh quang lấp lóe dường như là nghĩ tới điều gì một dạng lấy ra đi đến tô diệc a n thân bên cạnh lại ở trên cao nhìn xuống vươn tay ra cái gì bản công tử có đồ vật gì đáng giá chư thiên vô tận vũ trụ uy dành truyền xa thử ra nhìn chúng ngay、vậy. tô diệc gan không từ thù hôi tiểu tử ngươi ngươi toàn thân trên dưới ngoại trừ thanh đồng cổ điện vật gì khác ngươi quỷ cầu bản đại gia thu ta còn không nhìn chúng đâu thử gia l ệ n h dên một tiếng không phải ta nói thử gia tòa này thanh đồng cổ điện ngươi nghiên cứu lâu như vậy còn không có đầu mối ngươi không phải danh s ư n g vô tận vũ trụ tinh không quan cổ biết nay tương lai cử thế vô song tồn tại không có chuyện gì không làm khó được ngươi sáu thử gia bốn bớt nói nhảm mau đem tới bản đại gia muốn dẫn tiểu long đi một nơi tốt đến lúc đó ngươi đều sẽ nhìn thấy một đầu y chân bắc p ư ơ n g che đậy chư thiên tuyệt thế chân long thử gia cười thần bí tô diệc gan ánh mắt hiếp lại có thể để cho thử ra trịnh trọng như vậy chỗ tuyệt đối sẽ không quá đơn giản cho thiểu long tới chân long thú con nhu thuận đi tới tô diệc gan thân bên cạnh đồng thời thân mật hướng hắn ních lại gần b à n cầm cái này mười khỏa tụ linh châu có thập giai tinh cảnh cường giảm một kích toàn lực sức mạnh gặp phải nguy hiểm trực tiếp ném về phía đối thủ không nên keo kiệt nhớ lấy nhớ lấy thử ra bốn chỉ là thập giai tinh cảnh tụ linh châu cũng dám lấy ra tô diệc gan quả nhiên là nghèo đến cực hạng tiểu long a ta đã nói rồi a người nào đó bảo bối gì đều không có liền n g u y ê muốn đi phương xa đều chỉ có thể lấy ra một chút rác rưởi đi ra ai ai cưng chiều ngươi ngươi còn không rõ ràng sao thử ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép vừa mới nói xong thử ra không có cho tô diệc gan cơ hội phản bác giơ tay lên một chiếc hơn vạn mét hàng không mẫu hạm lơ lửng tại lý g i a trên tòa phủ đệ khoảng không cuốn lên chân long thu con tại chỗ biến mất không chỉ có như thế mặt đất lưu lại chín k h ỏ a tô diệc gan cho thập giai tình cảnh tụ linh châu t i ể u tử liền ngươi loại này rác rưởi đồ vật cũng đừng lấy ra bêu xấu ôi ngươi đầu này vụng về từ lòng ngươi còn giữ một khoả làm gì nam nhìn qua thử ra hàng không mẫu hạm phá vỡ không gian nhanh chóng hướng về vực ngoại tinh không xuyên thẳng qua tô diệc a n không khỏi nhịn không được cười lên không quá đ ô i hướng lý ngưng chỉ thời điểm cái sau nhìn về phía tụ linh châu ánh mắt đều thẳng như thế nào ngươi cũng muốn ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân â lý ngưng chỉ đột nhiên gật đầu lại hóa thành đạo đạo tan ảnh tô diệc a n m u ố n lấy đi một khóa cũng coi như là những ngày này ngươi phục dịch bản công tử thù lao tô diệc a n vừa mới nói xong thân ảnh chất động cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại tim đập rộn lên lý t h ậ p giai tinh cảnh cường giảm một kích toàn lực kinh khủng thủ đoạn bảo mệnh sáu ông o n g long thử ra lái hơn vạn mét hàng không mẫu h ạ n phá vỡ bóng tối vô tận tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n qua lại làm cho người nghe mà biến sắc đất biên giới nơi này l ờ m ờ có thể thấy được từng chút từng chút hư vô chi điện chân chính hư vô có thể nhẹ nhõm thôn vệ đạo thôn vệ hết thảy dù là vô tận tinh không hát cám cũng không xứng lưu lại trên của hắn không biết qua bao lâu thử ra phía trước đập vào tầm mắt chính là một ngụm sâu không thấy đáy hư không vực sâu vực sâu dựng thẳng rộng lớn vô cùng trong đó truyền ra một chút xíu không gian lực lượng có thể nhẹ nhóm rảo diệt bốn phía h ắ t cám đồng thời có khí lưu cường đại điên c u ồ n g phun trào không gian không ngừng sụp đổ phát tắc cùng nhau đứt gãy đáng sợ gió lốc có thể dễ dàng diệt s á t đế quân cảnh cừng giả sâu không thấy đáy hư không vực sâu cho người ta một loại mì đối với luân hồi vãng sinh chi lộ đồng dạng sợ hãi không ăn các loại cảm xúc tràn vào trong lòng tiểu lòng hư không trong thâm viên có đ ồ tốt chỉ cần ngươi có thể ăn được nó ngươi đều sẽ trở nên vô cùng tương đại đến lúc đó không chỉ có thể cùng bản đại ra một dạng tung hoành vượt ngoại tinh không còn có thể chế ba chữ thiên t r i để đem tô diệt can tiểu từ thú y kia bỏ lại đằng sau thử ra nh khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên trái lại chân long thu con hai mắt tinh khiết một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng ăn cường đại so tiểu chủ còn muốn lợi hại hơn nghĩ đến nơi này chân long thu con tinh khiết hai mắt dần dần bị cực nóng tia sáng thay thế thấy thế ha ha ha vậy thì đúng rồi đi đi bản đại gia mang ngươi tiến vào vực sâu để ngươi thật tốt cảm thụ một chút vực sâu mang tới vô tận thoải mái chương một trăm mười bảy bản chủ chỉ là xuyên cửa khẩn trương như vậy làm gì chương một trăm mười bảy bản chủ chỉ là xuyên cửa khẩn trương như vậy làm gì thất thần làm gì còn không mau cùng bản công tử tới thần điện lý gia phủ đệ quanh quần tô diệp gan đồng thành lý ngưng chỉ nhanh chóng nhận lấy thập giai tụ linh châu vội vàng khắc chế nội tâm hưng phấn dù sao tài bất ngoại lộ cái này đạo lý không phải nói xuông mười ngày đến nay kể từ thần tộc chiếm lĩnh toàn bộ thần tiêu tinh vực sau tinh thần vực cái tên này đã thành quá khứ thức bây giờ tòa thành này là thần tộc t ổ n g bộ liệu nguyên thành chữ như kỳ danh ngụ ý tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên tương lai có một ngày thần tộc chắc chắn có thể lần nữa chế bá chư thiên, thiên trưởng khống giả thiên thần truyền thế giả xuất hiện để trong lòng bọn họ lại cháy lên hy vọng liệu nguyên thành thân điện đối với thần tộc tới nói thân điện là bọn h ắ n chi cao vô thượng chỗ khi xưa thiên thần tự mình mệnh danh thân điện cửa lớn bên ngoài chỉ thấy hai tên mặt lệnh sơ sát tiêu đ i ề u thần tộc cường giả thẳng tắp đứng tại cửa lớn hai bên nhìn thấy người tới lập tức mở miệng quát lớn người kia dừng bước ân tô diệc a n đôi mắt sát ý phun trào hàn ý l ạ n h leo bao phủ toàn trường sát ý hiện hai tên mặt lệnh túc sát h ộ vệ lập tức phát ra trên thân khổng lồ khí tức trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời phát động một kích trí mạng chỉ là hai tên phong vương cảnh sâu kiến cũng dám ở này kêu to đùng đùng mù mắt chó của các ngươi lập tức cho bản thống lĩnh lăn xuống đi tự phạt ba ngàn trượng hiểu trên không vang lên tiếng trầm hai tên mặt l ạ n h túc s á t hộ vệ khuôn mặt lập tức lưu lại hai đầu đỏ tươi trở ư lớn xuất thủ là một tên đế quân cảnh thần tộc cường giả hộ vệ không khỏi x ư n g sở đầu trống rỗng thống lĩnh rút ngọn gió nào như thế nào đống nhiên cho hai người bọn hắn cái đại tắt thay chỉ là nhìn thống lĩnh bộ kia vẻ mặt nghiêm túc sau lại liên tưởng đến thanh niên này cái sau thân phận tuyệt đối rất khủng bố gặp qua đại nhân mời ngài tha thứ bọn hắn m ạ n phạm chỉ là hai cái không có mắt sâu kín thôi hy vọng đại nhân chớ để ở trong lòng thần tộc đế quân thống lĩnh cúi đầu không lưng. lộ ra một bộ vẻ lấy lòng tô diệc gan khẽ gật đầu thu hồi chính mình sát ý ngập trời cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười thân đệ lại cùng nhân ra thiên thần nhận được chút mặt mũi này hay là cho ánh mắt lạnh lùng như cũ lạnh lùng đạo không có lần sau là vân vân vân đại nhân ngài mời tới bên này đế quân thống lĩnh sau lưng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí đại khí không dám thở ra ngoan ngoãn trong truyền thuyết bất tường chi chủ liền đứng ở trước mặt mình mang đến cho hắn cảm giác áp bách giống như trời sập xuống một dạng thàng đến tô diệc gan đi rất lâu tên này thần tộc đế quân thống lĩnh mới thở phào một hơi lòng còn sợ hãi không khỏi nội tâm mặc niệm hô kém chút chết bất tường chi chủ cảm giác áp bách coi là thật vô cùng kinh khủng may mắn tô trần công tử là hắn thân đệ cũng không trách tên này đế quân cường g i ả sợ hãi liền thần tiêu vực chủ đều chém giết lan diện thử hỏi ai không sợ sệt sáu bước vào thần tộc thân điện nơi này để phòng xâm nghiêm mỗi đi một trăm bước liền có một chỗ hộ vệ đứng gác bọn hắn khí tức cường đại bước vào nơi này phán phất liền con môi khó mà bay ra đồng dạng đồng thời bọn hắn cũng nhận được truyền âm đều sẽ có một vị thanh niên áo tr Nhìn thấy hắn nhất thấy đại ị n muốn khuôn h mặt đ nhân b năm g không cũng không thần tiên tới c đại nhân. Đại, nhân đại nhân tô diệc an những nơi đi qua vô số hộ vệ n h a u n h a u cùng kính thi lễ tô diệc an năm hoa bên trong hồ xinh đẹp rất nhanh hắn liền bước vào t h ầ n điện trên thủ tọa đã sớm ngồi ngay ngắn một đạo dung mạo t u y ệ t mỹ ánh mắt lạnh lùng cho người ta một loại cựu cư cao vị cảm giác nữ tử thiên thần truyền thế giả cơn như t u y ế t thần tộc người nói chuyện đại điện phía dưới chỗ ngồi ngồi từng vị khí tức cường đại thần tộc cao tầng có lao giả cảnh giới lại thẳng bức thập giai tình cảnh bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tô diệc a n hơn nữa mặt mũi tràn đầy viết đầy n g h n g trọng bất tường c h i chủ vị này kinh khủng tồn tại hắn tới ta thần tộc làm gì chẳng lẽ hắn là tới thanh toán chúng ta thần tộc không thành dù sao lúc đó y kỷ m ộ t tô nhiên hôn t r ư ớ n g kia thế nhưng là chọc g i ậ n bất tường c h i chủ trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập đáng sợ cảm giác áp bách một đám thần tộc cao tầng không dám lớn tiếng cố ý tất cả đều c ẩ n thận từng ly từng tí giống như thiên đặt ở trên đầu tựa như thấy thế tô diệc a n hơi sững sờ tình huống thế nào chính mình chỉ có điều đến đây xuyên cửa bọn hắn giống như gặ trên thủ tọa cơ như tuyết đôi mắt đẹp hiếp lại đạo bất t ư ở n g c h i chủ không biết ngươi tới ta thần tộc có gì muốn làm cho dù là mạnh như cơ như tuyết đối với tô diệc a n cũng rất kiên kỵ chỉ vì tu vi của nàng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong có thể làm đi đương nhiên là tới tìm ta đệ các ngươi vậy mà không biết nghe vậy tô diệc a n đứng tại chỗ đứng c h ắ p tay biểu hiện trên mặt ngay ngắn không g ợ n sóng một cỗ nhàn nhạt, nhạt vô địch cảm giác quanh quẩn với hắn quanh thân làm cho người nghe mà biến sắc thần tộc phản phất tại trong mắt của hắn không đáng giá được nhắc tới đồng dạng cái gì c ơ n h ư tuyết lông mày cao chặt chân trước vừa đ à o rời đi nhà trí tôn t i ê n q u ố c chân sau liền tìm lên môn coi là thật không cho t ô lan g một điểm đường sống bất tường chi chủ chẳng lẽ ngươi thật sự không cho người ta một điểm đường sống hắn nhưng là ngươi thân đệ không nói các ngươi cảm tình bao sâu thể nội chạy xuôi đồng dạng huyết dịch máu mủ tinh thâm ngươi muốn đổi u tận giết sạch c ơ n h ư tuyết kinh ngồi lên quanh thân tiên khí quanh quẩn t i ê n lực bành trướng trên không tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố phản phất tùy thời có thể phát động hủy diện nhất kích tô diệ can bốn có ý tứ gì lao tử chỉ là đến xem chính mình thân đệ lại bị ngươi nói thành dạnh này ách bản công tử chỉ là đến xem hắn lại không nói muốn mệnh của hắn ngươi kích động cái gì sao tô diệc a n bên trong tâm thoáng qua im lặng không khỏi trắng cơ như tuyết một mắt coi là thật ngươi không phải tới chém giết tô lang chật chật chật nhìn em ngươi cấp bách ngươi tốt xấu là trí cao vô thượng thiên thần chuyển thế giả vì một người nam nhân thất thố như vậy im lặng đại vô ngữ không đúng không đúng không đúng hoàn toàn không đúng chẳng lẽ liếm cho đệ đệ có ăn không thành không hổ là thiên vận tri tử cả thiên thần chuyển thế giả đều có thể chinh phục ngư bức ngươi có biết đây là vật gì tô diệc a n đưa tay khe đảo một tiết thần tắc quanh quẩn đạo vận lưu chuyển đại dược xuất hiện bất tử thần dược t 4 thấy thế, thế c ơ như tuyết con n g ư ơ i đột nhiên co rụt lại lộ ra cực độ chấn kinh biểu lộ bất tử thần dược khí tức làm sao sẽ xuất hiện tại bất tường c h i chủ trên thân có lẽ thần tộc khác cao tầng không biết thứ này nhưng bọn hắn thông qua gốc cây này khí tức của linh dược có thể phán đoán tuyệt đối là tuyệt thế vô song đại dược ngươi vì sao lại có c ơ như tuyết có chút lê dại cho dù là thần minh cũng chưa chắc nắm giữ bất tử thần dược nó so tiên dược còn muốn lợi hại hơn vô số lần giống như ánh sáng đom đóm cùng hạ nguyện so đấu cả hai căn bản không thể so sánh ha, ha. lao tử cũng là bất tường c h i chủ có bất tử thần dược có cái gì kỳ quái t ô d i ệ c gan cười lạnh c ơ như tuyết trong mày suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế bất tường c h i chủ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong muốn trở thành bất tường c h i chủ chỉ có thể nói vô số năm tháng đến nay chưa chắc có mấy vị t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám tô trần chấp nhất đã như vậy vậy liền thỏa m ã t ngươi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám tô trần chấp nhất đã như vậy vậy liền thỏa m ã t ngươi bất tử thần dược xuất hiện cho dù là nắm giữ thiên thần ký ức cơ như tuyết cũng không khỏi trần kinh quá mức kinh khủng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đồ vật không nghĩ tới bất tường c h i chủ lại thu được tô lang đại ca đến cùng loại nhân vật nào chư vị các ngươi trở về vội vàng mình sự tình a bản thân muốn cùng bất tường c h i chủ đơn độc nói chuyện c ơ như tuyết tiếng nói vừa rơi xuống một đám thần tộc cường giả lông mày n i ễ u một cái nhưng cũng không dám hỏi đến nhao nhao đứng dậy từng cái hướng về phía tô diệc a n chắp tay ôm quyền cương giả vô luận người ở chỗ nào tổng hội được người tôn kính thế giới huyền huyễn thực lực vi tôn mạnh được yêu thua phàm tục giống như cỏ g á p giống như nhỏ bé tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắp tay cũng không để ý tới một đám thần tộc cao tầm bất tường tri chủ thỉnh cùng bản thân tới ta dẫn ngươi đi gặp tô lang cơn như tuyết bước bước liên tục vượt ngang tốc độ cực nhanh hướng về phía sau đại điện đi đến chốc lát ký ta kín đáo gian phòng cửa lớn bị đ ấ y ra gian phòng tràn ngập một cỗ đậm đà mùi thuốc mạnh mẽ dược l ự c đập vào mặt phất qua tô diệc a n cơ thể tóc dài theo gió phiêu giật lộ ra một tấm anh tuấn vô song khuôn mặt chỉ thấy phòng giường lớn trung ương tô trần ngược bọc lấy tơ lụa vải trắng máu tươi sớm đã đem vải trắng nhuộm đỏ hắn đóng chặt hai con ngươi lộ ra thống khổ biểu lộ chỉ một thoáng tô trần đột nhiên mở ra hai con ngươi chật vật nhìn về phía nơi cử trong cơn ác mộng thấy Tô đánh gãy tô trần đột nhiên mở ra hai con ngươi thời điểm lần nữa nhìn thấy đại ca của mình đáy lòng chớp mắt tràn ngập một cỗ không an cảm giác chẳng lẽ đại ca là tới rết ta sao tô trần như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình từ tiệu không có từng đắc tội đại ca hắn vì cái gì đối với chính mình chấp nhất như vậy chứ nhìn qua cửa ra vào cái kia đạo bạch dí thân ảnh nội tâm không khỏi thoáng qua chua sót chi ý ta rất muốn trở lại lúc nhỏ chỉ là đoạn cuộc sống kia không trở về được nữa rồi đại ca của ta cũng sẽ không trở về đây chính là ta tô trần vận mệnh sao tô trần nội tâm đột nhiên nhòi nhói giống như vô số thanh dao đâm đi vào một dạng từ đại ca móc xuống chính mình trí tôn cốt một khắc này hết thể đều thay đổi hết thể đều không về được đại ca cải bóng tại tô trần trong lòng chậm rãi tiêu tan không cần tô diệt g n mở miệng tô trần liền gian khổ ngồi dậy mặt lộ vẻ một bộ bi thương đại ca đến nơi này cái phân thượng ngươi còn không chịu vương tha ta sao n g ư ơ i biết không biết lúc đó n g ư ơ i móc xuống ta trí tôn cốt thời điểm vô số quan g h o à n rút đi mất hết tu vi không cách nào lại tu luyện trở thành trong miệng người khác phế vật lúc đó ta vô cùng hận ngươi vô cùng chán g h é t ngươi lại không có đối với n g ư ơ i động đậy sát tâm về sau ta bước vào đại mộng thiên thu bí cảnh trong lúc vô tình bước vào vô tận tinh không thông qua cố gắng ta một lần nữa có thể tu luyện không chỉ có như thế trong cơ thể ta trí tôn cốt lần nữa sinh ra hơn nữa tiến hóa trở thành trí tôn tiên cốt dù vậy người móc ta trí tôn tiên cốt thời điểm ta đều chưa từng đối với người động sát tâm chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đi đến đao kiếm tương đối như thế tình cảnh hai năm qua góp nhặt ở trong nội tâm lời nói giống như thủy triều phun ra ngoài hai người từ nhỏ quan hệ cũng không phải là như vậy tô trần cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày đại ca của mình tự tay móc chính mình trí tôn cốt bây giờ nhưng lại muốn đối mặt sinh tử đối mặt nội tâm của hắn không ngừng nhỏ máu thân huynh đệ c h é m giết mặc dù nhìn lắm thành quen không đủ để đạo quá thay nhưng chân chính phát sinh ở trên người mình thời điểm cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tô diệc gan không nói gì chỉ là đi từ, từ hướng tô trần trong mắt vẫn như c ũ lạnh lùng vô cùng cái ánh mắt này không phải tô t r ầ n nhận biết ánh mắt trực tiếp là biến thành người khác tựa như tô d i ệ t a n lắc đầu đạo ta không phải là tới giết ngươi vừa mới nói xong c ơ như tuyết vẫn như c ũ không dám thả xuống đề phòng nàng tuy thời chuẩn bị ra tay ứng đôi hết thể thay đổi bất ngờ nếu không phải bất tường c h i chủ nắm giữ bất tử thần dược nàng tuyết sẽ không mang bất tường c h i chủ đến chỗ này tìm kiếm tô lang ta biết đạo ngươi hơn ta nói câu ngươi không thích nghe đó là ngươi tự làm tự chịu trước đây nếu không phải ngươi toàn bộ tô già cũng sẽ không lâm vào vạn kiếp bất phục nguy cơ nói cho cùng ngươi vẫn là còn quá trẻ tô diệc a n hơi hơi dừng lại lại đạo giống nhau lời nói ta đã theo như ngươi nói hai lần lần này là lần thứ ba thời điểm đó ngươi người mang trí tôn cốt vô số quan g hoàn gia thân để ngươi rất tự tin cho là mình t i ê n phú dị bẩm m u ố n cái gì liền có thể có cái gì không để ý tô ra an nguy chọc giận n ữ đ ế m u ộ i muội ha ha chỉ có đem ngươi trí tôn cốt móc ra mới có thể giải quyết căn nguyên vấn đề bên cạnh cớt như tuyết nghe được hai người đối thoại không khỏi lông mày nữ h một cái nghĩ không ra hai huynh đệ còn có loại này quá khứ là ban đầu là lỗi của ta cái này ta nhận nhưng ta không rõ vì cái gì ngươi còn phải lại móc ta trí tôn tiên cốt tô trần nhìn thẳng tô diệc a n con mắt ánh mắt lộ ra một cỗ chất vấn nghi hoặc tức giận cùng với hận ý bởi vì ngươi là đệ ta ta đã nói rồi trí tôn cốt người sở hữu nhất thiết phải phá sau đó lập mới có thể đi ra một mảnh phong thái ngươi sẽ không phải cho là ta móc ngươi trí tôn cốt là để ngươi phá sau đó lập a tô diệc a n lạnh dên một tiếng vậy nếu không ha ha ngươi sai ngươi đại đại sai vốn cho rằng ngươi mười tám tuổi có thể biết rõ ai ta cho ngươi biết tô trần phá sau đó lập là địch nhân mang đến cho ngươi đây mới thật sự là phá sau đó lập ta là ai ta là đại ca ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh chết ngươi ngươi người mang trí tôn tiên cốt tại cái này vượt ngoại tinh không bên trong còn thiếu rất nhiều ít nhất phải tiến hóa thành trí tôn thần cốt ta đây là đang giúp ngươi tô trần nghe được nội tâm mặc dù có chút dao động nhưng như cụ k h ó mà tiếp thu dù vậy chính mình dựa vào tiên h phú dựa vào cố gắng chẳng lẽ còn không thể để trí tôn tiên cốt lại tiến hóa xem như thiên tài hắn sẽ không không tin mình phải không ngươi cảm thấy vượt ngoại tinh không bên trong thiên tài rất yếu đến lúc đó ngươi đứng trước nguy cơ sinh tử bọn hắn sẽ giống ta đồng dạng lưu thủ có thể nhưng ta tin tưởng mình dù là không còn khối kia trí tôn cốt Ta c ũ ngay có thể t đứng vậy tô diệc can ánh mắt vẫn như cũng lạnh lùng bàn tay lật ra trí tôn tiên cốt xuất hiện lập tức tiên lực phun trào vô số trắng thoát tiên khí quanh quẩn bên trên lộ ra một cỗ khí tức khủng bố dù vậy cũng không đạt đến thực hạ chỉ có kinh nghiệm kinh khủng nguy cơ sinh tử mới có thể chân chính làm đến phá sau đó lập thành cựu trí tôn thần cốt nói cách khác tô trần tương lai sẽ lại gặp phải một lần kinh khủng nguy cơ sinh tử vượt qua nguy cơ liền có thể thành cựu thần cốt trái lại thì sẽ bỏ mình tiêu tan đạo ha ha đã ngươi tự tin như vậy trí tôn tiên cốt còn cho ngươi chương một trăm mười chín tiên hảo diệu tiên siêu phàm thoát tục chương một trăm mười chín tiên hảo diệu tiên siêu phàm thoát tục ha ha đã ngươi tự tin như vậy trí tôn tiên cốt còn cho ngươi vừa mới nói xong tô diệ can đem trí tôn tiên cốt ném ra đột nhiên một đạo trói mắt tiên quang lấp lóe chỉ thấy trí tôn tiên cốt giống như là tìm được nhà đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía tô trần lồng ngực chui vào chỉ một thoáng tô trần cảm giác được cái kia c ổ lực lượng cường đại lại trở về trên người mình hắn đột nhiên đứng d ậ y dáng người kiên cường như tùng lại t à n mắt ra một loại khí tức vô cùng cường đại ánh mắt thâm thuy mà sắp bén phảng phất có thể đủ xuyên thấu hết thảy biểu lộ nghiêm túc mà kiên định lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm trí tôn tiên cốt kinh khủng như vậy dung hợp lần nữa trí tôn tiên tô trần triệt để thoát khỏi mới từ xu hướng suy tàn hắn tồn tại giống như là một Để người không khỏi lòng sinh kính khỏi khí sợ, t ứ cho cường ổn, n đại mà trầm tựa ư cuộn t r à mánh liệt hải chiều, bành mà hữu lực, mỗi một một mạnh bành trướng lần hô hấp đều tựa hồ tại hướng chung quanh truyền không sáng hải chiều, hữu hô hấp hồ liệt lực, lại loại tại tựa đều gì kịp. Cho sức dù hắn không nói một lời cũng đủ để để người cảm nhận được uy nghiêm của hắn tại bên cạnh hắn phản p h ấ t hết thể đều trở nên nhỏ bé mà hơi không đủ đạo chỉ có hắn cái k i a khí tức cường đại giống như trong bầu trời đ ê m sáng nhất tinh thần hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người tiến hóa thành trí tôn tiên cốt trí tôn cốt siêu phàm thoát tục vô số tiên khí quanh u ẩ n giờ này khắc này tô trần giống như tiên nhân đồng dạng xuất trận vận dụng trí tôn tiên cốt dù là tô trần đối mặt chúa tể cảnh cường giả hắn cũng không sợ hai chút nào đây chính là át chủ bài cho hắn sức mạnh trên mặt tự tin lại lần nữa hiện lên nhìn về phía tô diệc gan ánh mắt t r à ngập n một cỗ không chịu thua ánh mắt hắn tô trần sẽ không thua người khác đi tô diệc gan bên trong tâm không gợn sóng chút nào mặc dù trên thân thể là tô trần đại ca linh hồn lại là một người khác vốn là muốn giúp tô trần tăng tốc đáng tiếp cái sau cho là mình tiên phú dị bẩm không cần người hỗ trợ cái gì là thiên vận tri tử đó là vận khí tốt đến nổ tung người vô số cơ duyên hướng hắn bao phủ thậm chí gặp phải nguy hiểm cũng có cường giả đến đây cứ nhìn xem tô d i ệ t can bóng lưng tô trần nội tâm âm t h ầ m thể ta sẽ hướng n g ư ơ i chứng minh ta sẽ không yếu hơn người khác ta sẽ dựa vào ta cố gắng của mình đến để thăng trí t ô n cốt nhất định sẽ nhưng hắn không biết chính là đại ca của mình thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào ngay tại vừa rồi tô trần bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên bất tử thần dược nếu là tô trần phục d ụ n g bất tử thần dược chẳng phải là muốn tại chỗ cất cánh sáu vô tận tinh không biên giới khắp nơi có thể thấy được từng mảnh từng mảnh bị hư vô tri địa đồng hóa h á cám tinh không chân chính hư vô đạo phần cối giống như cấm khu m ộ dạng sinh linh dừng bước hưu đột hư vô c h i địa bên trong một chiếc chiến hạm to lớn phá vỡ hư vô c h ư ớ c mắt bung ô xuống đến vô tận c h ư thiên chiến hạm có vài chục vạn mét trí cự phía trên có thể thấy được từng tòa tiên khí quanh quẩn cổ phát tang thương phát ra khí tức cường đại công trình kiến trúc chim hót hoa nở c ầ u nhỏ nước chảy núi non s u n g ngòi cái gì cần có đều có t r ẳ n g toát tiên khí tràn ngập cho người ta một loại cực kỳ chấn động đánh vào thị giác tại những cái kia ngành kiến trúc bên trong một đạo đạo cường đại thân ảnh nối xếp bằng cổ lao chiến hạm giống như một mảnh đi lại thế giới một dạng thế giới chiến hạm tiên cấp chiến hạm không chỉ có như thế thế giới chiến hạm chính giữa là một tòa vàng son lộng lẫy kim loan đại điện xa xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh kim q u a n g phảng phất thế giới đế vương mới xứng bức vào tòa này cung điện màu vàng nóng đồng dạng thế giới chiến hạm tốc độ nhanh đến cực h ạ n hướng về phía vô tận chư thiên phương hướng xuyên thẳng qua mà đến cùng lúc đó đang chậm rãi đi ở thần thành tô diệp gan khẽ ngầm đầu thượng cổ trùng đồng mở ra ánh mắt xuyên thấu qua không gian nhìn về phía bóng tối vô tận c h ố sâu、Thừ、hừ mấy chục vạn mét dài chiến hạm hơn nữa có một tòa tiểu thế giới đang phi hành thủ bút thật lớn có lẽ thử ra biết đạo lai lịch của bọn hắn thế giới trên chiến hạm. một đạo trường bảo màu vàng nóng nam tử xuất hiện quanh người hắn tiên khí quanh q u ầ n thân ảnh bị hoàn toàn mông lung bao vây thấy không rõ mặt mũi bên cạnh hắn đang đứng vô tận c h i chủ t r ư ờ n g quản vô tận chư thiên vô tận c h i chủ lại đứng tại phía sau nam tử không dám có chút quá phận mặt lộ vẻ vẻ cung kính giống như một đầu nghe lời cầu mừng ư dạng vô tận c h i chủ tựa hồ phát giác cái gì lông mày níu một cái lúc này chỉ hướng phía dưới chủ nhân tiểu tử kia chính là bất tường tri chủ hừ hừ nam tử ánh mắt thoáng qua một tia gọn sóng nhìn về phía, phía dưới chỉ thấy một đạo thân mang mạch di dáng người thon dài kiên tưởng k trong lúc nhất t thời hai mắt buôn tập không gian sinh ra một đạo vô hình hỏa hoa đinh kiểm tra đến phai mở cấp thiên mệnh tri tử tuyên bố nhiệm vụ san giết thiên mệnh tri tử thu được khen thưởng phong phú tính danh khương tán y linh hai mươi lăm tiên tuổi thể chất vĩnh hằng tiên thể tu vi khởi nguyên tiên cảnh bối cảnh khương thị tiên tộc thiếu tiên chủ năng lực vĩnh hằng tiên thể đạn sinh vĩnh hằng tiến lực nắm giữ nghịch loạn thời gian năng lực không gian c ư ờ n g đại mà kinh khủng thiên thể đại thành lúc có thể nhất nghiệm vĩnh hằng cá nhân giới thiệu văn tát hương thị tiên tộc đáo vật trong tay tương lai tiên chủ người thừa kế thiên phú dị bẩm vô số quan g hoàn gia thân quét ngang hư vô c h i địa vô số đồng lứa thiên hữu kiêu gần đây phụ thuộc vô tận chư thiên xuất hiện hư hư thực thực trong truyền thuyết bất tường c h i chủ tồn tại mang theo trí bảo thế giới chiến hạm phá vỡ hư vô tri địa chuẩn bị chấn áp cổ tịch bên trên g i lại bất tường tri chủ đồng thời thuận tay diệt đi sớm đã xa suốt thần tộc nguy hiểm chỉ số chín tinh lửa đầy tinh phai mở cấp thiên mệnh tri tử cựu tinh nữa nhìn qua khương tà đơn giản mặt ngoài tô d i ệ t gan lông mày không khỏi nữ một cái không nghĩ tới tên này thiên mệnh tri tử là tiên cảnh hệ thống thập giai tinh cảnh phía sau cảnh giới là cái gì tiên giới thiệu không gì không biết không gì làm không được vừa được v ĩ n h phải lớn đạo điểm cối siêu thoát hết thảy bao quát v ạ t tượng huyền diệu khó giải thích tiên giới thiệu tam hoa thụ đ ỉ n h vũ khí triều nguyên chư thiên vạn giới đều là m ộ n g ảo hư vô duy ta độc thật vạn đạo đều là ta chi đạo hết thể đều là ta biến thành tiến cảnh khởi nguyên tiên thái sơ tiên lớn diết tiên trời xanh tiên vĩnh hằng tiên ấm á tiên cấp tu luyện không đơn giản chỉ dựa vào tiên lực còn muốn cảm lộ chư thiên vạn giới vũ trụ h o à n vũ thế gian trí cao chân lý hào diệu mới có thể để thăng thành cảnh giới cao hơn tô d i ệ t căn năm thứ độ gì nói vô cùng kỳ diệu mơ hồ phải dối tinh dối mù ai có thể nhìn hiểu chẳng lẽ tài sản hơn ức cả chua độc giả đại đại có thể nhìn hiểu hệ thống hồng mao trạng thái dưới là cảnh giới gì đinh khởi nguyên tiên khởi nguyên tiên cảm lộ chư thiên lớn đạo hào diệu từ đó bước ra lớn đạo chân chính làm đến siêu thoát thế tục siêu thoát phạm tục hội tụ vô số lớn đạo chi lực ngưng tụ thành thiết lực mới có thể thành tựu khởi nguyên tiên là tiên đ i ể m xuất phát chương 120. vô tận chư thiên tuyên chiến thần tiêu tinh vực chương 120, vô tận chư thiên tuyên chiến thần tiêu tinh vực khởi nguyên tiên hồng mao trạng t h á i giới chân thực thực lực không hổ là quỷ dị chẳng lành một đạo coi là thật kinh khủng như vậy người khác cần cảm nộ g vô tận chư thiên vũ trụ hoàn vũ ảo diệu mới có thể bước ra lớn đạo siêu thoát phản tục thành tựu tiên vị chính mình chỉ là mở treo liền đỉnh người khác vô số cố gắng để hắn nhớ kỹ tiếp trước một câu nói dựa vào cái gì n g ư ơ i mười năm học hành gian khổ liền có thể che lại ta đời thứ ba từ thương hệ thống vô tận c h i chủ sẽ không phải cũng giống ta đồng dạng nắm giữ khởi nguyên tiên thực lực à. tô diệc a n không khỏi nghi h o ặ c đinh vô tận c h i chủ chỉ là một vị hư tiên cường giả dù cho hắn vận dụng toàn bộ vô tận tinh không vẫn như cũng không đạt được chân chính tiên cấp thực lực chỉ có thể đến gần vô hạn khởi nguyên tiên thực lực hư tiên nửa chân đạp đến ra lớn đạo bên ngoài có thể miễn cưỡng vận dụng tiên sức mạnh c h ậ c chắc chắc chẳng thể trách lao tiểu tử này không dám ra tay với mình nguyên lai là k i ề n kỵ lao tử thực lực tô diệ gan bên trong tâm nhiên nên biết đạo trong truyền th thực lực bất tường nắm giữ lực lượng quỷ dị nghe nói nhắc nghiệm phía dưới có thể phát động quỷ dị bất tường loạn lạc loại này quỷ dị bất tường loạn lạc không cách nào ngăn cản bởi vì căn bản g i ế t không chết quỷ dị sinh vật càng g i ế t càng mạnh bất tử bất diệt lực lượng quỷ dị biến thái khó giải chỉ cần nhiễm một tia lập tức bị đồng hóa vì quỷ dị sinh vật linh hồn bị quỷ dị bất tường sức mạnh từng bước xâm chiếm ý chí tiêu vong cuối cùng biến thành một đầu nhiễm khí tức quỷ dị chỉ còn dư rét hại quỷ dị sinh vật trừ phi chém rét bất tường tri chủ bằng không mãi mãi không ngừng thế giới chiến hạm thương tả đứng tại cung đ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt đồng thời lạnh lùng phun ra cho bản tiên chủ d i ệ t thần tiêu tinh vực là chủ nhân vô tận chư thiên c h i chủ cúi đầu không lưng chỉ sợ chọc giận cái này tôn thần thân nhiệm kẽ h động toàn bộ vô tận chư thiên vực chủ lập tức thu đến vô tận chư thiên c h i chủ truyền đến tin tức ân quả nhiên vẫn là tới rồi sao bản vực chủ chờ giờ khắc này đợi rất lâu thần tộc ca thần tộc các ngươi cho là còn như năm đó như thế vô địch sao muốn lần nữa trưởng không vô tận chư thiên thực sự là người xin nói n g ộ n lần này không ai có thể lại cứu các ngươi từng vị vô tận chư thiên vực chủ tiếp vào tin tức sau đôi mắt nhau nhau sát ý phong t à o nhớ tới vô số năm trước bị thần tộc chấn áp thời điểm bọn hắn không khỏi giận từ lòng sinh hết thể nghe lời răm rắp thời gian bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ tới vì tự do thần tộc nhất thiết phải triệt để bị xóa đi ngay bản vực chủ mệnh lệnh lập tức đi tới thần tiêu tinh vực diệt vực ngoại thiên tạ tộc ngay lệnh theo bản vực chủ cùng nhau đi tới thần tiêu tinh vực diệt thần tộc dương nhiệt thiên lang thần vệ nhưng tại tại lập tức xuất động theo bản vực chủ diệt thần tiêu tinh vực thần tộc tạp mái là nam rất m ư ơ i bốn nhanh vô số bên trong tinh vực từng chiếc từng chiếc hàng không mẫu h ạ nhau nhau dâng lên phía trên đứng đầy thực lực cường đại tinh vệ sau đó phá vỡ không gian không ngừng qua lại trong bóng tối hướng thần tiêu tinh vực vào tới chỉ một thoáng toàn bộ vô tận chư thiên triệt để sôi trào lên kể từ vực ngoại thiên tả tộc chiếm lĩnh thần tiêu tinh vực một k h ắ c này bọn hắn đã sớm điểm nộ khí kéo căng hận không thể người thứ nhất giết hướng thần tộc trụ sở bây giờ nhận được cho phép bọn hắn có thể nào không kích động mắt trần có thể thấy vô tận hắc cám tinh không bên trong ánh sáng nói lên chiếu sáng cả phiến thiên địa thần tiêu tinh vực thần tộc dương nhiệt các ngươi lại quên tội nhiệt quay về vô tận tinh không tạo thành vô biên sắc nhiệt ta chính là vô t thức thời nhanh chóng đi ra xàm hối bằng không các ngươi đều sẽ gặp vạn kiếp bất phục hủy diệt vô tận chư thiên tri chủ âm thanh lớn chuyển ra âm thanh phản phất quan cổ biết n à y tương lai lộ r a duy ngã độc tôn cảm giác vang vọng toàn bộ vô tận tinh không nhịn lâu như vậy cuối cùng ngồi không yên sao t h ầ n điện cớ như tuyết ngồi ngay ngắn trên n g a i vàng ánh mắt của nàng vô cùng băng lãnh h à n khí bao phủ toàn trường nghĩ đến vô số năm trước bị bảy kiến cỏ này đâm lưng thiên thần nhãn thực chất chớp mắt sắt ý phun trào đôi mắt đẹp lộ ra hư không nhìn về phía thần tiêu tinh vực bên ngoài tinh không lệnh lung đạo lần này bản thần vô tận c h i chủ có phải hay không khởi nguyên tiên cho ngươi con chó này chó s ủ a dũng khí nghe vậy vô tận tinh không các cường giả nổi giận đứng lên nao nhao gầm thét gào thét chửi mắng đứng lên chỉ là thần tộc dương nhiệt g cũng dám ngông cuồng như thế quả nhiên là thiên muốn h ắ n vong nhất định để h ắ n cuồng cố mà chân q u ý kế tiếp còn sống thời gian a dù sao đợi chút nữa liền không có cơ hội thần tộc dương nhiệt g đừng muốn càn rỡ thật sự cho rằng các ngươi vô địch không thành ha ha không còn thiên thần toa c h ấ n các ngươi chỉ là một bẫy kiến hôi bên trong sâu kiến thôi nhanh chóng đi ra v ư ơ n cổ chịu chết khỏi bị đau khổ da thịt、Nam. giờ này k h ắ c này thần tiêu tinh vực bên ngoài tinh không vô số hàng không mẫu h ạ m xuất hiện bọn hắn từ vô tận trong tinh không mỗi cái tinh vực bay tới lít nha lít nhít đem toàn bộ thần tiêu tinh vực làm thành một vòng tròn lớn thật c ă n g đảm vô tận tinh không các tinh sĩ các ngươi có phải hay không quên bị chi phối lúc bộ dáng bây giờ được thế lại phách lối như vậy thật coi ta thần tộc vẫn là cái kia bị các ngươi đổi ra vô tận chư thiên t r ủ n g tộc có vô số thần tộc cường g i ả l ệ n h trên một tiếng khi xưa thần tộc vô cùng cường đại một chủng tộc liền có thể chấn áp một phương chư thiên có thể thấy được thực lực của bọn hắn kinh khủng đến cớ nào nếu không phải hai vị kia kinh diễm tuyệt lu thần tộc cường giả chọc giận bọn hắn thần tộc cũng sẽ không rơi xuống cho tới hôm nay loại tình trạng này hôn đồn thần thể người sở hữu q u ỷ đạo cấm kỵ tồn tại hai vị siêu cấp cường giả vô địch bọn hắn chỉ là tùy ý nhất kích liền chấn s á t thần tộc thiên thần dù là cường đại như vậy thần tộc thiên thần vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì chống cự lực nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn n g ự a béo rất nhanh vô tận tinh không tinh vực cường giả nhao nhao c ớ i hàng không mẫu hạm thẳng bức thần tiêu tinh vực ha ha, ha. thần tộc dương nhiệt các ngươi có từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy hôm nay các ngươi bọn này dương nhiệt nhất định bị tru chỉ bằng ngươi đế quân cảnh tu vi cũng dám ở này chó sủa đợi chút nữa lúc khai chiến bản tôn thứ nhất diệt ngươi thần tộc cường giả mắng trở về ha ha tới a bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi lại như thế nào có thể diệt lão tử mọi người ở đây lẫn nhau mắng thời điểm chỉ thấy không gian x é rách một người trung niên xuất hiện quanh người hắn phát ra khí tức khủng bố tiên khí quanh quẩn khuôn mặt mơ hồ mơ hồ vô tận tinh không chư tiên tri chủ thần tộc dương nhiệt g lại cho ngươi nhóm một cơ hội nhanh chóng mở ra các ngươi thần tộc bảo hộ vực đại trận đi ra s á n hối bằng không chắc chắn phải chết Thanh âm của hắn to vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai tiếng nói vừa ra thần tiêu tinh vực bầu trời không gian x é rách một đạo lao giả thân ảnh đi ra hắn k h í tức như v ự c sâu t h â m t h ú y đôi mắt có thể thấy được thương h ả i t ă n g đ i ể n nhật nguyệt b i ế n thiên thần tộc thái thượng thần l ã o thập giai t i n h cảnh chưng ơ một trăm hai mươi mốt hư vô chi đ ị a t h ế l ự c kinh khủng chưng ơ một trăm hai mươi mốt hư vô chi đ ị a t h ế l ự c kinh khủng thập giai t i n h cảnh lao giả xuất hiện trong ngày mắt vô tận chư thiên chi chu con người không khỏi có dụ lại tê lao giả này lại cũng là thập giai tình cảnh thần tộc dầu đi thật sâu a may mắn bạn chu kêu người vô tận chư thiên c h i chủ chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ n ả y ra một cái bất tường chi chủ liền để hắn rất không a n bây giờ lại xuất hiện một vị thập giai tình cảnh thần tộc l á o giả anh ngờ đạo thần tộc còn có hay không siêu cấp cờ ư n giả g ha ha một bầy kiến hôi thôi lại nhìn bản tọa diệt các ngươi nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết vừa mới nói xong chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn mặt lạnh túc sát không giận tự uy người khoác ngân s ắ c chiến giáp cầm trong tay ngân s ắ c trường thương quanh thân tiên khí quanh quần trung niên nhân vượt ngang một bước từ thế giới chiến h ạ bước ra sự xuất hiện của hắn vô tận tinh không lập tức hiện lên một cô cực hạng cảm giác áp bách vạch giáp ti hư tiên cấp cường giả ha ha chỉ là một tòa bảo hộ vượt đại trận sắc rùa đen thôi cho bản t ò a đánh tòa này bảo hộ vượt đại trận trắng tiên vệ trường thương chỉ hướng thần tiêu tinh vực sau một khắc một đạo kinh khủng lóa mắt cường quan g từ thế giới chiến hạm ma phát bên trên đầy hủy thiên diện địa uy năng những nơi đi qua không gian sụp đổ p h á p tác cùng nhau đứt gãy hóa thành một đạo cường tráng trạng thái hư vô ta thiên đó là cái gì tại sao ta cảm giác con mắt của ta sắp n g uy năng cỡ này hoàn toàn không phải hàng không mẫu hạm năng lượng pháo có thể so sánh bốn phía cường giả nội tâm không khỏi vì đó chấn động mang đến cực kỳ mánh liệt đánh vào thị giác, cảm giác. thần t ộ c thập gia tinh cảnh láo giả hô hấp rồn rập con ngươi co lại thành dạng kim nội tâm lờ mờ thoáng qua không a n ánh sáng mạnh xuất hiện chiếu dọi chư thiên bóng tối vô cùng vô tận điên còn g lùi lại bạch quang tràn ngập toàn bộ vô tận tinh không tốc độ nhanh đến c ự c hạng trước mắt s u n g kích đến thần tiêu tinh vực bảo hộ v ự c phía trên đại t r ậ n oanh tiếng vang ầm ầm truyền ra mắt trần có thể thấy toàn bộ thần tiêu tinh vực không ngừng rung động tinh vực mặt ngoài tạo thành một cỗ mánh liệt sóng năng lượng văn hướng về chu khuế động thần tiêu bên trong tinh vực vô số người nhao nhau run dày nội tâm tràn ngập mánh liệt không ăn thần tộc quay vệ đã để lại đem gặp phải không biết thế lực cường giả vi tôn kẻ yếu giống như cỏ rác tại lúc này thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế gian r á c thần tiêu tinh vực bảo hộ v ự c đại trận lập tức như mạng nhện hình dáng giống như nước da bể tan cảnh âm thanh vang vọng phía chân trời cũng giống một đạo đùa đòi mạng giống như vang vọng tại mỗi cái thần tiêu tinh vực sinh linh nội tâm chiến tranh lại m u ố tới lúc nào mới có thể chân chính làm đến an sinh vô số sâu kiến bất lực hò hét vẫn như c ũ chạy không khỏi bị cường giả chi phối vận mệnh cường quang sông phá bảo hộ v ư ợ đại trận hướng thần tiêu bên trong tinh vực bắn ra mà đến rơi xuống đất tạo thành một ngụm sâu không thấy đáy vượt thế giới chiến hạm chỉ là bắn ra một đạo cường quang lại dễ dàng đánh tan một tòa bảo hộ vực đại trận hư vô c h i địa bên trong thế lực coi là thật vô cùng kinh khủng song song thần tiêu tinh vực lần này thật sự song tệ tụ toàn bộ chư thiên cùng t h ả o phạt còn có ai có thể ngăn cản được vô số người đầy khuôn mặt hoảng sợ cho dù là thần tộc người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ kiên rẻ bất quá vì đúc lại vinh quang cho dù là chết cũng ở đây không tiếp giết ta giết sạch bọn này tà tộc tạp t á i đưa ta vô tận tinh không một mảnh tươi sáng c à n khôn các ngươi thua không nghi ngờ ha ha ha, ha. thần tộc tạp t á i chuẩn bị kỹ cảm ơn cổ chịu chết sao vô tận chư thiên cường giả âm thanh giết chóc c h ấ n thiên âm thanh giống như có thể giống lạc tinh thần tại thần tiêu tinh vực sinh linh nội tâm tạo thành thị giác tâm linh trùng kích cực lớn cảm giác chỉ thấy vô số đạo thân ảnh phóng tới thần tiêu tinh vực bọn hắn tựa hồ đã khát khao khó nhịn đồng dạng lít nha lít nhít thân ảnh lướt qua toàn bộ tinh vực bầu trời ảm đạm đứng lên mặt đất tạo thành một mảnh bóng dâm kinh khủng lập tức chiếm giữ vô số người nội tâm thần tộc dương nghiện nhận lấy cái chết một đạo đạo thân ảnh rơi vào thần tiêu bên trong tinh vực bọc b thần dù là đối m ặ tộc toàn b vô tận h ư thập i giả i ê n thần cường không sợ chút nào. Hắn đã từng nhóm, n mây quét, tộc chút h c sợ đã giai tinh cảnh thái thượng thần lao tang thương đôi mắt thoáng qua sát tâm lập tức hạ lệ g i ế t ba trung hưng ơ ta thần tộc vinh quang g i ế t ra một phiến thiên địa g i ế t ra một đầu hoàng kim lớn đạo dết ba ai sợ ai cùng lắm thì cái tiếp theo kỷ nguyên lại là một đầu hào hán thần tộc vô số nhao n h a u gầm thét gào thét thiên thần chuyển thế giả xuất hiện để bọn hắn lại cháy lên hy vọng vương bá chi khí tràn ngập nội tâm cái k i a cố lần nữa chế bá chư thiên ý niệm cực kỳ mãnh liệt khi xưa thần tộc yên lặng quá lâu quá lâu vô số thần tộc cường giả lập tức tế ra vũ khí bên trên đầy lực lượng kinh khủng hai chân dùng sức đ ạ p đất thân thể phóng tới không trung vì thần tộc bọn hắn nhất thiết phải đ è vào phía trước nhất tầm ở ba lực lượng kinh khủng vang tận mây xanh thật yêu tinh vực lập tức buộc phát ra ngũ quang thập sắc năng lượng thiên đ i ệ chấn động mặt đất không ngừng rung động núi non sông ngoài song phương vừa tiếp xúc liền lập tức có người v ẫ t lạc chiến tranh phía dưới sinh mệnh lại yếu đuối như thế lao già để m ạ n g lại một đạo trầm hậu âm thanh vang vọng thương k h u n g chỉ thấy vô tận tinh không chư thiên c h i chủ vượt ngang một bước khí tức trên người kính khủng đạo vận lưu truyền có từng tia từng tia trắng toát khí tức quanh quẩn tựa như chân tiên b u ô n g xuống đồng dạng tốc độ của hắn nhanh đến cực h ạ n xúc đ ị a thành thốn trong chớp mắt xuất hiện tại thần tộc thái thượng thần lão mặt phía trước trong lúc đưa tay cả phiến tiên địa triệt để sôi trào lên dẫn động tiên đệ sức mạnh lòng bàn tay ngưng kết lực lượng kính khủng h ư ớ n g về phía trước thần tộc thái thượng thần lao tang thương đôi mắt bình tĩnh vô cùng thân ảnh chất động kéo dài khoảng cách nhanh lùi lại vô số bên trong m à lớn diễn diệt giới thuật n g ừ n g khoe miệng hơi hơi nói nhỏ đôi mắt khẽ nhúc ních có thể thấy được thần bí phức tạp ảo diệu p h ù văn cực kỳ thân dị chỉ một thoáng thần tộc thái thượng thần già bầu trời hóa thành một mảnh tối t ă m mở mịt kinh khủng dị tượng vô số khí tức đáng sợ điên cuồng phun trào giống như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng phá hắn giơ tay lên dỗi ra dàn muông ngón tay sau một khắc đỉnh đầu cái kia phiến tối t ă m mở mịt bầu trời hạ xuống một đạo đạo năng lượng đáng sợ đ ầ y cổ phát tăng thương mỗi một đạo năng lượng đáng sợ có thể thấy được vô số p h ù văn quân quanh phức tạp ảo diệu minh văn giao phó bọn chúng sinh mệnh trong khoảnh khắc phô thiên cái đ i ệ lớn diễn diệt giới thuật không gian sụp đổ phát tác đức thành t ư n g khúc năng lượng đáng sợ tràn ngập thần tiêu tinh vực mỗi cái xó xỉnh vô số người không cần mầm đầu đều có thể cảm giác được trời sập xuống một dạng nội tâm dâng lên nồng nặc không an thanh lực lượng kinh khủng đụng vào nhau b ộ c phát ra tiếng vang ầm ầm tạo thành làm người tuyệt vọng năng lượng hướng bốn phía khuấy động vô số thân thể người chương một trăm hai mươi hai thiên thần nữ ra tay chương một trăm hai mươi hai thiên thần nữ ra tay h ư không chấn động không gian không ngừng sụp đổ p h á p tác đức thành tướng khúc mắt trần có thể thấy năng lượng kinh khủng gợn s ó n g hướng bốn phía k h u ấ y động những nơi đi qua vô số sự vật tất cả đều hóa thành một vòng bột m ị thanh lực lượng kinh khủng che đ ậ y chư thiên tối tăm mở mị không chỗ nào không có mặt năng lượng sông phá vô tận tinh không chư thiên c h i chủ cực lớn t r ư ờ n g ảnh không ngừng tiêu vong không tốt sao lại mạnh mẽ như thế vô tận chi chủ lông mày cao chặt con ngươi co lại thành dạng kim một đạo lực lượng kinh khủng chớp mắt đánh phía chính mình lồng n ự c thân thể của hắn mất đi trọng tâm hướng phía sau bay ngược năng lượng kinh khủng để hắn tạp thái sau lưng không gian tạo thành một đạo sâu đậm không gian khe ránh nhìn thấy mà giật mình mạnh quá mạnh mẽ t h ậ p g i a i tinh cảnh cường giả thủ đoạn động một tí hủy thiên d i ệ t địa ra tay chính là tất sát kỹ phóc thử một ngụm máu tơi ư c u ồ n phú mà ra vô tận tinh không chi chủ đập tầm ẩm hướng vực ngoại hát cám tinh không cái sau vận dụng át chủ bài thủ đoạn mới dừng lại đáng chết láo giả như thế nào cường đại như vậy nhất kích phía dưới có thể để cho bản chủ chán nản như vậy đáng chết ta đáng chết ta vô tận tinh không chư thiên tri chủ nội tâm gầm thét gào thét trên mặt điểm nộ khí kéo căng thế giới chiến hạm kim loan đại điện trên thủ t ọ n thương tà hai mắt hiếp lại trong mắt sát ý c h ẳ n ngập khoe miệng nói nhỏ coi là thật phế vật chỉ là một cái nửa cái cơ thể bước vào quan tài lao già đều không giải quyết được muốn ngươi để làm gì chỉ thấy hắn giơ tay lên một đạo bạch mang tiên lực tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi c h ư ớ c mắt chui và o vô tận tinh không chư thiên tri chủ thể nội cái sau con ngươi không khỏi co g ú t lại từ nơi sâu xa ở sâu trong nội tâm vọt tới một cô không an chi ý sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cô lực lượng kinh khủng tràn ngập bản thân vô cùng vô thận phảng phất tiêu xài không hết đồng dạng khương tả tiên âm dạo dực lạnh lùng đạo cho bản tiên chủ diệt cái này cản đường lao g i ả là chủ nhân vô t ậ n tinh không c h ư thiên chi chủ lông mày nhữ một cái không dám chút nào làm trái tiếng nói vừa ra vô t ậ n tinh không c h ư thiên chi chủ khỏe miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt lộ ra tàn nhẫn c h i sắc hắn hiện tại rất tự tin có thể phát động tiên cấp sức mạnh tu di trưởng vô t ậ n tinh không c h ư thiên chi chủ chân đạp hư không vượt nga một bước t r ớ c mắt xuất hiện tại thần tiêu tinh vực bầu trời lực lượng trong cơ thể để tốc độ của hắn thực lực nhận được bay vọt về chất khỏe miệng nói nhỏ giơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết một đạo thần bí khó lường khí tức lao giả cho bản chủ chết đi tiếng nói vô tận tinh không c h ư thiên c h i chủ trọng trọng vỗ xuống trong l ư không có thể thấy được một cố vô cùng thần bí sức mạnh đó là tu di chi lực bọn hắn đứng đối mặt nhau trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm gió lay động lấy bọn hắn quần áo phảng phất cũng tại vì trận này sắp đến kịch chiến trợ y vô tận tinh không c h ư thiên tri chủ thân hình cao lớn cơ bắp rõ ràng bước tiến của hắn vững vàng mỗi một bước đều mang vô tận lực lượng trá thân hình thì tương đối gầy yếu t i ể u tụy nhưng động tác của hắn nhanh nhẹn như báo thân hình linh hoạt đa dạng thẳng n g ã i danh chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chấn sát lao phu quả nhiên là ban ngày nằm mơ si tâm vọng tưởng lớn diễn diện thương sinh ngưng năng lượng kinh khủng điên cùng tại không gian hội tụ chỉ một thoáng giữa thiên địa đối mặt cố khí tức này giống như sâu kiến ngưỡng mộ đế vương giống như lộ ra bá đạo hủy diệt hết thể chi ý ầm ầm chỉ thấy năng lượng kinh khủng khí lãng như bài sơn đảo hải phun ra ngoài thiên địa cùng nhau biến sắc biến sắc thương không vỡ vụn không gian không ngừng sụp đổ lại phá vỡ thần tộc thái thượng thần già sức mạnh bá đạo qua lại trong không gian đánh vào cái sau trên thân p h a n h đối mặt tiên cấp sức mạnh thần tộc thái thượng thần lao thân thể lập tức bay ngược mà ra đập ầm ẩ m hướng mặt đất tạo thành một tòa nhìn thấy mà giật mình hố to trong hồ lơ đ ư ơ n g thần tộc thái thượng thần lao trong miệng điên cuồng ho ra máu khí tức vẻ vải suy sụp t ó c thai bù sủ quần áo tạ tơi sớm đã không phải trước đây siêu nhiên cảm giác ha h a lao giả càn rỡ a như thế nào không càn rỡ có bản lĩnh đứng lên chó sửa a vô tận tinh không chư thiên tri chủ lạnh dên một tiếng khỏe miệm lộ ra cười lạnh ánh mắt lộ ra vô tận vẻ khinh thường. tiên cấp sức mạnh quả nhiên là vô cùng kinh khủng trong lúc nhất thời hắn đối với loại lực lượng này cực kỳ hướng tới để hắn lưu luyến quên về cùng lúc đó thần tiêu tinh vực các nơi vô số thần tộc cường giả nhao n h a u đối với địch nhân của mình ra tay bọn hắn đồng thời phát động công kích sau m ộ t khắc hai cố lực lượng kinh khủng đụng vào nhau phát ra trầm m u ộ n tiếng va lập sức mạnh ba động trong không khí nhộn nhạo lên để người cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn chiêu thức của bọn hắn nhanh như thiền điện để người hoa mắt khó mà nắm lấy theo chiến đấu tiến hành hô hấp của bọn hắn dần dần gấp rút nhưng bọn hắn, đấu trí lại càng ngày càng cao. Bọn hắn không ai nhường ai dốc hết toàn lực mà nghĩ đánh bại đối phương đánh nhau không vẹn vẹn là sức mạnh đọ sức càng là ý chí quyết đấu đang kịch liệt công thủ bên trong bọn hắn cho thấy ngoan cường nghị lực c ũ n g không sợ rút khí cuối cùng sau một phen kịch chiến vô số cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng tìm kiếm sơ hở công kích đánh trúng vào đối phương yếu hại địch nhân lập tức ngã trên mặt đất người thắng đứng tại chỗ thở hồn hển nhưng trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối đối thủ trùng thiên sát ý chiến tranh rất tàn khốc tùy thời tùy chỗ có người chết đi mặt đất máu chạy thành sông thi thể trồng chất như núi máuôi nhuộm đỏ đại đ i ệ trong hô lớn thần tộc thái thượng thần mắt lao thực chất lấp lóe một tia quyết tuyệt nội tâm quyết tâm ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận nhìn chằm chằm vô tận tinh không chư thiên c h i chủ dứt khoát kiên quyết chuẩn bị vận dụng cuối cùng át chủ bài chỉ là một đạo lực lượng nhu hòa đem hắn cơ thể c u ố n đi, đó là thiên thần nữ khí tức thần lão n g ư ờ i đã tận lực kế tiếp để bản thần tới một đạo băng lanh truyền âm rơi vào thần tộc thái thượng thần già bên hai cái sau thật dài than ra một hơi khi xưa chính mình thiên phú dị bẩm quét ngang các lộ thiên tiêu cùng cảnh vô địch bây giờ liền một vị thập giai tình cảnh đều đối trả không được không chịu nhận mình già không được a trong hư không một đạo bóng hình x i n h đẹp đi tới dưới chân nàng nổi lên hoa sen hư ảnh vượt ngang một bước liền đã xuất bây giờ thần tiêu tinh vực bầu trời tê thật đẹp người nữ nhân này bản tiên chủ yếu địch rồi thế giới trên chiến hạm khương tả ánh mắt không khỏi chừng lớn trong mắt đều là mãnh liệt lòng ham chiếm hữu tri chi sắc phía d ư ớ i nữ tử giá người cao gầy dung mạo tuyệt mỹ giống như trong tranh đi ra một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa hiển thị rõ phượng nghi ngàn vạn nàng này là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc dù là đem nàng phóng tới hư vô trí đ i ệ nàng này cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu kinh cương tả càng xem càng muốn chinh phục trên bụng không h i ể u chuyển đến một cỗ tạ hỏa cực kịch khó nhịn theo bản năng đạo lạc nguyệt ở đâu thiếu tiên chủ có gì phân phó tiểu nữ vừa mới nói xong chỉ thấy một vị cô gái xinh đẹp xuất hiện nàng chậm rãi đi tới phát ra một cỗ thành thục ý vị làm cho người khó mà thao túng ở tới bản tiên chủ phòng ở giữa cỡ như tuyết xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xuân sao cô gái xinh đẹp rất nhiều vẻ đẹp của nàng giống như sáng sớm tia nắng đầu tiên ấm áp m ả nhu hòa nhắn nụi h r a thịt như tơ giống như mềm nhắn hơi hơi hiện ra đỏ ửng ánh mắt sáng ngời giống như thâm thúy hồ nước ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng thông minh nàng mỉm cười như gió xuân giống như phất qua mang theo một tiên ngọt nào g để người say mê trong đó sợi tóc của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai nhẹ nhàng phiêu động tản ra mùi thơm thoang thoảng trong lúc giơ tay nhấc chân nàng toát ra một loại y ê u nhã cùng tự tin p h ả n phất đến từ một cái thế giới khác vẻ đẹp của nàng không gần như chỉ ở tại bên ngoài càng ở chỗ nội tâm tiện lường cùng thông minh giống như trong bầu trời đem ngôi sao sáng trói nhất để người không cách nào quên loại này tuyệt mỹ nữ tử, thế gian hiếm thấy. vô số năm mới có thể xuất hiện một vị có thể nào không hấp dẫn ánh mắt đối diện vô tận tinh không chư thiên tri chủ cũng nhìn ngây người dù là hắn thường thấy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử những cô gái kia cùng cơn h ư tuyết s o ra đơn giản đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t kém tê thật đẹp nữ nhân nếu có thể đem nàng chiếm hữu cho dù là chết đ ờ i này cũng không tiếc vô số người háo sắc người vì đó cứng lại có ít người thậm chí trong chiến đấu thất thần lúc này bị đối thủ vũ khí xuyên thủng lồng ngực xuất hiện một ngụm nhìn thấy mà giật mình h u y động trên đầu chữ sắc có cây đao ừ coi là thật tự tìm cái chết dám trong chiến đấu thất thần lao tử không ngại t i ệ n đưa người văn sinh mỹ lệ đến mức tận cùng nữ nhân có thể hại nước hại dân câu nói này tại nơi này thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế c ơ như tuyết chỉ là xuất hiện trong n h y mắt lập tức có vô số người bởi vì nàng mà chết mỹ nhân giống ngươi loại này tuyệt sắc người vì sao muốn đứng tại thần tộc trận doanh không bằng đi theo bản chủ, tung h à n h vô tận ngôi sao k h o ả n g không há không tốt thay vô tận chư thiên c h i chủ ánh mắt thoáng qua cực nóng tia sáng nội tâm tràn ngập mánh liệt lòng ham chiếm hữu những cái kêu ôn nu như nước quyến rũ động lòng người nữ nhân hắn không có cảm giác giống trước mắt loại này lạnh lùng như băng lộ ra đế vương giống như khí tức mỹ nhân chinh phục đứng lên mới có khói cảm ngay vậy cỡ như tuyết đáy mắt thoáng qua vẻ trắng ghét quả nhiên trên đời này nam nhân có rất ít đồ tốt vẫn là tô lang hảo không chỉ có công tử văn nhã không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn rất tiến bộ lại chi kỷ che chở hận không thể đem toàn bộ thế giới cho mình loại nam nhân này đi đâu tìm bẩn thịu chi đồ giáng tại bản thân trước mặt như thế bồn nôn cho bản thân hủy diệt cỡ như tuyết đôi mắt đẹp đều là lanh ý chỉ thấy hắn nâng lên tay ngọc xanh nhạt da thịt như ẩn như hiện trêu đến cả đám cồn nuốt nước miếng chơi ạ nàng đẹp như vậy tính tình còn như thế liệt nếu là có thể chinh phục loại này vạn năm băng sơn mỹ nhân há không thoải mái nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng vô tận chư thiên c h i chủ ánh mắt diệt là lộ ra vẻ tham lam không phát hiện chút nào đến một luồng khí tức đáng sợ đang tại ngưng kết chỉ thấy cớ như tuyết thân thể mềm mại phát ra một cỗ thần bí khí tức cường đại không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại đó là thần tắc một loại thiên địa vĩ lực so tiên lực càng khủng bố hơn chỉ có điều bây giờ cớ như tuyết chỉ có tiên cảnh tu vi trên thân cái k i ê cố nhàn nhạt thần tắc lập tức tiêu thất thay vào đó là trắng toát tiên khí cựu thiên thần mâu ngừng Cơ như tuyệt khoẻ miệng nói nhỏ sau một khắc toàn bộ thần tiêu tinh vực thiên địa quy tắc điên c u ồ n g phun trào vô số đáng sợ pháp tắc đang tại ngưng kết lấy thiên địa chi lực ngưng kết một thanh đóng ánh trong suốt phát ra một cỗ kinh khủng vĩ lực thần mâu uy áp kinh khủng tràn ngập tinh không vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập run lẩy bẩy không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất tê làm sao có khả năng cái này tuyệt mỹ nữ tử làm sao có khả năng cường đại như vậy vô số người lông mạy cao chặt nội tâm muốn chinh phục ý niệm dần dần dập tắt đối mặt loại này cường giả khủng bố dù là chỉ lộ ra khí tức liền có thể diễn sát bọn hắn vô số lần trên không tiên lực bành trướng t r ă n g thoát thần mẫu hạ xuống từ trên trời tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi phá vỡ không gian đánh sơ s ắ c pháp tắc hừ hừ thật coi bản chủ t r ả lẽ lại sợ ngươi tiểu nước bỉ bản chủ liền nữa thích ngươi loại này tính tình liệt nữ nhân dạng này chinh phục đứng lên mới có cảm giác vô tận chư thiên c h i chủ ngựa mặt lên trời t h é t dài tựa hồ cho r ằ n g cơ như tuyết đã là hắn nữ nhân đồng dạng thân hình đột nhiên nhanh lùi lại thể nội tuân ra sức mạnh vô cùng vô tận đó là khương tà thiếu tiên chủ cho mình đối mặt kinh khủng thần mẫu hắn lại tự tin đứng lên giơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết lực lượng đáng sợ t o á tinh phá không tr vô tận chư thiên c h i c h ủ hai tay trọng trọng chủ ra lực lượng đáng sợ gào thét trước mắt xông phá không gian thiên địa cùng nhau biến s á c không ngừng chấn động trường ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa mặt đất tạo thành một mảnh bóng dâm phán g phất tận thế b u ô n g xuống đồng dạng hưu thần mâu tốc độ nhanh đến cực hạ trong hư không chỉ thấy một đạo trói mắt cường quang lấp lóe cường quang chớp mắt đụng vào già thiên tế nhận trường ảnh phía trên giang giác bể tan c ả n h âm thanh vang lên vô tận chư thiên tri chủ trường ảnh giống như chất giấy đồng dạng thanh thúy đối mặt thần mâu trường ảnh không có chút nào sức chống cự hóa thành con nện to lớ Bản chủ k vô tận t h chư thiên tri chủ c nếu ngươi giảm co lại thành kim, n trước mặt tí tí h ầm ầm không, không, khu khu. Khu khu không phải là có bảo mệnh át chủ bài vừa rồi một cái kia hắn đã sớm vất lạc nhìn qua đỉnh đầu vẫn như cũ bá đạo vô cùng phá vỡ không gian mang theo kinh khủng vĩ lực đâm về phía mình bằng lánh rét thấu xương thần mâu vô tận chư thiên tri chủ gầm thét gà o thét trực tiếp thi triển cấm thuật đến trình độ này hắn không dám có chút giữ lại cấm thuật không chỉ có vô cùng c ư ờ n g đại nó hậu di chứng c à n g là kinh khủng một khi thi triển liền không có đường rút lui ho ngang ngong vô tận chư thiên tri chủ thi triển cấm thuật một khắc này toàn bộ vô tận chư thiên triệt để sôi trào lên chỉ một thoáng hắn cảm giác được thể nội nắm giữ vô thượng vĩ lực phản phất không thể chiến thắng thần minh đồng giả diện vô tận chư thiên chi chủ t r ư ớ c mắt sát ý phun trào quần áo lam lũ hắn n g n g đầu đồng thời đưa tay ra toàn bộ chư thiên sức mạnh phun ra ngoài ha ha dù là người hội tụ toàn bộ chư thiên sức mạnh tại bản tiên trong mắt vẫn như cũ yếu như sâu kiến chết c ơ như tuyết ánh mắt lạnh như băng sát ý phun trào trong miệng lạnh lùng phun r a sau một khắc trôi này thần mô bên trên tiên lực điên cùng với lùi thay đổi một cỗ thần bí lại mạnh mẽ sức mạnh loại lực lượng kia giống như thần minh sức mạnh đồng dạng phúc t ử thần mô ba đạo v trước mắt hướng bại vô tận chư thiên tri chủ lực lượng kinh khủng hơn nữa xuyên thủng bộ ngực của hắn đính tại không gian phía trên chương một trăm hai mươi bốn mệnh trung chú định tử kiếp chương một trăm hai mươi bốn mệnh trung chú định tử kiếp tĩnh tiến tĩnh vô số người nhao nhao dừng công kích lại nhao nhao ngước nhìn đỉnh đầu cái k i a đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp vô tận chư thiên tri chủ lại bị một thanh ngân sắc trường mẫu gắt gao đính tại không gian phía trên t í tách t í tách không gian thời gian giống như ngưng kết lại chỉ có v ô tận chư thiên tri chủ rơi xuống máu tươi dù là cách rất xa vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được kinh khủng đại khủng bố chúa tể vô tận chư thiên vô tận chư thiên c h i chủ thân phận trí cao vô thượng thực lực kinh khủng vô biên dạng này một vị cường giả tuyệt thế lại bọn hắn ngay dưới mắt vẫn lạc tê vô tận chư thiên c h i chủ lại vẫn lạc cái này tuyệt mỹ nữ tử đến cùng thần thánh phương nào vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế song song thân tộc nắm giữ khủng bố như vậy cường giả chúng ta thua không nghi ngờ toàn bộ chư thiên cường giả chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi bốc lên mùa hôi lạnh thí ti không an chi ý tràn vào trong lòng thật giai tình cảnh chư thiên tri chủ hoàn toàn không có sức chống cự bị thân mâu xuyên thủng lồng ngực chết đến mức không thể chết thêm nếu là b chỉ sợ là một cái khí tức đều có thể giết bọn họ vô số lần thảo phạt thần tiêu tinh vực chư thiên các cường giả lập tức lòng sinh thái ý dù sao mạng chỉ có một chết liền cái gì đều không có tốt tập toà nhóm run rẩy a bây giờ ta thần tộc tái hiện thiên thần nữ thuộc về chúng ta tộc tộc thời đại lại đến ha ha ha chết thấy thế vô số thần tộc cường giả n h a u n h a u gầm thét gà o thét trong nháy mắt sĩ、si、khí tăng mạnh càng chiến càng hăng giống như bất bại chiến thần đồng dạng ra tay đều là tất sắc kỹ trái lại thần tộc đối thủ tâm sinh sợ hãi đã không tâm tái chiến nhất thời lại liên tục bại lui trong tộc nắm giữ bực này cường giả dễ dàng chế b á chư thiên thần tộc có thể nói là vô cùng cường đại một chủng tộc có thể chấn áp toàn bộ vô tận chư thiên chẳng thể trách trước kia bọn hắn cả chân đạp vô số người tự xưng là thần tộc thế giới chiến h ạ n g trong đại điện một chỗ gian phòng khương tả dùng hết khí lực cuối cùng không ngừng xung kích phế vật quả nhiên là phế vật bản tiên chủ nuôi không con chó này nhiều năm như vậy lại một chút tác dụng đều không có khương tả dừng lại xung kích trên mặt điểm nộ khí kéo căng chính mình còn không có sảng k h o á đủ phía giới liền truyền đến chiến bại tin tức xem ra là thời điểm để trắng tiên vệ độc thủ hắn thần n i ệ m k h a động hướng mời đạo trắng tiên vệ truy phát ra mệnh lệnh hư hư hư v ù v ù thần tiêu tinh vực hạ xuống lần nữa chín đạo khí tức kinh khủng quanh thân tiên khí quanh quẩn thân ảnh k h á c một đạo trắng tiên vệ cảnh giới càng là đạt đến khởi nguyên tiên cảnh thương tà hung hăng truyền âm đạo n h ớ kỹ cho bản tiên chủ chào sống tuyệt đối không thể đả thương nàng tính mệnh còn có bản tiên chủ yếu nàng hết thệ tin tức tuân mệnh phía dưới mười đạo trắng tiên vệ thân ảnh c h ấ p động từ bốn phương tám hướng hướng cơ như tuyết bao vây khóa lại đường lui của nàng tạo thành vòng vây to lớn đặc biệt là cầm đầu cái tia đạo trắng tiên vệ mặt lạnh túc s á t hai con ngươi lộ ra một cỗ đáng sợ ánh mắt bộ dáng kia giống như kinh nghiệm vô số sinh tử c h i chiến mới có nữ nhân nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i để tránh gặp đau khổ da thịt nếu như bằng không thì vậy liền thử thử xem bà thi tiên vệ thống linh ánh mắt lạnh lùng trong mắt chỉ có vô tận hàn ý hắn đối với cợt như tuyết khuôn mặt cũng không có quá nhiều để ý tất nhiên thiếu tiên chủ muốn nữ nhân này vô luận như thế nào hắn cũng phải cấp hắn lấy được ha ha chỉ bằng các ngươi cợt như tuyết cười lạnh chỉ là một cái khởi nguyên tiên dám ở trước mặt nàng làm cả thổi hơi miệng liền có thể phai mở cái sau thấy thế đang giao chiến tô trần trong mày khắp khuôn mặt là lo nghĩ hét lớn một tiếng lai lịch bọn họ thần bí còn rất cường đại khó đối phó tuyết nhi mau lui lại hừ hừ ngay vậy đứng tại thế giới trên chiến hạm khương tà mắt thần hiếp lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô trần tuyết nhi hai người là đạo lữ không thành ngay tại khương tà cẩn thận c h ú đáo tô trần hai người thần thái thời điểm nhìn thấy lãnh được b ă n g sương mỹ nhân lại đối với tiểu tử kia lộ ra một kia ônu hàn phỏng đoán lập tức bị nghiệm chứng ha ha diễn ân ai đúng không đáng tiếc ngươi gặp phải bản tiên chủ nữ nhân của ngươi bản tiên chủ yếu tạ nội tâm không khỏi không hiểu hưng phấn kiểu lũ ở đâu tại vừa mới nói xong chỉ thấy thế giới trên chiến hạm chống rông xuất hiện một đạo bóng đen khí tức của nàng cực kỳ bí mật nếu không phải tận mắt nhìn thấy thế gian chắc chắn không có người này tồn tại đi cho bản tiên chủ sát tiểu t ử kia các loại lưu hắn một hơi ta muốn để hắn tận mắt nhìn chính mình nữ nhân bị người khác trả đạo bộ dáng tuân mệnh bóng đen nhận được mệnh lệnh l ậ p tức trốn vào không gian t r i để biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lý gia phù đệ nằm ở trên ghế xích u tô diệ gan đột nhiên mở ra hai con ngươi hắn lại có hai cái con người hát lam đan sen như dãy núi trùng điệp phát ra thần bí ảo diệu khí tước thượng cổ trùng đồng mở ra tại tô d i ệ t gan trong mắt có thể thấy rõ ràng trong không gian ẩn nút hoàn m ị cái kia đạo thân ảnh hư thiên cấp am hiểu che giấu kinh khủng thích khách chiến trường c u ầ n phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phới tô trần tóc giải phiêu giận lộ ra một tấm anh tuấn kiên nghị gương mặt dung hợp lần nữa trí tôn tiên quốc hắn dung lần nữa trí tôn t i quốc hắn dung hợp lần nữa trí tôn tiên quốc hắn dung hợp lần nữa trí tôn tiên q u c hắn dung hợp lần nữa quay về đế quân đế quân đình p h n g h tô trần càng chiến càng hăng từ khi bước vào chiến trường đến bây giờ hắn chưa bao giờ có thua trận một đường quét ngang đã chém giết vô số trừ thiên cường giả phúc thử trên không tiếng trầm văng lên lại một vị đế quân cảnh cường giả bị tô diệc a n một quyền manh bạo máu bắn tung tóe giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy hừ hừ gặp nguy hiểm chỉ một thoáng bộ ngực hắn trí tôn tiên cốt hơi hơi nóng lên chỉ có gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể như thế tô trần thân hình đột nhiên nhanh lùi lại tốc độ nhanh đến cực h ạ n hóa thành đạo đạo tàn ảnh thoát đi tại chỗ phanh sau một khắc tại trước người hắn một đạo bóng đen đột ngột xuất hiện cái sau năm ngón tay nắm thành quyền đánh phía tô trần lồng ngực răng rác trí tôn tiên quốc phát ra tí ti tiết lực bảo vệ tô trần tạo thành một đạo năng lượng màu trắng hộ thuẫn nhưng sau một khắc tô trần năng lượng màu trắng hộ thuẫn chớp mắt p h á thoái hóa thành đầy trời quang ảnh h n tại trên lồng ngực cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự lực xương s ư ờ n đứt gãy lồng ngực lập tức lõm cả người mất đi trọng tâm cơ thể không bị khống chế đập ầm ầm tại mặt đất vẽ lên một mảnh bảng bạc đùi bay ầm ầm mặt đất truyền ra rung động dữ dội đang giao chiến chúng quanh cường giả t r o mày trước mắt bị một cỗ cỗ phía dưới tạo thành một cái hố sâu to lớn tô trần trong miệng không ngừng ho ra máu tóc thai bù sù quần áo tạ tơi bộ dáng chật vật không chịu nổi khí tức không đầy đủ chỉ còn dư một hơi treo khu khu. khu khu năm như thế nào có thể năm cường đại như vậy ta liền thời gian phản ứng đều không có tô trần trong miệng điên cuồng ho ra máu trái lại cái kêu đạo thần bí bóng đen tô trần đỉnh đầu lại một lần nữa xuất hiện kinh khủng sát cơ đập vào mặt chương một trăm hai mươi lăm tô trần vất lạc c h ư n một trăm hai mươi lăm tô trần vất lạc hố sâu tô trần con ngươi co lại thành d ạ kim hắn mảy may không phát hiện được cái kia đạo bóng đen bất kỳ khí tức gì càng không khả năng tìm được hắn chỗ ẩn thân tô lang đáng chết hư vô chi điệm các người dám lại động tô lang một chút bản thân nhất định đổ diện toàn bộ hư vô chi điệm bản thân nói được thì làm được cỡ như tuyết gương mặt xinh đẹp thoáng qua đau lòng tay ngọc nâng lên một đạo lực lượng kinh khủng đánh phía bóng đen ha ha nữ nhân trong chiến đấu còn dám phân tâm tự tìm cái chết mười đạo trắng tiên vệ lại độ hướng cỡ như tuyết vào tới bọn hắn không chính diện đối kháng cứ như vậy vây quanh nàng để nàng phân thân thiếu phương pháp không thể trợ giút thần tộc cơn h ư tuyết cái k i a đạo công kích lập tức bị trắng tiên vệ thống l ĩ n h ngăn cản khó tiến thêm nữa một chút bất quá khi nhìn thấy không gian xuất hiện chấn động thời điểm cơn h ư tuyết cái này mới tình hồn lại lập tức đôi mắt đẹp sát ý phun trào thư vô c h i địa thế lực để nàng vô cùng phẫn nộ điên cùng thôi động thể nội lực lượng cường đại hướng về phía mười đạo trắng tiên vệ đánh tới nhất thời lại không người có thể ngăn cản hố sâu chỗ một đạo thân ảnh giản mua đột nhiên hiện thần tộc lại một vị thập giai tình cảnh cường giả lão giả đạo tô công tử lão phu đến chậm trong lúc hắn chuẩn bị quấn lên tô trần cơ thể trốn vào không gian thời điểm một đạo lực lượng đáng sợ hứng h ắ n đánh tới có c ự thần n g tộc, tộc thập giai ả lông c chặt, này đạo tinh m ạ mẽ cảnh m thân thể của lão giả không bị k h ô n g chế bị có lực lượng này đánh lui mấy vạn dằm mà không tốt thần hậu gặp nguy hiểm nhanh ra tay cứu thân hậu tên lão giả kia thần nhiệm khé động c thét thét. nơi g ngực trí o n g tôn tiên cốt hơi hơi nóng lên ngưng kết lực lượng kinh khủng đỉnh đầu thường không vỡ vụn một đạo loá mắt cường quan hóa thành trùm sáng hướng mặt đất bắn ra tại thời điểm này trí tôn cốt tản mát ra hảo quan g trói sáng phảng phất là trong vũ trụ ngôi sao sáng trói nhất lực lượng như dòng lũ giống như s ô i trào m á n h liệt vô tận năng lượng tại cốt bên trong lao nhanh nó là một loại siêu việt thế gian tồn tại ẩn chứa h ị thiên diện địa huy năng làm trí tôn cốt sức mạnh bị kích phát lúc không gian t r u n g quanh cũng vì đó và mẹo thời gian phảng phất ngưng kết cỗ lực lượng này đủ để cho sơn hà p h á thoái tinh thần truy lạc hết thể ngăn cản tại trước mặt nó sự vật đều sẽ bị hóa thành cho tàn ngăn cản tại trước mặt nó sự vật đều sẽ bị hóa thành cho tàn nắm giữ trí tôn cốt người phảng phất trở thành thiên địa chúa tể có thể đủ trưởng khống vạn vật sinh tử trong ánh mắt của bọ chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dẫn phát sơn băng địa liệt k ị biến cái này trí tôn cốt sức mạnh là một loại tuyệt đối áp chế bất cứ địch nhân nào tại trước mặt đều biết cảm nhận được vô tận sợ hãi tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trước mắt l i ề n đến một khắc này vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên cái này buộc trời xanh k i ế p quang không có chỗ nào mà không phải là vì thế mà chấn động chỉ có trong truyền thuyết trí tôn cốt mới có loại thần thông này không nghĩ tới vô số năm q u a đi, chư thiên vạn giới lần nữa hiện lên trí tôn cốt chỉ là trí tôn cốt người sở hữu gặp phải cực lớn nguy cơ sinh tử thấy thế bóng đen con người co lại thành dạ kim không nghĩ tới trước mắt sâu kiến lại sinh trưởng trong truyền thuyết trí tôi cốt trong mắt dần dần hiện lên vô tận tham lam nếu là có thể móc xuống tiểu tử này trí tôi cốt tới ghép đến trên người mình sau này tuyệt đối có thể bước vào tuyệt đỉnh thành cựu vĩnh hằng tiên cũng không phải không có khả năng vô tận tinh không loại nhỏ yếu này chỗ làm sao lại sinh ra loại này đáng sợ thể chất trí tôi cốt vẫn là tiến hóa một lần trí tôi cốt tiểu tử này nội tình thật đáng sợ nếu để cho hắn trưởng thành nhất định là chúa tể một phương chật chật, chật. không hổ là chư thiên v ă giới dù là yếu tiểu đáng thương có thể nắm giữ loại này kinh diễm tuyệt luân người không hổ là siêu cấp thiên tiêu chỉ t i ế c ngươi gặp phải bản tiên không hổ là thiếu tiên chủ tự mình chỉ đích danh đánh chết đối tượng bí thuật chết thay thuật ngưng bóng đen lông mày nhữ một cái khoe miệng nói nhỏ thân thể của hắn phát ra một cỗ khí tức thần bí có từng tia từng tia mông lung quanh quần quanh thân trời xanh k i ế p quang đã vọt tới trước mặt hắn ầm ầm mặt đất nước ra tạo thành một ngụm n ư ự c sâu máu tươi nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời bóng đen cơ thể lập tức bị trời xanh tiếp quang hướng bại h ô năm cuối cùng chết cái này đạo bóng đen thật sự đáng sợ bất quá bây giờ bản công tử đã bất lực tái chiến thương thế quá nặng tô tr d ấ u ở trong hư không thần tộc thần lão diệt là như thế vừa mới thực sự là mạo hiểm v ạ n phần chỉ thiếu một chút xíu tô thần hậu liền có có thể vẫn là phốc thử nhưng sau một khắc mặc kệ là tô trần vẫn là thần tộc thái thượng thần lão con ngươi co lại thành dạng kim nhao nhao t r ừ n g lớn hai mắt hắn làm sao có thể làm sao có thể còn sống sót bởi vì cái kia đạo bóng đen căn bản không chết lại hoàn hảo không hao tồn xuất hiện t i ể u tử ngươi thật sự rất thiên tài nắm giữ trí tôn cốt ngươi lại đem nó bạo lộ ra quyết định ngu xuẩn không biết trí tôn cốt là cực kỳ kinh khủng thể chất sao thật không biết ngươi nghĩ như thế nào đương nhiên bản tiên cũng mu cho bản tiên đưa tới trí t ô n cốt bản tiên liền n ữ a thích săn g i ế t ngươi loại này thiên tài loại cảm giác này thực sự là hưởng thụ a bóng đen khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên bàn tay của hắn đã xuyên thủng tô trần lồng ngực hơn nữa đem hắn nâng lên giữa không trùng lập tức rút tay ra một khối tiên khí quanh quẩn thần bí c ổ p h á t p h n g ánh trong suốt xương cốt xuất hiện tô trần trí t ô n cốt lần thứ ba bị đảo làm xong đây hết thảy bóng đen trên mặt có thể thấy được một cỗ hưởng thụ cảm giác tí tách tí tách máu tươi không ngừng từ tô trần c h ố lồng ngực phun ra ngoài nguyên bản chỉ còn dư một hơi tô trần trên người sinh cơ nhanh chóng tiêu vong c ơ như tuyết đôi mắt đẹp sửng sốt nội tâm không h i ể u chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức nàng tô lang lại trước mắt mình vẫn lạc trong đầu vô số hồi ức quan cảnh điên quân lấp lóe đó là chính mình cùng tô trần cùng một chỗ luyện luyện kinh nghiệm sinh tử đủ loại từng ly từng tí không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ trí tôn tiên cốt tô lang làm sao có khả năng vẫn là đâu hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra c ơ như tuyết hai mắt đỏ bừng chỉ cảm thấy nội tâm kịch liệt đau nhức vô cùng nàng hẳn là sớm một chút phá vỡ vây công tự mình cứu tô lang mới đúng hết thể đều chậm trái lại tô trần bị bóng đen d á n tại giữa không trùng trên người hắn sinh cơ hối hạ trôi qua trong mắt hảo quang dần dần tán loạn tô trần dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực tràn ngập vô tận không cam lòng ta ta không cam lòng t người đang làm cái gì bản tiên chủ không phải nói lưu hắn một hơi sao giết hắn làm gì khương tà sắc mặt phát lệnh hai đầu lông mày có thể thấy được một chút xíu tức giận dám làm trái mệnh lệnh của hắn chẳng lẽ chán sống phải không thiếu tiên chủ tham ạ n g mới vừa rồi không có thu tay được cho nên thất thủ giết tiểu tử này t i ể u hữu lông mày nhữ một cái nghe vậy khương tả trên mặt điểm nộ khí dần dần kéo căng bất quá hắn lực chú ý bị trí tôn cốt hấp dẫn lập tức gầm thét một tiếng cử lan đi lên đem trí tôn cốt đưa cho bản tiên chủ bóng đen có chút dừng lại nội tâm thoáng qua vô số loại phức tạp tâm tình trong truyền thuyết trí tôn cốt thế nhưng là tại trên tay mình một đạo dung hợp sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp cho dù là vĩnh hằng tiên cảnh cũng có cơ hội đụng vào cờ mờ nờ thiếu tiên chủ người là lao tử giết dựa vào cái gì đem trí tôn cốt cho ngươi trời đất bao la n g ư ơ i khương thị nhất tộc có thể tìm được lao tử bóng đen quyết định tốt thiếu tiên chủ hắn mặt ngoài làm bộ đáp ứng thân ảnh lập tức trốn vào không gian thôi động ẩn nấp cực mạnh thủ đoạn hướng về phía vô tận bên ngoài tinh không vượt ngoại tinh không xuyên thẳng qua thật c ă n đảm cầu nô tài dám phản bội bản tiên chủ quả nhiên là không biết sống chết vĩnh hằng tiên thể phía dưới bóng đen tại không gian xuyên toa quỹ tích đập vào tầm mắt hắn vạn vạn không nghĩ tới lại có người phản bội chính mình chết khương tả trên mặt sắt ý bừng bừng giơ tay lên vĩnh hằng chi lực p h o n trào loại lực lượng này cỡ nào kinh khủng giống như có thể tr chỉ thấy bóng đen chạy thuộc mạng không gian không ngừng phát sinh l g ư ờ i chuyển thời không lại bây giờ tiến hành độ tố không gian và mẹo thời gian lùi lại bóng đen thích khách tại vĩnh hằng chi lực trước mặt lộ r a dị thường nhỏ bé hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ vĩnh hằng chi lực lại đem hắn từ tương lai thay đổi đến quá khứ dù là ký ức trong tương lai cơ thể lại một lần nữa trở lại quá khứ hoảng sợ đại khủng bố đáng sợ là bóng đen ký ức có thể bảo tồn lại đi theo nhục thân một lần nữa trở lại vừa rồi chốt kia hắn hoảng sợ phát hiện bên cạnh mình thời gian không gian b ậ mẹo một cốm lấy vừa đào tới trí tôn tiến q ố c một màn này rất tin h tưởng không phải liền là vừa mới phát sinh sao cựu h ữ dám phản bội bản tiên chủ tại bản tiên tay phải bên trong ngươi cho rằng ngươi trốn được sao n ư ớ c cười khương tả tiếng nói không rơi thì thấy đến một đạo lực lượng đáng sợ đánh phía bóng đen trên không trung cư như tuyết triệt để đến cuồng khí tức trên người nàng dần dần kéo lên mười đạo trắng tiên vệ đã ngăn cản không nổi nàng đã có mấy đạo hư tiên trắng tiên vệ vất lạc hừ hừ. cái này thần bí tuyệt mỹ nữ tử đến cùng thần thánh phương nào sao sẽ như thế cường đại không tốt nàng muốn giết cựu h ữ cựu trên tay thế nhưng là có trí tốt cốt tuyệt đối không thể rơi vào nữ tử thần bí trong tay ngay tại khương t à c a o mày trong n y mắt cái t i ê u đạo lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc xuyên thủng bóng đen lồng ngực trên không màu bắn tung tóe bóng đen cơ thể nổ tung lên hử chỉ là rác rời chết thay thuật cũng dám ở bản thần bí trước mặt khoe khoang cho bản thần chết c ơ như tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi đỏ bừng sắc ý phun trào tô trần chết để triệt để điên cuồng lên một đạo đạo lực lượng đáng sợ xông phá không gian t r ớ c mắt xuyên thủng một đạo đạo bóng đen cơ thể phanh bóng đen con người c o lại thành dạng kim hắn là có chết thay thuật không giả nhưng cũng là có hạn chế không có khả năng một mực th b ó ngay đ e sau đó cựu ưu bên cạnh chuyển ra kịch liệt không gian bao động tràn ngập không gian lực lượng bao trùm cựu ưu lập tức tại chỗ biến mất muốn chạy hỏi qua bản tiên chủ không có nghịch loạn thời gian ngưng chỉ thấy khương tả chân đạp hư không sừng sững ở giữa thiên địa giống như vĩnh hằng tiên vông xuống đồng dạng vĩnh hằng chi lực điên cuồng phong trào trong khoảnh khắc tràn ngập cả phiến t h i ê n địa phản phất thế gian vĩnh hằng trật tự đều do khương tả tới chế định đồng dạng vĩnh hằng c h i lực là vô tận mênh mông phản phất đã bao hàm vũ trụ ở giữa tất cả trí tuệ cùng huyền bí nó vừa có thể sáng tạo sinh mệnh cũng có thể hủy diệt thế giới nó có thể giao phó vạn vật sinh cơ cũng có thể để hết thẻ quy về hư vô làm vĩnh hằng c h i lực hiện ra lúc toàn bộ thế giới đều tựa như đắm chìm trong một loại thần thánh quang huy bên trong sự hiện hữu của nó để người cảm thấy nhỏ bé cùng kính sợ đồng thời cũng kích ra mọi người nội tâm đối với chân lý và mỹ hào truy cầu tại vĩnh hằng tri lực trước mặt hết thẻ khó khăn cùng khiêu chiến đ nó cho mọi người dũng khí cùng lòng tin đi siêu việt bản thân truy cầu cảnh giới cao hơn vĩnh hằng c h i lực là một loại vượt qua vật chất cùng tinh thần tồn tại nó ảnh hưởng ở khắp mọi nơi vô luận là tinh thần vận chuyển vẫn là sinh mệnh sinh ra cùng tàn biến đều chịu đến nó chi phối nó là vũ trụ phát tắc là vạn vật căn nguyên là một loại vô tận vĩnh hằng sức mạnh thời gian không gian triệt để ngưng kết lại vĩnh hằng c h i lực bao trùm phía dưới cứu chạy thuộc mạng vùng không gian kia triệt để đ i n c u n g giống như một tòa băng đ i u giống như không chỉ có như thế một có lực lượng đáng sợ phun trào dẫn động tới thế g i i ý chí thời gian không ngừng q a y lại thời ả n gian đảo lưu khương tả lại có thể làm đến thời gian đảo lưu đáng sợ thật là đáng sợ khởi nguyên tiên lúc nào lợi hại như vậy có thể một lần nữa chế định một phương chư thiên trật tự đây chính là chư thiên vạn giới a cũng không phải chỉ cần một tinh giới toàn bộ chư thiên vạn giới khổng lồ như vậy khương tả có thể nào để thời gian đảo lưu một lần nữa chế định trật tự đâu vĩnh hằng tiên h thể cỡ nào kinh khủng ngươi đầu này không t r u n g thành cầu dáng ngay trước bản tiên chủ mặt phản bội cảm nhận được tuyệt vọng sao ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không sóng vinh thế không thể luân hồi đây chính là phản bội bản tiên chủ hạ tràng trái lại bị lực lượng đáng sợ vằn vèo k i ể u nội tâm tràn ngập vô tận tuyệt vọng chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo ẩn nấp thủ đoạn tại thực lực tuyệt đối trước mặt vậy mà nhỏ bé như vậy được cười mẹ nó chẳng lẽ hôm nay bản tiên liền muốn vẫn lạc nơi này lao tử không càm tâm a đáng chết khương tả dù là bản tiên tự vận cũng sẽ không để ngươi giày vò xem như một cái thích、khách. cựu nội tâm so với ai khác đều ác hắn biết đạo chính mình hạ tràng chắc chắn rất thế thảm còn không bằng tự mình kết l i ê u tính mạng mình cùng lắm thì cái tiếp theo kỷ nguyên t r ú n g sinh trở về lại là một đầu hào hán thời gian đảo lưu kết thúc cựu lại trở về vừa rồi địa phương quen thuộc đúng là mình bóp nát lá b ù a chi đ ị a hắn mang theo vừa rồi ký ức từ tương lai trở lại quá khứ chỉ là bây giờ trong tay của mình đã không có cường đại lá b ù a có thể dùng lao tử n h ậ t v u a chương một trăm hai mươi bảy sâu cổ đến nay tương lai nghịch loạn thời gian chương một trăm hai mươi bảy sâu cổ đến nay tương lai nghịch loạn thời gian ngươi là người thứ nhất phản bội bản tiên chủ người đương nhiên cũng đều sẽ là cái cuối cùng phản bội bản tiên chủ người khương tà khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn ánh mắt của hắn rét lạnh như băng phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người trong đó tràn ngập sát ý nồng nặc để người không rét mà run đó là một loại quyết tuyệt mà l ệ n h k h ố c ánh mắt không có thương hại chút nào hoặc do dự người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong trong truyền thuyết trí tốt cốt nếu là người khác nhận được cũng sẽ không chắp tay để người những năm này bản tiên vì ngươi làm nhiều như vậy làm trâu làm ngựa ngươi có từng cho bản tiên một điểm tính thực chất đồ vật cựu u hai con ngươi lấp lóe vô số hận ý hắn mà nói không có nói sai cho dù là hạ nhân nhận được loại này lịch thiên cải mệnh đồ vật tuyệt sẽ không nộp lên ai không muốn thoát thai hoa cốt đi lên người đạo tuyệt đ ỉ n h ha ha thắng làm vua thua làm giặc ngươi cảm thấy ngươi như vậy vô năng chó sủa còn có ý nghĩa chết vừa mới nói xong thương tả giơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết kinh khủng vĩ lực đáng sợ vĩnh hằng chi lực quanh quần hắn quanh thân vĩnh hằng chi lực như thiêu đốt hàng tinh phóng xuất ra ánh sáng vô tận cùng nhiệt năng chiếu sáng vũ trụ tối tăm lực lượng của nó không thể được nổi có t hừ ể dễ dàng sẽ rách hừ, hừ. hương tả lập tức xoay mặt nhìn lại chỉ thấy một đạo dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác thanh niên đạm không mà đến bất tường c h i chủ người cuối cùng chịu xuất hiện hương tả mắt bên trong hơi hơi dị động cuối cùng gặp được trong truyền thuyết tồn tại nội tâm khơi dậy một cỗ tháng bại dục người nhất định phải chết dám đối với đệ ta đậu thủ coi như ngươi tra t ớ i cũng không thể nào cứu được ngươi tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn a phải không chỉ bằng ngươi chúa tể cảnh tu vi khương tả cười lạnh liên tục trên mặt viết đầy khinh thường hắn nhưng là khởi nguyên tiên sẽ sợ một vị phản t ụ ha ha nho nhỏ khởi nguyên tiên cũng dám ở bản chủ trước mặt t r a n g bức coi là thật tự tìm cái chết khương tả bản chủ này liền l ị c h loạn thời gian tại quá khứ là ngươi tô diệc a n lạnh lùng p h ư n ra sau một khắc hắn hơi hơi nhấc chân dưới chân có thể thấy được một chút xíu băng hoa nổi lên n ị c h loạn thời gian chương bảy mươi b ố lấy được năng lực t i ể dương quang y hiện xem. nhiên a phía c vẩy vào đại điệu bên trên nhưng lại đã mất đi ấm áp trở nên băng lãnh mà vô tình thời gian kim đồng hồ cũng ngừng lại chuyển động phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này chỉ một thoáng tại h n hắn v bước vào n h một lớn. thời gian trường hà một chớp mắt kia t h ư ơ n g tà phảng phất thấy được vô số hồng mà bám vào tại bất tường chi chủ trên thân trong truyền thuyết hồng ma quái đinh đang vì túc chủ khóa chặt mục tiêu khóa chặt bên trong hoàn thành khóa mục tiêu hệ thống âm vừa rơi xuống tô diệc can nhìn thấy bên trong dòng sông thời gian xuất hiện một cái cực lớn điểm đỏ không có do dự thôi động lực lượng toàn thân phóng tới cái kia điểm đỏ hưu thời không thắp loạn không gian v n mẹo tô d i ệ t can chỉ cảm thấy hóa thân thành ý chí một dạng phản phất dung nhập vào thời gian trường hà một bộ phận tạo thành kinh khủng tâm linh sung kích phản phất cảm thấy quá mức vô số năm tựa như trước mắt không gian vạn vèo mới dừng lại sau một khắc tô diệc a n trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng hắn không chút do dự đạp ra ngoài tô diệc a n thành công nịch loạn thời gian trở về quá khư ho ngong ngong trời xanh tiếp quang chết tô trần g ầ m thét gào thét thời điểm xuất hiện lần nữa chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời một chùm đáng sợ cường quang bắn ra đại địa trời xanh tiếp quang lộ ra đáng sợ u y năng phá vỡ không gian đánh nát phát tác tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền đánh phía cựu hờ ý thế cựu u lông mày cao chặt cảm giác được một cố khí tức tử vong đập vào mặt khoe miệng nói nhỏ vội vàng thi triển bí thuật chết thay thuật ngưng sau một khắc cựu u cơ thể bị một cổ thần bí sức mạnh quanh quần phúc thử lực lượng thần bí vừa đẩy cựu u thân thể một khắc này trời xanh k i ế p quang đã là c h ư ớ c mắt đã tới bá đạo vô cùng hướng bại thân thể của hắn máu tươi nổ tung sau đó hóa thành hư vô thấy thế t ô trần thở p h à o một hơi hô năm cuối cùng chết cái này đạo bóng đen thật sự quá kinh khủng thiếu chút nữa thì vẫn lạc nơi này đáng tiếc bây giờ thương thế quá nặng ta đã bất lực tài chiến t ô diệ gan bên trong tâm mặc n i ệ m ngay tại tô trần cùng thần tộc thái thượng thần lao đều thở dài một hơi thời điểm chỉ thấy không gian lần nữa truyền ra ba động kiểu ưu thân ảnh lại xuất hiện làm sao có khả năng làm sao có khả năng không chết đây chính là trời xanh k ế t quang tô trần con n g ư ơ i co lại thành dạng kim không khỏi vì đó cứng lại lập tức một cố khí tức tử vong hướng mình báo phủ hừ hừ kiểu ưu lông mày cao chặt đưa tay ra hướng về phía tô trần oanh ra một đạo lực lượng kinh khủng thanh sau một khắc tô trần lồng ngực lập tức lóm sương sần toàn bộ đứt gãy trong miệm điên quần ho ra máu chỗ ngực một cây h ó ánh trong suốt xương q u t đâm ra rõ ràng là đứt gãy trí tôn tiên q u t ph cùng lúc đó i ể u u chỉ cảm thấy cơ thể truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức không tự chủ được túi đầu xuống chỉ thấy bộ ngực của mình có thể thấy được một ngụm nhìn thấy mà giật mình huyết động máu tơi ư không ngừng tuần trào ra như thế nào có thể ngươi làm sao có khả năng cường đại như vậy ta lại một chút cũng không phát hiện được dứt lời i ể u u chỉ cảm thấy một cỗ bóng tối bao trùm chính mình sau đó hai mắt tối sầm khí tức hoàn toàn không có hắn đứng thẳng chỉ còn dư một bộ thể xác cùng lúc đó lý g i a phủ đệ tô diệ c a n đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cái kêu đạo thân h n h quen thuộc không phải là chính mình sao trung đồng mở nội tâm của hắn mặc niệm vội vàng nâng lên ánh mắt nhìn về phía thần tiêu tinh vực bầu trời chỉ thấy một ngụm đáng sợ hát động xuất hiện trong lỗ đen có thể thấy được một đầu cựu thải hào quanh, quanh quần thời gian trường hà đột nhiên hiện tê ta của tương lai vận dụng lịch loạn thời gian thần tiêu tinh vực lại xuất hiện hai cái t o ệ t a n chương một trăm hai mươi tám đảo loạn trật tự v ạ n mẹo thời không chương một trăm hai mươi tám đảo loạn trật tự v ạ n mẹo thời không chẳng lẽ hai người có thể đồng thời tại một cái thời không như vậy phai mở cấp thiên mệnh tri tử vô luận như thế nào ngươi đều phải chạy không thoát lý ra phủ đệ đi qua tô diệc gan nằm ở ghế đu nội tâm mặc niệm trái lại chiến trường bất t ư ở n g chi chủ xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao một vị hư tiên cấp cường giả lại cảm nộ sức chống cự trước mắt vẫn lạc tô diệc gan vượt ngang một bước đi đến tô trần bên cạnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn như thế nào ta nói chuyện có phải hay không từng cái ứng nghiệm trí tôn tiên cốt mặc dù rất cường đại đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu quá yếu cái sau dùng hết sức mạnh ngầm đầu nhìn lấy mình đại ca muốn nói điều gì có thể không đếm được lời nói lại tạm tại cổ họng lung bên trong nói không nên lời hưu đột n ộ thời không vặt mèo không gian không ngừng sụp đổ phát tắc cùng nhau chỉ thấy trên bầu trời không gian x é rách một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra càng là giống nhau như lúc tô diệc a n đám người bốn tình huống thế nào đây là bất tường c h i chủ phân thân không thành nhưng hắn khí tức trên thân không giống như là phân thân nào có khủng bố như vậy phân thân tô trần con người co lại thành dạng kim tại sao có thể có hai cái đại ca chỉ là tương lai tô diệc a n thân bên trên một cỗ mãnh liệt thời không vật mẹo muốn đem hắn kéo về tương lai ta của quá khứ bây giờ ta tại quá khứ chỉ có thời gian mấy hơi thở bên trên vừa mới nói xong tương lai tô diệc a n thân ảnh chất động những nơi đi qua trật tự tất cả đều hỗn loạn trong gian chốc hóa thành vô mảnh thân thể, có thể ngắn ngủi ngăn lát ự c lượng kiếm khí như, như sóng to gió lớn mảnh liệt mà tới kiếm trước tới khí đã tới những nơi đi qua không khí phảng phất bị xe nước phát ra tiếng rít bánh nhọn kiếm khí kia mang theo không có gì sánh kịp h u áp giống như một đầu húng mánh cự thú dương anh m ú a v ú t mà nhào về phía khương tả đứng tại kiếm khí phạm vi bên trong thế giới chiến hạm đám người chỉ cảm thấy một cố l ạ n h leo thấu xương từ đáy lòng dâng lên cả người lông tơ đều dựng lên trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi phản phất thấy được bóng ma tử vong kiếm khí này kinh khủng không chỉ ở chỗ uy lực của nó càng ở chỗ nó ẩn chứa vô tận s á c ý để người không rét mà run bản chủ tới cũng khương tả cho bản chủ để mặc lại hôn đồn thần quang ngưng đi qua tô rỉa can ngửa mặt lên trời thép dài c ù n phong gào thét thổi bay váo chỉ thấy xa xôi đến mức tận cùng v ự c ngoại tinh không chỗ sâu hôn độn chi lực điên c u ồ n g p h u n g trào đến từ cổ xưa nhất lực lượng cường đại nhất nhanh đến cực hạn ngưng tụ thành một đạo thần quang hôn độn thần quang tô d i ệ t can trung c ự cát chủ b à i một trong hôn độn thần quang xuất hiện trong chốc lát toàn bộ v ự c ngoại tinh không chỗ sâu triệt để bị chiều sáng kinh khủng y năng không ngừng xé nát chung quanh h tám tốc độ của nó nhanh đến cực hạn phá vỡ không gian phá vỡ hư vô c h i địa phá vỡ h á m nghiền nát thời gian khoáy động chư thiên phát tác trước mắt xông phá thần tiêu tinh vực thương cung rơi vào thế giới trên chiến hạm không tốt đó là cái gì Cái này buộc này nhanh, nhanh, nhanh. Thét thét. Vô vô trong khoảnh khắc phô thiên cái địa giống như chúa tể vô tận thương sinh thế gian hết thể tại dưới chân đều là sâu kiến hắn giống như đế vương giống như không thể trái địch khương t ạ i hét lớn một tiếng vĩnh hằng tiến công nghịch loạn thời gian một cỗ đáng sợ vĩnh hằng tri lực điên cuồng lan tràn ra dẫn động toàn bộ thần tiêu tinh vực phát tắc thời gian không gian thậm chí có thể thay đổi cái này phương tinh giới trật tự trong hư không có thể thấy được một đạo đạo trật tự đột nhiên hiện bên trên đầy cải thiện thời gian không gian năng lực bá đạo vô cùng khóa thiên tuyệt mà từ thần tiêu tinh vực tứ phía thương khủng bắn ra đông đúc như mưa rơi tràn ngập hủy tiên diện địa vĩ lực ẩm ẩm hôn đ ộ n thần quang hướng bại hết thảy đến từ cổ xưa nhất tối thuần hậu sức mạnh vô số trật tự dây chuyển đ ổ tới lập tức đức thành từng khúc trên không có thể thấy được một cỗ mây hình n ấ m một dạng năng lượng bộ phát hiện lên hình cung hướng bốn phía khuấy động không chỉ có như thế một đạo đáng sợ kiếm khí tạo thành sâu đậm không gian khe ránh t r à m thiên phát địa không gian thời gian phát tác trật tự tại trước mặt nhỏ bé vô cùng ầm ầm thế giới trên chiến hạm tấm chắn năng lượng trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh bọc nước hỗn độn thần quang cùng kinh khủng kiếm khí cùng nhau đánh vào thế giới trên chiến hạm bên trong vô số cường giả đối mặt đáng sợ như vậy vĩ lực lúc này thân ảnh hóa thành huyết vụ đầy trời à. tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh một đạo đạo đến từ hư vô tri địa cường giả không ngừng bị lực lượng đáng sợ oanh chúng thần hình câu diệt phanh trên không tiếng trầm văng lên khương tài đồng tử lỗ c o lại thành giặc kim chỉ cảm thấy một cỗ khí tức t làm sao có khả năng hỗn độn t h ầ n thể càng là trong truyền thuyết hỗn độn t h ầ n thể bất tường chi chủ mạnh đến mức có chút quá đáng a dù là khương tả quét ngang vô số thiên tiêu đối mặt tô diệc a n thời điểm nội tâm cũng không khỏi thoáng qua hoảng sợ hắn không có do dự lập tức bóp nát trong tay thiên phủ một cô đáng sợ không gian lực lượng bao trùm hắn chớp mắt trốn vào không gian nhưng sau lưng của hắn bị một cố vĩ lực đánh trúng lúc này trong miệng ho ra máu tóc t hai bù sủ bộ dáng chật vật không chịu nổi cùng lúc đó tương lai tô diệc a n không thể kiên trì được nữa trên đỉnh đầu thời gian trường hà hướng hắn bắn ra một đạo kinh khủng tia sáng lập tức đem hắn kéo về đồng thời trở lại tương lai ai cuối cùng thực lực quá nhỏ bé khởi nguyên tiên tại thời gian trường hà giống như sâu tiến đồng dạng ta bây giờ biết đạo trước đây cái kia lịch loạn thời gian trường hà vông xuống nữ tử thần bí mạnh đến mức nào không gian thời gian và mẹo tô d i ệ t gan lại cảm thấy không đến thân thể chính mình phản phất hoàn toàn dung hợp tại bên trong dòng sông thời gian không biết qua bao lâu một năm mười năm mười và năm tóm lại hắn cảm thấy quá mức cực kỳ lâu mới phát hiện thời gian trường hà xuất hiện một cái cực kỳ trói mắt cường quang điểm sáng chỗ đứng nguyên c ư n g tả cùng mặt mũi tràn đầy chán trường k i u ưu hiu chỉ thấy tô d i ệ t gan lại từ bên trong dòng sông thời gian bước ra đám người lông m ẩ y níu một cái như thế nào mới vừa đi vào liền đi ra nhưng lại tại tô d i ệ t gan lúc mới xuất hiện khương tả chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt phúc thử sau đó hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó trong đầu của hắn một cỗ trí nhớ xa lạ xuất hiện chính là tô d i ệ t gan n g h ị c h loạn thời gian trường h ạ tại quá khứ thời gian bên trong công đánh chính mình c h ẳ n g cảnh khương tả đồng tử lỗ co lại thành dạng kim ngươi vậy mà khu khu năm tiếng nói của hắn không rơi chỉ thấy cựu u cơ thể lại hóa thành vô số điểm sáng từ từ tiêu tan ta đây là thế nào chương một trăm hai mươi chín q u ỷ dị không rõ sức mạnh biến thái chương một trăm hai mươi chín q u ỷ dị không rõ sức mạnh biến thái a a a a ba ta đây là thế nào bên cạnh truyền đến hoảng sợ tiếng gào thét đám người vội vàng chuyển mắt nhìn lại chỉ thấy kiểu h u cơ thể lại không bị k h ô n g chế trở nên cực kỳ mờ đi giống như một đạo quan g ảnh đồng dạng hắn nâng lên tay của mình hai mắt lộ ra vô biên vô tận hoảng sợ hai tay hóa thành vô số điểm sáng giống như bụi mụ giống như từ từ tiêu tan hô luồng gió mát thổi qua kiểu u cơ thể so như con kiến hôi điểm sáng tăng tốc tiêu tan hắn chết chết không có chỗ trôn không biết vì sao mà chết hoảng sợ một màn để ra đầu mọi người run lên bọn hắn sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh aaaa ba ngay sau đó khương tả thế giới trên chiến hạm vang lên một mảnh tuyệt vọng tiếng kêu thang thiết bọn hắn giống như cựu u một dạng thân thể không ngừng trong suốt cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ở trong thiên địa tĩnh t i ế n tĩnh quý dị quá mức quý dị không có người ra tay với bọn họ bọn hắn lại lặng yên không tiếng động chết đi gian rắc cùng lúc đó khương tả thế giới trên chiến hạm vang lên tiếng nổ kịch liệt nguyên bản thật tốt thế giới chiến hạm t r ớ c mắt hóa thành một mảnh sắt vụn trở nên phá thành mảnh nhỏ lại không tác dụng gì mọi người ở đây ngây người trong n y mắt xa xôi đến mức tận cùng vực ngoại tinh không chỗ sâu một đạo lực lượng đáng sợ hóa thành trật tự tòa liên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi xông phá thần tiêu tinh vực thương khung tê đó là vật gì lực lượng thật kinh khủng là cái nào cường giả khủng bố ra tay rồi sao s i ê n g s í c h sẽ không phải là trời phạt trật tự tòa liên a đám người lông mày n h u một cái trật tự tòa liên hướng về phía tô diệc a n đỉnh đầu bán ra n ị c h loạn thời gian không gian tất nhiên sẽ lọt vào t h i ê t h i ể n không có ai có thể may mắn thoát khỏi hỗn độn thần h ể ngưng tô diệc a n k ẽ ngầm đầu ánh mắt lấp loe tí ti chiến ý thể nội truyền ra một cỗ kinh khủng vĩ lực hôn đ ộ n chi lực đến từ cổ x ư a nhất tinh thu nhất n cường đại nhất thần bí nhất sức mạnh đột nhiên hiện hôn đ ộ n t h ầ n quyền phá tô diệc a n giơ tay lên năm ngón tay năm thành quyền cánh tay vô lượng năm đấm đầy đáng sợ hôn đ ộ n chi lực hướng đỉnh đầu oanh ra hôn đ ộ n thân thể vạn pháp bất sâm thiên địa quy tắc không thể áp chế thiên khiển buông xuống tô diệc a n cũng không sợ hai chút nào ha ha bất tường tri chủ bị thiên khiển ngươi chắc chắn phải chết thương tả mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng trên mặt lại lộ ra vẻ vui thích có thể bị thiên khiển chắc chắn phải chết trừ phi hắn có thể không nhận thiên địa quy tắc c h â n áp siêu thoát hết thảy nhưng suy nghĩ kỹ một chút khương tả không khỏi chừng lớn hai mắt vừa rồi cái kia cố trí nhớ xa lạ bên trong bất tường chi chủ giống như nắm giữ trong truyền thuyết hôn đồn thần thể ấ m ầm tiếng va chạm to lớn vang tận mây xanh toàn bộ thần tiêu tinh vực không ngừng rung động lung lay sắp đổ phảng phất có thể tùy thời phá thành mảnh nhỏ mở dạng thấy thế khương tả trong mày lập tức bóp nát một khối tiên phủ đáng sợ không gian lực lượng lần nữa đem hắn bao trùm không tốt phải trốn bất tường chi chủ mạnh mẽ quả đáng cho dù là trong truyền thuyết tồn、tại. cỡ nào kinh khủng đáng sợ tiên lực phun trào vây kín mít lấy khương tà cơ thể tốc độ nhanh đến cực hạn hướng về xa xa vượt ngoại tinh không chỗ sâu điên cùng chạy trốn ha ha người trốn được sao trung đồng mở tô d i ệ t gan khỏe miệng nói nhỏ thượng cổ trung đồng mở ra nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên thấu hết thể bản chất ẩn giấu ở trong không gian khương tà lập tức bạo lộ ra h ư h ư đang chạy t h ụ c mạng khương tà lập tức bạo lộ ra hoảng sợ từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm nhận được một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm hướng mình đập vào mặt vĩnh hằng tiên công lịch loạn phát tắc ngưng khỏe miệm nói nhỏ giơ tay lên quanh thân phát ra vô số vĩnh hằng chi lực vĩnh hằng chi lực không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại bọn hắn điên cuồng tràn vào cái này phương trong không gian lại cải biến ban đầu trật tự mắt trần có thể thấy khương tả sau lưng không gian không ngừng sụp đổ hóa thành một từng mảnh hư vô chi điệm không chỉ có như thế càng là xuất hiện từng ngụm đáng sợ vết nứt không gian tạo thành một đạo đạo cường đại không gian l o ạ n lưu sự xuất hiện của bọn nó so như một tòa phòng hộ đại trận thủ hộ lấy khương tả khỏi bị công kích khương tả người không chạy thoát được thật sự cho rằng vĩnh hằng chi lực liền vô địch không thành tiếng nói vừa ra tô diệc a n thân ảnh chất động hóa thành một vòng hồng mang lấp lóe hồng m a u t r ạ m thái giới hắn nhục thân thành tiên quỷ đạo dị tiên chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong không chỉ có cường đại còn cực kỳ quỷ dị trong không gian có thể thấy được vô số tinh hồng có thể sợ hồng m a u điên cuồng tuôn ra mỗi một sợi hồng mao bên trên hiện đầy cường đại quỷ dị bất t ư ờ n g sức mạnh chỉ cần nhiễm một kia tất cả đều bị đồng hóa ý chí lực tiêu vong biến thành một đầu quỷ dị sinh vật bốn phía bạo ngược không gian tràn ngập vô số hồng mao bọn chúng bá đạo vô cùng lại cuốn lên khương tả vĩnh hằng chi lực giống như vi rút đồng dạng không n g ừ n xâm nhập bản tiên chủ vĩnh hằng c h i lực làm sao có khả năng bị ăn mòn cảm nhận được sau lưng những cái kia kinh khủng quỷ dị chẳng lánh sức mạnh thương t à sắc mặt đại biến đáy lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ có thể ăn mòn thiên địa c h i lực sao sẽ như thế quỷ dị đối mặt h ư n g bao vô số vĩnh hằng c h i lực giống như bị rút sạch sức mạnh trở nên cực kỳ ảm đạm có thể nhìn ra mềm nhung tư thái tiện tay có thể phá không gian không ngừng sụp đổ đám người hoảng sợ nhìn thấy bất tường chi chủ một thân áo bào đỏ mái tóc màu đỏ con ngươi lấp loay hầm mang cực kỳ yêu dị nơi hắn đi qua không gian không ngừng xé nát không gian cách đó không xa cái sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tê mẹ của ta ơi a bất tường c h i chủ thật đáng sợ hắn lực lượng quỷ dị có thể ăn mòn hết thảy các ngươi mau nhìn nơi hắn đi qua không gian tất cả đều bị n h u ộ m thành hoàn toàn đỏ ngầu thế giới đến tột cùng là như thế nào thiên tiêu mới có thể trở thành bất tường c h i chủ có người nhìn ngay người một m à n này bọn hắn suốt đời khó quên ha ha ngươi liền may mắn a bất tường c h i chủ đệ đệ là tô trần công tử không nói đứng tại chúng ta bên này cũng đứng tại tô trần công tử bên này ta cũng thật muốn có dạng này ca ca thần tiêu tinh vực vô số tinh sĩ chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi bốc lên m ù hôi lạnh liên vô thượng tiên chủ đều bị bất tường c h i chủ đuổi theo đánh bọn hắn vô tận chư thiên tinh sĩ làm sao có thể cùng bất tường c h i chủ chống lại liền không nên tin vào vô tận chư thiên c h i chủ lần này thảo phạt thần tộc chỉ sợ khó mà sống sót trở về bọn hắn rất hối hận cực kỳ hối hận đây chính là bất tường c h i chủ tại truyền thuyết bên trong cấm kỵ tồn tại hắn một ý niệm liền có thể phát động hắc ám loạn lạc nhưng bọn hắn không chiến đấu chính là đang chờ chết thần tộc sẽ không bỏ qua cho bọn họ bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện bất tường tri chủ trung lập cơ như tuyết đã đem tô trần dơ lên về thân điện hơn nữa nhận được bất tường tri chủ lưu lại một đoạn nhỏ bất tử thần dược. đã để trong ô Lang ăn v à n ngước đầu nhìn đầu lên không n gian n g không mắt trần có thể thấy bất tường chi chủ tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh của hắn giống như thần minh đồng dạng không ngừng tiếp cận thương tả trong khoảnh khắc đó toàn bộ không gian phảng phất đã mất đi trào trống bắt đầu run dày kịch liệt hết thể đều trở nên mơ hồ mơ hồ tia sáng và mẹo tạo thành một đạo đạo quỷ dị con mang mặt đất sụp đổ bầu trời xe rách thời gian phảng phất ngưng kết đuôi trần tràn ngập tạo thành một mảnh hỗn độn sương n g ù để người không cách nào thấy rõ hết thẻ t r u n g quanh không gian sụp đổ mang đến một hồi trói hai tiếng oanh minh phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ gầm thét thanh âm này đình thai n h ớ c bóc để người linh hồn cũng vì đó r u t r ỗ n dậy không gian trong cái khe không ngừng p h u n ra nóng bỏng năng lượng đem hết thẻ đều hóa thành cho t à n toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể đủ đạo thoát trận này hủy diệt hạo kiếp phá a a dù là khối k i a tiên phủ tiên cấp bành trướng tốc độ nhanh đến c ự c hạn vừa vặn sau bất tường chi chủ càng ngày càng gần đổi u kịp chỉ là vấn đề thời gian khởi nguyên tiên tại vô tận trong chư thiên xác thực vô địch tồn tại có thể đối mặt trong truyền thuyết tồn tại còn thiếu rất nhiều muốn giết bất tường chi chủ ít nhất vĩnh hằng tiền cường giả khủng bố bông xuống khương tả không cần làm không sợ chống cự nhanh chóng quỳ dạp trên đất b ả n chủ có thể cân nhắc lưu lại cho người toàn thây tô diệc a n lạnh dên một tiếng hắn lời nói giống như lấy m ạ u minh đồng dạng sâu đậm vào khương tả tâm linh cũng không phải khương tả sợ xẹt bất tường chi chủ thực lực hắn sợ là sau lưng điên cuồng vọt tới hầm bao chỉ cần nhiễm một kia lập tức bị đ ồ n g hóa cuối cùng biến thành một đầu không linh hồn không có ý định trí lực quỷ dị sinh vật hắn cũng không muốn biến thành dạng này bất tường c h i chủ mẹ nó cho bản tiên chủ chết khương tà trên mặt điểm nộ khí kéo căng điên cuồng ném ra công kích đáng sợ bảo vật không gian trở nên cực kỳ yếu ớt không ngừng bị tạc thành hư vô có thể tô diệc an tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhõm né tránh những thứ này kinh khủng ngoại lực hơn nữa không ngừng tới gần khương tà hỗn độn thần quyền phá chỉ thấy tô diệc an đột nhiên bộ phát kinh khủng tự lực thân thể của hắn phảng phất bị cái gì trong khoảnh khắc lấp lóe đến khương tả cách đó không xa con mẹ nó khương tả hai mắt một n nước, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ một đạo đầy lực lượng hủy thiên diệt địa hóa thành chói mắt cường quang xông phá bốn phía không gian tốc độ nhanh đến cực hạn hỗn độn chi lực đáng chết lại là hỗn độn chi lực phanh tiếng vang ầm ầm vang vọng vô tận hắc cám tinh không đám người nhìn thấy xa xa không gian hắc cám b ộ c phát ra chói mắt cường quang đồng thời có đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khoé đậu làm cho người sợ hãi là bất tường chi chủ những nơi đi qua cho dù là bóng tối vô tận đều bị n h u n thành huyết hồng một mảnh cảnh tượng như thế này không ngừng đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh lưng ự c chúng oanh h ơ Tà vòng phòng hộ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun một ngụm máu tươi tuôn vòng phòng hắn họng phun ngụm Không chỉ có như hộ, chỉ chỉ thế. cảm cổ có máu mà Sau ra ra. lưng xương c ố t đứt gãy chuyển đến một cỗ cực lớn đau đớn sinh từ lúc khương tả không dám chút nào phân tâm không ngừng oanh ra lực lượng kinh khủng ân nhưng sau một khắc khương tả đồng tử lỗ co lại thành dạng kim phía trước hắn bất tưởng chi chủ lại đứng tại nơi này chỉ thấy bất tưởng chi chủ giơ tay lên bên trong trường kiếm hướng mình chém tới một đạo đáng sợ tinh hồng kiếm khí không tốt mẹ nó thực sự là không cho người ta đường x ố n g a khương tả sắc mặt đại biến lần nữa tế ra ngoại lực thủ đoạn một đạo đạo tiên phủ trốn vào không gian Bàng、bạc ă n g b tiên lực phun trào tạo thành một đạo trầm trọng phòng hộ lá chắn c ư ơ n g tả ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu sao vừa mới nói xong cực lớn âm bạo thanh vang vọng vô tận hắc ám tinh không bao trùm khương tả không gian lực lượng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy bể, bể ra thân thể của hắn không bị khống chế bị kiếm khí c h é m t r ú n g lồng ngực lõm có thể thấy được một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm trong miệng điên cùng ho ra máu cơ thể trọng trọng b a y ngược tốc độ nhanh đến cực h ạ n rơi đập tại thần tiêu trong tinh vực đinh kiểm trac đến tốc chủ đánh bại mẫn diện cấp thiên mệnh tri tử thu được thập giai tinh cảnh tu vi hử cái này đều không chết khương tả tóc hai i không p dễ bù xù quần áo tà tơi chật vật không chịu nổi trong mắt đều là vô hạn hận ý bản tiên chủ tự hỏi không có đắc tội ngươi thật không hiểu vì cái gì ngươi muốn một mực truy sát bản tiên chủ cho tới bây giờ khương tả đều rất mậu bức bởi vì hắn cái kia cố trí nhớ xa lạ bên trong chỉ có tô diệc a n nghịch loạn thời gian trường hạ vung xuống đi qua đem hắn thế giới chiến hạm hủy đi hơn nữa giết cựu hữu bật tường chi chủ chính là như thế đột ngột xuất hiện không hợp lý ra tay ha ha bản chủ vì cái gì ra tay với ngươi còn tại nơi này giả ngu ngươi sẽ không biết tô diệc a n cười lạnh liên tục đối với chính mình liếm chó đệ đệ ra tay chẳng phải là tại đánh mặt của hắn còn nói không biết bản tiên chủ giả trang cái gì ngươi nói một chút bản tiên chủ kể từ đi tới vô tận chư thiên có trêu chọc qua ngươi sao thương tả không để ý đau đớn gầm thét gào thét bản ý của hắn chỉ là muốn đến xem vị này trong truyền thuyết bất tường chi chủ đến cùng mạnh c ỡ bao nhiêu có thể chính mình còn chưa ra tay liền bị đối phương làm thành d ạ n g này trong lòng của hắn cái biệt khuất đó a o hô khương tả n g ư ơ i cỡ nào không biết xấu hổ n g ư ơ i đ ố i b ả n chủ thân đệ ra tay hủy hắn c ă n cơ n g ư ơ i muốn cho b ả n chủ đối với n g ư ơ i cười khuôn mặt chào đón n g ư ơ i sợ không phải ngốc h ả tô diệc gan lạnh dên một tiếng cái gì đệ đệ ngươi có ý tứ gì ngay vậy khương tả không khỏi hơi xứng sở hắn lúc nào đối với bất tường chi chủ đệ đệ độ bốn không đúng chẳng lẽ cái kia ái mộ cơ như tuyết tiểu tử là bất tường c h i chủ đệ đệ đúng rồi chẳng thể trách đối phương không nói hai lời trực tiếp làm hướng mình ha ha bất tường c h i chủ bản tiên chủ thừa nhận ngươi rất cường đại có thể ngươi thật sự coi chính mình vô địch không thành thương tả trong lúc nhất thời nhưng vẫn tin đứng lên hắn vừa nói xong chỉ thấy thần tiêu tinh vực thương không vỡ vụt một c h i ế c hơn vạn mét chiến hạm màu bạc đột nhiên hiện chiến hạm màu bạc xuất hiện lập tức tản ra uy áp kinh khủng đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ thiên vật chiến hạm màu bạc bên trên đứng một vị đầu đội vương miện ánh mắt lạnh nhạt bị một cỗ mông lung bạch mang bao phủ thân ảnh giống như thế g vô số thương sinh chỉ xứng đứng tại dưới chân của nàng một dạng sự xuất hiện của nàng toàn bộ thần tiêu tinh vực lộ ra một c ố cường đại đến mức tận cùng cảm giác gáp bách phế vật liền một cái rác rưởi vô tận chư thiên đều không giải quyết được còn không mau cút đi đi lên ngông lung bạch mang bao p h ủ nữ t ử thần bí trong miệng lạnh lùng phun ra ha ha muốn đi hỏi qua bản chủ sao chương một trăm ba mươi mốt sử dụng vô địch tạp tiên điện chịu thua thần bí khách đến thăm chương một trăm ba mươi mốt sử dụng vô địch tạp tiên điện chịu thua thần bí khách đến thăm ha ha muốn đi hỏi qua bản chủ không có nữ tử thần bí tiếng nói vừa rơi xuống tô diệc gan cười lạnh một tiếng lúc này giơ tay lên một đạo lực lượng đáng sợ đánh phía khương tả cái sau con ngươi co lại thành dạng kim trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ chỉ cảm thấy một cố khí tức tử vong đập vào mặt t ỷ cứu ta khương tả toàn thân run dậy lập tức hét lớn một tiếng g ử nữ tử thần bí chân mày c a o lại thư nhẹ một tiếng nâng lên tay ngọc toàn bộ chư thiên sức mạnh phản g phất bị kéo theo đồng dạng vô cùng vô tận tiên lực phun trào hóa thành một đạo lực lượng đáng sợ loại lực lượng này thủy thiên d i ệ đ i ệ những nơi đi qua thần tiêu tinh vực đứt đoạn thành từng t h ớ biến lung lay sắp đổ đứng lên. Mắt Trần có thể thấy, vệ t a ngay cảnh h t sau đó lực lượng đáng sợ đáp xuống giả thiên tế nhật giống như muốn tiêu diệt toàn bộ thần tiêu tinh vực đồng dạng ẩm ẩm hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau buộc phát ra kinh khủng âm bạo thanh tô diệc gan lập tức bị cố năng lượng này đẩy lui và giảm mạ lực lượng đáng sợ đây là tô diệc gan xuyên việt q u a dị giới đến nay gặp phải kẻ đáng sợ nhất hệ thống nữ tử tiên là người phương nào Tính danh, Khanh Nguyệt Linh, 25 tiên tuổi tu thượng thương tiên cảnh, tiên đế, cảnh, tiên điện tri chủ, thị nhất tộc tri thiệu tát, tuyệt thiên trở thành tiên đế, trưởng khống một tri thực lực kinh khủng vô biên. Hừ hừ. thượng thương tiên danh, Khương Khanh Nhiên Linh, cảnh, cảnh, điện Khương nhân văn kinh luân, sinh định khống nửa kinh khủng biên. cảnh. Con mẹ nó, nữ nhân này chủ, chủ phú chú hư Hư hư, diễm ra kỵ, giới điệm, vi, bối lực vô vô cá cấm c đế, đế, mẹ vĩnh hằng tiên cảnh truyền thuyết hư vô c h i đ ị a thượng thương tiên cảnh chính là phần cuối hư hư tiếp bản đế nhất kích còn chưa bỏ mình khương khanh nguyện chân mày cao lại chỉ là một vị hư tiên cảnh sâu kiến làm sao có thể ngăn cản được bản tiên đế nhất kích tỉ tiểu tử kia là trong truyền thuyết bất t ư ờ n g c h i chủ khương tả hận hận đạo thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra một cái d ố u mỏ ác lập tức v u n g đến trên mặt của hắn phế vật đ ổ vật ngươi được làm đ ấ y a liên loại này kinh khủng tồn tại ngươi cũng dám treo chọc có phải hay không cho rằng hư vô tri đ i ệ tiên điện đã vô địch tại thế tiên điện tri chủ lạnh lùng đạo nàng đôi mắt đẹp thoáng qua dị động ánh mắt xem ra phế vật này đệ đệ nói là thực sự và không hắn sao có thể tiếp được chính mình nhất k í c h hỏng thật là đáng chết đồ vật lại dám trêu chọc bất tường chi chủ ngươi là cảm giác phải chúng ta tiên điện có ngăn cản quỷ dị hát cám nổi loạn năng lực tựa hồ nghĩ tới điều gì khương khanh nguyệt lông mày đầu nhữ chặt nội tâm từ đầu đến cuối thoáng qua không a n chi sắc chỉ là khi nàng q u a y đầu lại thời điểm phát hiện bất tường chi chủ đã tại chỗ biến mất nữ nhân giao ra khương tả ha ha và không ngươi đem đối mặt bản chủ điên cùng trả thù tô diệc an trước mắt xuất hiện tại chiến h ạ n màu bạc trước mặt ánh mắt lạnh lùng vô cùng hắn một thân áo bào đỏ mái tóc màu đỏ theo gió phiêu giật con người lấp lóe một vòng h n g mang lộ ra cực kỳ yêu dị hắn là bản đế đệ đệ muốn bản đế giao ra không có khả năng khương khanh nguyệt lập tức cự tuyệt rất tốt bản chủ chờ chính là ngươi câu nói này tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi dương lên sau một khắc thân thể của hắn lần nữa biến mất không thấy gì nữa đám người chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh bọn hắn từ điện chủ lúc nói chuyện đã biết đạo thân phận đối phương đây chính là trong truyền thuyết bất tường chi chủ ầm ầm chiến hạm màu bạc bên trên một đạo lực lượng đáng sợ đánh phía vòng phòng hộ kịch bất t ư ở n g c h i chủ tốc độ vô cùng quỷ dị khó mà suy xét hắn không ngừng công kích chiến hạm vòng phòng hộ hơn nữa chiến hạm năng lượng đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương hắn giống như vô địch một dạng khương khanh nguyện chân mày cao lại đôi mắt đẹp thoáng qua suy tư cuối cùng vẫn chịu thua bất t ư ở n g c h i chủ bản đế không muốn cùng ngươi đối nghịch nói đi ngươi muốn cái gì bồi thường có thể tô diệc a n không quan tâm một lần lại một lần công kích chiến hạm vòng phòng hộ dù là chiến hạm điên cùng lùi lại bạn chủ lấy mạng của hắn ha ha vâng không các ngươi liền đợi đến bạn chủ điên cùng trả thù a tô diệ gan không dám dừng lại dù sao vô địch tạp chỉ có ba phút hắn nhất thiết phải tại trong vòng ba phút để đối diện tràn ngập sợ hãi thương khanh nguyện sắc mặt đầy s ư ơ n g lạnh giơ tay lên lực lượng đáng sợ xuất hiện hướng về phía tô diệc a n phóng đi thấy thế tô diệc a n không sợ chút nào có vô địch tạp tồn tại chỉ cần công phá lồng bảo hộ này đối phương hạ chẳng có thể tưởng tượng được tiện tay nâng lên năm ngón tay năm thành quyền hướng khương khanh nguyện sức mạnh đánh tới ầm ầm hai cỗ sức mạnh lại triệt tiêu lẫn nhau tê làm sao có khả năng bản đế thế nhưng là thượng thương tiên cảnh hắn còn chưa bước vào tiên cảnh a trong truyền thuyết bất tường chi chủ thật có khủng b ố như vậy sao khương khanh nguyện sắc mặt đại biến truyền thuyết bên trong chỉ nhắc tới đến bất tường chi chủ kinh khủng đó chính là quỷ dị hắc cám nổi loạn đầu mơn không nghĩ tới thực lực của hắn lại cũng cường đại như vậy năm nay chuyện khó làm t ỷ t ỷ ngươi hẳn sẽ không từ bỏ ta đi khương tả chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh mặt lộ vẻ hoảng sợ đạo cho dù là mạnh đến mức biến thái t ỷ t ỷ cũng không thể đối với bất tường chi chủ như thế nào hử mặc dù ngươi rất, rất rời ấ t nhưng bản đế không đến mức đem ngươi giao ra khương k h a n g u y ệ n lạnh lùng đạo đúng lúc này thần tiêu tinh vực đột ngột tạo thành một mảnh trắng xóa chi sắc giống như đi tới thế giới màu trắng đồng dạng coi là thật thật cắt đảm cũng dám đối với ta tô ra người ra tay c h á n sống phải không người chưa tới âm thanh tới trước cùng lúc đó cái tia phiến trăng xóa đồ vật vậy mà vô số kiếm khí mỗi một điểm tia sáng cũng là một đạo hủy thiên diện địa kiếm khí đám người chỉ cảm thấy thân ở ức vạn kiếm hải làn da đau nhức có từng tia từng tia máu tươi không tự chủ được tuân ra may mắn không chỗ nào không có mặt kiếm hải đối bọn hắn không có công kích dí niệm bằng không một cái nháy mắt ở giữa bọn hắn liền bị quấy thành hư vô linh ba cực lớn sắc bén tiếng nổ đùng đoàn v a n tận mây xanh chỉ thấy tiên điện chiến hạ mờ bạc bên trên vòng phòng hộ lập t có đại khủng bố buông xuống khương tà trên mặt đầy vẻ hoảng sợ một bên khương khanh nguyệt lập tức dùng năng lượng kinh khủng bao trùm hai người h ư u h ư u h ư u một đạo đạo đáng sợ kiếm khí vô cùng b ô thận vĩnh viễn không thôi không ngừng chạm tại khương khanh nguyệt vòng phòng hộ phía trên đã có đáng sợ vết g i ã n xuất hiện tê p h ẳ n g kiếm kiếm đạo phần cối người cái này đáng chết phế vật đến cùng chọc phải cái gì kinh khủng gia tộc khương khanh nguyệt gương mặt xinh đẹp c h ấ n kinh sau đó tuân ra một cỗ làm cho người sợ hãi tức giận nàng không có do dự xé rách không gian lập tức chạy trốn khương khanh nguyệt bên trong tâm chỗ sâu thoáng qua một vòng ý sợ hãi không không điện n lâm t ư phải ạ m liền là tô trần công tử đại ca quả nhiên là mạnh đến mức biến thái dù là hắn không đứng tại thần tộc bên này chỉ cần có tô trần công tử tại vô tận chư thiên cường giả chỉ ò n có ai k ô Không n g phục. Không chỉ có như thấy ế kiếm biến Giống khủng năng. trắng tới đại tiêu tinh bố như Thần mảnh trắng xóa dần dần một một m vị cực bực kỳ đạo xóa t tầm mắt đám đổ người lại q u a về chiến trong ư ờ n g Chỉ thấy t r hư không hai đạo thân ảnh sừng sững ở giữa thiên địa một vị trong đó đại gia quen thai có thể tưởng chính là vô cùng bị dị bất tường tri chủ một vị khác như n g là một thân thanh sam c u n g phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phối hắn đứng tại trong hư không từ nơi sâu xa cho người ta một loại một thanh trường kiếm sừng sững ở giữa thiên địa cảm giác nhưng nhìn kỹ nhưng lại mười phần bình thường t h ư n h ư là một vị phạm nhân thanh sam thanh niên trên thân không có một chút khí tức không nhìn thấy sức mạnh ba động hắn đến cùng là người phương nào một vị p h à m nhân làm sao có khả năng sừng sững ở giữa thiên điện a p h à m nhân ánh mắt n g u y ê mủ không thấy vừa rồi nhân ra nói một câu ai dám đối với tô ra già tay sao đám người tranh đến thô h ư n g cổ tô d i ệ t can ánh mắt hiếp lại nhìn xem chạy t h ụ c mạng tiên điện thế lực không biết đang suy nghĩ gì quay đầu lại nhìn về phía thanh sam thanh niên đạo tộc h u n h sao ngươi lại tới đây hạ nguyên bản ta tiến vào đại mộng thiên thu lịch luyện không nghĩ tới đi tới vực ngoại tinh không bên trong kinh nghiệm cựu tử nhất sinh hai năm dưới cuối cùng đi ra một bước kia tô huyền sừng sững ở giữa thiên địa giống như kiếm thần bông xuống đồng dạng vô cùng tự tin một bước kia sẽ không phải là p h à m kiếm a tô rìa can lông mày nhữ một cái nếu thật l à dạng này tô huyền chẳng phải là vô địch sao p h à m kiếm cái sau khẽ gật đầu vừa rồi tô huyền khoảng cách thần tiêu tinh vực rất rất xa lại chém tới một đạo đáng sợ kiếm khí cách trăm bước thời gian năm ánh sáng khoảng cách ra làm cho một vị thượng thương tiên cảnh cường già thôi động át chủ bài chật vật chạy trốn thậm chí tiên điện ngoại trừ khương khanh nguyện cùng khương tà bên ngoài những người khác đối mặt đáng sợ kiếm khí toàn bộ hóa thành hư vô phạm kiếm thật là đáng sợ t ô huyền đạo vừa mới những người kia là hư vô c h i địa thế lực kém chút giết em rồi ta may mắn ta một mực tọa c h ấ n thần tiêu tinh vực tô d i ệ t c ă n đạo hắn nói không sai tô trần rất tự tin cho là có trí tôn tiên cốt cũng rất vô địch thật tình không biết hư vô c h i địa thế lực quá mức kinh khủng tùy tiện một người kéo ra ngoài cũng là hư tiên cấp cường đại tồn tại t ô trần lại người tiên cũng chỉ có đế quân cảnh tu vi làm sao có thể cùng hư tiên chống lại đây là tô trần lớn nhất tự kiếp vượt qua liền có thể một bước lên mây một đường vô địch trái lại nhưng là bỏ mình tiêu tan đạo sau đó tô diệc a n đơn giản đem sự tình nói cho tô ra số không danh sách nghe tê tộc đệ gia châu a vậy mà thức tỉnh trong truyền thuyết trí tôn cốt tương lai lại là chúa tể một phương tô huyền trong mắt có thể thấy được vẻ tán thưởng hiện nay hắn đã bước vào kiếm đạo phân cối rất khó có đồ vật có thể vào mắt của hắn nhưng sau một khắc tô huyền lại n h ư mày đạo tộc đệ tình huống bây giờ nghiêm trọng không yên tâm đi có bất tử thân dược dù là hắn chỉ còn dư một tia linh hồn cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu tô diệc a n cười cười sau đó hai người thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại phía trên thần điện chúng ta gặp qua bất tường tri chủ đại nhân gặp qua vị đại nhân này t h â n tộc người tất cung tất kính chỉ sợ tôn này sát thần một cái không vui trực tiếp phát động ủy dị hắc cám loạn lạc dù là bất tường c h i chủng ư ờ i bên cạnh nhìn như một vị p h à m nhân có thể đám người cũng không nốc đại điện thủ toạn cơn h ư tuyết thân ảnh lập tức xuất hiện nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía phía dưới tô ra hai người chân mày cao lại đặc biệt là vị kia nhìn như p h à m nhân luôn cảm thấy cái sau giống như rất khủng bố dáng vẻ giống như có thể t ù y thời hủy thiên diệt địa một dạng đó là tộc đệm bội tô huyền nhìn thẳng trên ngai vàng cơn h ư tuyết không khỏi trong mắt tán thưởng hảo một cái mỹ nhân tuyệt Ta Tô Gia ngay a m Nhi liền cần phải cưới cô á i như v đ ú sau đó tô diệc gan thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa hai người đạp lên hư không sừng sững ở giữa thiên địa nhìn phía dưới không ngừng chiến đấu đám người t ô trần hét lớn một tiếng đạo ta chính là tô ra phản kiếm sau này toàn bộ vô tận chư thiên thần phục thần tộc b à n g không chết thanh âm của hắn truyền khắp vô tận tinh không vang vọng tại mỗi người bên hai sau một khắc chỉ thấy tô huyền giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm một đạo đáng sợ kiếm khí chém đúng ra lóa mắt vô cùng những nơi đi qua vô số hắc cám tất cả đều bị chém thành hư vô toàn bộ vô tận chư thiên tại cái này đạo kiếm khí phía dưới giống như ban ngày đồng dạng kiếm khí tung hành lộ ra lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ vô số người n a o n a o ngước đầu nhìn lên dù là cách rất rất xa làn ra không khỏi đau nhức có từng tia từng tia máu tươi t u ấ n ra tại bọn hắn trong ánh mắt hoàng sợ đáng sợ kiếm khí chém hết vô tận hát cám hướng về một khỏa chết giới bao phủ ầm ầm ba tiếng vang ầm ầm truyền khắp chư thiên ánh sang trói mắt chiếu dọi chư thiên chỉ thấy viên kia khổng lồ chết giới lại bên dưới một kiếm trước mắt mẫn diệt năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động thấy ra đầu mọi người run lên vô tận chư thiên tinh sĩ tại lúc này chỉ cảm thấy sau lưng không ngừng bốc lên mùa hôi lạnh có thể cảm giác khí tức tử vong hướng mình đập vào mặt tê phà kiếm kiếm đạo phân cối ông trời ơ i vô tận chư thiên như mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm bên hai lại nghe được một cái làm cho người dợn cả tóc g á y âm thanh vô tận chư thiên thần phục thần tộc v g không bản chủ không n g ạ i phát động ủy dị hát cám loạn lạc thiện đưa các ngươi vang sinh tô diệc an l ệ n h lùng đạo con mẹ nó đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng năm cầu cầu ngươi chúng ta nguyện ý thần phục ta cũng không muốn chịu chết chúng ta nguyện ý thần phục chúng ta cũng là từng cái thanh â m vang r ộ i vang tận mây xanh bọn hắn thật sự sợ sệt một vị phạm kiếm một vị bất tường tri chủ lấy cái gì đối kháng yên lặng vô số năm thần tộc lần nữa chế ba chư thiên đây là tô g i cho thần tộc xính lễ. vô số thần tộc cường giả không khỏi lệ nóng doanh trọng cho dù là bọn họ trên chiến trường đại sát tư phương chưa bao giờ nhữ m ả y một cái nhưng làm nghe được vô tận chư thiên thần p h ụ công thanh đáy lòng phần kia tình bị xúc động nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm vô số năm trước đột nhiên xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả thần tộc rơi xuống thần đàn vô số năm sau lại hai vị siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện thần tộc lần nữa bước lên đỉnh cao chương một trăm ba mươi ba tô trần phá rồi lại lập chương một trăm ba mươi ba tô trần phá rồi lại lập tô huyền sừng sững ở giữa thiên địa gió lay động quần áo của hắn lại không cách nào dung chuyển hắn một chút ánh mắt của hắn giống như tinh thần giống như rực rỡ thâm thúy mà sắp bén phản phất có thể xem thấu hết t h ể hư hảo kiếm trong tay hắn lập l o e hàn quang ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hai khí tức thanh kiếm này là của hắn tín ngưỡng là tính mạng của hắn càng là hắn vô địch tượng trưng ở trên người hắn tản ra một loại không có gì sánh kiệm khí thế phản phất hắn chính là chúa tể phiến thiên điện này hắn mỗi một cái động tác cũng giống như linh dương n ó c sừng không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại ẩn chứa vô tận h u y cơ làm hắn huy kiếm một khắc này toàn bộ thế giới phong vân biến sắc địch nhân ở dưới kiếm của hắn giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích hắn là kiếm thần là tồn tại vô địch sự cường đại của hắn để người chỉ có thể ngước nhìn tô diệc a n một thân áo đỏ mái tóc màu đỏ con ngươi lấp lóe một vòng hầm mang cực kỳ yêu dị thấy thế t h ứ nơi sâu xa đám người nhìn thấy tại cái kia trong bóng tối vô tận bất tường c h i chủ nạo nghệ đứng nặng thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm phản phất là từ trong hỗn độn cuột khởi tự n h i n sự cường đại của hắn khí tức như gió lốc giống như cuột ớ i để người không khỏi lòng sinh sợ lực lượng của hắn thâm bất khả chắc phản phất có thể đủ dễ dàng xé rách vũ trụ che chắn trong ánh mắt của hắn lập loệ thần bí tia sáng để lộ ra một loại siêu việt thời gian và không gian trí tuệ hắn tồn tại giống như là một loại nguyên rủa chỗ đến vạn vật tất cả tàn lụi làm hắn vung vẩy quyền trượng trong tay lúc phong vân biến sắc sấm xét v a n g rội năng lượng trong thiên địa đều bị hắn thao túng tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa hắn mỗi một cái động tác đều mang uy thế vô cùng để người không cách nào ngăn cản bất t ư ờ n g tri chủ cường đại không gần như chỉ ở với hắn sức mạnh không gì xanh kịp còn tại ở hắn cái kia không thể nắm lấy tư duy n g ư kế của hắn giống như trong bầu trời đêm đời sao lập loe ánh sáng trí tuệ để người thân ham trong đó không cách nào tự k i ể m chế ở trước mặt của hắn hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực hắn là hủy diệt cùng sợ hai hóa thân là vô tận hắc cám chúa tệ hắn tồn tại chính là đối với thế giới một loại cảnh cáo nhắc nhở lấy mọi người không nên tùy tiện chọc giận hắn và không sắp đối mặt thai hỏa ngập đầu bất tường c h i chủ q u ỷ dị bất tường đại danh tử q u ỷ dị bất tường hắc cám nổi loạn đầu ngườn vô số thương sinh người nào không sợ người nào bất kính thần tộc có hai vị này siêu cấp cường giả chỗ dựa vô tận chư thi chúng ta làm được vô số năm qua ta thần tộc cuối cùng lần nữa chế b á chư thiên cho dù là chết cũng sẽ không thẹn với tiên h tổ vô số thần tộc người nội tâm hưng phấn mà đây hết thảy hết thảy nguyên nhân ở chỗ tô trần công tử trên thân làm xong đây hết thảy tô diệc can cùng tô huyền thân hình c h ấ p động lại đi tới thần điện vô số thần tộc cường giả ánh mắt cực nóng nhìn về phía hai người nguyên bản bọn hắn rất bài xích tô trần công tử cùng thiên thần nữ cùng một chỗ hiện tại bọn hắn ba không thể hai người sớm một chút thành hôn đúng lúc này thần điện một cái ẩn mật trong phòng chỉ thấy tô trần toàn thân quấn đầy băng gạc nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình có thể thấy được hắn bị thương n chỉ thấy bộ ngực h ắ n chỗ cái tia đức g â y trí tôn cốt lại phát ra hóng ánh trong suốt tia sáng trí tôn cốt lại một lần nữa sinh trường tản ra hào quang trói sáng nó giống như một khối tuyệt thế mỹ ngọc hóng ánh trong suốt ẩn chứa lực lượng vô thận cốt thượng đường vân như thần bí phù văn lập loẹ tia sáng kỳ dị phản phất tại nói cổ lao bí mật mỗi một đường vân cũng là sức mạnh thông đạo đem năng lượng cường đại hội tụ trong đó theo trí tôn cốt lớn lên không gian chung quanh cũng sinh ra biến hóa vi rượu phong vân rúng động thiên địa biến sắc phản phất tại vì nó trùng sinh mà g e o họ tia sáng càng ngày càng thịnh cuối cùng tạo thành một cái cực lớn c à n kén đem tr tại quan g kén bên trong trí tôn c ố t không ngừng hấp thu linh khí chung quanh trở nên càng thêm kiên cố cùng cường đại sự hiện hữu của nó phảng phất vượt qua thời gian và không gian hạn chế trở thành vĩnh hằng tượng trưng làm quan g kén vỡ tan một khắc này trí tôn c ố t triệt để c h g sinh nó tản ra khí tức rung động toàn bộ thế giới làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nó uy nghiêm nắm giữ trí tôn c ố t người trở thành cường giả tuyệt thế n ắ m trong tay sức mạnh không gì sánh kịp đập vào đỉnh phong chi lộ trên thần điện khoảng không có thể thấy được một mảnh thiên địa dị tượng tại cái kêu minh mông vô tận cựu t i ê n trí t ư ợ n g tiên vương ngôn xuống dị tượng trợ hiện ra trên bầu trời hoa mỹ hào quang như giải lụa màu giống như x e n lẫn x ư ơ n g khói s ô i trào phảng phất là tiên vương tinh kỳ trong gió lay động điêm lanh rực rỡ từ cựu tiên tri thượng bông xuống như chối ngọc giống như quấn quanh toàn bộ thế giới đều bị cái này thần thánh quang huy báo phủ tiên vương thân ảnh tại hào quang bên trong như ẩn như hiện hắn đạp lên tường vân dáng người vĩ nạn mà trang nghiêm hắn đến để sơn hà chấn động theo vạn vật vì đó hân hoan gió ngừng thổi mây ở phảng phất thời gian đều ở đây một khắp đ ư n g im chỉ vì chứng kiến tiên vương bông xuống theo tiên vương tới gần cựu tiên chuyển khắp nhóm để người đại địa, tại â nhân m một lần lễ. Cả vùng đất các sinh linh lần lễ. linh, luận là l sinh vùng đều được đất Cả các tẩy vô o hay là cái h thú, đều cảm nhận khí thần h i m cảm tức t đều được cố này n nhau nhau hướng h h về cựu t ê này phương hướng n triều bái. Tại cái này, tiên vương lâm cựu thiên dị tượng bên trong mọi người thấy được vô tận hy vọng và mỹ hảo bọn hắn tin tưởng tại tiên vương p h ù hộ phía dưới thế giới đều sẽ trở nên càng thêm hòa bình cùng phồn bình tê loại này kinh khủng dị tượng không phải là tiên vương lâm cựu thiên sao chẳng lẽ thần điện bên trong có yêu nghiệp tiên tiêu xuất thế đáng sợ dị tượng già thiên tế nhật mãi đến rất lâu mới hoàn toàn tiêu tan cùng lúc đó nằm ở trên giường lớn tô trần đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i một luồng khí tức đáng sợ hiện lên trí tôn thần cốt thành giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy vô cùng tương đại thể nội xuất hiện một cố lực lượng hủy thiên diệt điệp bây giờ tô trần tùy ý m ộ t quyền đủ để đem hư tiên cảnh c ử u rú oanh thành hư vô ta làm được chân chính làm được phá sau đó lập tô trần đôi mắt thần thái săn g láng vì để cho trí tôn cốt làm đến tiến hóa cuối cùng tô trần làm rất nhiều cố gắng kinh nghiệm vô số sinh tử gặp chắc trở dù là hắn rất tự tin lần này kém chút chết ở thần tiêu tĩnh vực nếu không phải đại ca tại suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu về sau phải điệu thấp làm việc mới được sau đó thân hình hắn c h ấ p động trong n g á y mắt tiêu thất xuất hiện tại phía trên thần điện đập vào tầm mắt chính là tô diệc a n khoan thai tự đắc ngồi tại chỗ vị một bên có thể thấy được một vị tô i a huyết mạch thanh niên dù là bây giờ mình đã triệt để thuế biến tại cái k i a thanh sam thanh niên trên thân cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ xem ra người triệt để để trí tôn cốt tiến hóa đến cực hạn giới thiệu một chút vị này tô i a cổ đại cấm kỵ thiên tiêu số không danh sách kiếm đạo phân khối phàm kiếm cấm kỵ tô diệ gan khỏe miệng hơi hơi dâng lên có chút hăng hái nhìn về phản phất tại nói dù là ngươi đã tiến hóa thành trí tôn t h ầ n cốt có thể đối mặt tô ra siêu cấp thiên tiêu vẫn là người đ ệ đệ chương một trăm ba mươi b ố chuột ra gửi thư chân long thu c ò n xảy ra chuyện chương một trăm ba mươi b ố chuột ra gửi thư chân long thu c ò n xảy ra chuyện ngay vậy tô trần con ngươi coi lại thành dạng kim nội tâm chấp mắt dung mạnh nếu thật là như vậy tô ra cổ đại cấm kỵ thiên tiêu nên khủng bố cỡ nào pham kiếm kiếm đạo cảnh giới phân cối u vô cùng cương đại đã vô địch tồn tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không có người biết đạo bởi vì toàn bộ vô tận chư thiên bên trong không có người có thể từ phạm kiếm cường giả trên tay sống sót tô trần trong mắt thần thái xa láng đạo tô trần gặp qua tô minh đại ca của mình chắc chắn sẽ không cùng chính mình nói láo huống hồ hắn cũng khinh thường nói dối một vị phạm kiếm một vị bất tường c h i chủ tô gia siêu cấp thiên tiêu coi là thật kinh khủng như vậy nguyên bản tiến hoa trung cực trí tôn cốt tô trần còn dính dính tự hỷ không nghĩ tới mình tới đầu tới vẫn là người đệ đệ ân trí tôn cốt rất không tệ không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới cao hơn dương ta tô gia huy danh tô huyền lộ ra một bộ nụ cười ấm áp đơn giản chính là người vật vô hại cùng vừa rồi hủy diệt thiên địa hoàn toàn không dính dáng tôi l a n g ư ơ i triệt để khôi phục cơn như tuyết đôi mắt đẹp thần thái sang láng đây chính là trí tôn thần c u ố ta khôi phục hơn nữa trước này chưa có hảo tuyết nhi về sau ta có thể đứng tại bên cạnh ngươi vì ngươi che gió che mưa tôi trần ẩn ý đưa tình nhìn xem cơn như tuyết hận không thể lập tức kết hôn sinh con cụ cụ thấy thế, thế tôi diệc gan ho khan một cái hai người rồi mới từ ẩn ý đưa tình trong trạng thái lấy lại tinh thần chật chật tiểu từ này quên rơi tịch nhăn sao trước đây đối với nàng thế nhưng là bằng mọi cách gì lại Hận không thể đem toàn bộ thế giới toàn thế đem đ bộ ư A cho nàng. Phí nàng. dương dương tới đúng ề u thuốc có thể t dâng thuốc lá i hai đầu ư ờ i i khắc chế đ ể muốn đúng, m hay không b ả n chủ diện toàn bộ vô tận trừ thiên người phản đối chỉ cần các người gật đầu b ả n chủ lập tức phát động quỷ dị bất tường hắc cám lạc o n l ạ để bọn hắn biết đạo cái gì mới là tuyệt vọng vừa mới nói xong một cố băng lánh bao phủ toàn trường mọi người ở đây đều sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh t bốn không hổ là trong truyền thuyết bất tường chi chủ hơi một tí phát động đáng sợ hắc á m lạc đến lúc đó ai có thể ngăn cản đại ca quên đi thôi bây giờ có n g ư ơ i cùng tộc h u y n h h u y danh chân áp chắc hẳn vô tận chư thiên người phản đối cũng không dám làm loạn đến lúc đó ta cùng tuyết nhi tu vi lên rồi tất nhiên làm đến chân chính chân áp chư thiên t ô trần rất tự tin đạo thánh mẫu tính toán đã các ngươi không muốn về sau cũng đừng tìm b ả n chủ b ả n chủ cũng không rảnh rỗi phản ứng các ngươi ân ái thường ngày lần này nếu không phải ngươi quá tự tin b ả n chủ đã rời đi vô tận chư thiên hai ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời tô diệc gan bày tỏ tình vẫn như c ũ lạnh lùng phản phất chưa bao giờ có một tia cảm xúc đồng dạng lúc này thân ảnh chất động trước mắt biến mất ở thần tộc trên đại điện đơn giản là một đạo thần n i ệ m rơi vào trong thai của mình thử ra truyền âm t ố c đệ cái này đạo kiếm khí ngươi giữ lại thời khắc mấu cho dùng chúng ta định phong gặp tô huyền đưa tới một cái ẩn chứa kinh khủng vô biên kiếm phủ sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa tới vô ảnh đi vô tung không có bất kỳ cái gì lưu luyến trong mắt d i ệ t là nhìn không ra bất kỳ vợn sóng tâm tình gì tô lang các ngươi tô ra khủng bố như vậy có phải hay không đến từ thiên ngoại thiên cơ như tuyết nghi hoặc đạo không phải chúng ta đến từ thương mãng tổ khư một cái bị vứt bỏ chỗ nơi đó cường g i ả mạnh đến mức đáng sợ kẻ yếu yếu đến đáng thương ta đại ca cùng bọc mình chính là thuộc về siêu cấp thiên tiêu loại tồn tại này cực kỳ thưa thớt vô số năm m ư i xuất hiện một hai vị bốn trong hư không tô diệc a n thân ảnh dừng lại giống như là chờ đợi một dạng gì bên cạnh không gian xe rách tô huyền từ trong đó đi ra ánh mắt lộ r a tinh không vô tận đạo t h ầ n tử ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào sùng vật của ta gặp phải một điểm nhỏ vấn đề ta phải đi qua xem tô diệc a n đạo cho đến lúc đó có việc nhớ kỹ bảo ta nhận lấy tô huyền truyền âm thần phủ tô diệc a n khẽ gật đầu số không có việc cũng nhớ kỹ bảo ta ta sẽ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật、Hảo. Bảo trong ọ n người nói g hai vừa mới x riêng phần mình truyền ố n vào thuyết quỷ dị chẳng lành tùy thời có thể phát động hắc cám nổi loạn cấm kỵ hoang nòng nong tô diệc gan bật hết hỏa lực không ngừng phá vỡ bóng tối vô tận, hướng về hư vô không gian cửa vào phòng đi bốn phía chỉ có bóng tối vô tận không biết qua bao lâu trước mắt là một chùm cực lớn vết n ứ t không gian bên trong có thể thấy được năng lượng c u ồ n b ã o không ngừng tàn phá b ờ bãi không gian sụp đổ p h á p t á c đ ứ t thành từng khúc l i ê n trật tự thần tắc đều đ ứ t thuốc không được cái này hư không vượt sâu thật không đơn giản l i ê n trật tự thần tắc đều chưa từng tồn tại cái này đến cùng là cái gì chỗ ngay cả ta đều cảm giác được tí t ì khí tức nguy hiểm thử ra tới c h ỗ như thế làm gì tô d i ệ t can lông mày nhữ một cái không có không gian không có thời gian không có trật tự một mảnh hư vô chỗ vô số người nhìn mà phát khiếp không dám chút nào tới gần nửa bước thử ra lại mang theo chân long thú con đi tới nơi này loại địa phương chật chật c ố khí tức này thật đáng sợ dù là ta nhục thân thành tiên cũng khó có thể ngăn cản h ô n độ chung hiện tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ chỉ thấy một n g ụ m cổ phát tăng thương bên trên đầy thần bí phức tạp ảo diệu p h ù văn hỗn độn chi lực q u a n quẩn phát ra một cô kinh khủng vô biên khí tức thần bí chung lớn đột nhiên hiện hồng n g ô n g cấp hỗn độn đ ộ chung hỗn độn độn không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc đem tô diệc a n bao phủ trong đó đồng thời nhanh chóng hư không n g c sâu bay đi đinh đinh, đinh ba hỗn độn mảnh này liền trật tự đều không có v ư ợ t sâu ngầm kinh khủng sắc cơ càng thâm nhập càng đáng sợ dù là tùy ý một tia khí thức đều có thể nhẹ nhóm diệt sắt một vị khởi nguyên tiên cường giả tê mẹ nó nơi này đến cùng địa phương nào làm sao lại khủng bố như vậy tô diệc t a n lông mày cao chặt nếu không có hỗn độ chung hắn muốn vượt qua cái này không gian vực sâu phải trả ra giá thật lớn dù là hỗn độn thần thể vạn pháp bất sâm thiên địa quy tắc không thể áp chế nhưng nơi này thế nhưng là không có quy tắc không có trật tự không, có không gian thời gian có chỉ có vô tận sắc cơ hơi không cẩn thận liền bị những thứ này khí tức đáng sợ ở giữa xoắn thành mảnh vụn một loại tiên đô e ngại sức mạnh đây là tô diệc a n x u y ê n qua lâu như vậy đến nay gặp phải hung hiểm nhất chỗ thương máng tổ khư tiên m ộ cùng nơi này so ra đơn giản cực kỳ yếu ớt tiểu tử ngươi phải đến không có đúng lúc này thử ra âm thanh lần nữa chuyển đến giống như mang theo một k i a gấp gáp tri ý ta mới vừa vào tới không lâu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói phải tiếp qua một quãng thời gian mới được tô diệc a n đáp lại đạo liền thử ra có chút gấp gáp bọn hắn hẳn là gặp phải khó giải quyết chuyện lúc này thần n i ệ m k h a động lần nữa thôi động hôn đổ chúng tăng thêm tốc độ hướng về thử ra nói địa điểm chạy tới Dị dị độ độ không gian. Nhất cấp chiều không không không Nhất chiều minh. Nhất chiều Ông gian. gian văn gian. gian văn minh. ngong ngong. cấp cấp Trước sau một khắc hỗn độn t r u n g mặt ngoài b u ộ phát ra một cỗ mở mở ánh sáng tốc độ của nó lập tức nhanh mấy chục lần bên ngoài là đáng sợ khí lưu âm thanh g à o thét nhưng tại hỗn độn t r u n g bên trong gió êm sóng lặng hồng nông cấp đồ vật coi là thật kinh khủng như vậy hỗn độn chung cường đại như vậy thử ra mượn đi thanh đồng cổ điện có thể hay không cũng là một kiện hồng nông cấp bảo vật đâu tô diệc an bên trong tâm không khỏi nghi hoặc rất nhanh hạn t ự hồ cảm giác được hỗn độn chung bên ngoài khí lưu chậm rãi tiêu thất toàn bộ thế giới trong nháy mắt a n yên t ĩ n h trở lại phảng phất thời gian không gian đều động lại một dạng trước mắt chính là thử ra lưu lại ký hiệu tô diệc a n vội vàng thôi động hỗn độn c h u n g hướng bên kia phóng đi thế nhưng là hỗn độn chung tốc độ lại bị vô hạn thả chậm ức và lần giống như xin bỏ đi đồng dạng nơi đó nhìn như chỉ có vài trăm mét khoảng cách đối với tô diệc a n tới nói lại là xa không thể chạm gừ chuyện gì xảy ra ta như thế nào cảm giác được hỗn độn chung bay cùng không có bay một dạng giờ này khắp này tô diệ gan bốn phía là hoàn toàn mông lung không gian như mộng như ảo, hư hư thật thật. thật thật giả giả thấy hắn c h o mày tô diệc an giống như một hạt bụi tan mất vô tận hắc cám tinh không giống như nhỏ bé hệ thống nơi này là nơi nào đinh túc chủ đi tới dị độ không gian một tấc khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi con mẹ nó dị độ không gian tự mình tới đến trong truyền thuyết dị độ không gian nghe nói dị độ không gian bên trong lần chứa rất nhiều chiều không gian văn minh không có người biết đạo dị độ không gian lai lịch không có người biết đạo nó là như thế nào hình thành chỉ biết đạo nó rất rất lớn vượt qua mọi người nhận thức hỗn đ ộ chi lực động tô diệc an thể nội điên cùng tuân ra hỗn đ ộ chi lực gia trì tại hỗn độn c u n g bên trên tốc độ nhìn như không có đổi nhanh một chút kỳ thực nhìn lên tới không có biến nhanh một chút nhưng tốc độ lại thật sự biến nhanh hơn rất nhiều chỉ là thử r a lưu ký hiệu khoảng cách nơi này quá mức xa xôi quả thực là xa không thể chạm hồng mao trạng thái ngưng sau một khắc tô diệc a n lại biến thành người người nghe mà biến sắc bất tường c h i chủ con ngươi của hắn hồng mang lấp lóe chỉ thấy vô số hồng mao bỏ đầy toàn bộ hỗn độ chúng đồng thời rót vào vô số quỷ dị chẳng lành sức mạnh có thể cho dù là dạng này tốc độ vẫn như c ũ để thăng không được quá nhiều đây đã là tô diệc a n mức cực hạn thời gian không biết trôi qua bao lâu tô diệc a n sử dụng ra tất cả vốn không ngừng thôi động hôn đ ộ i chung mười năm một trăm năm một vạn năm trăm vạn năm đây là tô diệc a n chính mình cho là cuối cùng hắn đã đến bị ngạn nơi đó có thể thấy được một ngụm mịt mù vòng xoáy h ư u tô diệc a n không chút do dự trực tiếp hướng về phía vòng xoáy phóng đi sau một khắc hắn cảm giác được một cô đáng sợ hấp xả lực đánh tới bị một cô cực kỳ bá đạo sức mạnh kéo vào không gian vòng xoáy nếu không phải nắm giữ hôn đ ộ i chung lấy hắn cái kia thân thể đơn bạc tuyệt đối gánh không được cố lực h u ố này một hồi trời đất quay cùng cảm giác tràn ngập náo hải trước mắt từng chút từng chút ánh sáng xuất hiện đồng thời có mãnh liệt mãng hoang khí t hôn đ ộ n c h u n g rơi ở mầm mặt đất t o é lên một mảnh bụi bay trong khoảnh khắc mặt đất không ngừng rung động hù dọa bốn phía đủ loại sinh linh l i n h kiểm tra đến t ú c chủ đi tới nhất cấp văn minh vĩ độ mở ra lữ trình hoàn toàn mới ban thưởng t ú c chủ khởi nguyên tiên tu vì thu tô diệc a n thần niệm khé động cực lớn hôn đ ộ n c h u n g không ngừng thu nhỏ bị hắn thu vào hệ thống kèm theo không gian ngay sau đó một cỗ năng lượng bảng bạc tràn ngập toàn thân khởi nguyên tiên cảnh thành hệ thống nhất cấp văn minh vĩ độ là cái gì tô diệc a n không khỏi nghi hoạt đinh nhất cấp văn minh vĩ độ siêu việt vô tận tinh không siêu việt hư vô tri địa là trong miệm các ngươi nói tới không biết mà、à. cái này liền đến không biết địa tô diệc a n không khỏi xứng sở chính mình còn chưa bước vào hư vô c h i địa liền đã đến trong truyền thuyết không biết chỗ nhất cấp vĩ độ văn minh chỉ có thương mãng hồng hoa n g h u n g thú giữa thiên địa nguyên thủy nhất h u n g thú nơi khởi nguồn có chân long có v ư ợ n g hoàng các loại tuyệt tích thượng cổ thần thú nhất cấp văn minh vĩ độ tối cường giả vĩnh hằng tiên cảnh phía trên nơi này là thú tộc thiên hạ thần thú càng là chế bá toàn bộ vĩ độ, vĩ độ văn minh hệ thống nhất cấp văn minh vĩ độ có nhân loại sao đinh ấm áp nhắc nhở một cái chiều không gian bao hàm hết thảy không gian thời gian phát tác thần tác trật tự hùng thú thần thú nhân loại thần minh con mẹ nó thần minh thế gian này thật sự có thần minh tồn tại sao tô diệc gan không khỏi chừng lớn hai mắt đ ì n h có ban đầu ở thương mãn g tổ khư có thể để cho chi tôn cấp thiên mệnh c h i tử diệp thần lập tức thành đại đế một tia linh hồn chính là sợ h ã i c h i thần đ ì n h mỗi cái ví độ đều có một vị thần minh cũng chớ xem thường những thần minh này hắn nhóm có thể quy định quy tắc chế định trật tự tê khủng bố như vậy thần minh một cái ví độ ít nhất nắm giữ một vị thần minh thật là đáng sợ có thể chế định trật tự tồn tại xem ra bọn hắn cùng thiên đạo không sai biệt làm a quả nhiên là kinh khủng như vậy a tô diệ gan bên trong tâm mặc n i ệ m đột, đột. t ô diệc gan sau lưng có một đạo ác phong âm thanh đánh tới cường đại kình khí phun trào đem không khí quất đến ô yết không thôi ông ông tác hưởng để người nghe xong liền tê cả ra đầu kèm theo cái này đạo phong thanh còn có một cỗ thêm kẹp lấy máu tanh h hôi thối chi khí thân nhiệm kẽ động t ô diệc gan thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh không cần quay đầu lại thân thức liền dò xét đến sau lưng đánh tới một đầu màu xám cự xả nó thân dài mấy văn mét đầu người treo thật cao giữa không trùng thân hình vô cùng to lớn giống như một tòa cự phong giống như già thiên thế nhật mang theo vô cùng nặng nề cảm giác áp bách sức mạnh cùng tốc độ đồng thời cùng loại này hơn vạn mét cự xà hoàn toàn không có hóa thành giao long thực sự là khó có thể tin chẳng lẽ nơi này cùng nguyên thủy nhất hồng hoang thế giới một dạng hung t h ú muốn tiến hóa vô cùng gian khổ ầm ầm không kịp nghĩ nhiều tô diệc a n tàn ảnh lập tức bị cự xà mở ra huyết bùn đại khẩu tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền khai ra một ngụm xâm nhiên h ố to tt tê, tê, tê. gặp nhất kích không có kết quả cự xà như máu nguyệt một dạng hai mắt hồng mang không ngừng lấp lóe đây là lánh địa của nó tuyệt không cho phép có bất kỳ sinh linh đặt chân bằng không giết không tha cự xà lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu dù là nó thân thể khổ tốc độ lại một điểm không chậm mẹ nó x u ấ t sinh thật cho ngươi mặt muối tô diệc a n lông mày nhũ một cái trong mắt sát ý bước lên chỉ là một đầu khởi nguyên tiên cảnh cự xả cũng dám ngông cùng như thế kiếm tới đưa tay ra hư vô diễn kiếm xuất hiện hôn độn chi lực bao trùm bên trên phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa vi năng cự xa thấy thế trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp đỏ t ư ơ i hai mắt có thể thấy được một vẻ sợ hái chạm trường kiếm đưa ngang n g ư ợ c mà đầy kiếm khí tung hành vạch phá không khí giống như chạm thiên phát địa lộ ra vô địch đến cực hạ cảm giác tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi phúc thử trên không tiếng trầm văng lên vô số máu tươi phun ra ngoài cự xà trước mắt bị kiếm khí một phân thành hai chết đến mức không thể chết thêm chương 136, chân long ấu tể to lớn biến hóa chương 136, chân long ấu tể to lớn biến hóa rầm rầm chỉ thấy cự xà thân ảnh một phân thành hai hướng nghiêng n g ả sập vô số máu tươi phun ra ngoài m á u chạy thành sông nhuộm đỏ đại điệp một đầu khởi nguyên tiên cự xà không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai giết chết đầu này hơn vạn mét cự xà tô diệ can con mắt không có một tia tâm tình chập trờn chuyến âm đạo t ử ra ngươi ở đâu ta đã tiến nhập nhất cấp văn minh triều không gian tĩnh t i ế n tĩnh mãi đến rất lâu mới xuất hiện thử gia âm thanh mau tới ta cho ngươi gửi đi vị trí ngươi không tới nữa tiểu long liền bị long tộc đám kia c ấ p đi hơn nữa chúng ta còn bị săn rồng giả truy sát thử gia vừa mới nói xong đồng thời cho tô diệc a n gửi một vị trí sau đó liền mai danh nhận tích một chỗ cực lớn trong rừng rậm mỗi một cái cây đều chừng hơn vạn mét cao thân cây thô to vô cùng tản ra giữa thiên địa nguyên thủy nhất khí t ư c chỉ thấy mảnh này khu rừng rậm r ạ bên trong một con rồng một chật không ngừng chạy trốn bộ dáng cực kỳ chật vật trái lại thử ra nhìn như chật vật không chịu đ ổ i lại là gương mặt nhẹ nhõm tiểu long nhanh lên nữa a người xem một chút sau lưng săn rồng giả bọn hắn thế nhưng là nghĩ đối với ngươi móc tim móc phổi đâu thử ra ngồi ở tiểu long đỉnh đầu bây giờ tiểu long đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thân thể của nó đã tiếp cận n g à n mét toàn thân phát ra một cỗ mờ mờ tia sáng trên người lân phiến phát ra một cỗ cổ lao đến mức tận cùng k h í tước tiểu long thể nội lại nắm giữ tổ long nồng đậm huyết mạch chẳng thể trách săn rồng giả xuất động siêu cấp tường giả vô luận như thế nào cũng muốn bắt được đầu này tương lai tổ long long tộc diệt là như thế tổ long huyết mạch thế nhưng là thư của b bọn chúng đã đợi vô số năm cuối cùng đợi đến tổ long huyết mạch chân long long tộc triệt để điên cuồng a i tiểu long a đừng trách bản đại gia đối với ngươi không tốt ai để ngươi n h à nắm giữ tổ long huyết mạch vốn là nghĩ để ngươi đi tới nhất cấp chiều không gian văn minh cua gái mà thôi thử ra lông mày nữ h một cái lẩm bẩm l ẩ bẩu tiểu long đều vị thành niên thực lực tự nhiên không đủ cường đại nếu không phải thử ra ở đây nó đã bị bắt đi thử ra đã nói xong tìm cho ta con dâu đâu ngươi vậy mà nứt lời tiểu long tốc độ cực nhanh trong miệm t ố t ra không thích lời nói bọn chúng mới vừa vào cái này phương văn minh thế giới thời điểm có tại h ể n một cái yên tĩnh ban đêm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí tia sáng cái này đạo tia sáng càng ngày càng sáng cuối cùng ngưng kết trở thành một cái cực lớn thần long hữu ảnh thần long thân hình mạnh mẽ lân phiến lập loệ hào quang trói sáng sự xuất hiện của nó làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động hữu ảnh rõ ràng là trong truyền thuyết tổ long thần long quanh quẩn trên không trung trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng p h à n phất đang hướng thế nhân lộ ra được nó uy nghiêm con mắt của nó giống như sáng tỏ bạo thạch để lộ ra một loại cổ xưa lực lượng thần bí vô số sinh linh nao nhao ngầm đầu ngước nhìn cái này một dị tượng trong lòng tràn đầy tính sợ cùng ngạc nhiên theo thần long xuất hiện bốn phía thời tiết cũng phát sinh biến hóa phong vân la lộn s ớ m xét văng r ộ i p h à n phất là thần long sức mạnh tại ảnh hưởng t h i ê n địa, nó mỗi một cái động tác đều đưa tới tự nhiên cộng mình để chúng sinh cảm nhận được lực lượng vô tận cùng rung động thần long quanh quẩn trên không trung một quanh thời gian sau t r ầ m dại biến mất ở trong bầu trời đêm lưu lại chính là vô số sinh linh trong lòng khó mà không bao giờ nhạt p h a i cùng đối với lực lượng thần bí hướng tới cái này một dị tượng để mỗi người một vẻ tin trên thế giới còn có rất nhiều không biết kỳ tích chờ đợi bọn hắn đi tìm tòi một khắc này tiểu long triệt để trở thành mảnh này văn minh trói mắt nhất ý hệt t ổ long chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong hại cũng không biết tô diệc a n tiểu t ử này tới chỗ nào chém chém giết giết nhiều mệt mỏi a phương diện này vẫn là tiểu t ử này lành nghề vừa mới nói xong thử ra ánh mắt hít lại chỉ thấy phía trước một đạo hầm mang lấp lóe tô diệ gan thân ảnh xuất hiện tại bọn chúng trước mặt con mẹ nó người là tiểu long tô diệc a n trên mặt không khỏi trấn kinh trước mắt tiểu long xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất uy vũ hùng tráng trương r ă n g hổ trảo hình thể càng là đạt đến ngàn mét thực lực của nó cũng tới đến khởi nguyên tiến cảnh vừa tới gần tiểu long tô diệc a n liền cảm nhận đến một cỗ cảm giác thân thiết tiểu long chấp mắt hóa thành nguyên lai bộ dáng hướng về tô diệc a n vào tới giống như nhi tử gặp được ba ba một dạng không phải người n h a cũng không nhắc nhở bản đại gia một tiếng hưởng phí mủ bản đại gia cho người tìm con dâu thử ra hùng hùng hổ hổ đi tới đồng thời một cước đá, đá tiểu long cái mông lại đạo tiểu tử ngươi có phải hay không, không được、à? cho ngươi gửi tin tức lâu như vậy ngươi lúc này mới đi tới thử ra vẫn như c ũ một bộ muốn ăn đòn bộ dáng hai tay ôm ngực lộ ra một bộ khinh b ị bộ dáng không kịp nói chuyện h ư u h ư u h ư u phía sau bọn hắn truyền đến tiếng xe gió cường đại kình khí phun trào đem không khí quất đến ô yết không thôi giống như có thể bóp nát không gian thủy thiên diện địa một dạng mười đạo thân mang áo đen bên trên mới có long hình đồ á n khí tức trên người k i n h khủng hai mắt đều là vẻ đ ạ m mạc người xuất hiện lại toàn bộ là đại diễn tiên cảnh cường giả đây chính là thái sợ tiên cảnh phía trên cảnh giới sự xuất hiện của bọn hắn không chung lập tức tràn ngập một c ô cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh g i ế t chết con chuột này cùng tiểu tử này người cầm đầu không có do dự lập tức ra lệnh bọn hắn thân ảnh c h ấ p động c h ư ớ c mắt tại chỗ biến mất tiểu tử chuyện đánh nhau giao cho ngươi tiểu long đi theo ta thử ra trong tay thanh đồng cổ điện ánh sáng nói lên một con rồng một chuột lập tức tiến vào bên trong xem thật kỹ thật tốt học xem tiểu tử này là như thế nào chiến đấu thử ra nghiêm túc đạo chỉ thấy mười đạo khí tức khủng bố thân ảnh xuất hiện lần nữa bọn hắn khóa lại tô d i ệ gan hết thể đ ư lui bởi vì thanh đồng cổ điện liền treo ở trên cổ của hắn tổ long huyết mạch thú con cũng tiến nhập trong đó. trong lúc nhất thời tô diệc can trở thành t r ú n g chú mục đích ha ha chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng b ả n chủ chống lại hồng mao trả thái ngưng sau một khắc tô diệc can phát sinh n g ấ t trời che biến hóa thân thể của hắn lập tức bỏ đ ầ y vô số hồng mao một thân áo đỏ mái tóc màu đỏ theo gió phiêu giật con ngươi lấp lóe một vòng hồng mang trở thành khởi nguyên tiên một khắc này tăng phúc lần nữa trở về tê không tốt có đại khủng bố bông xuống mau lui lại người cầm đầu lập tức hai mắt chừng lớn nhìn thấy tô diệc can đột nhiên biến thành dạng này nội tâm của hắn nhấc lên vạn trượng sóng lớn trong truyền t h u y ế t bất tường tri chủ quỷ dị bất tường đại Danh Tử, một khi xuất hiện thế gian nhất định dung chuyển không an ha ha gắn xong tất liền nghĩ chạy nào có h o à n mỹ như thế chuyện nếu là để các người đám người này chạy về sau bản chủ còn có loại nào mặt mũi tự xưng là bất tường c h i chủ kiệt kiệt kiệt một lần t ă n g phúc ngưng chương một trăm ba mươi bảy k h ố n tiên trận chương một trăm ba mươi bảy k h ố n tiên trận ngươi là trong truyền thuyết bất tường c h i chủ nhưng sau một khắc cầm đầu nam tử lập tức ngừng lại không tiếp tục chạy trốn hắn nhìn thấy tô diệc a n chỉ có thái sơ tiên cảnh tu vi cùng trong truyền thuyết bất tường tri chủ kém rất rất nhiều đơn giản không phải một cái tài nghệ ha ha dọa lao tử nhảy một cái cố lộng huyền hư sâu kiến thật coi chính mình là bất tường c h i chủ nam tử khinh thường đạo nếu thật là bất tường c h i chủ đối phương chỉ lộ ra một tia khí tức bọn hắn liền chết không toàn thây nơi nào giống tiểu t ử trước mắt này một dạng các vị mới là bản tiên phán đoán sai lầm không cần đi cùng một chỗ giết hắn là vừa mới nói xong mười đạo thân ảnh lần nữa hướng về tô diệc gan vây công mà đến bọn hắn khóa lại tô diệc gan đường lui nhao nhao tế ra vũ khí càng là một đầu dép lạnh dây thừng có móc phía trên vẫn như cũ lưu lại pha tạ vết máu rõ ràng là săn rét chân long tồn lưu xuống dây thừng có móc bên trên bao trùm đáng sợ t i ế t lực bọn hắn giống như câu cá đồng dạng bốn phương tám hướng mười đ ạ o dây thừng có móc phá vỡ không khí trên không đi hết lớp lóe khóa thiên tuyệt mà giống như là lấy mạng khí tức tốc độ nhanh đến cực hạn trong chớp mắt liền xuyên thủng tô d i ệ t an cơ thể phúc thử không như trong tưởng tượng máu bắn tung tóe mười đ ạ o dây thừng có móc va chạm vào nhau tại cùng một cái gọi lên nổi lên một c ỗ hình cung năng lượng ba động hướng bốn phía khói động h ừ h ừ tan ảnh tiểu tử này tốc độ rất nhanh cẩn thận một chút cầm đầu nam tử lông mày nhữ một cái khổng lộ thần niệm bao trùm phương thiên đ đột nhiên một cố cường đại không gian bà động xuất hiện liệp long giả tiểu đội thủ lĩnh lúc này tìm ra tô diệc t gan trô ẩn thân hắn tại đỉnh đầu Giết! từng không khí, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng、nổi. Giống như chuyên môn lấy mạng một dạng. Nhưng sau một khắc, liệp Long Mười nổi. Liệp giả tiểu đội trên đỉnh đầu đầu trời, thiên địa cùng nhau biến đến biến tốc thể một một trên đột nột móc môn đạo độ đỉnh dây chuyên lần nữa nhanh như có khắc, cùng sắc, sắc, có lấy sau địa nhau kia phía phá khí, thành hoàn ráng phất đồng dưới dây thừng có móc tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt đánh vào tinh hồng quyền ảnh phía trên nổi lên một mảnh đáng sợ năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng đánh thẳng vào rất nhiều thu nhỏ sinh linh bị khí tức k i n h k h ủ n g này nhiễm lập tức hóa thành hư v ô phanh tiếng vang ầm ầm t r y ợ n ra mặt đất không ngừng rung động liệp long giả nhóm c h ỉ cảm thấy một cô cường đại năng lượng hướng bọn hắn vào tới cơ thể không ngừng từ trên cao rơi xuống giống như bị một t o à núi lớn đè lên một dạng tê tiểu tử này thực lực như thế nào q u dị như vậy rõ ràng chỉ có thái sơ tiên cảnh thực lực lại có thể chấn áp chúng ta hơn mười người liệp long giả tiểu đội l ĩ n h đầu nam tử lông mạnh những một cái hắn rất giống trong truyền thuyết bất tường chi chủ có thể lại rất quái cụ thể quái ở nơi nào nói không rõ ràng ta dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải bất tường chi chủ chiến trường c h ư ớ c mắt khó lường bọn hắn lại tìm không thấy tô diệc an thân ảnh cái sau giống như có thể làm đến chân chính tiêu thất tần nấp thủ đoạn cực kỳ ghê gớm các vị đợi chút nữa tiểu tử này xuất hiện thời điểm lập tức sử dụng k h ố n tiên trận là mười người lưng tựa lưng không có cho tô diệc an một điểm thời cơ lợi dụng có thể trở thành đại diễn tiên cảnh cường giả có thể có một cái là hạng đơn giản hắn ở nơi đó giết liệp long giả tiểu đội l ĩ n h đầu nam tử trên thân tựa hồ có cái gì nghịch thiên pháp bảo một dạng chỉ cần tô diệc gan hơi lộ ra một tia khí tức muốn đ ố i bọn hắn phát động một k í c h trí mạng thời điểm luôn có thể phát ra được mười người lần nữa ném ra trong tay lấy mạng dây thừng có móc tiên cấp bành trướng trên không xuất hiện lần nữa cực kỳ khí tức ngột ngạt nhưng dù cho như thế cũng không có thể xuyên thùng không gian có thể thấy được mảnh này thiên địa quy tắc sức mạnh cường đại hư hư ba dây thừng có móc mục tiêu rõ ràng đầy lực lượng kinh khủng khóa chặt tô diệ gan phương hướng bốn phương t ạ n hướng không có một chỗ có thể an toàn bộ đào thoát làm đến chân chính khóa thiên tiệ mà liệp long giả tiểu đội thực lực cực kỳ cường đại chẳng thể trách bọn hắn dám đổ lòng kiếm tới tô diệc a n giơ tay lên hư vô diễn tiên đột nhiên hiện lập tức trường kiếm trên thân có thể thấy được một cỗ hư vô c h i lực nếu là chém đúng ra giống như có thể đem thiên địa chém thành một mảnh hư vô trở thành hư vô c h i địa c h ạ m thiên b ạ n kiếm thuật chạm tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ trường kiếm đương ngang ngược mà đầy một cỗ lực lượng đáng sợ phun g trào đồng thời hướng về phía trước chém đúng ra một vô địch đến mức tận cùng sức mạnh giống như có thể chạm thiên phách địa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kiếm khí vĩ n h h ằ n trong khoảnh khắc h ó a thành một vòng bạch quang t r ó i mắt chém c h ú n g một vị liệp long giả trên thân người kia lông mày cao chặt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ mà đến lúc này thân ảnh h ó a thành tàn ảnh vội vàng như người tránh đi cái này chí mạng một kiếm phúc thử trên không máu bắn tung tóe mặc dù vị này liệp long giả tiểu đội thành viên tránh đi nhưng một cánh tay của hắn vẫn là bị đáng sợ kiếm khí chặt đứt máu tơi ư phun ra ngoài nhuộn đỏ vạt áo cho dù là như thế tên phất loại chuyện này thưa thất bình thường đồng dạng cẩn thận một chút tiểu từ này cực kỳ quỷ dị tuyệt đối không thể sơ xuất liệp long giả tiểu đội l ĩ n h đầu nam tử truyền âm đạo k h ố n tiên trận ngừng sau một khắc l ĩ n h đầu nam tử ra lệnh thân ảnh của bọn hắn lập tức phân t á n bốn phía đem tô diệc a n bao vây lại khóa lại hết thệ của hắn đường lui trên mặt mọi người phảng phất đã thấy thắng lợi trong tầm mắt một dạng bọn hắn hai tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng kết tấn một đạo đạo thần ấn đánh vào trên không đồng thời biến mất không thấy gì nữa o n g o n g long cùng lúc đó trên không vang lên tiếng nổ thật to có phức tạp ảo diệu phù văn nổi lên kim sắc quang mang vô số phù văn chớp mắt nối thành một mảnh một cố năng lượng đáng sợ điên cuồng tụ lại đang tại tạo thành một tòa đại trận đáng sợ đại trận từ vô số kỳ dị phù văn cùng đường cong sen lẫn m à thành lập loệ thần bí tia sáng quy mô của nó chí lớn làm cho người lưỡi i ễ u l phản g phất vô biên vô hạn đại trận trung tâm một tòa cao vút trong mây tế đàn sừng sững sừng sững tế đàn bốn phía còn quấn từng vòng từng vòng kỳ dị phù văn thỉnh thoảng có quang mang tại phù văn ở giữa lưu chuyển phản phất tại nói cổ lao bí mật đại trận bên ngoài cuốn phong gào thét cắt đùi lầy trời chỉ có cái kia thần bí tia sáng ở mảnh này trong yên tĩnh lập lòe để lộ ra một loại lực lượng làm người ta sợ h a i đứng tại trước đại trận tô diệc a n phảng phất có thể cảm nhận được cái kia đến từ khí tức viết cổ tòa đại trận này là liên tiếp l ấ y quá khứ cùng tương lai cầu nối nó chứng kiến thuế nguyện tăng thương gánh chịu lấy vô tận lịch sử cùng trí tuệ ở tòa này đại trận trước mặt mọi người không khỏi lòng sinh lòng tính sợ k h ố n tiên trận thành đại trận bá đạo vô cùng hướng thiên địa che đậy mà đến to lớn vô cùng đem tô diệc a n bao phủ tại trong đó vây khó tiên vây khó tiên tiên cảnh không cách nào chạy trốn đại trận ha ha tiểu tử bị n h ố t tiên trận bao phủ cảm nhận được tuyệt vọng sao liệp long giả tiểu đội l ĩ n h đầu nam tử lạnh lùng p h u n g ra ngay vậy tô diệc gan đột nhiên m n g đầu hắn mặt ngoài bình tĩnh vô cùng không có chút nào bị n h ố t tiên trận h ù đến phải không tại bản chủ trước mặt trăng ư ớ c ai cho ngươi lá gan lại nhìn bản chủ b ậ t học trạm các ngươi chương một trăm ba mươi tám long tộc chương một trăm ba mươi tám long tộc phải không là ai cho các ngươi dũng khí dám ở bản chủ trước mặt trăng ư ớ c k h ố n tiên trận đúng không lại nhìn bản chủ bậc học trạm các ngươi tô diệc gan đứng tại k h ô n tiên trận chính giữa gầm thét gào thét ngay vậy liệp long giả tiểu đội l ĩ n h đầu nam tử lông mày nhữ một cái tiểu tử này quỷ dị như vậy sẽ không phải có cái gì kinh khủng át chủ bài a bất quá cũng không sợ t o a này khốn tiên trận dù là thượng thương tiên cảnh cường giả cũng không cách nào đào thoát húng chi hắn chỉ là một vị thái sơ tiên cảnh chỉ là nhìn về phía phía dưới tô diệc a n mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nam tử trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không an tô diệc a n thần nhiệm k h ẽ động thượng c ổ trùng đồng mở ra lập tức thôi động trùng cực á t chủ bài một trong tiệc diệc từ lĩnh mộ được bây giờ tô diệc a n cũng chưa từng sử dụng tới chỉ một thoáng chỉ thấy tô diệc gan xanh đen trồng chất con ngươi lộ ra tí ti khí tức thần bí nó giống như thiên địa trí cao vĩ lực tất cả mọi thứ tại trước mặt liền nhỏ bé cũng không thể tự xưng cỗ khí tức này xuất hiện lập tức dẫn động thiên địa phát tác trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận thần tác tại trùng đồng bên trong lưu truyền đến từ thiên trí cao sức mạnh vô thượng trùng đồng giống như hồng nông thời kỳ sức mạnh đồng dạng loại lực lượng này một mắt phía dưới có thể diệt vô tận thương sinh tí tách thời gian triệt để ngừng không gian trước mắt ngưng kết toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh băng tuyết đại thế giới tựa như hết thể sự vật đều bị đông cứng Chật nhìn giống như pho tượng giống như sinh động như thật không tốt chúng ta đây là thế nào chuyện gì xảy ra vì cái gì thân thể của chúng ta chuyển động không năm liệp long giả tiểu đội thành viên hai mắt lộ ra hoảng sợ lời còn chưa nói hết liền bị thời gian đình chỉ báo phủ triệt để ngưng kết lại nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi dùng đầu ngón chân đều có thể biết đạo bọn hắn đây là tao nội đại khủng bố d i ệ t tô d i ệ t gan sừng sững ở giữa thiên địa giống như thần vương công xuống thẩm phán thương sinh đồng dạng trong miệng hắn lạnh lùng phun ra một chữ chỉ một thoáng vô số thần tắc bị dẫn dắt thiên địa quy tắc thành thành thật thật ngủ đông không dám chút nào đi ra làm yêu thế giới này trật tự diệt là như thế trong lúc nhất thời lại toàn bộ thì ngồi mắt trần có thể thấy mảnh không gian này c h ư ớ c mắt mẫn diệt thời gian bị kéo đ ứ t p h á p tác đ ứ t đoạn thành t ừ n g tớc trật tự phản g phất chất giấy đồng dạng thanh thúy hóa thành vô số bằng nước ngoại trừ tô diệc t a n bên ngoài mảnh này rộng lớn không gian không có vật gì khác nữa hết thể đều tại tịch d i ệ t phía dưới hóa thành hư vô thượng cổ trọng đồng trung cực các chủ bài cũng là tô diệc a n cường đại nhất các chủ bài một trong tịch diện không nhìn thời gian không nhìn không gian đối với địch nhân tiến hành hủy diệt đà kích chạm n h â n quả đánh gây luân hồi d i ệ t thương sinh tê thật là khủng khiếp phản vệ sau một khắc tô diệc gan chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị rút sạch một c u c ự c hạn suy yếu vào tới thân thể của hắn không ngừng rơi xuống bây giờ tô diệc gan liền một tia khí lực đều không có tiểu long cảm nhận được tô diệc gan trạng thái lập tức từ thanh đồng cổ điện tránh hứng ra hóa thành một đầu uy vũ ba khí trương r ă n g hồ trảo trên thân phát ra cổ phát khí tức tự long đỉnh đầu nâng tô diệc gan hướng phương xà phóng đi chủ nhân của mình quá ngưỡ bức vừa rồi một kia đem tiểu long nhìn l ê y người dù là trốn ở thanh đồng cổ điện nó đều cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm đập vào mặt tiểu long từ vừa mới trận kia kinh thiên trong đại chiến ngươi học được cái gì thử ra hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu đứng ự c lộ ra một bộ cảm giác cao t h â m khó lường đón gió mà đạo vô luận thế nào vô luận chỗ nào chỉ cần có thử ra ở chỗ mặc kệ đối mà h a i thử ra đang trang bức phương diện này mảy may không rơi xuống hạ phong không học được vừa rồi chủ nhân thật sự quá mức uy vũ bà khí một mắt phía dưới giống như có thể diệt đi thương sinh đồng dạng quá cường đại rồi tiểu long trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu lộ chủ nhân của mình cường đại như vậy xem như hắn chiến sủng có thể nào không kích động không tự hào đâu ngay vậy thử r a lông mày n h ữ n một cái thân thiết bất thành cương đạo cảm tình n g ư ơ i nhà vong bản mất đại gia cường đại là ai mang ngươi lần lượt thoát ly tử vong nguy cơ tiểu tử này vừa triển lộ một chút thực lực liền đem ngươi trấn kinh thành d ạ n g này thực sự là hắn mụ mụ im lặng mở cửa im lặng đến nhà rồi thử r a quyết định về sau không mang theo tiểu long tìm vợ để tô d i ệ t gan cho nó tìm thử r a chúng ta đi cái nào a bên ngoài khắp nơi là liệp long giả tiểu đội chúng ta vừa tới thế giới này phía trước một mực vui lửa cũng không có một cái địa phương bí ẩn tại i khỏi có chút lo lắng có thể đi cái nào. Bây giờ tiểu tử này không có sức chiến đi ể thể thể u đấu, nếu không muốn Long lo lắng Long nào. không này không không nương nhờ long tộc. Thử ra nhàn n chút chết, chỉ Thử h có có có sức có Tộc. tử Bây ra t đạo A. Có hay Có không n ơ tốt hơn, ta cũng không muốn hơn, không cũng long à m cái gì l Hoàng A. Tại long tộc ạ i Long t quá mức bị đè nén nghĩ đến tại long tộc thời kỳ tiểu long trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ bên ngoài nhiều như vậy liệp long giả tiểu đội người có thể đi cái nào thử ra cười lạnh sau đó tiểu long không thể không nhận m ệ n h mang theo sức mạnh bị rút sạch tô d i ệ t gan cùng thử ra tốc độ nhanh đến cực hạn hướng cực lớn dừng dậm chỗ sâu phóng đi tiểu long tốc độ nhanh đến cực hạn không dám chút nào ngừng nó biết đạo chính mình tổ long huyết mạch chính là bánh trái thơm ngon tồn tại vô số cường giả đều nghĩ rút khô máu của mình dù sao t ổ long chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong càng thâm nhập vùng rừng rậm này càng thấy được một cỗ cổ lao thương tăng đích khí tức đập vào mặt giống như đi tới viễn cổ thời đại đồng dạng giống đột ngột bầu trời t r ậ t có một hồi tiếng long ngâm chuyển đến âm thanh đánh vỡ thương k h u n g có thể thấy được một đầu màu lam cự long xoay quanh tại hư k h ô n g t h â n t h ể c ủ a n ó t o l ớ n vô c ù n g đặt tới mấy chục ngàn mét tri cự tản ra u y áp kinh khủng để vô số sinh linh không dám tới gần nửa bước long tộc trụ sở mẫu lam cự long là long tộc ngoại vi thủ hộ giả một đầu thượng thương tiên cảnh tu vi cự long thực lực kinh khủng vô biên nó rất xa thì thấy đến hư không huyết mạch thú con vọt tới bên này nhịn không được mới n g ử a mặt lên trời thét dài đồng thời cũng tại nói cho trong tộc đồng loại phát hiện tổ long huyết mạch chân long thú con tiểu long còn chưa tới gần long tộc lãnh địa liền có hơn ngàn con cự long bay tới bọn chúng thân hình to lớn già thiên tế nhật vừa xuất hiện lập tức gây nên tứ phương cường giả chú ý cùng lúc đó hai mắt nhắm nghiền tứ phương c ư n g i ả chú ý cùng lúc đó hai mắt chính là một đám cự long xoay quanh cho hắm tạo thành cực mạnh lực thị g i á trùng kích con mẹ nó nguyên lai trong truyền thuyết cự long như thế uy vũ b ạ khí ta không nhìn lầm chứ đầu kia màu đen cự long lại có mấy chục vạn mét trí cự khổng lồ như vậy sao long tộc ngay phía trên đang có một đầu mấy chục vạn mét màu đen cự long xoay quanh thực lực của nó càng là kinh khủng vô biên lại vượt qua vĩnh hằng tiên cảnh tiểu tử nó là chúng ta long tộc tối cừng giả cũng là đương nhiệm long tộc tộc trưởng tô diệc a n vừa mới cảm thán xong chỉ thấy bầu trời một đầu thanh sắc cự long hóa thành một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp dáng người cao gầy dung mạo tuyến mỹ toàn thân lộ ra một cổ khí tức cường đại gương mặt xinh đẹp lấp lóe tự tin phát ra một cỗ thành thục ý vị đây là thế gian hiếm thấy tuyệt s ắ c chương một trăm ba mươi chín có muốn biết hay không h ố n độn thần thể người sở hữu chương một trăm ba mươi chín có muốn biết hay không h ố n độn thần thể người sở hữu phía trước nữ tử thân mang màu lam nhạt váy dài ngay sau đó h u y ể n chuyển đường cong phát họa ra làm cho người khen ngợi tư thái ngầm đầu nhìn lại nữ tử ngũ quan sinh sắn tại dương quang huy sái phía dưới hơi hơi p h í m h ồ n g giống như là nửa chín quả táo đồng dạng càng lộ vẻ mấy phần lập thể cùng linh động nhất là cặp kia phản chiếu lấy sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần đối mắt đẹp tăng thêm mấy phần thần bí để người không nhịn được muốn tìm t ò i đến tộc cùng long tộc tộc trưởng đương nhiệm c h i nữ long khương tuyết thợ nhỏ thiên phú dị bẩm năng lực xuất chúng am hiểu thôi diễn t i ê n cơ vô số chủng tộc n h a u n h a u đạp phá long tộc cánh cửa muốn cưới long khương tuyết cùng l o n g tộc vui kết liền cảnh vô luận ưu tú bao nhiêu thiên tiêu đều bị long khương tuyết cự tuyệt nàng từng luôn g lời đến ngoại giới nếu là cái nào thiên tiêu nắm giữ hỗn độn thân thể nàng liền gả cho người đó hỗn độn thân thể trong truyền thuyết thể chất vô số thiên tiêu tan nát coi lòng một chỗ long khương tuyết yêu cầu quá cao qu muốn thu được long tộc cây to này chỗ dựa không phải một kiện chuyện đơn giản tiểu tử như thế nào cái này long nữ có phải hay không nhìn rất đẹp vô luận dung mạo dáng người vẫn là bối cảnh đều là tối thượng đẳng thử ra truyền âm đạo chột chết các ngươi tại long hoàng đỉnh đầu làm gì quả thực là khinh nhuần long thần a còn có tiểu tử kia các ngươi còn không mau xuống long thương tuyết chân mày cao lại nắm giữ tổ long huyết mạch tiểu long thế nhưng là long tộc tương lai long thần lại có người dám điều động long thần càng không ngữ là để tương lai long thần làm thú cơi không phải ta nói tiểu long nữ ngươi kích động cái gì nếu không phải bạn đại gia chúng ta các ngươi có thể tìm tới tổ long huyết mạch thử ra cười lạnh một tiếng đối với các ngươi không thể h u n g chủ nhân của ta bằng không lập tức ta xoay người rời đi t i ể u long vội vàng lên tiếng nó cũng mặc kệ cái gì long thần không long thần tô diệc a n mới là trong lòng mình thiên địa nhìn xem chung quanh từng cái hung thần á c sát trận tròn đôi mắt nhìn mình chằm chằm tô diệc a n không khỏi hoàn n h i nợ nụ cười xem ra tiểu long đối với long tộc rất trọng y ế u a nói không chừng trong long tộc có cái gì tốt đồ vật có thể hao một hao lúc này vung tay lên cuốn đi thử ra rơi xuống đất thử ra lúc này nổi trận lôi đình đạo không phải tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì lớn x ấ u thực ra ngươi quên long tộc thế nhưng lại ưa thích chân tàng bảo b ố i tốt hh ắ c ắ c thực ra không khỏi s ữ n g sở sau đó lộ ra một bộ ta biết đủ cười không còn cùng l o n g khương tuyết tranh chấp nó nhìn một chút l o n g khương tuyết lại nhìn một chút tô diệc an hai mắt không ngừng chuyển động dường như đang suy tư điều gì để tô diệc an cuối cùng cảm thấy có bất hảo chuyện phát sinh hai người xin mời l o n g khương tuyết bất đắc dĩ đạo chật chật l o n g nữ a l o n g nữ ngươi bây giờ liền cao lanh a đợi chút nữa có ngươi cầu bản đại ra thời điểm thực ra đấy lòng cười lạnh chỉ chốc lát sau tô d i ệ t a n tại l o n g khương tuyết dẫn dắt phía dưới mấy người đi tới một tòa phát ra cổ phát tăng thương khí tức đại điện đại điện cũng không phải trong tưởng tượng vàng so lộng lẫy ngược lại khắp nơi tràn ngập tế u nguyệt dấu vết lưu lại trên thủ tọa một vị trung niên đã sớm ngồi ngay ngắn bên trên đương nhiệm l o n g tộc t ộ c trưởng long ẩn khởi nguyên tiên cảnh phía trên tu vi thực lực biến thái vô cùng có h á n tại không người dám chính diện trêu chọc l o n g tộc long ẩn trên mặt không giận tự uy ánh mắt lạnh lùng đạo vị công tử này sưng hô như thế nào g i ố loại này khởi nguyên tiên cảnh tiệu tạp là mét bình thường liền thấy mình tư cách đều không có nếu không phải tổ long huyết mạch thú tại hạ tô diệc an dám hỏi long tộc trưởng quý tộc có phải hay không c ấ t chứa đ ồ tốt hôm nay tới đây du lịch muốn cùng quý tộc mượn thứ gì tô diệc an bày tỏ tình bình thản không ý kỵ tí nào long tộc uy nghiêm thẳng nhãi danh thật can đảm tại ta long tộc địa bàn dám công n h i ê n nhìn trộm tộc ta bảo vật thật coi long tộc là bùn nạn không thành tô diệc an tiếng nói vừa rơi xuống lập tức có long tộc cường giả gầm thét gà o ghét lần đầu gặp lớn lối như vậy tại ngoại giới nói một chút cũng coi như hiện tại đến long tần điện vậy mà không để ý long tộc uy nghiêm nói khoác không biết ngượng trái lại long tộc, tộc trưởng thứ â m h đôi mắt hiếp lại nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì chỉ là một vị khởi nguyên tiên cảnh sâu kiến dám công nhiên nhìn trộm l o n g tộc bảo vật hoặc là n ắ m chắc trong lòng khí hoặc là một cái đồ đần o ó hô không biết tô tiểu h ư u muốn mượn vật gì vậy l o n g ẩn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh l o n g tộc vải ngược ba tiểu tử xem ra ngươi thật không đem ta l o n g tộc để vào mắt l o n g tộc vải ngược là ngươi có thể đ ụ n sao lại có l o n g tộc cường giả vũ bàn đứng dậy hai mắt phun lửa nhìn về phía tô diệc ga nan tính nôn nôn nóng, nóng, nóng còn thể thống gì lòng ẩn nói nhỏ phía dưới lòng tộc hóa hình cường giả một mặt tức giận lần nữa ngồi xuống tiểu hưu. v ậ y ngược có thể cho ngươi phải biết tộc ta vạy ngược là dạng gì bảo vật ngươi hẳn phải b i ế ta t long ẩn đạo nói thẳng ra điều kiện của ngươi a tô diệc an nhìn thẳng l o n g tộc tộc trưởng ánh mắt không có chút nào một tia sợ hãi có thể a tiểu từ này phần này vững vàng t â m tính đã vượt xa người đồng lửa long ẩn trong ánh mắt lóe lên v ẻ tán thưởng điều kiện ngươi hẳn phải biết tiểu hữu sau này cùng long hoàng lại không d ố i d á m vạy ngược liền đưa cho ngươi long ẩn lời nói lập tức để tiểu long trong lòng thoáng qua không an chủ nhân sẽ không bỏ lại ta a chỉ cần tiểu long nguyện ý đi theo các ngươi bản công tử không quan trọng nay l i ề n muốn nhìn tiểu long y tứ tô diệc a n nhấp một miếng trà đạo hảo vậy ngược cho ngươi long ẩn rất h ả o sảng trực tiếp ném tới một mảnh cổ phát tăng thương phát ra khi tức cường đại lân tiến một cái nghịch lân đổi một vị tương lai long hoàng long tộc kiếm lời tê đến nỗi tiểu long vốn là thuộc về long tộc sau này chẳng lẽ nó còn không nhận long tộc không thành chuyện sớm hay muộn nhận lấy vậy ngược tô diệc a n t r u y ề n âm tại tiểu long tiểu long chúng ta tại long tộc chờ lâu một chút thời gian t u t chủ nhân long ẩn cho là ăn chắc chính mình không nghĩ tới là bị ăn người tiểu long thế nhưng là hệ thống cho trăm phần trăm trung thành chỉ nhận tô diệc a n l i ê n thử ra loại này thần bí khó lường tồn tại lấy ra vô số kinh thiên cự bảo tiểu long ý hiển nhiên không có tâm động sau đó tô diệc a n cùng long tộc lại khách sáo một phen cho thấy sẽ ở long tộc chờ một quãng thời gian long ẩn ba không thể tô diệc a n lưu lại lập tức đáp ứng tiên kỳ tiểu long chắc chắn không nỡ tô diệc a n chỉ cần từ từ phai nhạt hắn tồn tại tiểu long chính là tương lai long thần không nhiều chính mình nhiều ngày phiến não cuối cùng giải quyết long ẩn nội tâm đại hỷ lúc này kéo lại phu nhân vào ngheo hướng sau l ư n g gian phòng đi đến đây là các ngươi chỗ ở b ả n cô nương đã nói tại trong long tộc không nên chạy loạn nhất là ngươi đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng đừng trách chúng ta long khương tuyết trịnh trọng đạo long tộc chưa bao giờ lưu qua nhân loại d ừ n g chân nếu không phải tiểu l o n g tô diệc a n có thể có loại đãi ngộ này c h ậ t c h ậ t c h ậ t tô diệc a n khẽ gật đầu trái lại thử ra nhưng là trong lòng khó chịu chính nó nhìn thấy long khương tuyết cầu hình dạng của mình tiểu l o n g nữ mượn một bước nói chuyện làm gì long khương tuyết không khỏi liếc một cái thử ra nhưng sau một khắc thử ra truyền âm triệt để để nàng dừng lại phảng ấ t thời gian ngưng kết đồng dạng có muốn hay không biết đạo hỗn độn thần thể người sở hữu trong lúc vô hình bị bán cũng không biết chương một trăm bốn mươi trong lúc vô hình bị bán cũng không biết tiểu long nữ có muốn hay không biết đạo hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu chỉ thấy thử ra hai tay ô m l ự c ánh mắt nhìn thẳng phương xa lộ ra một bộ cảm giác cao thâm khó lường nó để long khương tuyết triệt để đọc lại p h ả n phất thời gian bị đông cứng không gian bị đọc lại ở đồng dạng cả n g ư ờ i ngốc tại chỗ hỗn độn t h ầ n thể là long khương tuyết tìm cực kỳ lâu đồ vật nàng từng mơ tới một ngày kia long tộc thân hám diện tộc nguy cơ đối phương thực lực cường đại vô cùng căn bản không phải bây giờ long tộc có khả năng chống lại trong m ộ n cảnh vô số cự long máu tươi huy sái nhiễm lượt cả vùng không chỉ có như thế trong hư không chỉ thấy một đạo đáng sợ dây thừng có móc phá vỡ không gian bên trên đầy lực lượng hủy thiên diệt địa cái k i a cố vĩ lực không ai cả nổi mang theo trật tự sức mạnh có cải thiện lịch sử uy năng đáng sợ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trực tiếp xuyên thủng tra mình thân thể vô luận long ẩn như thế nào t r á n h thoát vẫn như cũng bị dây thừng có móc một mực ô m lấy treo ở giữa thiên địa mỗi khi nàng sắp đánh tức h thời điểm lúc nào cũng có một đạo yếu ớt khó mà phát giác âm thanh lấy cực kỳ bí ẩn phương thức rơi vào chính mình n g ộ n cảnh cuối cùng tìm được hỗn độn thân thể long tộc diện tộc chi tiết có thể giải đó là một đạo cực kỳ lạ Cổ、phát t ă người qua a mới có âm có t h nói h Thứ n sâu xa, nhưng lại cái n thân lần g thiết. h Mỗi gặp c thức Ngọng đánh h t này thanh gì v n long thần l khương tuyết âm thanh có chút run rẩy nhiều năm như vậy đi qua dù là thử ra nói không là thực sự nàng vẫn như cũng u y ệ n ý t i n tưởng tha bị sai cũng không bỏ qua ta nói tiểu long nữ người lỗ thai có vấn đề a tính toán người có muốn hay không biết đạo hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu là ai thử ra lần nữa đạo quả nhiên chính mình không có huế tính thử ra thế nhưng là cực kỳ thân bí dù là cha mình cũng không cách nào rõ xét thân phận chân thật của nó lúc đó ngay tại long tộc chuẩn bị đem tiểu long mời về nhà thời điểm thử ra lúc nào cũng có thể động dụng thủ đoạn ngữ tiên thần không biết quỷ không hay trốn tránh để long tộc cực kỳ đau đầu đương nhiên bạn cô nương thế nhưng là thế đ ờ i này muốn gả gả cho hỗn độn thần thể người sở hữu long khương tuyết không có bại lộ trong lòng bí mật dù làm mộng cảnh có lẽ là giả nhưng liên quan đến long tộc căn nguy nàng há có thể biểu lộ ra chỉ có điều đây hết thể đều tại thử g i a trong không chế phải không vẹn vẹn như thế bản đại gia cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian vừa mới nói xong thử g i a muốn đi ra thấy thế long khương tuyết chân mày cao lại lập tức đem thử g i a giữ chặt loại này cường giả bí ẩn nói không chừng biết đạo hỗn độn thần thể rơi xuống đâu được nhà thử ra ngươi thật sự biết đạo hỗn độn thần thể người sở hữu là ai ngay vậy thử ra chỉ là cười cười không nói lời nào nghĩ miễn phí bộ bản đại gia lời nói không có chút nào một chút chỗ tốt môn đều không có long thương tuyết nội tâm quá mức gấp gáp đến mức quên đi gốc giả này lúc này lấy ra chính mình quý trọng nhất bảo vật đưa cho thử ra hừ hừ làm sao có khả năng thử ra càng nhìn không bên trên bảo vật trong tay của mình đây chính là đỉnh cấp đại dược là chính mình bảo mệnh át chủ bài một trong nếu là phóng tới ngoại giới cũng có thể gây nên một mảnh gió tanh mưa máu không phải ta nói ngươi liền lấy loại này rác rưởi đi ra đổi tên ăn mày đâu thử ra rất ghét bỏ nhìn về phía gốc cây này đại dược、à. không phải ngươi nha loại thứ này rất r ư ớ i ngươi biết không biết phóng tới ngoại giới đủ để cho một cái cỡ t r u n g tiểu thế lực hủy diệt quá rất r ư ớ i không cần thử ra l ệ n h lùng đạo ngay vậy l o n g thương tuyết hít sâu một hơi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tay ngọc ánh sáng l ó i lên lấy ra một thanh giải ước chừng một thước d ư ớ i cổ phát tăng thương bên trên có thể thấy được vô số năm tháng trôi qua phát ra uy áp kinh khủng dài dẳn vĩnh hằng tiên khí cấp trường giản chỉ có điều thử ra trong mắt vẫn như cũ lộ ra ghét bỏ tri sắc đồng thời lắc đầu chỉ là một thanh vĩnh hằng tiên khí liền để bản đại gia bán tô diệ gan tiểu từ này còn thiếu rất nhiều cái gì không phải ta nói cái này còn không đi t h ử c ra xem thật kỹ một chút cái này dài dạn thế nhưng là một thanh vĩnh hằng tiên khí cấp vũ khí long khương tả gương mặt xinh đẹp lập tức thoáng qua tức giận tức giận nhìn về phía đầu này cho chết vĩnh hằng tiên khí đều vào không thể mắt của nó không khỏi quá mức im lặng như thế nào tiểu long nữ ngươi sẽ không phải cho là một thanh vĩnh hằng tiên khí cũng đã rất ghê gớm a vừa mới nói xong chỉ thấy thử ra hai tay thoáng qua một vòng hồng mang hiu chỉ thấy thử ra tay chuẩn một lần một thanh ba thước thanh phong đột nhiệt hiện thân kiếm đầy hồng mang phát ra huy áp kinh khủng xuất hiện một khắc này thiên địa trở nên cực kỳ kiềm c h ế không chỉ có như thế thử ra trên đỉnh đầu lại xuất hiện huyết sắc trường không giống như vô số máu tươi chống chất huyết vân bên trong sấm sét văng r ộ i có thể thấy được một tôn bóng người to lớn hiện lên toàn thân đỏ sậm một đôi cực lớn ánh mắt đỏ hồng bệ nghệ thiên hạ giống như ma thần vùng x u ố n g giống như thu hút tâm thần người ta như thế nào này kiếm tên là hàng hai phẩm giai bất tưởng là bản đại gia tiêu phí vô số tâm huyết mới có thể được đến thử ra hơi hơi ngẩm đầu lên thấy không người cái này tiểu nha đầu có dài dàn có thể so sánh được với bản đại gia trái lại long thương tuyết con mắt đều nhìn thẳng hàng, hàng hai xuất hiện, trong tay mình dài dản s á t thực lộ ra cực kỳ rất r ư ớ i suy nghĩ một chút liền khiến người tê cả ra đầu long khương tuyết nội tâm t h á n g qua cho tàn nhưng vẫn là nhịn không được nói một câu h ả o kiếm ba cái này có gì hiu thử ra lần nữa đưa tay một lần một thanh dài ba thước rộng một ngón tay có lôi đỉnh q u e n quẩn phát ra xì xì xì âm thanh trường kiếm xuất hiện lôi minh v a n g vọng lộ ra một cỗ hủy diệt cảm giác lại là một thanh vô cùng ghê gớm h ả o kiếm như thế nào thử ra ánh mắt bệ nghễ hào kiếm a người như thế nào có nhiều như vậy hào kiếm long khương tuyết đạo ha ha bản đại gia há lại là các ngươi có khả năng tưởng tượng cho nên trong tay ngươi bảo vật cũng đừng lấy thêm ra tới mất mặt xấu hổ thử ra l ệ n h lùng đạo có thể trong tay mình quý trọng nhất bảo vật chỉ có trôi này dài dẳng thử ra ta không có bảo vật long khương tuyết giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng không ngươi có xem như long tộc tộc trưởng tri nữ ngươi làm sao có khả năng không có đâu thử ra cười thần bí có thể đừng có thể đem trên người ngươi chìa khóa mượn bản đại gia dùng một chút ta sẽ nói cho ngươi biết hỗn độn thần thể người sở hữu là ai vừa mới nói xong long khương tuyết đột nhiên t r ư n g lớn hai mắt thử ra nói chìa khóa chỉ có thông hướng tổ đ i ệ bí cảnh chìa khóa nơi đó thế nhưng là long tộc nơi quan trọng nhất không nghĩ tới thử ra lại nhìn trộm long tộc nội tình khẩu vị của nó không khỏi quá lớn a có thể thử ra câu nói tiếp theo lại để cho long khương tuyết lâm vào t r ấ n kinh tiểu long nữ cùng các người long tộc an nguy so ra chỉ là một cái bí cảnh tính là gì b à n đại gia nói có đúng không chương một trăm bốn mươi mốt vượt qua thời gian không gian xa xôi đến mức tận cùng nói chuyện chương một trăm bốn mươi mốt vượt qua thời gian không gian xa xôi đến mức tận cùng nói chuyện có thể thử ra câu nói tiếp theo lại để cho long khương tuyết lâm vào t r ấ n kinh tiểu long nữ cùng các người long tộc an n u y so ra chỉ là một cái bí cảnh tính là gì b ả người Đại i a năm g không? Nghe l o n g khương tuyết nói chuyện đều có chút lắp bắp không ngại nói cho ngươi bản đại gia từng cùng tổ l o n g xưng minh đạo đệ chỉ tiếp trận đại chiến kia tổ long vì để cho long tộc kéo dài tiếp phấn đấu quên mình dứt khoát kiên quyết bước vào cái tia phiến địa phương đáng sợ cho các ngươi ngăn lại kinh khủng nhân quả bằng không các ngươi long tộc có thể như vậy ăn nhưng không việc gì các ngươi biết không biết, Tổ không long vì các c ngươi. Liên h ế thập còn k ô n g sợ. qua nhiều năm như vậy hoàn toàn không có một vị kinh diễm tuyệt luân cường giả xuất hiện các ngươi thẹn với tổ long đáng lời các ngươi bị chấn áp tại nhất cấp văn minh triều không gian trải qua tham sống sợ chết sinh hoạt ha ha người đồng đội phản bác Các người biết sao làm bản đại gia lại lần nữa nhìn thấy các ngươi long tộc thời điểm là cỡ nào thất vọng vốn cho rằng có long thần và trấn không nghĩ tới chỉ có một vị giác rưởi tổ cảnh các ngươi có cái gì mặt mũi nói mình là long tộc a các ngươi không xứng long tộc trên người các ngươi quả thực là vũ nục tổ long danh hảo vừa mới nói xong thử ra vung tay lên long khương tuyết suy nghĩ lập tức bị một cỗ thần bí lực lượng cường đại giữ chặt không tự chủ được tiến vào một mảnh thần bí không gian a ba ra như thế nào đến mình trong m ộ n g cảnh long khương tuyết hai mắt chừng lớn nơi này không phải là vây khốn nàng nhiều năm như vậy m ộ n g cảnh sao chỉ cần nàng nhắm mắt lập tức tiến vào mảnh này mịt mù trong n g cảnh quen thuộc tràng cảnh xuất hiện lần nữa đây là một mảnh mênh n ô n g đại lục bên trên vô số cự long nguyên bản yên lặng sinh hoạt nhưng mà một hồi đột nhiên xuất hiện hai nạn phá vỡ mảnh này yên tĩnh một vị cường giả thần bí người khoác á o bào đen tựa như trong bóng tối u linh bước vào cự long lĩnh vực thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại cự long ở giữa trong tay lưới dao lập loẻ hạ quan g mỗi một lần huy động đều mang theo một vòi máu tươi cự long tiếng đ e u gen vang tận mây sành đắm cự long hoảng sợ tính toán phản kháng nhưng cự long hoảng sợ tính toán phản kháng nhưng cự long hoảng như giọng sức mạnh vượt quá tưởng tượng công kích của hắn như gió táp mưa rào không chút lưuộn tại trận này máu tanh trong chu diện c ư ờ n giả g bí ẩn thân ảnh càng có vẻ kinh khủng cùng thần bí hắn dường như là vì mục đích nào đó mà tiến hành lấy trận này s á t lục mà đám cự long chỉ có thể tại trong tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh bông u xuống không chỉ có như thế trước mắt quang lại lần nữa biến nào bên trong xuất hiện bây giờ lòng tộc thân ảnh quen thuộc chỉ thấy vô số thân người khoác áo bào đen trong tay bọn họ là một cây căn lấy mạng dây thừng có móc bên trên đầy hủy thiên diện địa khí tức không ngừng phá vỡ không gian t r ớ c mắt xuyên thủng cự long cơ thể bị dây thừng có móc xuyên thủng đám cự long giống như bị một cô đáng sợ ma lực đông cứng đ cũng không thể tránh thoát đáng sợ dây thừng có móc chỉ một thoáng chỉ thấy không gian xe rách một vị ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng thanh niên xuất hiện trong tay hắn là một cây rét lạnh dây thừng có móc bên trên đầy uy áp đáng sợ không chỉ có như thế thanh niên nam tử tu vi càng là kinh khủng vô biên vậy mà bước vào tổ cảnh trong tay hắn dây thừng có móc phảng phất chuyên môn vì long tộc mà sinh đột nhiên hướng phía dưới n ô ra từng cái cự long c h ư ớ c mắt bị xuyên thủng cơ thể máu tươi phun ra ngoài trong khoảnh khắc máu chạy thành sông bộ dáng kinh khủng vô biên chỉ thấy long ẩn gầm thét gà thét phóng tới trên không cái tia đạo thân ảnh chỉ là đông đầu vào là thanh niên nam tử dây thừng có móc long ẩn sắc mặt đại biến tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sức mạnh một dạng trước mắt bị dây thừng có móc xuyên thủng cơ thể máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không không có chút nào sức chống cự tổ cảnh long ẩn đều không chống đỡ được thanh niên dây thừng có móc long tộc tại thanh niên nam tử trong tay giống như sâu kiến đồng dạng tùy ý bóc chết từng cái cự long sinh mệnh không ngừng bị thu gặt liền long thương tuyết chính mình cũng bị thần bí thanh niên nam tử bắt được hạ trang có thể tưởng tượng được một màn trước mắt màn dù là không có phát sinh long thương tuyết đã lệ rơi l ờ mặt tộc nhân của nàng lại như vậy v phản phất vận mệnh bị an sắp xếp một dạng không thể người chuyển không thể trái nghịch đúng vào lúc này một đạo thương tăng đích âm thanh chuyển đến tìm được hỗn độn t h ầ n thể có thể miễn diệt tộc nguy cơ đó là tổ long âm thanh lão bằng hữu không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt càng là lấy loại phương thức này thử ra đứng tại lòng khương tuyết bên cạnh trong mắt đỏ bừng âm thanh vẫn là thanh âm quen thuộc kia lại là sẽ không còn được gặp lại tổ lòng a ngươi như thế nào đần như vậy vì như thế r ắ c rời long tộc dứt khoát kiên quyết bước vào cái kia phiến đáng sợ ngăn cản vì bọn họ ngăn trở đại nhân quả thật sự đáng ra không ngươi biết không biết bọn hắn rất rắc rời đi qua nhiều năm như vậy. hoàn toàn không có một vị long thần sinh ra người xem một chút đây chính là người che chở long tộc a thử ra ngửa mặt lên trời thét dài sau một khắc một đạo thanh âm g i à n mua vang lên lão bằng h ư u không nghĩ tới n g ư ờ i đã đến giúp đỡ long tộc a cho dù là bọn họ rất nhỏ yếu không có ra một vị long thần cũng là nhã nhi hậu bối ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn mất diệt nghe vậy thử ra hai mắt đỏ bừng ngóng nhìn phương xa chính mình quá mệnh h u n h đệ vô số năm cảm tình không nghĩ tới vì một cái rác r ư i long tộc trí nhánh lại dứt khoát kiên quyết bước vào cái kia phiến địa phương đáng sợ vì bọn họ ngăn lại đại nhân quả trời nếu có tình thiên dịch lão nhân gian chính đạo là tăng thương tổ long huy n h a ngươi như thế nào ngốc như vậy đâu ai yên tâm đi ta cho chi này rác rời long tộc chi nhánh mang đến hỗn độn thân thể nhớ lấy hết thể lấy tính mạng mình làm trọng sau này bản đại gia nhất định mang theo hắn tiến đến cái chỗ kia diện bọn hắn toàn bộ ngay vậy tổ long giống như là nối lòng một đại khẩu khí âm thanh dần dần suy yếu cảm ơn ngươi lão bằng h ư u của ta chương một trăm bốn mươi hai nghìn thoáng qua thiên ngoại thiên bất hủ thế ra buông xuống chương một trăm bốn mươi hai n h ì n thoáng qua thiên ngoại thiên bất hủ thế ra buông xuống c ả m tạ lão bằng hữu của ta tổ long giống như là núi lòng đại nhất khẩu khí âm thanh dần dần suy yếu mãi đến biến mất không thấy gì nữa thử ra có thể xác định chính là hào huynh đệ của mình tổ long còn sống sót nhưng tình cảnh của hắn rất không ổn thử chi này rác rưởi long tộc bản đại gia cho ta huynh đệ một bộ mặt ra tay một lần sau này các ngươi chi này long tộc chết sống đừng có lại tìm ta huynh đệ thử ra lấy lại tinh thần trên mặt điểm nộ khí kéo căng nhìn chằm chằm long thương tuyết vung tay lên long khương tuyết ngộng cảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa thật không biết tổ tiên của bọn hắn đến tột cùng có dạng gì n ị c h thiên vật khí có thể trở thành tổ long đạo lữ long khương tuyết không chỉ có chân kinh nội tâm đối với thử ra thái độ phát sinh n g ấ t trời che biến hóa lập tức lấy ra bí cảnh chìa khóa đưa về phía cho nó thử ra chìa khóa cho ngài tại trong bí cảnh ngài muốn cái gì liền muốn cái gì không cần khách khí với chúng ta thử ra lạnh lùng nhìn về phía long khương tuyết lạnh lên một tiếng nhận chìa khóa nó đối với chi này lòng tộc chi nhánh từ trước đến nay không có hào cảm trước đây thử ra cùng tổ long mới quen thời điểm bọn hắn còn không có cường đại cùng một chỗ tìm kiếm bí cảnh cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử hơn nữa phần quan hệ này kéo dài vô số năm có thể tổ long tình thâm nghĩa trọng vì mình lao bà chi nhánh lại bước vào cái kia phiến địa phương đáng sợ dựa theo tổ long trước đây lời mà nói nhã nhi ta không có năng lực thủ hộ nhưng nàng công nhân tuyệt không cho phép bị người giết đi bằng không t h ì nội tâm của hắn thẹn với thân ở hoàn mỹ thế giới g i a nhân quá khứ mây khói phản phất lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt thử ra chỉ có thể cảm thán dám hỏi thế gian tình là vật chi b ả n đại gia có thể nói cho ngươi hỗn độn thần thể người sở hữu là ai xin cứ nhớ kỹ thu hồi ngươi cái kia tiểu tâm tư cái gì gả cho hỗn độn thần thể người sở hữu ý nghĩ thế này sớm làm dập tắt bởi vì ngươi không xứng thử ra lạnh rên một tiếng kỳ thực nói đến đây long khương tuyết đã biết đạo hỗn độn thần thể người sở hữu là ai bởi vì vừa rồi tại cái kia phiến thần bí trong ngộ cảnh thử ra mình nói đi ra nó đem hỗn độn thần thể mang đến không sai hỗn độn thần thể người sở hữu chính là tô diệc an tiểu tự kia bàn đại gia cảnh cáo các ngươi long tộc đừng đánh chủ ý của hắn bằng không các người long tộc không cần đồ long điện tồn tại liền có thể trước giờ biến mất ở thế gian này ha ha đừng tưởng rằng các người long tộc rất cường đại có tổ cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n dù là như thế các ngươi cũng ngăn không được quỷ dị chẳng lành hắc cám loạn lạc nên nói bản đại gia đã nói các ngươi tự giải quyết cho tốt thử gia l ạ n h lùng đạo sau đó không tiếp tục để ý tới long t h ư ơ n g tuyết thân ảnh c h ấ p động tại chỗ biến mất chỉ để lại một mặt khiếp sợ long t h ư ơ n g tuyết không nghĩ tới đây hết thảy đều bị thử gia tính toán tường tận vì lao bằng hữu thử gia lại đem hỗn độn thần thể mang đến nội tâm đối với thử gia không khỏi dâng lên một cỗ kính ý có loại này lao tổ tiên thực sự là hạnh phúc của bọn hắn thử gia ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói không chỉ không có đối với tô công tử làm gì thậm chí lấy tối cao quy cách đối đãi long khương tuyết nội tâm âm thầm thể đúng lúc này xa cuối chân trời mãng hoang thế giới một chiếc chiến hạm màu đen phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến cực hạn b ô ớ c xuống ở mảnh này nhất cấp văn minh triều không gian chiến hạm màu đen phát ra uy áp đáng sợ mặt ngoài có thể thấy được từng cây rét lạnh dây từng có móc ưu quang không ngừng lấp lóe giống như là vì lòng tộc chuyên môn chuẩy đồng dạng sau một khắc chỉ thấy chiến hạm màu đen b o n g thuyền đi ra một vị thân mang áo đen khuôn mặt trắng được quá mức phủ lên hắn anh tuấn gương mặt tóc giải rác cho người ta một loại quân lâm thiên hạ không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất cảm giác hắn hẹn chớ hai mươi ba tuổi trên thân phát ra khí tức cường đại càng đ ạ t đến vĩnh hằng tiến cảnh thanh niên nam tử rõ ràng là vị t i a dùng đáng sợ dây thừng có móc xuyên thủng lòng tộc tộc trường long lần người chỉ là hắn hiện tại còn chưa bước vào tổ cảnh thân hình hắn c h ấ p động lập tức xuất hiện tại đồ long cửa đại điện nơi đó đã có người ở chờ đợi tất cả đều là đồ long điện cao tầng chúng ta cung nên nhà trên thi bất hủ thế g i a quân gia ân thanh niên nam tử ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói cho bồn u thiếu chủ chi này l o n g tộc chi nhánh thực lực như thế nào thiếu chủ là như vậy thế giới này l o n g tộc chi nhánh từ tổ cảnh long ẩ ậ n dẫn dát bọn hắn long tộc trụ sở tô diệc an mỹ mỹ ngủ một giấc gian phòng của hắn bên ngoài l o n g khương tuyết vẫn ứng thỉnh thoảng nhìn về phía tô diệc an gian phòng nàng nhất cử nhất động toàn bộ rơi vào l o n g ẩ n trong mắt cái sau lông mày n í u một cái chẳng lẽ nữ nhi của mình vừa ý này nhân loại tiểu tử không thành chỉ là một vị khởi nguyên tiến cảnh ngoại trừ dễ nhìn bên ngoài không nhìn ra chỗ đặc biết gì hắn lại thật sự đã ngủ tâm lớn như thế sao nơi này thế nhưng là long đàm bất luận cái gì sinh linh đi tới nơi này không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí không phải liền là hỗn độn thần thể người sở hữu phần tâm này thái là thật lợi hại long khương tuyết biết đạo không đội vàng được nhìn một chút tô diệc gan gian phòng một mắt sau đó lưu luyến không rời rời đi nam nhân này cho nàng một loại rất cảm giác thần bí nàng rất muốn khai quật vào đêm gió đêm hơi lạnh chân trời bị bóng tối bao phủ giống như là phủ thêm một tầng thần bí áo khoác đ ồ dạng tô diệc gan lúc này mới chầm rãi tỉnh lại từ thương mãng tổ khư đi ra hắn không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường khó được hưu nhàn giấc ngủ này thật thoải mái nha hơi hoạt động gân cốt các vị trí cơ thể phát ra lốp bốc tâm thanh đẩy cửa phòng ra h ư hừ nữ nhân này như thế nào tại nơi này nàng tại nơi này làm gì chẳng lẽ có đồ tốt muốn tặng cho bàn công tử tô diệc can trước mắt là một đạo bóng hình xinh đẹp đưa lưng về mình nữ tử yên tĩnh đứng tại chỗ ngước đầu nhìn lên tinh không dáng người của nàng dáng vẻ thức tham ề m mại tóc dài như tơ giống như phiêu động tản ra mùi thơ ngất ngây dưới ánh trăng da thịt của nàng lộ ra phá lệ trắng nón tinh tế tỉ mỉ như thơ con mắt của nàng giống như thâm thúy hồ nước ở trong màn đêm lập l e thần bí tia sáng để người không khỏi vì đó nghiêm đổ môi của nàng hơi hơi d ư ơ n g lên để lộ ra một vòng mỉm cười mê người phảng phất có thể câu người tâm hồn một bộ hoa lệ áo đầm màu đen bao quanh thân thể của nàng váy tung bay theo gió tựa như dạ chi tinh linh tại liêu nhân này trong bóng đêm nàng giống như một đạo phong cảnh x i n h đẹp tuyến hấp dẫn lấy tô diệt cá nánh mắt l o n g khương tuyết chậm rãi xoay người nàng trong mắt màu xanh làm nhạt cất dấu sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần đầm dạ đẹp đến nỗi người ngạt h ở hai mắt b u n cặp thời gian không dàn tại lúc này nhất là giữa lông mày cái t i a m ộ t tia yêu sầu có một loại điểm đạm đáng yêu đẹp trong chốc lát có thể xúc động tâm linh có loại muốn bảo vệ xúc động trước mắt chính là hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu long khương tuyết trong mắt lóe lên cực nóng sau đó lại mất diệt có thể thấy rõ ràng cuối cùng c h ỉ còn dư bất lực trong truyền thuyết hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu hắn sinh ra chú định vô địch thế gian chú định độc đoán bạc cổ nàng long khương tuyết như thế nào xứng với loại này kinh d i ễ m tuyệt luân siêu cấp thiên tiêu nàng bây giờ mới hiểu được lao tổ của mình trước tiên có thể được tổ long gợi ý là một kiện may mắn dường nào chuyện đáng tiếc tô diệc a n không phải tổ long Nếu như trước a ta chết t đi, xin đem xin 143, nếu như ta chết đi, xin chết ta đi, đ e mắt ta trôn ở vực ngoại tinh không. ngoại ở vực Trước m điểm đạm đáng yêu mỹ nhân cho dù là tô diệc a n loại này trong lòng không nữ nhân rút kiếm tự nhiên thần nhân cũng không khỏi vì đó cứng lại tô diệc a n ánh mắt hiếp lại đạo như thế nào tim bản công tử có việc trước mắt long khương tuyết dường như đang nơi này chờ mình cực kỳ lâu một dạng cái sau không nói gì ngược lại thu hồi ánh mắt hơi hơi đưa tay ngắm nhìn bầu trời tô diệc a n chậm rãi đi tới một mùi thơm đập vào mặt vô cùng dễ nghe ánh trăng nhu hòa tung xuống giống như là mẫu thân vớt ve đồng dạng lộ ra nàng động lòng người bên mặt tô công tử bên ngoài tinh không thế giới có phải hay không rất đẹp l o n g thương tuyết đạo tại trong con ngươi xinh đẹp của nàng có thể thấy được một cô hướng tới c h i sắc chỉ là bọn chúng thân là long tộc vô luận là ở đâu cái địa phương đều bị xem như con mồi chỉ có tự thân cường đại mới sẽ không bị đi săn thực lực trung pi là thực lực vấn đề chỉ có thực lực mới là chân lý vực ngoại tinh không a rất đẹp nhưng rất nguy hiểm tô diệc can không khỏi đạo bước ra thương mãng tổ khư một khắc này chỉ có bóng tối vô tận nếu không phải thử ra dẫn đường Hắn đều sẽ mê không còn là long tộc vượt ngoại tinh không có vô tận hát ám có vô tận chư thiên có hư vô tri địa có nơi chưa biết trước mắt ta chỉ biết đạo nhiều địa phương như vậy tô diệc gan vẫn là nói ra ta nghĩ tại trước khi chết có thể nhìn một chút vượt ngoại tinh không tươi đẹp t ô công tử nếu có một ngày ta chết đi ngươi có thể hay không đem ta chôn ở vực ngoại tinh không ta muốn cùng vùng đất ngộng tưởng trường tồn long khương tuyết quay sang nhìn về phía tô diệc gan rất nghiêm túc đạo hừ hừ nữ nhân này tới thật sự thật sự cho rằng vực ngoại tinh không làm ý h o chỗ khắp nơi tràn ngập sắc cơ dù là nàng bây giờ là đại diễn tiên cảnh bước vào không biết mà vẫn như cũ dễ dàng có thể v ỡ n lạc im lặng vì cái gì các ngươi muốn đi tìm tòi vực ngoại tinh không đâu thật không biết nó tốt chỗ nào tô diệc gan thở dài một hơi vực ngoại tinh không thế nhưng là t ố i say thì ta ngươi một cái đại diễn tiên cảnh không có thủ đoạn ngạc nhiên làm sao có thể sinh tồn câu nói này tô d i ệ t gan không có nói tiếp hắn thật sự không muốn phá hư giấc mơ của người khác bởi vì ta hướng tới tự do nha từ bản thân phụ thân liền đã nói với ta mẫu thân của ta đi một cái nơi xa xôi đó chính là vực ngoại tinh không bên trong thằng đến trưởng thành ta mới hiểu được có lẽ mẫu thân của ta đã không có ở đây ta nghĩ ta tại sao khi chết cùng mẫu thân đồng táng tại một nơi tô công tử ngươi nói ta có phải hay không rất bi quan long thương tuyết nhìn về phía tô diệc gan anh tuấn vô song bên mặt cảm xúc trong đáy lòng sắp đè nén không được từ tiểu nàng liền mơ tới bọn hắn chi này lòng tộc tương lai đều bị một cỗ thế lực thần bí tăng thêm đồ long điện phối hợp không một cự long còn sống chính nàng cũng bị bắt đi hạ chàng có thể tưởng tượng được nếu quả thật đến đó cái tình cảnh long thương tuyết thả bị chết cũng không muốn rơi vào trong tay tập nhân ngay vậy tô d i ệ t gan không nói gì không khỏi ngước đầu nhìn lên tinh khống một cỗ cực sâu ký ức tràn vào trong đầu trí nhớ của kiếp t r ư ớ c lập tức giống như thủy triều vào tới không biết kiếp t r ư ớ c thân bằng hào hữu bọn hắn trải qua như thế nào địa cầu địa cầu với khu vực cho a úc bên trên phụ mẫu hẳn là rất bi thương a người đầu bạc tiễn người đầu xanh tô công tử ngươi đang nhớ nhà sao một cỗ nồng nặc nhớ nhà chi ý bao phủ long khương tuyết theo bản năng đạo đúng vậy giống ngươi loại này kinh d i ễ m tuyệt l u ơ n người quê quán hẳn là rất đẹp rất cường đại a long khương tuyết nội tâm cảm thán quê hương của ta đích xác rất đẹp bất quá nơi đó cấm thần hai người cứ như vậy đứng tại trong bóng đêm không nói gì thêm bất chi bất giác chân trời lại nổi lên n gần bạch s ắ c một vòng bạch quang phá vỡ hát cám vài hướng đại điện một ngày m ớ i đến long thần điện tập trường không xong chuyện gì chúng ta tại đại chu sơn căn cứ mà bị đổ long điện rút không một tộc người may mắn thoát khỏi tai nạn không chỉ có như thế đồ long điện đám t i a tạp thoái lại hướng chúng ta long tộc cái tiếp theo căn cứ địa lệnh tới ngay vậy long ẩn v ũ bàn đứng dậy trên mặt điểm nộ khí kéo căng lộ ra đáng sợ biểu lộ hai mắt phun lửa một c ú cực hạn sát ý phun trào đồ long điện t hảo một cái đồ long điện bản tọa nhất định d i ệ t bọn hắn long tộc long thần vệ ở đâu long ẩn gầm thét gà o thét âm thanh vang vọng t h ư ơ n g cung c h u y ể n khắp mãng hoang thế giới c á p nơi tại đi trợ giúp thiên hoang lĩnh trụ sở là vừa mới nói xong chỉ thấy mấy c h ụ đạo phát ra khí tức cường đại hắc long thân ảnh xuất hiện bọn hắn ngao nhau từ hình người biến trở về nguyên hình, hiện ra trên mỗi một đầu đạt tới mấy chục ngàn mét trí cự trên thân phát ra đáng sợ u y áp hắc long là long tộc thực lực tối cường tồn tại vị tri này long tộc xưng là long thần vệ mỗi một đầu đều có thượng thương tiên cảnh tu vi không chỉ có như thế dẫn đầu long thần vệ càng là đạt đến vĩnh hằng tiên cảnh tu vi vô cùng cường đại bọn chúng trương giang hổ trảo tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất tiểu tử đồ long điện có tiểu long tiến hóa đồ vật đương nhiên long tộc tổ đ ị a cũng có nhưng người nào sẽ ngại nhiều đâu người nói đúng a thử ra âm thanh vang vọng ở bên hai tô diệ căn ba gia châu thử ra chỉ là đi nhân gian tổ địa hao đồ vật lại nói ra những lời này trái lại chuyện đánh nhau giao tất cả cho chính m g u y n h â n tô diệc a n khẽ gật đầu sau một khắc thân ảnh của hắn c h ấ p động lập tức tại chỗ biến mất một bên long khương tuyết chân mày cao lại chẳng lẽ tô công tử cũng muốn đi thiên hoang lính không thành thân ảnh của nàng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa một màn này toàn bộ rơi vào l o n g ẩ n trong mắt mắt trần có thể thấy trên không một vòng hồng mang không ngừng lấp lóe tô diệc a n tốc độ nhanh đến cực hạn rất nhanh liền đổi kịp mấy trục đạo long tân vệ hừ hừ tô công tử hắn cùng đi theo làm gì chỉ là một cái khởi nguyên tiên cảnh sâu kiến chỉ sợ một điểm dư ba cũng có thể làm cho hắn nát bẫy tô công tử phía trước quá mức nguy hiểm người tốt nhất đừng theo tới nếu không phải tương lai long thần bằng hữu bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở không sao các ngươi bay các ngươi ta chắc chắn sẽ không can thiệp các ngươi các ngươi cũng không cần quản bản công tử tô diệc gan đáp lại đạo ngay vậy long thần vệ nội tâm thoáng qua vẻ tức giận ừ thực sự là thật can đảm quả nhiên là lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ thôi hắn nghĩ đến cứ đến thôi đến lúc đó chết chỉ có thể tự trách mình không có thủ đoạn Bên trong h mạnh mẽ cùng phong. Thân ảnh của bọn hắn nhanh hạng, phá a của i mẽ cùng bọn đến cực tô đem vỡ không khí, muốn đem tô diệt hất a sau a Thế thuốc nhưng giống là cái c dài cho một ạ theo sắt tệ tốc không đó ộ Chỉ là thực lực của người quá thấp. là người n quá i lại lần nữa, thiên người lần lĩnh lập đầu. nữa, hoang tràn ngập vô tận sát cơ, tốt nhất lập tức quay đầu. Trong tốt tức vô sắc cơ, quay đó một con rồng thần vệ nhắc nhở lần nữa long h ì n h yên tâm đi coi như các người đều đã chết ta vẫn như cũ sẽ không chết Trước、144. Bất hủ cấp thiên mệnh chi tử. 144. Bất hủ cấp thiên mệnh chi hủ mệnh hắn lại nói ra những lời này thực sự là im lặng mẹ của nàng mở cửa im lặng đến nhà rồi tốt ta tô công tử đến lúc đó quan sát từ đằng xa liền có thể tuyệt đối không nên bước vào chiến trường con rồng k i a thần vệ lại đạo có thể để cho một vị thượng thương tiên cảnh long thần vệ mở miệng nhắc nhở có thể thấy được tiểu lòng mặt mũi lớn bao nhiêu tương h lai long thần bộ dáng rất châu bò nếu là tiểu long là long thần chính mình c ư ớ i lấy một con rồng thần ngao du vô tận vượt ngoại tinh không há không tốt hay tiểu long tiến hoa tri vật lao tử quyết định được tô diệc an bên trong tâm mặc niệm lại đạo không biết long hình ngươi xưng hô như thế nào bảo ta lòng chiến thiên liền tốt tô diệt cát ba danh tự này tại sao cùng tô ra một vị hiện nay thiên kiêu như vậy giống tô chiến thiên lòng chiến thiên đều nghĩ cùng thiên chiến đấu a giá châu hảo chiến thiên long hình bản công tử nhớ kỹ ngươi thật tình không biết lòng chiến thiên thiện ý nhắc nhở tại tương lai cứu được hắn một mạng sáu rất nhanh đập vào tầm mắt là một tòa cao vút trong m â y đại sơn một cô cực kỳ h o a n g vu cảm giác tràn vào trong lòng thiên h o a n g lĩnh long tộc trụ sở một trong vô số năm tháng ở trên đó mặt trôi qua một cô cổ phát tang thương cảm giác đập vào mặt thiên hoàng linh chỗ sâu b ộ c phát ra đại chiến kinh thiên động điện chỉ thấy giữa không trung có mấy trăm con cự long thân ảnh gia thiên tế nhật có cự long trong miệng thốt ra đáng sợ hòa diễm ánh lửa n g ú t trời trên không tạo thành một cái bể i n lửa n h u ộ n đỏ trường không hướng về một đám thân mang áo bào đen phía trên in long hình đồ án cường giả che đậy có cự long trong miệng phun ra cực hạn hà n khí không khí chớp mắt ngưng kết thành băng hà n g khí những nơi đi qua lập tức hóa thành một mảnh băng tiên tuyết đ i ệ phản phất có thể đóng băng thời gian không gian đồng dạng cực kỳ đáng sợ mắt trần có thể thấy một đạo đạo thân mang long hình đồ án áo bào đen cường giảo trong tay nắm lấy rét lạnh vô cùng thoáng qua ưu quang dây thừng có móc không ngừng hướng c ự long thân ảnh to lớn xuyên tới đồ long điện cường giả bọn hắn phảng phát sinh ra chính là đồ long giả có thể đồ sát long tộc mới trở thành nhân thượng nhân đồng dạng đồ long điện tạp h á i coi là thật tự tìm cái chết thấy thế long thần vệ hai mắt phun lửa phát ra khí tức đáng sợ phô thiên cái địa hướng chiến trường phóng đi mấy chục đạo thượng thương tiên cảnh long thần vệ xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn sao t năm đó chính là trong truyền thuyết long t h ầ n vệ sao mỗi một đầu long thần vệ đều có thượng thương tiên cảnh tu vi quả nhiên là đáng sợ có thể cho d đồ long điện vẫn như cũ có thể cùng long tộc chống lại hạ ai bảo đồ long điện là thiên ngoại thiên cường giả khủng bố thế lực chi nhánh đâu bọn hắn tự nhiên không sợ long tộc đám người hai mắt chăm chú nhìn chiến trường chỉ sợ bỏ lỡ một k i a chi tiết ha <cười> ha long thần vệ lao tử chờ các ngươi chờ lâu lắm rồi các vị ra đi đến lượt các ngươi ra tay rồi chỉ thấy một đạo áo bào đen chân đạp hư không hắn chính là đồ long điện điện chủ hắn cười lạnh hướng về phía hư không mở miệng chỉ thấy ba đạo thân ảnh sẽ rách không gian từ bên trong bước ra trên thân phát ra khí tức đáng sợ càng là ba vị vĩnh hằng tiên cảnh cường giả nhà trên cho sức mạnh chính là khủng bố như vậy chỉ cần hơi ra tay liền có thể để l o n g tộc thờ không nổi ha ha bản tọa sợ các ngươi không thành chiến long thần vệ thủ lĩnh trong mắt chiến ý bước lên nó đồng dạng là một vị vĩnh hằng tiên cảnh cường giả long tộc sinh ra liền lực lớn vô cùng đối mặt chủng tộc khác có thể nhẹ nhõm áp chế giống trước mắt ba tên vĩnh hằng tiên cảnh cường giả nó có thể làm đến lấy một địch ba zeta long chiến tiên chính là long thần vệ thủ lĩnh hai mắt nó phút lửa hắn giờ phút này đã hóa thành nhân hình cũng không có hóa thành nguyên hình thân thể nhân loại vô luận như thế nào hấp thu năng lượng tiên địa lúc nào cũng nhanh hơn không b t hông thu các thần thú bọn họ bình thường tu luyện đều là lấy hình người không có người biết đạo là nhân loại nào có thể như thế sự hòa hợp năng lượng tiên h địa cái chủng tộc này giống như thiên nhi t ử một dạng long thần nhất kích diệt long chiến thiên rút ra một thanh trường thương mộc bạc bên trên phát ra h uy áp đáng sợ càng là một thanh tổ cấp binh khí trường thương hướng về phía trước điểm ra một điểm hàn mang trợ hiện cả bầu trời tại một thương này trước mặt phảng phất tấm gương giống như vừa mới đụng tới liền phá thoái mắt trần có thể thấy không gian nổi lên vô số mạng nhện hình dáng lít nha lít nhít trước mắt lan tràn đến ba tên quân gia vĩnh hằng tiên cảnh cường giả hử côn vọng đến cực điểm c hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau bầu trời lập tức nổi lên một mảnh năng lượng đáng sợ còn sóng tạo thành lực lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động hai cố cường đại sức mạnh lại triệt tiêu lẫn nhau thương không chốt sâu có một chiếc chiến hạm màu đen đan nút bông thuyền đứng một vị ánh mắt lạnh lùng thanh niên nam tử bất hủ thế gia thiếu chủ quân thiên t ử vĩnh hằng tiên cảnh tu vi cùng lúc đó tô d i ệ t an cũng tới đến nơi này hắn vừa mới mở mắt ra muốn quan chiến thời điểm âm thanh của hệ thống vang vọng trong đầu đình kiểm tra đến bất hủ cấp thiên mệnh tri tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ san giết bất hủ cấp thiên mệnh tri tử thu được khen thưởng phong phú tính danh quân thiên t ử tu vi vĩnh hằng tiên cảnh n i ê n linh hai mươi bốn tuổi bối cảnh thiên ngoại thiên bất hủ thế gia quân gia thiếu chủ thể chất thái cổ thần vương thể cá nhân giới thiệu văn tát không xuất sinh phía trước liên dị tượng liên tục lúc sinh ra đời dẫn động thái cổ thần vương hư ảnh tràn vào thể nội thức tỉnh trong truyền t u y ế t thái cổ thần thể thiên phú dị bẩm từ tiểu quét ngang người đồng lửa chưa bao giờ có thua trận gần đây từ thiên ngoại thiên bông xuống mãng hoang thế giới muốn thu thập cự long tinh huyết để chính mình đột phá cảnh giới trở thành tổ cảnh cừng giả hừ hừ thái cổ thân thể loại thể chất này cùng liếm chó đệ đệ trí tôn thần cốt đồng dạng cường đại tại đông đ ả o t h ầ n thể bên trong đủ để đứng vào trước mười nhưng vô luận bọn chúng mạnh đến mức nào toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi hỗn độn t h ầ n thể hỗn độn t h ầ n thể giống như bọn chúng đế vương đồng dạng từ đầu đến cuối chấn áp hết hệ thể, thể chất đương nhiên những thứ này tô diệ gan không biết hắn chỉ biết đạo chỉ cần làm quân thiên tử liền có thể thu được khen thưởng phong、phú. nếu là tô diệc a n phải biết tổ long nhất định phải làm cho l o n g khương tuyết tìm kiếm hỗn độn thần thể chỉ vì để hắn chấn áp quân thiên tử hắn không biết có gì cảm tưởng bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử quân thiên tử rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ người cũng nắm giữ thần thể ta cũng nắm giữ thần thể vậy liên xem đến cùng là hỗn độn thần thể mạnh vẫn là người thái cổ thần thể cường đại tô diệc a n bên trong tâm chiến ý bước lên bây giờ chỉ có thần thể người sở hữu hoặc giống tô huyền loại kia kinh diễn tuyệt luân siêu cấp thiên tiêu mới xứng trở thành đối thủ của mình chương một trăm bốn mươi lăm chuyên vị long tộc thiết định dây thừng có móc chương một trăm bốn mươi lăm chuyên vì long tộc thiết định dây thừng có móc ầm ẩm tiếng vang ầm ầm truyền ra trong khoảnh khắc đất r u n g núi chuyển núi non sông ngỏi không ngừng sụp đổ mắt trần có thể thấy từng cỗ lực lượng cường đại va chạm vào nhau cùng một chỗ b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khoái động long tộc nhao nhao hóa thành nguyên hình sức mạnh cường đại dị thường quanh thân phát ra uy áp đáng sợ già thiên tế nhật mặt đất tạo thành một mảnh bóng dâm trái lại đồ long điện người bọn hắn đối mặt cử long lộ g a dị thường nhỏ bé nhưng dù cho như thế trên người bọn họ đồng dạng phát ra lực lượng đáng sợ lại cùng cự long tương xứng mọi người đều biết, nhân tộc thế nhỏ. cường giả mạnh quá mức kẻ yếu yếu đến đáng thương là một cái kỳ quái trùng tộc cái này cũng là vì cái gì nhân tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy nguyên nhân n ộ t n ộ t chỉ thấy trên bầu trời một đạo hữu quang lấp lóe không gian x é rách đầy khí tức khủng bố dây thừng có móc đột nhiên hiện trên người nó nhiễm điểm điểm vết máu đó là cự long hết u y dịch không chỉ có như thế dây thừng có móc bên trong có một cổ thần bí sức mạnh c ố lực lượng này nói không rõ đạo không rõ không thể diễn tả p h ả n phất là vì long tộc mà chế tạo đồng dạng đáng chết đồ long điện thật coi ta long tộc là bùn nạn không thành dây thừng có móc xuất hiện lập tức để long tục cường giả mặt lộ vẻ nội giận vì cái gì long tộc cường giả nhìn thấy dây thừng có móc cứ như vậy nổi giận chỉ vì dây thừng có móc giết long tộc cự long chết một vị trung niên chân đạp hư không trong tay hắn dây thừng có móc trọng trọng bỏ xuống chỉ một thoáng không khí bị quất phải ô ít không thôi mạnh mẽ khí lưu âm thanh chiếu vào trong thai ứ quang lấp lóe tốc độ của nó nhanh đến cực hạ trong chớp mắt liền xuyên thủng một đầu cự long cơ thể phúc thử máu tươi phun ra ngoài nhuộn đỏ trường không vô tận đau đớn đánh tới cự long bị đau thét dài âm thanh đánh vỡ t h ứ khung giống như có thể giống lạc tinh thần ngay sau đó dây thừng có móc bên trong một c ỗ lực lượng thần bí điên cuồng xâm nhập cự long thể nội phá vỡ cự long cường đại lực phòng ngự hắn ba đạo vô cùng c h ư ớ c mắt hủy diệt cự long hết thể sinh cơ dây thừng có móc bên trong c ỗ lực lượng kia càng là thần lực thần minh sức mạnh một đầu khởi nguyên tiên cảnh cự long khí tức hoàn toàn không có bị dây thừng có móc một mực câu bên trong lơ lửng ở giữa thiên địa a a a đ á n g chết đồ long điện bản tỏa muốn các ngươi chết có cự long cường giả gầm thét gập thét trong miệng điên cuồng phun ra lực lượng đáng sợ chỉ một thoáng thiên đ i ệ cùng nhau biên sắc long tộc có thể tồn tại đến nay cũng có chính mình chỗ hơn người bọ chỉ thấy không chung lập tức kim quan g đại t á c trói mắt đau nhức tia sáng chiếu dọi chư thiên ngay sau đó một đầu hoàng kim cự long xuất hiện dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ quanh thân quanh quẩn một cỗ kim chi phát tắc giống như mặt trăng lớn bình thường hai con ngươi kim mang phun trào trước mắt hai đạo kim sắc thần quang mãnh liệt bắn mà ra chúng tia sáng kim sắc lóa mắt vô cùng không chỉ có như thế tốc độ của nó nhanh đến cực h ạ n ở không chung lóe lên một cái rồi biến mất sau m ộ t k h ắ c một vị đồ long điện cường giả cơ thể tại kim quan xung kích phía dưới lập thể hóa thành hư vô chết, đến mức không thể chết, thêm cho bản chết đầu kia cực lớn kim long trong mắt chỉ còn dư sát ý nó một mắt phía dưới lại là hai bó kim sắc thần quang mánh liệt bắn mà ra mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng trước mắt đem đồ long điện cường giả hình thành hư vô cùng lúc đó đông đảo miệng lớn cũng sẽ không vận t à n g tộc người chết triệt để nhóm lửa l ử a giận của bọn họ hỏa diễm thổ t ứ c diệt mắt trần có thể thấy trên không nhiệt độ tăng v ư t lên một đầu toàn thân quanh quần ánh lửa cự long xuất hiện nó tán phát khí tức hướng bốn phía khuấy động lập tức tạo thành một cái biển lửa bao phủ đồ long điện đám người không chỉ có như thế hỏa diễm cự long mở ra cực lớn miệng chỗ cổ họng lân phiến đỏ đến chói mắt trên không nhiệt độ lần nữa để thăng sau một k h ắ c một chùm tráng kiện hỏa d i ễ m của sáng năng lượng từ cự long trong miệng vươn l ra những nơi đi qua thiêu đốt hết thảy giống như thiên địa dị hỏa giống như bá đạo đồ long điện cường giả đối mặt cái này buộc hỏa d i ễ m của sáng không có chút nào sức chống cự chớp mắt mẫn d i ệ t trong lúc nhất thời đủ loại cự long thi triển ra đặc biệt năng lực b ẻ gãy nghiền nát thức tỉnh đủ loại nguyên tố năng lực biến thái vô cùng đồ long điện cường giả đối mặt những thứ này năng lực liên tục bại lui có rất nhiều cường giả vẫn lặn đi mang theo dây thừng có móc diệt chi này long tộc chiến hạm màu đen bên trên quân thiên từ mặt không biểu tình dù là chết đi nhiều như vậy thuộc hạng hạ hắn đều Vừa ra tay nhau nhau mới nói xong, hạng màu mấy trăm nắm nói chiến xong, hạng đen bên trên nhảy ra mấy trăm đạo thân ảnh, trong tay bọn đạo họ loại ấ phất lấy y dây phát phản thừng ra quang ưu quỷ mạng đồng dạng. có móc, lệ l này đặc biệt dây thừng có móc chỉ có quân gia loại này bất hủ cấp thế gia mới có thể chế tạo mang h o a n g thế giới không người có thể rèn đúc đồ long điện dây thừng có móc cũng là nhà trên quân gia đưa tặng mới có thể nắm giữ cùng lòng tộc sức đánh một trận thực lực hiu hiu hiu ba đến đạo tiếng x ẽ gió triệt để thương cung trên không có thể thấy được một đạo đạo rét lạnh dây thừng có móc phá vỡ không khí đáng sợ u quang lấp lóe trong đó càng là có một tí yếu thần lực dây thừng có móc xuất hiện lập tức để long tộc các cường giả sau lưng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đáng chết địch nhân c o trên trăm đạo dây thừng có móc mau l u i lại long chiến thiên lúc này gầm thét gào thét đối mặt nhiều như vậy trong đó ẩn chứa một tia thần lực dây thừng có móc bọn hắn không có chút nào sức chống cự thần minh sức mạnh cái này cũng là vì cái gì đồ long điện dám cùng long tộc gọi nhịp nguyên nhân trong tay bọn họ nắm giữ khắt chế long tộc sức mạnh ngay vậy vô số cự long nhao nhao rút về cơ thể có thể đối mặt nắm giữ thần lực dây thừng có móc cho dù bọn hắn lại nhanh cũng sắp bất quá thần minh sức mạ cảnh giới thấp kém cự long phản ứng đã rất nhanh nhưng trên không rét lạnh dây thừng có móc càng nhanh trước mắt xuyên thủng bọn chúng thân thể cao lớn chỉ một thoáng máu tơi ư phun ra ngoài n h u ộ n đỏ trường không một cổ thần bí sức mạnh xuất hiện cuốn đi cự long huyết dịch trong cơ thể nguyên bản bẻ gãy nghiền nát một dạng cự long đối mặt những thứ này kinh khủng dây thừng có móc lập tức liên tục bại lui trên không đã có mười mấy đầu cự long bị đáng sợ dây thừng có móc câu bên trong bọn chúng sinh cơ nhanh chóng tiêu vong cho đến chết đều lộ ra một bộ đau lớn biểu lộ quân gia chuyên vì cự long chế tạo dây thừng có móc trong lúc nhất thời không thể ngăn cản bá đạo vô cùng. không ngừng có cự long bị dây thừng có móc xuyên thủng tràn g diện huyết tinh vô cùng long tộc dù cho cường đại lại chỉ có thể cắm đầu ăn t h ị t t h i bởi vì chi này long tộc chưa từng xuất hiện long thần đối mặt siêu cấp c ư ờ n g giả chỉ có thể mặc cho kẻ bị g i ế t đáng chết đồ long điện giết hại ta long tộc nhiều như vậy cự long lão tử muốn các ngươi chết long chiến thiên hai mắt đỏ bừng tại trước mặt nó từng vị tộc người không ngừng sinh cơ tiêu vong đau lòng như cóc lúc này gầm thét gà o thét chỉ một thoáng con mắt của nó lấp lóe một vòng lôi quang thiên đ i ệ cùng nhau biên sắc trong khoảnh khắc mây đen dày đặc một đạo, đạo đáng sợ lôi đình lấp lóe phát ra hủy thi long chiến thiên nổi giận thời khắc này nó hóa thân thành một đầu cực lớn lôi long trên thân lôi đ ỉ n h quanh quần thiên lôi diện long chiến thiên đưa lưng về phía cự long đối diện với của nó là trên trăm đạo cầm trong tay đáng sợ dây thừng có móc cường giả bí ẩn thân ảnh trong mắt không sợ hai chút nào chỉ còn dư sát ý â m ầm trên bầu trời lôi đ ỉ n h dẫn động một đạo đạo đáng sợ lôi đ ỉ n h cột sáng hướng phía dưới gà o t h é t tốc độ nhanh đến cực hạ thiên đ ị a tràn ngập một cỗ khí tức hủy diện chương một trăm bốn mươi sáu thái cổ thần vương hư ảnh hiện long chiến thiên vất lạc lạ. lạ. trong hư không Từng đạo đáng đỉnh sáng đạo phá sợ lôi trùm vỡ không gian, tận lấp lóe vô b ạ chỉ á đáng t phất tố thường. thét ra rơi ra lượng diện, phản dông tố bình thường. Gào thét xuống. Không Gào sợ lực c hủy h có như vậy từng k i a vĩnh hằng c h i lực đột nhiên hiện thiên địa phảng phất bị đọc lại ở một lần nữa tại chế định quy tắc vĩnh hằng t i ê n cảnh tiên lực bên trong tràn ngập thiên địa phát tắc tràn ngập trật tự c h i lực có thể tùy tiện cải biến thiên địa trật tự quy tắc lôi đ ỉ n h thần quang lấp lóe nó bằng tốc độ kinh người cùng uy lực không có gì sánh kịp sẹt qua bầu trời mang đến rung động lòng người rung động khi lôi đình lúc bực phát p h ả n phất toàn bộ thế giới đều đang r u n g rút y nó thanh â m giống như thiên băng địa liệt để cho người ta trong lòng r u n g sợ lôi đình cường đại đến từ nó ẩn chứa năng lượng thật lớn trong nháy mắt nó phóng thích ra điện lực đủ để thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm thiểm điện như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ ra h á cám đem hết thể đều bại lộ tại d ư ớ i q u a n minh l o m hết thể đều bại lộ tại giới quang minh đem hết thể đều bại lộ của nó lôi đình không chỉ có có lực phá hoại còn mang đến sinh cơ cùng sức sống tại giông tố qua đi trong không khí tràn ngập tươi mát khí t ứ c đại đạo bị thoải mái vạn vật tỏa ra sinh cơ bừng bừng lôi đ ỉ n h cường đại cũng tượng trưng lấy thiên nhiên lực lượng cùng uy nghiêm khiến mọi người cảm nhận được tự nhiên vĩ đại cùng không thể kháng cự tóm lại lôi đ ỉ n h cường đại làm cho người kính sợ nó phô bày thiên nhiên vô tận lực lượng cùng thần bí mị lực vĩnh hằng tiên cảnh c ư ờ n g giả quả nhiên khủng bố như vậy t ê vĩnh hằng tiên cảnh nguyên lai cường đại như vậy c h ắ c không được có thể đứng ở mãng hoang giới tri đ ỉ n h long tộc có thể cường đại như vậy không phải là không có nguyên nhân dù vậy long tộc vẫn như c ũ không có khả năng xưng bá phương thế giới này ngươi xem một chút cái kia mấy trăm đạo thân ảnh bọn hắn tựa như là đồ long điện phía sau thế lực thần bí c vô số xa xa vây xem đám người nghị luận ẩm ý thiên địa chỉ còn hủy diệt quy tắc tại mọi người trong ánh mắt hoàng sợ long chiến thiên khủng bố lôi đình trước mắt chủng kích vô số đồ long điện c ứ n g giả bọn hắn không có chút nào sức chống cự thân thể phảng phất một trang giấy chất bình thường nhao nhao bị lôi đình đánh thành huyết vụ không chỉ có như vậy đỉnh đầu lôi đình bá đạo không gì sánh được đối với quân gia mấy trăm đạo thân ảnh gào thét bọn hắn nhao nhao hơi nhúm mày vĩnh hằng tiên cảnh cơn giả quá mức khủng bố dù là tại phương này rác rưới thế giới ha chỉ là sâu kiến long tộc đừng muốn tùy tiện không trung vang lên một đạo tràn ngập không gian x é rách một đạo thanh niên áo đen nam tử bước ra quanh người hắn phát ra khí tức kinh khủng cũng là một vị vĩnh hằng tiên cảnh cường giả bất hủ cấp thiên mệnh tri tử quân gia quân thiên tử thế năm thanh niên này tu vi lại cũng khủng bố như vậy hắn đến cùng là ai mang hoang thế giới chưa từng nghe nói qua loại này siêu cấp thiên tiêu không nên không có tiếng t â m gì mới đối sẽ không phải đến từ trên trời thế lực đi mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm chỉ gặp vua trời từ khỏe miệng có chút dâng lên hai mắt đều là đ ạ mạng nhìn về phía long chiến thiên phảng phất nhìn về phía một con run dế bình thường chân hắn đạp hư không toàn thân lại thần lực quanh quẩn đúng vậy không sai chính là đáng sợ thần lực siêu việt tiên lực một loại lực lượng đáng sợ sau một khắc quân thiên từ đỉnh đầu một đạo đáng sợ hư ảnh đột nhiên hiện hắn ngồi ngay ngắn trên v ư ơ n g tọa trên thân khí tức khủng bố thần tác phung trào ở trước mặt của hắn thương sinh phản g phất sâu kiến phản g phất liền nhìn tư cách của hắn đều không có hắn đột nhiên mở ra hai con người một luồng khí tức đáng sợ quét sạch mà ra lập tức đem bầu trời vô số lôi đỉnh đẩy lui thái cổ thần vương hư ảnh sâu kiến cảm nhận được tuyệt vọng sao Quân trên h trời s cao có thể thấy được một cái tre khuất bầu trời đại thủ đột như hiện nó khí tức vô cùng kinh khủng sông bại không gian hủy diệt phát tắc bá đạo không gì sánh được tốc độ nhanh đến cực hạn chụp vào lòng chiến thiên không tốt làm sao có thể cường đại như vậy lòng chiến thiên con người coi lại thành dạng kìm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt điên cuồng thôi động lôi đình hướng bàn tay lớn kia phóng đi tạch tạch tạch ken két làm cho người r a đầu tê d ạ i phá toái tiếng vang lên đối mặt đáng sợ đại thủ long chiến thiên đáng sợ lôi đ ì n h lại đứt đoạn thành t ừ n g tất không ngừng hóa thành hư vô lão tử không tin lôi đình c h ấ n c ự u thiên phá long chiến thiên ngựa mặt lên trời thở dài quanh thân lại lần nữa ngưng tụ lực lượng đáng sợ vô số vĩnh hằng chi lực tràn ngập thiên địa c h ư ớ c mắt cải biến vùng thiên địa này trật tự sau một khắc bầu trời chỉ còn vô tận lôi đình c h ư ớ c mắt căng kín trời cao vô số sinh linh đỉnh đầu đều là một mảnh lôi đình tản ra khí tức đáng sợ đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy bọn hắn run lầy bẫy thân thể không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất thật sự là lực lượng ánh sáng đom đóm cũng dám cùng n h ậ t nguyện tranh huy chết quân thiên t ử biểu lộ ngay ngắn không v ọ n sóng đáy mắt đều là đà mạc phong cách cổ xưa đại thủ xông phá hết thảy dù là long chiến thiên lực lượng lôi đình hủy thiên diệt địa đối mặt đáng sợ đại thủ vẫn như cũ đức đoạn thành t ừ n g tất thái cổ thân vương thể quả nhiên là khủng bố như vậy đáng chết làm sao có thể cường đại như vậy cùng là vĩnh hằng tiến cảnh dựa vào cái gì lão tử so thẳng nhãi danh này yếu long chiến thiên nội tâm gầm thét thân ảnh của nó đã bị đáng sợ đại thủ bao phủ không có chút nào sức chống cự chờ đợi nó chỉ có tử vong thống lĩnh không cần a t h m ẩm tiếng vang ẩm ẩm truyền ra không trung vô tận lôi đình trước mắt mẫn diệt bầu trời lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu đại thủ bóp nát không gian thời gian bóp nát pháp tắc trật tự bá đạo không gì sánh được địa phương kia chỉ còn một mảnh hư vô hình thành một ngụm đáng sợ không gian loạn lưu chi địa chiến thiên thúc thúc người làm sao có thể vất lạc đã nói xong muốn dẫn tuyết nhi tiến về vượt ngoại tinh không ngươi sao có thể dạng này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng người đ a n g nói đùa đúng không mau ra đây mau ra đây a người mau ra đây a long khương tuyết lập tức lệ rơi lệ mặt nội tâm giống như vô số thanh đ a o cắm không ngừng gì máu từ nhỏ yêu c h i ề u chính mình muốn mang theo chính mình bước vào vượt ngoại tinh không chiến thiên thúc thúc cứ như vậy không có đối mặt cường giả như vậy long khương tuyết nội tâm cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân chết đi nàng không có biện pháp long khương tuyết ngồi s ổ m ở mặt đất tuyệt mỹ khuôn mặt rơi lệ thành sông ôm đầu khóc giống vì cái gì tại sao muốn như vậy chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta chỉ có thể như vậy phải không đến tột cùng l à như thế nào lang bạt kỳ hồ mới có thể xứng với cuộc đời của ta nhưng nàng tiếng nói vừa rơi xuống chỉ gặp long tộc trụ sở bên trên long chiến thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy ta không phải đã chết rồi sao c h ư một trăm bốn mươi bảy thân thể ở giữa va chạm c h ư một trăm bốn mươi bảy thân thể ở giữa va chạm ta không phải là đã chết rồi sao long tộc trụ sở long chiến thiên lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện thân hình của hắn dừng lại mặt lộ vẻ một lộ bộ vẻ người người chẳng qua là khi bọn hắn lúc lấy lại tinh thần mắt trần có thể thấy giữa không t h ú n g một đạo thân ảnh chân đạp hư không sừng sững ở giữa tiến địa giống như thần minh đồng dạng thanh niên hai tay chắp sau lưng dáng người thon dài kiên cường k h u ô n mặt a n h Tuấn vô song, hai đầu song, lông vô hai h mày p á tô ra ta siêu giác, người loại phàm thoát cho cảm một tục v địch cảm giác. chính thế Thanh tại Tô niên là diệc An. n đ ồ gan thời cũng là v ừ mới cứu được l o g mạng người. Chiến Diệc Thiên Hừ hừ. An một Tô xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao liền long chiến thiên vị này vĩnh hằng tiên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi đại thủ hắn có thể cứu ra cái sau hắn là ai các ngươi biết đạo sao chẳng lẽ lại là một vị cường giả tuyệt thế không thành liên tục xuất hiện loại nhân vật này xem ra mãng hoang thế giới thời tiết muốn thay đổi vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên cái kia đạo thanh niên anh tuấn đ ấ y lòng không ngừng n ở tới khởi nguyên tiến cảnh kẻ này khá là quái dị quân tiên t ử lông mày nhữ một cái nội tâm lập tức phán đoán chỉ là hắn có chút n g h i hoặc vì cái gì cảnh giới thấp như vậy phía dưới có thể tại bàn tay to của mình bên trong cứu r a long chiến thiên hai mắt buôn cặp trong lúc vô hình sinh ra một cỗ hỏa hoa hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ thần bí thanh niên nam tử đối mặt quân thiên t ử loại này đáng sợ người trên mặt hắn lại không sợ hai chút nào thậm chí trong mắt hắn có thể nhìn ra một cỗ chiến ý không có người nào trước tiên mở miệng nói lời nói tiểu tử ngươi là người phương nào bất quá cuối cùng vẫn là quân thiên t ử nhịn không được trước tiên mở miệng ngươi muốn diệt long tộc tô diệc gan không trả lời thẳng ngược lại khỏe miệng lộ ra cười lạnh ánh mắt càng là tràn ngập xâm lược chi sắc làm cho quân thiên t ử hai đầu lông mày thoáng qua vẻ tức giận nhưng hắn không phải kẻ ngu có thể nhẹ nhõm tại chính mình thái cổ thần vương hư ảnh trong bàn tay cứu r a long chiến thiên kẻ này tuyệt đối loại người bình thường chỉ có một khả năng kẻ này nhất định cũng cùng chính mình một dạng từ thiên ngoại thiên bông xuống giới này phải thì như thế nào ngươi nghĩ ngăn bồn thiếu chủ quân thiên từ diệc là cười lạnh một tiếng tại thiên ngoại thiên quân gia thế nhưng là bất hủ thế ra chưa bao giờ chưa từng sợ ai dù là kẻ này là một vị thần bí thiên tiêu sau lưng có thể đứng bất hủ thế lực quân gia đồng dạng không sợ chi này long tộc bản công tử bảo đảm thức thời một chút lập tức lăn ra mãng hoang thế giới bằng không mặc kệ ngươi là người phương nào chỉ có thể chết tĩnh yến tĩnh chỉ có vô số người tiếng hô hấp vang lên cái này thần bí thanh niên càng như thế càng dỡ một người khiêu chiến một thế lực chẳng lẽ dựa vào hắn khởi nguyên tiên cảnh thực lực sao cho dù là quân thiên tử cũng hơi xưng sở loại lời này từ tiểu đến nay không ai dám từng nói với hắn chớ nói chi là đối với quân gia trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người sau một khắc quân thiên t ử bật cười ha ha ha chỉ bằng ngươi khởi nguyên tiên cảnh thực lực đến tột cùng là ai cho ngươi g ũ ú p khí khẩu khí như thế lớn quân thiên t ử không những không giận mà còn cười phản phất nghe được cái gì thiên đại chuyện cười đồng dạng quân gia cư nhiên bị người uy hiếp quả nhiên là gái lầu xanh đều đi theo lương lương tính như thế nào bất nói nhiều lời muốn đánh cử đánh bản công tử liền đứng tại trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào tô diệc a n trực tiếp đối với quân t i ê n từ giơ ngón tay giữa lên cũng không hiểu cái sau nhìn hiệu không hiểu cản rỡ vô cùng thật can đảm n g ư ơ i là người thứ nhất như thế cùng bốn thiếu chủ người nói chuyện cũng đều sẽ là cái cuối cùng quân thiên từ bị c h ọ c giận chính mình lại bị một vị khởi nguyên tiên cảnh tôn k é p ngại nhép trào phung thái cổ thần vương ngưng quân thiên từ khỏe miệng nói nhỏ trên đỉnh đầu hắn tôn t i ệ n đáng sợ thần vương hư ảnh tái hiện thái cổ thần vương hư ảnh xuất hiện thiên địa lập tức tràn ngập một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh vô số người chỉ cảm thấy hô hấp rộn rập cơ thể không khỏi run lầy bầy có loại muốn nhịn không được nằm rạp trên mặt đất cảm giác thần vương ấn chết quân thiên từ sừng sững ở giữa thiên đ i ệ phía sau hắn là thái cổ thần v không thể nhìn thẳng không thể vọng nghị cảm giác vừa mới nói xong chỉ thấy thái cổ thần vương hư ảnh nâng lên đại thủ đáng sợ thần lực điên cuồng p h u n g trào đó là vượt qua tiên lực sức mạnh bàn tay khổng lồ ngưng kết thần lực trọng trọng hướng về phía trước vỗ xuống ố n g ba hư không chấn động không gian sụp đổ phản g p h ấ t hết thể đều trở nên cực kỳ nhỏ bé trên bầu trời trường ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc vô thiên cái địa đáng sợ thần lực điên cuồng p h u n g trào thiên địa cùng nhau biến xác hiện lên vô tận sát cơ tô công tử mau lui lại long hương tuyết cho mày gương mặt xinh đẹp thoáng qua gấp gáp chi sắc hô to một tiếng mau lui lại tô công tử cỗ lực lượng này, không phải ngươi có khả năng chống lại long chiến thiên cũng ngửa mặt lên trời thét dài trong hư không tô diệc a n vẫn như cũ bất vì sở động đón lấy cuồng phong tóc dài theo gió phiêu d i ậ t h ổ i bay vá táo bay phất phới hắn chậm rãi ngầm đầu lên hỗn độn thần thể động t h ầ n nghiệm kẽ động hỗn độn thần thể lập tức thôi động bốn phía tàn phá bừa bãi khí tức cuồng bạo đối mặt hỗn độn chi lực nhao nhao bị quấy thành hư vô hỗn độn thần quyền phá chỉ thấy tô diệc a n khí tức không ngừng kéo lên đám người chỉ cảm thấy lực lượng của hắn phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng khí tức đáng sợ hướng bốn phía tràn ngập hắm ngón tay quân thiên từ đột nhiên con ngươi coi lại thành dạng kim lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra trên bầu trời có thể thấy được một cỗ mây hình nấm giống như đột nhiên hiện tạo thành năng lượng đáng sợ hướng bốn phía khóe động mắt trần có thể thấy thần quyền biến thái vô cùng trước mắt hướng bại quân thiên từ kinh khủng đại thủ đại thủ trở nên yếu ớt vô cùng từng khúc sụp đổ tách ra tới hỗn độn chi lực chẳng lẽ tiểu tử này người mang trong truyền thuyết hỗn độn thần thể không thành quân tiên t ử lông mày cao chặt nếu thật là dạng này phiên phức liền lớn phải biết một vị người mang hỗn độn thần thể giả bối cảnh của hắn chắc chắn rất n g u y t i ê n vô số thần minh tranh nhau lôi kéo cho hắn vô số tài nguyên tu luyện hắn m u ố n cái gì thần minh liền cho cái gì không chung quân tiên t ử đại thủ n h a u n h a u đứt đoạn bất quá cũng ngăn lại chín thành thần quyền sức mạnh thần thể ở giữa đọ sức một mắt liền có thể nhìn ra mạnh yếu hỗn độn thần thể chỉ cần nó tồn tại thế gian hết thể, thể chất giống như sâu kiến dù là diệt là thần thể cũng không sánh b t h h á i cổ t ầ n h yến tĩnh h ể rất đại, lực, thiên thiên tính. Tiến tính. quân tiên tử thế nhưng là vĩnh hằng tiên cảnh cường giả trái lại thanh niên thần bí chỉ là khởi nguyên tiên cảnh nhưng hắn khí tức trên thân vì cái gì cường đại như vậy đâu t con mẹ nó làm sao có khả năng lao tử có phải hay không đặc quỷ thứ khi nào nguyên tiên cảnh biến thái như vậy có thể cùng vĩnh hằng tiên cảnh chống lại hỗn độn thân thể. thể tựa như vũ trụ hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy sức mạnh ẩn chứa vô tận thần bí cùng miền năng sự cường đại của nó vượt quá tưởng tượng hỗn độn thân thể da thịt giống như cứng cõi thân giáp lòng lánh hỗn độn tia sáng chống đỡ hết thể công kích thân thể nội bộ sức mạnh như cuộn trào mánh liệt dòng lũ liên tục không ngừng mà phun trào lấy mỗi một tấp cơ bắt đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ trong chiến đấu hỗn độn thần thể công kích như lôi đình v ạ n q u â n mỗi một q u y ề n mỗi một chân đều có thể dẫn phát hư không d u n g động địch nhân ở trước mặt tựa như con kiến hôi yếu ớ t không hề có lực h o à n thủ hỗn độn thần thể phòng ngự càng là không chê vào đâu được cho dù là công kích cường đại nhất cũng khó có thể đối nó tạo thành tổn thương hỗn độn thần thể còn nắm giữ lấy siêu phàm năng lực khôi phục vô luận gặp như thế nào thương tích đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục sự hiện hữu của nó giống như là bất hủ chiến thần vĩnh viễn sừng sững không ngã nói tóm lại hỗn độn thần thể cường đại để người nhìn mà than thở nó là sức mạnh t ư ợ n ứ n g là tồn tại v kiểm tra đến bất hủ cấp thiên mệnh c h i t ử đạo tâm xuất hiện ba động khôi phục ba lần tăng phúc năng lực cao nhất có thể khôi phục đến gấp năm lần âm thanh của hệ thống vang lên tô diệc gan khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không nghĩ tới nhanh như vậy khôi phục tăng phúc năng lực hệ thống tăng phúc năng lực có phải hay không một mà có đinh đúng vậy túc chủ có thể để thăng gấp năm lần tăng phúc liền có thể tiến hóa thành phía dưới một đại cảnh giới nhục thân mỗi thành năm lần phía trước tùy ý sử dụng tăng phúc tự hệ thống tập bụt như thế nói chuyện lần tiếp theo đại cảnh giới tăng lên chính là nhục thân thành tổ cảnh ngư bức vô địch các hạ đến cùng người nào ta chính là thiên ngoại thiên bất hủ cấp thế gia quân gia thiếu chủ quân thiên tử hy vọng các hạ xem ở quân gia mặt m ũ i chớ vì một bầy kiến hôi long tộc đắc tội quân gia nghe vậy vô số cự long nhao nhao hai mắt phun l ử a nhìn về phía quân thiên tử nhưng trong lòng thoáng qua ngưng trọng thiên ngoại thiên quân gia vẫn là bất hủ cấp thế giới chắc chắn rất cường đại tô công tử đồng dạng lai lịch bí ẩn có lẽ sau lưng của hắn cũng có thế lực lớn siêu cấp nếu là hắn không giúp mà nói bốn cũng không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều chỉ nghe tô diệc a n cười lạnh một tiếng đạo ha ha thiên ngoại thiên quân thiên tính là thứ gì thật sự cho rằng các ngươi vô địch không thành. thiếu tất tất ỷ lại ỷ lại quân thiên t ử lông mày nhữ một cái coi thanh niên hắn giống như không kiên kỵ quân gia đồng dạng tại thiên ngoại thiên còn có ai d á m cùng quân gia đối n ị c h hắn thực sự nghĩ không ra nhưng đối phương người mang trong truyền thuyết hỗn độn t h ầ n thể trong lúc nhất thời quân thiên tử do dự vì một bầy kiến hôi long tộc đ á p tội một vị siêu cấp cường giả rõ ràng không đáng rút lui quân thiên tử quyết định thật nhanh liền muốn rời khỏi mã ngoan h g thế giới nhưng hắn trước người một đạo thân ảnh xuất hiện chính là tô diệ gan ha ha gắn sóng so liền muốn đi nhận được bản công tử cho phép sao một đạo đáng sợ thần quyền p h o n trào trước mắt hướng quân thiên t ử lồng ngực đánh tới không tốt quân thiên t ử lông mày cao c h ặ t lập tức thôi động thể nội thái cổ thần vương thể chỉ thấy vô số thần lực điên cuồng p h u n g trào trước mắt quanh quần hắn quanh thân không chỉ có như thế thân ảnh của hắn hối hả nhanh l ù i lại đồng thời vung ra một q u y ề n trên không vĩnh h à n g tiên lực điên cuồng tàn phá bừa bãi hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt tầm ầm quân thiên t ử chỉ cảm thấy một cố cự lực hướng mình đánh tới thân thể của hắn trong lúc nhất thời lại không bị khống chế hướng phía sau bay ngược nhưng cũng chỉ thế thôi mẹ nó đã ngươi muốn tìm cái chết cái kêu bồn thiếu chủ liền thành và ngươi thái cổ thần vương quyển phá q cùng, trọng trọng cùng lúc a đó thể nội buộc phát ra vô số vĩnh hằng tri lực trốn vào không gian vĩnh hằng t h i lực bá đạo vô cùng lập tức thay đổi phương thiên địa này thời gian không gian phát tác trật tự sau một khắc mắt trần có thể thấy tô diệt gan đất trời b ộ t phía tạo thành một tòa đáng sợ lầm giam to lớn vô cùng Che đậy thiên địa đây chính là vĩnh hằng tiên cảnh cường giả kinh khủng thay đổi thiên địa quy tắc trật tự thái cổ thần vương quyền không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về phía tô d i ệ t can phương hướng đánh tới s o n g kết thúc bị tòa này lồng giam v â y khốn cái này thần bí thanh niên chắc chắn phải chết phải biết đây chính là vĩnh hằng tiên cảnh cường giả độc h ư u thủ đoạn thay đổi thiên địa quy tắc trật tự ai đáng tiếc như thế c h ó i mắt thiên tài lại muốn như vậy vẫn l ạ vô số người n h o nhao thở dài bọn hắn tại trong lồng giam nhìn thấy một cỗ không thể nghịch chuyển sức mạnh đây tuyệt đối là thiên địa quy tắc sức mạnh tăng thêm quân thiên từ thái cổ th dù là thanh niên thần bí lại cường đại cuối cùng chỉ là chó cùng dứt dầu đồng dạng trái lại thân ở đáng sợ trong lồng giam tô diệc a n vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng không có chút nào bối rối ha ha sắp chết đến nơi chấn định thôi chết quân thiên t ử gầm thét g à o thét h á n thái cổ thần vương quyền ảnh đã đem tô diệc a n tân h ảnh hoàn toàn báo phủ thắng lợi dễ như t r ở bàn tay tô công tử l o n g khương tuyết đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn trong lòng thoáng qua một cỗ không an chi ý chẳng lẽ tô công tử cứ như vậy vẫn là sao đ ộ ngột thiên địa cùng nhau biến sắc đám người đỉnh đầu trên bầu trời đang từng chút từng chút biến thành màu đ một cỗ không an chi ý tràn ngập nội tâm đỉnh đầu trường không lại hóa thành huyết sắc huyết sắc trường không phát ra một cỗ vô cùng quỷ dị khí t ứ c không chỉ có như thế phản phất vô biên vô tận máu tươi trồng chất mà thành đồng dạng sắp nhỏ ra huyết thiên địa bị huyết sắc tràn ngập không an sợ hãi kinh khủng đủ loại ý niệm tràn vào trong lòng mọi người chỉ một thoáng con thiên từ cực lớn quyền ảnh chỗ lập tức ánh sáng đỏ như máu ngút trời răng rắc để cho ra đầu người ta tê dại tiếng vỡ vụn văng lên mắt trần có thể thấy con thiên từ kinh khủng trường ảnh lại không ngừng phá toái đứt đoạn thành t ư n g t h c sau một khắc một đạo kinh khủng hồng mang lấp lóe nhìn kỹ mới phát hiện là một đạo tinh hồng có thể sợ kiếm khí kiếm khí không ngừng p h ó n g đại trong khoảnh khắc tràn ngập thương k h u n g mở ra không gian chặt đ ứ t thiên địa pháp tắt trật tự trên không trung tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình không gian khe danh hưu kiếm khí không chỉ có kinh khủng còn lộ ra một cô vô cùng quỵ dị khí tức chớp mắt chạm tại quân tiên từ trên ngực chương một trăm bốn mươi chín tổ cảnh đại khủng bố hiện chương một trăm bốn mươi chín tổ cảnh đại khủng bố hiện mắt trần có thể thấy tinh hồng có thể sợ kiếm khí chớp mắt chạm tại quân tiên từ chỗ ngực không tốt vốn cho rằng chắc chắn phải chết tiểu tự lại khủng bố như vậy không đến một cái hô hấp ở giữa lập tức chém ra một đạo kinh khủng kim ế khí quân thiên tử cũng không kịp phản ứng lại càng không cần phải nói những người khác bất ngờ không đề phòng quân thiên tử thân ảnh trong nháy mắt không bị khống chế mất đi trọng tâm trọng trọng bay ngược không chỉ có như thế trong miệng máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ v à táo đập ầm ẩ m rơi xuống đất tạo thành một tòa cực lớn hô sâu đinh kiểm tra đến túc chủ đánh bại bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử thu được thần kỹ chu thần tay ngoài định mức thu được thượng thương tiên cảnh tu vi tự động vì túc chủ học tập cùng sử dụng âm thanh của hệ thống rơi xuống tô diệ gan chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thể nội cảnh giới của hắng tên i cảnh bước làm thượng thương sao có ả n khả năng quân thiên từ làm sao có khả năng bị thua hắn không phải vĩnh hằng tiên cảnh cường giả sao còn có tôn kia thái cổ thần vương hư ảnh thử hỏi có ai có thể địch mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm trong hư không tôn kia đáng sợ thượng cổ thần vương hư ảnh hóa thành vô số điểm sáng triệt để tiêu tan ra kết quả là đám người vội vàng c h u y ể n mắt nhìn lại sau một khắc đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu sau lưng không tự chủ được bốc lên mồ hôi lạnh đấy lòng thoáng qua vô tận hoảng sợ chỉ cảm thấy hô hấp rồn rập hai mắt t r ừ n g lớn giống như là gặp quỷ đồng dạng bởi vì tại trong ánh mắt của bọn hắn là một đạo thân m a áo bào đỏ mái tóc màu đỏ hai con ngươi lấp lóe một vòng h ư n g mang cực kỳ quỷ dị thân ảnh xuất hiện mẹ nha Chủ t á mẹ Con m nó Ai n hôm a nhanh, nhanh một quyền của ta, ta có phải hay n quyền h phải h một có k n n g tại ằ ơ? t r o nay g tường truyền thuyết bất tường chi chủ, làm s o hoang sẽ xuất hiện tại mãng hoang thế hiện Hôm giới? mãng nó. n Mẹ a thực sự là gặp ủy không sai đứng trước mặt bọn họ s ứ n g s ữ n g ở trong thiên địa tô diệp can là một vị để cho ra đầu người ta tê dại nghe tin đã sợ mất mật nội tâm hoảng sợ bất tường c h i chủ nhất cấp văn minh triều không gian so với cái k i a cấp thấp thế giới lượng tin tức càng lớn loại này cấm kỵ truyền thuyết không ai không biết không người không hay khu khu. Khu khu. Khu khu. trong hồ sâu quân tiên từ trong miệng điên c u ồ n ho a máu tóc hai bù sụ, lộ quân thiên từ tóc h u n thai n dạng ê bù sù gầm thét gào thét đạo cho bồn thiếu chủ rết tiểu tử này là quân gia tổ cảnh cường giả trọng trọng gật đầu nhìn về phía tô diệc gan trong mắt sát ý phun trào may mắn quân thiên t ử có bảo mệnh át chủ bài bằng không tại vừa rồi một kiếm kia hắn chắc chắn phải chết ha ha coi là thật c u ồ n g vọng dị giới người coi là thật ta long tộc không cường giả không thành trên không trầm hậu âm thanh vang lên thương cung một đạo thân ảnh l ạ g yên không tiếng động xuất hiện long tộc tộc trưởng đương nhiệm long ẩn tổ cảnh tu vi sự xuất hiện của hắn thiên địa đồng dạng tràn ngập một c ô cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh phụ thân người cuối cùng ra tay rồi long khương tuyết sắc mặt vui mừng cha mình thế nhưng là vô cùng cường đại nếu không phải lấy đại cục làm trọng long ẩn đã sớm ra tay hắn đang chờ chờ địch nhân xuất hiện loại này đối thủ bằng không hắn sẽ không xuất thủ lo n g ẩ n trong lúc đưa tay cho dù là một tia khí tức đều có thể làm đến hủy thiên diệt địa song trưởng hướng về phía trước trục ra mục tiêu chính là quân gia tổ cảnh cường giả lạnh trên một tiếng đồng thời chụp ra kinh khủng một trưởng đối mặt cùng cảnh cường giả hắn không dám sơ xuất chút nào quân tiên tử đem nguyên mạng chó lấy ra、Chết. trên không tô diệc a n gầm thét gọt thét hắn vượt ngang một bước lập tức trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa không tốt quân tiên tử lông mày cao chặt thân nhiệm khẽ động nắm lên một gốc thần dượm hướng về trong miệng mình đưa đi thần dược chỉ có bất hủ cấp thế giới mới nắm giữ chỉ một thoáng quân thiên t ử yếu ớt khí tức chấp mắt khôi phục đến đ ỉ n h phong hắn đẩy máu sống lại một dạng cơ thể lập tức bắn ra, rời xa tại chỗ ầm ầm sau một khắc hắn tại chỗ vọt tới một đạo đáng sợ q u y n ảnh lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào mặt đất tạo thành một ngụm sâu không thấy đáy v ự c sâu quân thiên t ử lông mày nhữ một cái chỉ cần hắn hơi c h ậ m một bước nhất định thập tử vô sinh mẹn ó thật sự coi chính mình vô địch không thành chết đi quân thiên từ trên mặt điểm nộ khí kéo căng trong cơ thể của hắn thái cổ thần vương thể thôi động lần này không có chút nào giữ lại. ăn một lần thua thiệt tuyệt sẽ không lại ăn một lần thua thiệt cảnh giới nhưng lại không có hạn tiếp cận tổ cảnh thái cổ t h ầ n vương t h ầ n phạt ngưng quân tiên t ử khỏe miệng nói nhỏ bầu trời lập tức trở nên âm u đứng lên lại dẫn động này phương thiên đạo sức mạnh sức mạnh vô cùng vô tận đột nhiên h i ệ n đó là thiên phạt sức mạnh không thể tránh lịch không thể kháng cự không thể minh không thể nói không thể xem thiên phạt thiên trừng phạt chỉ cần xuất hiện không cái gì sinh linh có thể trốn tránh vô luận người ở chỗ nào nhất định gặp hủy diệt nhất kích không hồ là bất hủ cấp thiên mệnh tri tử loại lực lượng này có thể thiên phạt đúng không loại năng lực này bàn chỉ ô con mắt. Con mắt thấy thiên ô Can t phạt chi nhãn đột nhiên mở ra làm người tuyệt vọng sức mạnh đột nhiên hiện đồng dạng không thể tránh lịch không thể chống cự bá đạo vô cùng chiếu dọi chữ thiên. thiên phạt thiên trừng phạt loại thủ đoạn này tô diệc an cũng có ẩm ở ba lực lượng kinh khủng bay cùng một chỗ lại triệt tiêu lẫn nhau đứng lên á a a a a làm sao có khả năng đây chính là bồn thiếu chủ lực lượng mạnh nhất làm sao có khả năng không giết được ngươi quân thiên t ử tóc thai bù s ù triệt để điên cuồng lên lần nữa ngưng ra một đạo thần phạt sức mạnh hướng về tô diệc a n vào tới có thể tô diệc a n đỉnh đầu cái k i a đáng sợ con mắt lần nữa mở ra một đạo thiên phạt c h i lực hiện lên trước mắt mẫn diệt quân thiên t ử thần phạt c h i lực trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận chương một trăm năm mươi thần minh ra tay chuột ra lần thứ nhất hiền uy chương một trăm năm mươi thần minh ra tay chột ra lần thứ nhất hiền uy quân tiên từ triệt để đến cuồng lại thiêu đốt thể nội thái cổ thần vương huyết chỉ một thoáng khí tức của hắn đột nhiên kéo lên không ngừng đánh thẳng vào tổ cảnh răng rác từ nơi sâu xa tựa hồ có bể tan thành âm thanh văng lên quân tiên h từ cảnh giới lại cường thế bước vào tổ cảnh chỉ bất quá hắn dựa vào là thái cổ thần vương huyết thần vương tri nộ thần phạt diệt thương sinh quân tiên t ử gầm thét gào thét sau mực khác thần phạt sức mạnh như gió lốc mưa giống như t r ợ t buông xuống bầu trời bị xé nước sấm xét v a n g rội đại địa c h ậ n chiến phảng phất là vũ trụ phẫn nộ đang phát tiết thần phạt sức mạnh vô kiên bất tội nó có thể dễ dàng xuyên tấu h kiên cố tường thành phá hủy hết thể ngăn cản sự vật của nó tại này cổ sức mạnh trước mặt nhân loại lộ ra nhỏ bé như vậy cùng y h i ề u ớt chỉ có thể run dày chờ đợi vận mệnh thẩm phán làm thần phạt sức mạnh phủ xuống thời giờ không khí c u n g quanh tựa hồ cũng đậm lại hết thể đều trở nên yên tính im lặng chỉ có cái tia hủy diệt hết thể sức mạnh đang gầm th cho đến có cây tất cả khô sơn hà pha thoái thế gian vạn vật đều ở đây lực lượng trước mặt túi đầu s ư n g thần thần phạt lực lượng là vô tình nó sẽ không bởi vì bất luận cái gì cầu khẩn hoặc nước mắt mà ngừng nó là một loại không thể kháng cự tự nhiên chi lực đại biểu cho thần uy nghiêm và tính công chính chỉ có những cái kia lòng mang k í n h sợ lo liệu chính nghĩa người mới có thể tại thần phạt lực lượng trước mặt bảo trì nội tâm bình tĩnh quân thiên t ử đã liều lĩnh ngay cả thể nội thái cổ thần vương huyết đều thiếu đốt vì sức mạnh hán dùng hết hết thẻ đối mặt cái này đáng sợ thần phạt sức mạnh chỉ thấy sừng ở trong thiên địa tô diệ gan đột nhiên nhắm mắt lại hử gử bất tường c h i chủ đang làm gì chẳng lẽ mạnh như bất tường c h i chủ bực này tồn tại cũng sẽ nhận mệnh c u n g thành có khả năng quân thiên t ử sức mạnh quá mức kinh khủng cũng tại mãn g hoang thế giới vô địch thật là đáng sợ nguyên lai bất hủ cấp thế gia siêu cấp thiên tiêu cường đại như vậy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt mọi người ở đây cảm thấy bất tường c h i chủ muốn từ bỏ thời điểm chỉ thấy tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt hắn có thể thấy được một cỗ hủy diệt hết thẻ sức mạnh quân thiên tử bản công tử nơi này bất hắc mời ngươi chịu chết tịch diệt tô diệc a n sừng sững ở giữa thiên địa giống như thế gian thần chủ đồng dạng đôi mắt của hắn hôm nay một mảnh hủy diệt chỉ một thoáng tịch d i ệ t sức mạnh lặng yên thất tình nó giống như ngủ say cự thú một khi bị tỉnh lại liền sẽ phóng xuất ra hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng cỗ lực lượng này rét lạnh m à yên tĩnh phản p h ấ t có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh tia sáng nó không có âm thanh lại có thể để người cảm nhận được vô tận u y áp nó không có hình dạng lại có thể trong hư không nhấc lên sóng to gió lớn tịch d i ệ t sức mạnh những nơi đi qua hết thể đều đem hóa thành hư vô chỉ để lại hoàn toàn tính mịch tại trước mặt của nó vạn vật đều lộ ra nhỏ bé như vậy vô lực như thế cho dù là pháo đài kiên cố nhất cũng sẽ ở tịch d i ệ t sức mạnh trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ cho dù là tồn tại cường đại nhất cũng không cách nào chống lại nó là hủy d i ệ t sứ giả là tận thế tài quyết giả thượng cổ t r ù n g đồng t r u n g cực áo nghĩa tịch d i ệ t không nhìn thời gian không nhìn không gian đối với địch nhân tiến hành hủy d i ệ t đa kích c h ẳ m n h â n quả đánh gây luân hồi diệt thương sinh tô diệc t an một mắt phía dưới những cái kia nhìn về phía ánh mắt của hắn vô số thương sinh trong mắt con người bị một mảnh màu mực tràn ngập vô số tơ máu đầy hốc mắt chung quanh khí t ứ c của bọn hắn lập tức hóa thành hư vô chết đến mức không thể chết thêm t ị nhưng sau một khắc thân thể của hắn giống như sâu tiến đồng dạng đối mặt tịch diện sức mạnh không có chút nào sức chống cự lập tức mẫn diện hóa thành hư vô đinh kiểm h r a đến túc chủ hủy diệt bất hủ cấp thiên mệnh tri tử quân t i ê n t ử nhục thân cùng với chín thành chín linh hồn thu được lớn mẫn diệt thuật một ngoài định mức thu được vĩnh hằng tiền cảnh tu vi thần ự động vì túc c ủ học c tập g minh hừ. một tôn chân chính thần minh trưởng quản nhất cấp triệu không gian văn minh thần minh hắn trong tay đang nắm lấy quân thiên từ một tia linh hồ lực một cỗ thần lực bao khỏi quân thiên từ yếu ớt linh hồ lực trọng trọng hướng thiên ngoại ném đi mục tiêu chính là thiên ngoại thiên bất hủ cấp thế gia quân g i a phương hướng thần minh ra tay rồi cứu quân thiên tử nếu không hắn chắc chắn phải chết mẹ nó dám cản bản công tử lộ thế giới này thần minh n g ư ơ i mẹ nó muốn chết phải không tô diệc a n gầm thét gà o t h é t xuyên việt qua dị giới lâu như vậy hắn lần thứ nhất nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ thật sự cho rằng thần minh cũng rất vô địch k i n h nhuần thần minh ngươi cho bản thần quỷ xuống nhận lấy cái chết đỉnh đầu thần minh lạnh lùng p h ư n ra sau một khắc cả phiến thiên địa tràn ngập vô thượng thần lực chân chính thần lực đáng sợ kinh khủng cường đại không thể tránh lịch không thể chống cự hắn chính là thế gian thần minh tại hắn đáy mắt không có người bất luận cái gì sinh linh có thể khinh nhuần chính mình cha mẹ nó nhất cấp chiều không gian văn minh giáp rưỡi thần linh mà thôi muốn bản công tử quỳ xuống chỉ bằng ngươi tô diệc gan gầm thét gào thét sau đó hắn mặt lộ v ẻ v ẻ đến tuồng cái tia cố muốn cho hắn quỳ xuống sức mạnh để hắn rất k h ô n g phục thần niệm cái động giới diệ t hương xuất hiện chỉ một thoáng một cố lực lượng đáng sợ phun trào vô số người chỉ cảm thấy một cố sợ hãi ý niệm không hiểu từ nội tâm chỗ sâu d â n lên tới a giáp rưỡi thần minh xem ai chết trước giới diệ hương cho bản công tử điểm năm đốt chữ còn chưa nói ra miệng tô diệt gan liền bị một c ố lực lượng lưu hoàng ngăn chặn thử ra thân ảnh xuất hiện tốt tốt tốt chỉ là nhất cấp chiều không gian thần minh thừa dịp bản đại gia không tại dám khi dễ bản đại gia tiểu đ ệ coi là thật tự tìm cái chết tiếng nói vừa ra chỉ thấy thử ra cơ thể không ngừng biến lớn lại phát sinh n g ấ t trời che biến hóa bây giờ thử ra không còn là một đầu chuột mắt trần có thể thấy thử ra thân hình cao lớn trực chỉ thương cùng toàn thân đen như mực c ơ bắp đổ tung quanh thân phát ra vô số thần lực kinh khủng vô biên cầm trong tay một thanh rét lạnh trường mâu bên trên đầy mẫn diệt khí tức một đôi ánh mắt đỏ thám giống như từ trong địa ngục leo ra kinh khủng tồn tại đồng dạng thử gia không còn là thử gia mà là một vị kinh khủng thần minh cụ thể là cái gì thần minh không người biết đạo thử gia giơ tay lên bên trong đáng sợ trường mâu c h ư ớ c mắt xuyên thủng thế giới này thần minh lồng ngực đối phương lại không có chút nào sức chống cự cứ như vậy tùy ý thử ra công kích thân huyết lập tức điên cuồng phun ra ngoài chương một trăm năm mươi mốt chủ thần chương một trăm năm mươi mốt chủ thần phóc thử trên không tiếng trầm văng lên thử gia trường mâu trong tay không có người biết đạo lúc nào bày ra không thể phát giác lại cảm nỗ âm thanh trước mắt xuyên thủng cái này phương thần minh trên lồng ngực lập tức vô số thần huyết tôn trào ra giống không cần tiền một dạng tôn ra phải biết có thể trở thành thần minh tồn tại không có chỗ nào mà không phải làng đ ị c h thiên tồn tại chỉ cần thu được thần vị liền có thể trở thành thần minh tại mênh mông trong vũ trụ vô tận thần minh triển hiện không gì sánh được cường đại sự hiện hữu của bọn hắn vượt ra khỏi người phàm lý giải phảng phất là vũ trụ chối t ể thần minh cường đại không chỉ có thể hiện tại bọn hắn sức mạnh siêu phàm bên trên bọn hắn có thể dễ dàng điều khiển nguyên tố tự nhiên rời núi lấp biển cải thiên h o á đ i ệ ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên qua thời gian và không gian che chắn thấy rõ quá khứ cùng tương lai làm cho người ta kính sợ hơn là thần minh trí tuệ giống như v ư ợ t sâu vô tận t h â m bất khả chắc quyết sách của bọn họ cũng chỉ dẫn ảnh hưởng vạn vật vận mệnh dẫn dắt đến thế giới phát triển sự giáo hấn của bọn họ ẩn chứa cổ xưa thâm thúy trí tuệ làm lòng người sinh kính ngưỡng nhưng mà thần minh cường đại cũng không phải là vẹn vẹn là vì khoét hoang bọn hắn g á n h vác thủ hộ thế giới trách nhiệm dùng bọn hắn lực lượng để bảo toàn vũ trụ cân bằng cùng trật tự tại hai nạn cùng h á cám phủ xuống thời giờ thần minh sẽ đứng ra lấy vô cùng dũng kh thần minh cường đại là một loại thần bí cao thượng tồn tại bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ để người cảm thán không thôi tại bọn hắn che chở cho thế giới tràn đầy hy vọng cùng mỹ hảo chính là như vậy kinh khủng tồn tại lại vô số thương sinh trong mắt bị một thanh trường màu xuyên thủng lồng ngực thần minh đây chính là thần minh cho dù là tiên cảnh cơn giả tại trước mặt cũng là con kiến hôi tồn tại khu khu ba tôn này thần minh trong miệng không ngừng ho ra máu hắn huyết năng mẫn diệt hết thảy n h ọ xuống chỗ vô số không gian sụp đổ phát tác trật tự đức thành từng khúc giá ư ớ i người phục sao thử ra lạnh lùng mờ miệm thanh âm của nó sâu cổ đến nay tương lai thần âm vang vọng tại vô số thương sinh bên hai bọn hắn chỉ cảm thấy như mộng như ảo hết thể l à như vậy không chân thực ta p h ủ van cầu ngài đừng có giết ta ta nguyện ý bồi thường chỉ cầu ngài thả ta một lần về sau lấy ngài vi tôn thế giới này thần minh lập tức cầu khẩn hắn tiếng nói vừa ra vô số thương sinh nao h nhau trong mắt rứt xuống đất tựa hầu nghe được cái gì không thể tưởng tượng n ộ i c h u y ệ n trong lòng bọn họ vô cùng thần thánh không thể tiết độc thần minh lại mở miệng cầu khẩn người khác chơi ạ thế giới quan của bọn hắn triệt để sụp đổ lúc nào thần minh cũng sẽ khẩn cầu người khác thần minh không nên rất cường đại không thể tránh lịch không thể nói không thể tên không thể khinh nhầm sao ha ha chỉ bằng ngươi loại này r ấ t rưởi cũng nghĩ trở thành bản đại gia tiểu đệ ngươi không xứng giao ra trí bảo còn có rút ra chính mình một phần mười thân huyết bằng không chết thử ra mặt lệnh túc s á t phản phất tùy thời để tôn này thần minh mẫn diệt trên thế gian đối phương sau khi nghe được đột nhiên gật đầu nhanh chóng lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm trí bảo đưa cho thử ra lại tại trước mắt bao người rút ra chính mình một phần mười thân huyết tốt ngươi có thể lăn nhớ kỹ về sau đường trêu chọc đến người không nên dây vào thử ra l ệ n h lùng đạo v â n v â n v â n thiểu nhân vân mệnh sau này sẽ lại không ngang ngược càn rỡ thế giới này thần minh giống như rất sợ sẽ thử ra một dạng nói xong lập tức nhanh chóng thoát đi tại chỗ chỉ sợ do dự một tia liền sẽ lập tức mẫn d i ệ t đồng dạng hệ thống thử ra tu vi gì đinh chủ thần cương đại nhất một nhóm thần a ba khủng bố như vậy bên n g o à i xấu xí thử ra càng là như thế một vị siêu cấp đại kinh khủng tồn tại tô diệc an bên trong tâm dung mạnh còn có ngươi đối bản đại gia huynh đệ nữ nhân gia tộc độc thủ ha ha thiên ngoại thiên bất hủ cấp thế gia làm thật sự là chẳng sống chỉ thấy thử ra cười lạnh một tiếng quân gia vị kia tổ cảnh cường giả lông mày cao c h ặ t đáy lòng thoáng qua khủng hoảng vô tận sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt không chút suy nghĩ liền bóp nát một khối cổ phát ngọc phủ chỉ thấy một cỗ cường đại thần lực bao trùm thân thể của hắn phá vỡ không gian thời gian dù là trật tự pháp tắc cũng không thể ngăn cản hướng về phía thiên ngoại thiên trong nháy mắt đi chỉ là rác rưởi tổ cảnh nếu là để ngươi chạy bản đại gia cũng không phải là chủ thần chết thử ra lạnh l ù n p h u n ra đột một mãng mang thế giới không gian thời gian pháp tắc trật tự vô số sinh linh vô số sự vật tại thời khắc này triệt để ngưng động phản p h ấ t bị đóng băng đồng dạng chết chữ rơi xuống thương không cuối không gian sụp đổ chỉ thấy quân gia tổ cảnh cường giả cơ thể lập tức mất diệt cái k i a cố sức mạnh vô thượng bá đạo vô cùng mất diệt sinh cơ của hắn mất diệt linh hồn của hắn mất diệt hết thể của hắn làm xong đây hết thể thử ra cơ thể chớp mắt thu nhỏ lại biến trở về người vật vô hại bộ dáng trái lại vô số thương sinh đáy lòng tràn ngập vô tận sợ hãi mặc dù thân thể của bọn hắn bị đông lại lại có thể cảm nhận được quân gia vị tia cường giả khủng bố không có chút nào sức chống cự trước mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm Thử ra ngưng n g đầu l lộ ra một ra bức tô diệc a n bên trong tâm dung mạnh phát ra từ phế phủ trả lời cũng không có khen tạo hắn không nghĩ tới thử già khủng bố như vậy b à n đại gia đã sớm nói trước kia tung hoành thời điểm các ngươi cũng không biết ở chỗ nào bất quá tiểu tử ngươi đừng đùa thứ kinh khủng như vậy được không ngươi muốn hủy diệt một cái văn minh a thử ra liếc một cái tô diệc a n tiểu tử này lại nắm giữ thứ kinh khủng như vậy giới d i ệ ư ơ n g chỉ cần nóng lửa liền có thể vì đại khủng bố dẫn đường chiếu sáng phía trước, trước mắt bông xuống l i ê n thử r a loại này chủ thần cấp đừng đều kiên kỵ có thể thấy được giới diệt hương khủng bố đến mức nào mẹ nó lúc đó rác rưởi kia thần minh không phải rất chăng đi thật sự cho rằng bản công tử không có thủ đoạn một dạng lần tiếp theo trực tiếp giết hắn chóng nha tô diệc a n hận hận đạo cho c h ờ n g ư ớ i đ ộ t phá tổ cảnh có thể dùng cái này ngâm cơ thể thử r a ném tới một cái dụng cụ rõ ràng là một phần mười thân huyết tô diệc a n ba không phải cái này c h ố t chết lúc nào hào phóng như vậy tô diệc a n lần nữa chân kinh như thế nào không cần cầm về thử g a đạo nhất định phải a ta không cần Ta cũng có thể để tô trần Tô diệt tới can nha. cũng có cười Còn bọn hắn dùng. Tô can không khỏi hoàn nhi nở nụ cười nha. Còn nhớ tới ngươi khỏi để sáu quân thiên từ bại quân gia tổ cảnh bỏ mình đồ long điện tại mãn hoang thế giới lại không bối cảnh long tộc tộc trưởng lúc này hạ lệnh đối với đồ long điện phát động chiến tranh toàn diện trong lúc nhất thời mãn hoang thế giới triệt để sôi trào lên không còn bất hủ cấp thế ra quân gia trợ rút rất nhanh đồ long điện giống như năm bẹ b ả y mảng bị cường đại long tộc từng chút từng chút diệt sát tại long tộc rượu ngon thức ăn ngon mỗi ngày gọi ra phấn thượng thử ra hơi ra tay trực tiếp diện một vị dấu ở đồ long điện quân gia cường giả 152. Vây quét đổ long điện. Trưng 152. Vây quét vây đổ l o n g điện. đổ Trưng quét vây l o n g điện. Mãng hoang trên h đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vì cái gì long tộc có kinh khủng tồn tại chỗ dựa, liền lên nhà cũng không thể chống ế giới long Đáng đáng đáng gì long cũng Song song. điện cái tại đổ liền lên tồn tộc có cự. t Vì dựa, thủ tọa là một vị hoa bảo trung niên hắn hai đầu lông mày thoáng qua vẻ bối rối vốn nên cao h ứ n g hắn bây giờ lại là như ngồi bàn trông ngàn đồ long điện điện chủ đi theo nhà trên quân ra đi tới thiên hoang l ĩ n h đổ l o n g không nghĩ tới bọn hắn một đi không trở lại cũng lại về không được thì cũng thôi đi càng là bị bại rối tinh rối mủ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ các ngươi nói chuyện a bình thường không phải một cái hai cái rất có thể nói sao bây giờ câm nam tử trung niên gầm thét gào thét phía dưới là một đám đồ long điện trưởng lão bọn hắn ngao n g a o cúi đầu không dám chút nào ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử trung niên không chỉ có như thế bọn hắn đã lòng sinh phải ý bây giờ đồ long điện đại bại kế tiếp tuyệt đối sẽ gặp long tộc thanh toán điện chủ có thể nếm thử cùng nhà trên liên hệ liên hệ có lẽ cục diện không có như vậy nghiêm trọng một vị trong đó trưởng lão vượt ngang một bước chắp tay nói đạo hử các ngươi nghĩ tới chẳng lẽ bổn điện chủ nghị không ra sao nhà trên căn bản không có một chút đáp lại hắn vừa nói xong trong mọi người trong lòng chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi vang ộ i nhà trên cường đại như vậy lại không có đáp lại nói do cái gì trong lòng bọn họ r u n g mạnh nội tâm t h ả i uy chiếm giữ toàn bộ tâm linh đợi chút nữa hội nghị kết thúc chắc chắn ra khỏi đồ long điện ở m ba nhưng sau một khắc chỉ thấy một hồi tiếng vang cực lớn chuyển ra đồ long điện tổng bộ hộ thành đại trận gặp cường đại công kích đám người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành chỉ thấy mấy trăm đạo cự long lơ lửng không trùng già thiên tế nhật trong miệng không ngừng phun ra công kích đáng sợ gian rắc Mắt t vĩnh hằng tiên cảnh tu vi tại mãng hoang thế giới đã là kim tự tháp tồn tại trái lại đồ long điện đám người chỉ có trên thủ tọa nam tử trung niên là vĩnh hằng tiên cảnh tu vi hiu hiu hiu một đạo đạo thân ảnh rơi vào đại điện bên trong toàn bộ là hóa thành nhân hình cự long cường giả bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ long điện cường giả giống như là có thể ăn người lục đại quân không nghĩ tới à. người cũng có hôm nay long chiến t i ê n đôi mắt sát ý phun trào trên thân bộ u c phát vô cùng vô tận vĩnh hằng c h i lực vô số vĩnh hằng c h i lực trốn vào hư không lập tức thay đổi mảnh địa phương này quy tắc trật tự chỉ một t h o á đổi mảnh địa phương này quy tắc trật tự c ộ đổi m n h đ ị n g n à u y t r ậ t tự đ i mảnh đ h ư n g này quy tắc trật ứ phương thiên điện lại hóa thành một tòa đáng sợ lồng giam lồng giam đem toàn bộ đồ long điện bao phủ tại trong đó. khóa thiên tuyệt địa không một người có thể đ à o thoát toàn bộ thành lớn người nhao nhao mặt lộ vẻ khủng hoảng đáy lòng trực t h i ề m qua không yên chi ý long chiến thiên người cản rỡ cái gì thật sự cho rằng các người thắng chắc hay sao lục đại quân lệnh lùng đạo chỉ có điều n h a n đón hắn là long chiến thiên trường thường trong chốc lát đồ long điện lập tức buộc phát một cỗ vô cùng kinh khủng vĩ áp hướng bốn phía tràn ngập trường thương k h ẽ động một điểm hàn mang trật hiện lục đại quân sau lưng chỗ ngồi bao quát công trình kiến trúc trước mắt hóa thành một vòng bụi mịn tiêu tàn trên không trung h ử tiếp nhận điện chủ chi vị lục đại quân lệnh d ê n một tiếng trong tay ngưng kết lực lượng đáng sợ hướng về phía trước chủ vô số tiên lực bành trướng giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng không chỉ có như thế hai cỗ vĩnh hằng chi lực trên không trung quấy thành cùng một chỗ p h ả n phất hai đầu cự xà chiến đấu thiên địa trật tự không ngừng phát sinh thay đổi một tơm một hào khí tức đủ để mẫn diệt vô số thương sinh đây chính là vĩnh hằng tiên cảnh kinh khủng chỉ thấy lục đại quân không ngừng lùi lại đối mặt long chiến thiên loại này lâu năm vĩnh hằng tiến cảnh trong lúc nhất thời có chút lốn u g cuống tay chân cùng lúc đó mấy trăm đạo cự long đối với đồ long điện phát động kinh khủng đa kích nội thành vô luận người nào đều là mục tiêu năng lượng đáng sợ gọn sóng tiên cùng hướng bốn phía khuấy động một đạo trẻ tuổi thân ảnh lấp lấp những thứ này nhìn như năng lượng kinh khủng với hắn mà nói đơn giản cù l é t đồng dạng hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đồ long điện thượng cổ trùng đồng mở ra lập tức phát hiện một đạo cửa ngầm tô diệc an khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên năm ngón tay n ắ m thành quyền hỗn độn chi lực phun trào bao trùm tại trên năm tay trọng trọng hướng về phía trước anh ra ầm ầm toàn bộ đồ long điện phát ra kịch liệt rung động cửa ngầm lập tức chia năm xẻ bảy lộ ra một ngụm sâu không thấy đáy thông đạo thông đạo chỗ sâu là một tòa cổ khác dưới mặt đất đại điện đại điện chính giữa đang có một mảnh huyết trì một vị cổ hy láo giả xếp bằng ở bên trong ao má đến gần vô hạn tổ cảnh ai có thể nghĩ tới đồ long điện lại bí mật bồi dưỡng một vị tổ cảnh cừng giả nếu không phải tô diệc a n nắm giữ thượng cổ trung đồng hắn tuyệt đối không phát hiện được tòa này dưới mặt đất đại điện đột nhiên hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi hử hử có người xông vào nơi này phải biết tòa này dưới mặt đất đại điện ngăn cách hết thảy ngoại nhân không cách nào dò xét ở trong đại điện cũng là như thế không cách nào dò xét thế giới bên ngoài ngươi đây là tại tìm bản công từ sao đồ một một đạo thanh niên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt lão giả làm sao có khả năng lão giả t r o mày đáy lòng thoáng qua không thể tưởng tượng nổi hắn là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào lao phu lại một chút cũng không phát hiện được ngươi là người phương nào lao giả cảnh giác đạo đ a n nói g khi c h u y ệ n có thể thấy được một cỗ thần bí lại mạnh mẽ sức mạnh lặng yên tạo thành hướng về tô d i ệ t gan nhanh chóng lan tràn tổ cảnh cương giả là thế giới này thực lực đỉnh điểm nhất có thể làm đến phản phát quy chân đem vô số lớn đạo dung hợp lại cùng nhau có thể chống lại chiều không gian sức mạnh có thể nhẹ nhõm bước vào văn minh cao hơn chiều không gian nhất cấp chiều không gian văn minh cảnh giới tối cao tổ cảnh ha ha lao giả ngươi còn chưa thành tổ cảnh cũng dám đánh lén bản công tử tô diệc gan cười lạnh liên tục chỉ thấy trên người hắn tuân r a vô cùng vô tận hỗn độn chi lực lập tức đem sức mạnh của ông lao c h ấ n diệt ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i càng là hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu lao giả dội ra tay khô héo run rẩy chỉ vào tô diệc an giống như là gặp được cái gì chuyện đáng sợ hỗn độn t h ầ n thể trong truyền thuyết nịch thiên thể chất chỉ cần xuất hiện vô luận ở nơi nào đều là đế vương ý hệt thế gian không có bất kỳ cái gì thể chất có thể ngăn chặn chút mừng ngươi trả lời chính xác bản công tử nơi này mời ngươi chịu chết tô diệc an khỏe miệng hơi hơi dâng lên nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn chỉ bằng ngươi. ngươi còn chưa thành tổ cảnh liền muốn giết lao ph quả nhiên là si nhân nói năm ngộng chữ còn chưa rơi xuống chỉ thấy lao giả con ngươi tơ máu tràn ngập hắn hai mắt m u t n n ư ớ chỉ c cảm thấy thể nội tràn vào một cỗ thứ đáng sợ hắn lại không có chút nào ngăn cản lực n g ư ơ i đối với lao phu làm cái gì chương một trăm năm mươi ba tiểu long tiến hóa thần long hằng thế chương một trăm năm mươi ba tiểu long tiến hóa thần long hằng thế n g ư ơ i đối với lao phu làm cái gì lao giả hai mắt m u t n n ư ớ chỉ c cảm thấy thể nội tràn vào một cỗ thứ đáng sợ nhưng hắn lại không phát hiện được thanh niên trước mắt tại lúc này lộ ra vô cùng quỷ dị chỉ thấy tô diệc can trong đôi mắt lấp lóe một vòng hồng m a g lộ ra nụ cười ấm áp không có làm cái gì chỉ là ta hồng mao bảo bối đột nhất hát muốn uống n ư ớ c nước thôi tô diệc can lộ ra nụ cười quỷ dị ngươi muốn giết lao phu ha ha thang ngại danh cho dù chết lao phu cũng muốn kéo ngươi lệm lưng vừa mới nói xong láo giả trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng hắn muốn tự bạo chỉ có điều vô luận hắn cố gắng như thế nào vẫn như c ũ không khởi động được thể nội một tia sức mạnh tại bản công tử hồng mao phía dưới còn vọng tưởng dãy r a chết trong mắt tô diệc can sát ý phun trào thân n i ệ m dẫn ra lão giả thể nội lít nha lít nhít nh vô số hồng mao giống như là nhận được mệnh lệnh trong khoảnh khắc n h ả y cân hoan hô đứng lên đột nhiên vào lão giả thể nội tinh thuần huyết dịch nửa tổ cảnh huyết dịch đối với hồng mao tới nói quả thực là mỹ vị t h i ệ t lao phu không cam lòng thơm a lão giả hơi há ra muốn nói điều gì trong đầu ý niệm còn chưa biến thành lời nói hắn liền mất đi hết t h ể sinh cơ không chỉ có như thế tính cả lão giả dưới thân n ồ n g đậm huyết dịch cũng bị hồng mao cùng nhau thôn vệ tiểu long tiến hóa thứ cần thiết là cái này sao mà đại điện chính giữa đỉnh chót một khối huyết sắc tinh thể vững vàng khảm nạm nó cho cả tòa đại điện mang đến vô tận huyết khí tô diệc gan không chút suy nghĩ thân hình c h ấ p động xuất hiện tại trước mặt huyết sắc tinh thể đưa tay ra lòng bàn tay ngưng kết hỗn độn chi lực hướng huyết sắc tinh thể t r ộ n tới tạch tạch tạch từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ cực lớn hấp xạ chi lực phun trào muốn đem tô diệc gan kéo vào một mảnh không biết không gian hử chỉ là rác r ư i h u y ễ n cảnh chi lực cũng nghĩ c ả n rỡ tô diệc gan lạnh lùng phun ra sau một khắc trên thân tuân r a vô cùng vô tận hỗn độn chi lực hướng tinh thể sau l ư n g điền cùng phun trào vô số viễn cảnh chi lực đứt đoạn thành t ư n g tốc hóa thành hư vô huyết sắc tinh thể tới tay làm xong đây hết thảy tô diệc gan chậm rã chuẩn bị hướng lối đi ra phóng đi tiểu tử coi là thật thật can đảm dám cùng ta quân g i a đối n ị c h c h á n sống phải không đại điện giữa không trùng một cái bóng mở hiện lên trên người hắn phát ra lực lượng đáng sợ hai mắt sát ý phun trào t r ự c câu câu nhìn chằm chằm tô diệc a n dù chỉ là một đạo hình chiếu đều sẽ vượt qua tổ cảnh sức mạnh quân gia không cần ngươi nói cuối cùng cũng có một ngày lão tử sẽ giết tới diệt các ngươi tô diệc a n trợ xoay người trong tay trường sinh kiếm đột nhiên hiện một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quang lấp lóe lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng tốc độ nhanh đến t ự c hạn trước mắt chém chết cái bóng mở kia rắt rưởi còn không bằng cứu được quân thiên từ vị kia thần minh đâu tô diệc a n lạnh rên một tiếng sau đó không tiếp tục lưu luyến hướng về phía mở miệng phóng đi nhu hỏa dương quang tung xuống vô cùng dịu dàng chỉ có điều một màn trước mắt lại là bạo liệt vô cùng đại chiến kéo dài bộ phát không còn quân gia cường giả chỗ dựa đồ long điện đám người liên tục bại lui phúc thử lần lượt từng thân ảnh cự long đáng sợ thổ tức quanh thành huyết vụ đầy trời hừ, hừ trên không có thể thấy được một bóng người xinh đẹp xuất hiện nàng tay ngọc nâng lên liền sẽ có một vị đồ long điện cường giả v ấ lạc bóng hình xinh đẹp chính là long thương tuyết. không nghĩ tới thực lực của nàng vẫn rất có thể cùng cảnh vô cùng thì cũng tôi đi cũng có thể làm được dễ dàng vượt cấp giết địch tựa hồ biết có người ở nhìn xem nàng l o n g khương tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt quay tới nhìn về phía phía dưới đạo kia đứng chắp tay phong độ nhanh nhẹn anh tuấn vô song thanh niên nam tử vào giờ phút này tô diệc gan giống như trong một mảnh nước bùn cái kia đó không nhiễm một hạt đùi tiên liên không thể khinh nhuẩn không, không, không sợ vất lạc tô diệc gan khỏe miệng nói nhỏ hắn một mắt phía dưới chỉ thấy bên cạnh lòng khương tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện cường giả ngừng lại tại chỗ hai mắt thần thái tán loạn chết đến mức không thể chết thêm t h ư ơ n g cổ trung đồng một mắt sinh cơ một mắt hủy diện thấy thế thử ra lông mày to chặt h ắ n tự hồ lại nhìn thấy tổ long năm đó cái bóng lập tức mở miệng nói tiểu tử vật tới tay tổ long trước kia chính là vị chi này l o n g tộc một vị long nữ bây giờ mới lâm vào vô tận nguy cơ cục diện trên đầu chữ sắt có cây đao ở trong mắt nó tô diệc gan kinh diễm việt luân là một vị cấm kỵ thiên tiêu dạng n à y một vị chú định tồn tại vô địch vi tính m ạ khốn chẳng phải là rất im lặng ân lấy được liền trở lại a long tộc tùy tiện có thể diệt đổ long điện đám người này thử ra nói tô diệc gan khẽ gật đầu không tiếp tục do dự thân hình chất động lập tức tại chỗ biến mất chẳng biết tại sao long khương tuyết chỉ cảm thấy đ ấ y lòng một hồi thất bại phản phất đã mất đi cái gì chuyện rất trọng yếu một dạng có lẽ thử ra nói rất đúng giống ta loại này thông thường long nữ có thể nào trèo cao tô công tử loại này siêu cấp nhân vật đâu long khương tuyết nội tâm thoáng qua bất đắc dĩ sau đó không có suy nghĩ nhiều lần nữa phóng tới chiến trường nàng muốn vì chết đi cự long báo thủ sáu long tộc tô diệc gan tiểu trong viện thử ra cùng tiểu long sớm đã chờ đợi thời gian dài nhìn thấy tô diệc gan đến tiểu long lập tức tiến lên chấp chấp cái sau lộ ra một bộ thân mật biểu lộ đồ vật lấy ra trong lúc đưa tay một khối huyết sắc tinh thể xuất hiện trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận huyết khí khối này huyết sắc tinh thể thế nhưng là đồ long điện vô số năm tích lũy vì có thể để cho vị lão giả kêu bước vào tổ cảnh dùng hết hết thảy toàn bộ tại khối này huyết sắc tinh thể bên trong đương nhiên khoảng cách tiểu long tiến hóa còn thiếu rất nhiều chỉ thấy thử r a đồng dạng lấy ra một khối tinh thể chỉ là màu sắc của nó tối tăm mở m ị một mảnh vô cùng thần bí ăn bọn chúng thử g a lập tức đem hai khối tinh thể ném về phía tiểu long cái sau một mụm trực tiếp ướt chỉ một thoáng t i ể u long cơ thể lại không tự chủ được biến lớn sau một khắc phong vân biến ả o trên bầu trời mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i đột ngột một đạo ánh sáng c h ó i mắt xuyên thấu t ầ n g mây bắn thẳng đến đại địa kèm theo chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm gừ một đầu cực lớn long thần từ trong ánh sáng bông xuống long thần dáng người bị vũ lân phiến long l á n h thần bí tia sáng long trào sắc bén như dao đôi rồng giống như hỏa diễm giống như vũ đậu sự xuất hiện của nó đưa tới trên mặt đất mọi người kinh ngạc cùng tính sợ bọn hắn nhao nhao ngừng chân ngước nhìn cảm nhận được long thần lực lượng cường đại cùng bí nghiêm long thần hàng thế thế giới p h ả n phất vì đó nín hơi. k h í tức của nó như cồn phong giống như bao phủ mạ qua có cây vì đó hôn cong phong vân vì đó biến sắc trong ánh mắt của nó để lộ ra trí tuệ cùng sức mạnh phán phất có thể nhìn rõ thế gian v ậ t vật theo long thần bông u xuống hy vọng cùng dũng khí tại mọi người trong lòng dấy lên nó là thủ hộ cùng sức mạnh tượng trưng sẽ vì mảnh đất này mang đến hòa bình cùng phồn vinh mọi người tin tưởng tại long thần che chở cho bọn hắn sẽ nên đón một thời đại mới tràn đầy hy vọng cùng kỳ tích tiểu long trực tiếp tiến hóa thành trong truyền thuyết long thần chương một trăm năm mươi b ố long tộc đại tạo hóa chương một trăm năm mươi b ố long tộc đại tạo hóa trong hư không chỉ thấy tiểu l o n g cơ thể phát sinh n g ấ t trời che biến hóa thân thể lại có mấy vạn mét c h i cự thân thể của nó cực lớn mà huy nghiêm lân phiến lập lụa thần bí tia sáng mỗi một chiếc vải rồng cũng giống như cứng cỏi hậu thuẫn bao trùm lấy thân thể của nó thần long ánh mắt giống như thiêu đốt h ỏ a diễm để lộ ra một loại huy nghiêm và bà khí nó ngưng thị có thể xuyên thấu linh hồn của con người để người tại trước mặt của nó cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng sợ hãi khi thần long hẹm i ệ n g lúc một cổ khí tức cường đại phun ra ngoài kèm theo linh thái nước ó c tiếng gầm g ự nó tiếng giống tại trong hải dương quanh quẩn nhấc lên to lớn biển khơi lãng r có thể dễ dàng xé rách sắt thép cùng nhan thạch mỗi một lần huy động mắm bước đều tựa như có thể chặt đứt thời không mang đến vô tận hủy diệt t h â n long tồn tại để người cảm nhận được sức mạnh tự nhiên cùng vô tận uy nghiêm nó là sợ hãi cùng kính uy tượng trưng không chỉ có như thế tiểu long cảnh giới thẳng tắp kéo lên từ khởi nguyên tiên cảnh trực tiếp bước vào tổ cảnh có thể nói là một bước lên trời vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên trong mắt bọn họ có thể thấy được một vòng vẻ kính sợ trời ạ long tộc vậy mà xuất hiện mới long thần mang hoang thế giới thời tiết thay đổi về sau chính là long tộc chúa tể hết thảy đúng vậy a long thần xuất hiện không ai có thể ngăn cản trừ phi có đại khủng bố g ô n g xuống nhưng người nào dám t r e o chọc một vị long thần tương lai nó vô cùng có khả năng trở thành tổ long đồng dạng cường đại tồn tại ha ha các ngươi biết cái gì không nhìn thấy thần long thể nội đạo k i a kinh khủng khí huyết sao đó chính là tổ long huyết mạch đầu này long thần sau này tuyệt đối là tổ long nam tổ long huyết mạch thần long h à n g thế lập tức dẫn bạo toàn bộ mãn hoang thế giới không nghĩ tới đồ long điện bị diệt trong nháy mắt long tộc lập tức xuất hiện một vị siêu cấp cường giả sau này còn có ai dám đối với long tộc bất kính long tộc chúng long diệt là như thế bọn hắn nao g n h a o trong mắt chứa nhiệt lệ vô số năm bọn hắn long tộc cuối cùng sinh ra mới long thần hưu cùng lúc đó trên bầu trời tiểu long lập tức hóa thành một vệt sáng hướng phía dưới v ọ t tới chỉ thấy một vị ước chừng mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng trên mặt vẫn như cũ có thể thấy được nó nớt đỉnh đầu mọc ra song giác một em mờ b ố n cao hai mắt thần thái sáng láng tiểu tử xuất hiện chủ nhân ta thành công bây giờ ta đây đã triệt để thức tỉnh thể nội tổ long huyết mạch chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian sau này ta nhất định sẽ trở thành tổ long cấp độ kia tồn tại thậm chí siêu việt cũng chưa chắc không thể tiểu long rất tự tin nói hắn vừa nói xong Thử sau này tên của ngươi liền gọi tô trường sinh tô diệc an nói vì cái gì thử ra không khỏi buồn bực bởi vì bản công tử chú định vĩnh hằng trường sinh độc đoán vào cổ ta không hy vọng tiểu long giữa đường tại trong năm tháng tiêu vong tô diệc an hai mắt nhìn về phía tinh không trong mắt hắn phản phất có thể thấy được một đạo thân ảnh cô độc sau mới là vô cùng vô tận xương khô hắn sừng sững ở tuyết đ ỉ n h bên cạnh không có người nào làm bạn chỉ có một mình hắn đưa lưng về phía thương sinh độc đoán bạc cổ h ả o h ả o một cái tô trường sinh bất quá tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều thử ra mệnh cứng ngắc lấy đâu dù là ngươi chết b ả n đại gia cũng không có khả năng chết thử ra lại khôi phục lại tiện tiện bộ dáng đột ngột một đám long tộc cường giả thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện bọn hắn ánh mắt cực nóng chực câu câu nhìn chằm chằm tiểu long thấy thế thử ra hử lạnh một tiếng mọi người mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nóng bỏng kia chúng ta gặp qua long thần. long tộc một đám cường giả nhau nhau mở miệng tiểu long lông mày nhữ một cái không tự chủ được nhìn về phía tô diệc a n phương hướng tô diệc a n nhàn nhạt mở miệng chuyện gì hắn hiện tại không giống long khương tuyết tựa như biết thử ra cùng tổ long quan hệ chi này long tộc lão tổ lại bị tổ long vừa ý có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận chỉ là tổ long bọn hắn lúc rời đi dù là lưu cho chi này l o n g tộc vô số tài nguyên trôi qua nhiều năm như vậy vẫn không có xuất hiện một vị long thần long ẩn cũng xuất hiện ở đây hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía tiểu long lại len lén liếc một mắt thử ra hắn rất muốn đem tiểu long lưu tại nơi này bọn hắn đã vô số năm không xuất hiện một vị long thần dù l à táng gia bại sản cũng phải đem tiểu long lưu lại h ử bản đại gia khuyên các ngươi sớm làm bỏ đi ý niệm trong lòng chỉ bằng các ngươi bọn này long tộc cũng xứng lưu lại tiểu long thử gia lạnh lùng nói long ẩn nói thử gia đại nhân câu n g à i không cần như thế chắc hẳn các ngươi cũng biết các ngươi lão tổ may mắn được tổ long nhìn chúng hơn nữa trở thành tổ long đạo lữ ha ha các ngươi thực sự là một bầy kiến hối ha trước kia bản đại gia huynh đệ lưu cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy lại không ra đời một vị long thần thử gia trong giọng nói đều là khinh thường t giúp, giúp một, một vị tổ cảnh cơn giả lại đối với một con chuột khách khí như vậy truyền đi chẳng phải là để người im lặng ngưng nhẹ nha đánh cảm tình bài đâu không có phải hay không chỉ là chúng ta may mắn có thể gặp được đến ngài như thế một vị kinh diễm tuyệt luân cứ thế vô song uy phong lẫm lẫm tung hoành thiên địa đánh bại hết t h ả hay không địch thủ tồn tại nếu là có thể nhận được ngài một k i a điểm hóa quả thực là ta long tộc vô số kỷ nguyên đã tu luyện phúc khí long ẩn lập tức vớt m ô n g ngựa thật đúng là đừng nói thử ra bị long ẩn một phen tao thao tác phía dưới lại dần dần mê thất bản thân tốt ta chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thử ra cười thần bí chỉ vào đông đảo long tộc cường giả hậu phương long khương tuyết nói cái kia tiểu long nữ tới hừ hừ ta thật là ta sao long khương tuyết hơi xứng sờ nhà đầu chết tiệt không nghe thấy thử ra lời nói sao còn không mau tiến lên long ẩn nội tâm cái kia gấp gấp a a long khương tuyết mặt lộ vẻ trấn kinh nội tâm tràn ngập khẩn trương đi đến thử gia trước mặt nếu không phải b ả n đại gia huynh đệ dặn dò b ả n đại gia mới không để ý tới các ngươi nghe cho kỹ tổ long nói qua lần này là hắn một lần cuối cùng giúp các ngươi về sau các ngươi lại bất tranh khí lời nói sẽ không còn có cường g i ả tuyệt thế xuất hiện cứu vớt các ngươi chi này nhỏ yếu long tộc vừa mới nói xong chỉ thấy thử gia giơ tay lên hướng về phía long khương tuyết lông mày vọt tới một về sáng chỉ một thoáng long khương tuyết thân thể mềm mại khẽ run giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi một màn sau đó hai con ngươi nhìn về phía thử gia đều là vẻ cảm kích tốt việc đã đến nước này chúng ta sau này không gặp lại tiểu long nữ nhớ kỹ bản đại gia cùng ngươi đã nói lời nói tiểu long chúng ta đi vừa mới nói xong chỉ thấy thử gia tế ra một chiếc hơn vạn mét hàng không mẫu h ạ m bên trên phát ra một áp lực đáng sợ tô công tử ta thích long khương tuyết tiếng nói không rơi chỉ thấy thử gia nhanh tay đến cực h ạ n trực tiếp đem tô diệc a n kéo vào hàng không mẫu h ạ m hơn nữa tốc độ nhanh đến cực h ạ n hướng về mãng hoang thế giới v ư ợ ngoại tính không lấp lóe t r ớ c mắt mất tu ảnh chương một trăm năm mươi năm đi tới hư vô tri đ i ệ hư vô tri thần chương một trăm năm mươi lăm đi tới hư vô c h i điệp hư vô c h i thần tô công tử ta thích long khương tuyết tiếng nói chưa rơi chỉ gặp thử ra nhanh tay đến thực hạng trực tiếp đem tô diệt gan lạp t i ế n hàng không mẫu hạng đồng thời tốc độ nhanh đến thực hạng hướng về mãn g hoang thế giới vực ngoại t i n h không lấp lóe trước mắt mất tu n g ả n h nhìn qua lóe lên một cái rồi biến mất hàng không mẫu hạng long khương tuyết chỉ cảm thấy nội tâm một trận thất bại giống như là đã mất đi thứ gì trọng yếu một dạng từ nhỏ cái kia đáng sợ trong mộ t cảnh tổ long thanh â m cũng sẽ ở nàng sắp lúc thất ậ y để cho mình tìm kiếm hỗn đ ộ thần thể người sở hữu thế nhưng là long tộc có cái gì đáng giá người sau xuất thủ chỉ có chính mình nàng tự nhận là vô luận ở thiên phú hay là tại dung nhan tuyệt đối không thua tại bất luận kẻ nào rất nhiều năm qua nội tâm của nàng đã nhận định hỗn độn thần thể người sở hữu chỉ cần hỗn độn thần thể người sở hữu cứu vớt long tộc nàng l i ề n sẽ gả cho hắn đây là trong nội tâm nàng lợi t h ể chẳng qua là khi chân chính nhìn thấy tô diệc an thời điểm long cương tuyết liền biết cả hai không phải người cùng một thế giới hắn là kinh diễm như vậy tuyệt luân là như vậy cử thế vô song là cao như vậy không thể leo tới hẳn là ta thật không xứng với hắn sao nhưng ta trong lòng chỉ nhận định hắn lần ạ tại i cái đổi tiến ngươi. thái ngươi. không kịp thể có thể chứa bất luận cái nào. Tô dịch hào luận nào. an.、Một、ngày nào Đến đứng bất Tô Một ta ta tự tư trước mặt có bước của lúc đó, đó, của lấy l sẽ sẽ nữa nói ra lời nói vừa rồi long khương tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe tự tin qua mang bởi vì thử ra lưu lại cho mình đồ vật chính là tổ long truyền thừa cùng một d ọ a tổ long máu đại cơ duyên trong tay nắm nếu là dạng này cũng không thể trở thành l o n g thần lời nói nàng có thể đi chết ai nhìn thấy nữ nhi của mình biểu lộ biến nào long ẩn không khỏi thở dài một tiếng nữ nhi a nữ nhi người ta thế nhưng là hỗn độn thần thể người sở hữu còn có một cái kinh khủng thân phận đó chính là chẳng l ã n h c h i chủ ngươi chỉ là chúng ta phổ thông một c h i long tộc hợp bối có thể nào xứng với người ta nam hàng không mẫu hạng thử ra du n h i ê n tự đắp nằm tại trên ghế xích đu trong tay thưởng thức từ l o n g tộc hao tới rượu ngon một màn này phản phất lại về tới tô diệc gan vừa bước ra m ì n h mang tổ khư thời điểm làm sao còn muốn miệng cái kia tiểu long nữ thử ra hai mắt nhắm lại dư quang nhìn về phía tô diệc gan có chút hăng hái đạo hử hử thế thì không có chỉ là thả đi quân trời tử có chút không cam tâm mà thôi tô diệc a n không khỏi hoàn nhi cười một tiếng trái lại bên cạnh tiểu long rất hiểu chuyện là hai người rót đầy chén rượu phía trước là vô tận sâu trong hư không hắc cám như mực t ĩ n h mịch tím ắng không có ngôi sao lấp lóe không có vật chất tồn tại chỉ có một mảnh hư vô chỗ trống nơi này là thời gian cùng không gian cuối cùng là hết thể khởi nguyên cùng kết thúc ánh sáng yếu ớt trong hư không này xuyên thẳng qua phản phất là đến từ một thế giới khác người mang tin tức ý đồ đánh vỡ cái này vĩnh hằng l i ê n tĩnh nhưng mà bọn chúng rất nhanh liền bị hắc á m thốn vệ biến mất vô tung vô ảnh sâu trong hư không ẩn giấu đi vô số huyền bí cùng không biết nó tựa như một cái cự đại bí ẩn. hấp dẫn lấy dũng cảm nhà thám hiểm đến đây tìm kiếm đáp án nhưng ở cái này trong bóng tối vô tận cô độc cùng sợ hãi như bóng với hình chỉ có nhất kiên định linh hồn mới có thể chống lại vùng hư không này ăn mòn bóng tối vô tận vô tận sát cơ đây chính là vực ngoại tinh không loại địa phương này lại bị lòng khương tuyết xem như hướng tới chi địa thật sự là không biết sống chết thử ra đi hư vô chi địa một chuyến ta muốn đem cái kia khương tài cho làm chết tô diệc gan đạo ân vừa vạn bản đại gia cũng muốn đi hư vô chi địa làm ý chuyện tô diệ gan đã không cảm thấy kinh ngạc thử ra đến địa phương không có nó không đi làm sự tình địa phương tiểu lòng a b ả n đại gia phát hiện vùng thế giới kia không có thích hợp ngươi nàng dâu về sau dẫn ngươi đi thiên ngoại thiên tìm lợi hại dòng cái nghe vậy tiểu long hơi nhúng mày không khỏi nhìn về phía tô diệc can phương hướng sau đó lắc mạnh đầu không không không. t a đi theo chủ nhân liền tốt ha ha nhớ kỹ lời của ngươi nói về sau đừng khóc nghiêm mặt đi cầu b ả n đại gia thử ra hử lạnh một tiếng trong hát cám vô tận thử ra hàng không mẫu hạm lại phá vỡ thời gian không gian tốc độ nhanh đến cực h ạ n cùng trước đó mới ra minh mang tổ khư lúc hoàn toàn không giống không hổ là thử ra trong tay bà bối thân ở h á cám không có thời gian khái niệm nói chuyện không biết đi qua bao lâu thời gian đột ngột phía trước hắc cám vô tận cuối cùng là một mảnh hư vô chi điệp như thế nào hư vô chính là ngay cả hắc cám cũng không thể đặt chân địa phương nơi này là p h ạ m tục đại đạo cuối cùng chỉ có tiên cảnh cơn giả mới có thể bước vào trong đó hưu thử ra thao túng hàng không mẫu hạng phá vỡ hắc cám cuối cùng bước vào hư vô chi điệp bốn phía có thể thấy được từng luồng từng luồng lực lượng hư vô phun trào điên cùng hướng phía thử ra hàng không mẫu hạng bao phủ mà đến giống như một đầu vực sâu cự thú há to mồm muốn đem bọn hắn nuốt vào trong miệng đồng hóa thành hư vô chỉ là vô số lực lượng hư vô đối mặt thử ra hàng không mẫu hạng lập tức đứt đoạn thành t ừ n g tấp tại cái này hư vô địa phương hết thảy đều là trống rỗng không có bầu trời không có đại địa không có phương hướng chỉ có một mảnh bóng tối vô tận nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm không có gió đang gào thét không có dòng nước dốc rách thậm chí ngay cả mình tiếng hít thở cũng nghe không đến hư vô không gian phảng phất là một cái vực sâu không đáy để cho người ta cảm thấy vô tận nhỏ bé cùng cô độc ở chỗ này thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa hết thảy đều ở vào vĩnh hàng đứng im bên trong chưa từng có đi không có tương lai chỉ có thời khắc này hư vô nơi này không tồn tại bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu không có hoa cỏ cây t ố i không có chim thú ngư trùng chỉ có hoàn toàn tính mịch hư vô địa phương để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng nó khiêu chiến lấy mọi người đối với tồn tại cùng ý nghĩa lý giải tại cái này trong bóng tối vô tận tư duy cũng biến thành mơ hồ ý thức dần dần mơ hồ phảng phất muốn bị cái này hư vô thôn vệ có thể hết lần này tới lần khác ở loại địa phương này lại có một chút điểm quan g mang, điểm điểm mang bên trong lại ẩn chứa từng tòa đại lục bọn chúng ba đạo sông phá hạc ám dẹp yên hư vô sừng sững tại vô tận hư vô tri đ i ệ bên trong hư vô c h i địa tiên cấp thế lực tiểu tử hư vô c h i địa đến có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất nhỏ yếu thử gia đạo ngay vậy tô diệc gan khẽ b ư ớ c cảm hắn hiện tại đã bước vào vĩnh hằng tiên cảnh tu vi tăng thêm tăng phúc năng lực tại mảnh hư vô c h i địa này có thể nói là tồn tại vô địch lần nữa đối mặt thiên mệnh c h i tử khương t à một cái ý niệm trong đầu trực tiếp làm cho đối phương mẫn diện địa phương này vẫn có chút đồ vật nhưng là không nhiều thử gia bình thản mở miệng hư vô tri địa vô cùng to lớn đồng dạng đạt đến văn minh cấp một trình độ chỉ cần chỗ nào có thể đạt tới cấp một vĩ độ văn minh liền sẽ có một vị thần minh toa c h ấ n mà hư vô c h i địa vị này thần linh h ắ n danh tự liền gọi hư vô c h i thần ai có thể nghĩ tới vô lực chư thiên khổng lồ như vậy tổng cộng không đến văn minh cấp một v ĩ độ có thể nghĩ nơi đó sinh linh cuối cùng cả đời cũng không có khả năng bước vào cao hơn tiên niệm trong ư Gặp lại lôi l thôi ã đạo. lão Trước 156, gặp lại lôi thôi đạo. Trong hư vô to lớn hàng không mẫu hạm phá vỡ hư vô hướng phía nơi xa điểm sáng phóng đi tô diệc an đứng ở trên bom thuyền ánh mắt lộ ra vô tận hư vô ánh mắt thần thái sáng láng không nghĩ tới ngay lúc đó ta ngay cả bước vào hư vô c h i địa tư cách đều không có hiện nay ta bước vào thời điểm đã là quân lâm thiên hạ tô diệc a n không khỏi cảm khái vừa bước vào vô tận tinh không thời điểm tô diệc a n ngay cả tiên cấp tu vi cũng chưa tới đi một chuyến văn minh cấp một ví độ lập tức trở thành khởi nguyên t i ê n cảnh chỉ có thể nói thảo luận ở nơi nào càng cao thiên địa trưởng thành càng nhanh hết t hệ như mộng như ảo bình thường tô diệc a n là một vị tiền hành giả cũng là một vị không thể ngăn cản tiền hành giả chốc lát trước mắt điểm sáng không ngừng phóng đại hàng không mẫu hạm tốc độ nhanh đến cực hạn trước mắt tiến vào điểm sáng phạm vi lại tới đây hàng không mẫu hạm không ngừng nhỏ yếu trái lại điểm sáng này bên trong lại hiện lên một mảnh xa không thể chạm đại lục nó lẳng lặng lơ lửng tại vô tận trong hư vô lộ ra thần bí mà làm cho người chân kinh đại lục nhìn không thấy cuối cùng chỉ gặp vô số tiên khí vờn quanh toàn bộ đại lục hàng không mẫu hạm phá tan cấm chế chớp mắt giáng lâm tại trên phiến đại lục này t h u tiên đại lục tiên cảnh cường giả căn cứ đương nhiên nơi này cũng có phạm nhân cũng có nhỏ yếu sinh linh vô luận là ở đâu cái thế giới đều sẽ hình thành một cái sinh thái hệ thống vừa mới rơi xuống t ụ tiên đại lục lập tức có một cố đập vào mặt tiên khí loại này năng lượng tiên địa, đã siêu việt tinh lực. mà tinh lực lại siêu việt linh lực linh lực tại bọn chúng trước mặt nhìn như rất nhỏ yếu nhưng thật ra là cổ xưa nhất một loại tu luyện năng lượng bởi vậy từ linh khí thế giới đi ra người mạnh đến mức quá phận đương nhiên kẻ yếu cũng yếu đến đáng thương lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng lạc tiên thành một tòa cao tới mấy vạn mét đại thành giống như như dãy núi thẳng nhập mây xanh không chỉ có như vậy đại thành bốn phía có thể thấy được một tòa cực kỳ đáng sợ hộ thành đại trận q u a n quẩn phát ra một cô phong cách cổ xưa t à n thương cực kỳ xa xăm cảm giác tô diệc an đám người đi vào cũng không có gây nên bao lớn hoa bảo mỗi ngày có vô số người ra vào lạc tiên thành rất nhanh liền đến viên tô diệc a n bọn hắn tiếp nhận kiểm tra tính danh tô diệc a n c h ộ t r a tô trường sinh đến từ chỗ nào vô tận tinh không mênh mang tổ khư siêu cấp vô địch đại l ụ vào t h à n h có chuyện gì cậu lan nghe hát nhìn bà bối mở mang hiểu biết rộng lớn tầm mắt tô diệc a n c h ộ t r a thiểu long nhao nhao mở miệng trả lời sau đó bọn hắn thuận lợi vào thành cũng không có gây nên cái gì bao lớn xung đột mỗi ngày vào thành nhiều người như vậy thủ thành hộ vệ cũng chỉ hỏi một chút mà thôi thiền lương cứ như vậy một chút ai sẽ liều mạng Đi vào, vào chốc mỹ mỹ lát tô diệc gan đ ậ bọn hắn trên mặt bàn bày đẩy các loại mỹ vị món ngon nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi rượu ngon không hổ là thiên nướng cửa vào tơ lụa nhu nhu nhuận còn có một cỗ nhàn nhạt năng lượng bổ sung có thể tô diệc can ngửa mặt lên trời đột nhiên rót một ngụm đi một chuyến long tộc tòng lòng khương tuyết nơi đó hao đếm không hết t i ề n tinh đương nhiên tô diệc can đánh giết nhiều như vậy tiên cấp cường giả vơ vét bảo bối nhiều vô số kể lại là một kiện đều trứng mắt không bằng đổi ít tiền vượt qua thoải mái sinh hoạt há không đẹp có thay ngay tại tô diệc can uống chén rượu lớn n g o ạ miếng thịt lớn thời điểm đối diện đúng lúc là một nhà thiên h ư ơ n g cát trên đó một đám đứng đấy nữ tử vũ mị mặt lộ dáng tươi cười n h o nhao hướng trên đường phố qua lại người đi đường mắc đạo xít ú i không có tiền giả trang cái gì đại ra còn một hơi điểm chúng ta thiên hương các mười vị cô nương ai cho nơi cửa chỉ gặp một vị lạp tháp lao đạo bị thiên hương cắt tú bà đánh đi ra tú bà trên mặt điểm nộ khí kéo căng son p h ấ n phấn bởi vì nộ khí mà hòa tan chỉ vào lao đạo chửi ầ m lên hừ hừ lao giả lôi thôi tô diệc gan trong lúc lơ đãng giơ lên mí mắt nhìn về phía vị lao giả kia không khỏi hơi n h ú g mày hắn không phải liền là lúc đó bán đế huyết bố lao giả lôi thôi thôi lúc đó chính mình vì đoạt diệp thần cơ duyên trực tiếp vung tay lên xuất ra ba trăm linh linh thạch thượng phẩm mua sắm đế huyết bố tức dẫn đến diệp thần sắc mặt xanh lét cũng liền ở thời điểm này lạp tháp lao đạo tựa hồ đã nhận ra cái gì không khỏi quay đầu. hai mắt buôn cặp nhìn về phía tô dật i an trong mắt của hắn không ngừng chuyển động tựa hồ đang suy tư điều gì sau đó thay đổi một bộ tự tin tư thái lại ánh mắt bệ nghệ tú bà nói ta nói hoan ư ơ n g n g ư ờ i gấp cái gì thấy không đối diện vị kia quý khí công tử chính là lao đạo bằng hữu người ta tùy tiện phất phất tay liền có thể mua ngươi toàn bộ thiên hương cát thuận lạp tháp lao đạo ánh mắt tú bà không khỏi chuyển mắt nhìn lại nơi đó thật đúng là ngồi một vị d á người n g thon dài t h ẳ n g tắp khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày phát ra một cỗ vô địch khí tức thanh niên nam tử bất luận nhìn thế nào ở trên người hắn luôn có một cỗ siêu nhiên chi ý không phú thì quý. tuyệt đối là siêu cấp thế lực công tử ha ha thật hay giả liền như ngươi loại này mặc lôi thôi nếu không phải tiểu thúy đồng ý ngươi có thể đi vào thiên hương cát nhìn nhìn lại vị công tử kia người ta siêu phàm thoát tục dáng vẻ đường đường há có thể có ngươi loại bằng hữu này tú bà cười lạnh một tiếng trong mắt đều là vẻ khinh thường chỉ là một vị lôi thôi tên ăn mày nếu không phải tiểu thúy khách quen thiên hương c á t đã sớm muốn đem hắn đánh ra không chỉ có ảnh hưởng hình tượng hắn vậy mà không có đánh thưởng qua một lần thật giống như tiền của hắn chỉ lấy ra độ lương tiêu dùng một dạng là cá nhân xong việc sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khen thưởng cô nương hoa nương lao đạo thế nào ngươi đừng mắt cho coi thường người khác lao đạo lần nào không có hoa tiền chỉ là lần này đi ra ngoài quá mau quên mang tiền thôi vừa vặn lao đạo bằng hữu tại cái kia tùy thời có thể trả cho ngươi tiền ngươi kích động cái gì nhanh để lao đạo đi vào đừng để tiểu thúy đợi lâu lao giả lôi thôi cũng là cười lạnh một tiếng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đối diện chuột ra không khỏi s ư n g sở nó gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy à có đúng không lao nương làm sao như thế không tin đâu hôm nay ngươi không có tiền mơ tưởng lại tìm tiểu t h ú muốn tại trước mặt lao nương chơi miễn phí không có cửa đâu tú bà mãnh liệt mắt trợn trắng cực kỳ ghét bỏ đạo quả nhân là khinh người quá đáng như đối diện vị kia quý khí công tử là lao đạo bằng hưu nói thế nào lao đạo chất vấn phảng phất đã t i n h trước bình thường chỉ bằng ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi chắc hẳn hoa của ngươi tiền đều là một chút không hoạt động có được đi đơn giản chết cười cá nhân nếu ngươi có thể hỏi vị công tử kia cầm tới tiên tình tú bà làm chủ tiểu thúy lại miễn phí hầu hạ ngươi nửa ngày thì như thế nào tú bà khinh thường nói coi là thật chương một trăm năm mươi bảy gặp phải đối thủ chương một trăm năm mươi bảy gặp phải đối thủ coi là thật lạp tháp đạo ra mắt bánh xe t r ự c c h u y ể n tựa hồ biết con cá đã mắc câu ha ha l i ê n ngươi bộ này lạp tháp bộ dáng tuyệt không phải là loại kia quý khí công tử bằng hữu lao nương nhất ngôn kiểu đ ỉ n h đợi chút nữa liền để chúng ta nhìn xem ngươi là thế nào tại trước mắt bao người xấu mặt ha ha ha tú bà trên mặt son p h ấ n phấn bay tứ tung p h ả n phất mình đã thắng chắc bình thường trong mắt đối với lao đạo đó là vô tận khinh thường trên mặt càng là một mảnh vẽ vừa c ậ n nghe vậy đối mặt tú bà hùng hổ do người không che lệ miệng lao đạo không chút nào s i n khí khoe miệng lại có chút g ơ lên đứng lên hắn đã có thể nghĩ đến tiểu t h ú miễn phí nửa ngày bộ dáng thật sự là thiên đường của nhân gian a ha ha mắt cho coi thường người khác lại nhìn đạo gia ta như thế nào cầm lại tiên h tinh lao đạo hừ lạnh một tiếng giả bộ như chính mình tức giận phi thường biểu lộ tế trí nhập vi một tơ một hào không lộ ra bị người vũ nhục sau phẫn nộ cảm giác nếu là có thể có oscar kim tượng tiểu nhân không phải lao đạo không ai có thể hơn thấy thế thử ra kinh điệu cái cảm không khỏi nhìn về phía một bên tô d i ệ h an đ á y mắt đều là im lặng nói tiểu tử ngươi sẽ không phải nhận biết không biết xấu hổ như vậy người đi mình đã vô địch thiên hạ không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại để thử ra có loại cảm giác khẩn trương giống như là gặp đối thủ một dạng nhận biết bất quá không phải lao đạo này mà là ngươi tô diệc a n không khỏi hoàn nhi cười một tiếng còn nhớ rõ lúc đó tại tiên mộ thời điểm vừa gặp phải thử ra một khắc này người trước liền ngẩng đầu đỡ ngực hai tay chắp sau lưng ánh mắt bệ nghệ thiên hạ phảng phất chính mình không gì không biết không gì làm không được một dạng nhận biết lâu vẫn không có cải biến ngược lại làm trầm trọng thêm không nói thực lực, đơn thuần trang bê cùng không biết xấu hổ khối này ai có thể hơn được thử ra nó nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai không phải tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không thử ra có chút giận dữ ngay tại tô diệc gan cùng thử ra nói chuyện với nhau lúc chỉ gặp lao đạo hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt bệ nghệ thiên hạ không nhanh không chầm hướng bên này dựa vào đến không chỉ có như vậy hắn đi đến tô diệc gan đối diện nhưng vẫn đến quen ngồi xuống phản p h ấ t hai người là nhiều năm h ả o hữu bình thường tiểu h o a tử không nghĩ tới đi lâu như vậy chúng ta lại gặp mặt lao đạo lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười không phải ngươi nhà ai nhà ai cùng ngươi đã gặp mặt một bên thử ra mãnh liệt mắt chợt trắng lập tức đứng lên trận mắt nhìn lao đạo này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là người tốt ta lạp tháp lao đạo cho người ta một loại im lặng cảm giác trước mắt mọi người thể hiện ra một vị lạp tháp lao đạo chậm rãi tiến lên hắn thân mang cũ nát đạo bảo phía trên dính đầy bụi đất cùng vết bẩn tóc cũng tán loạn không chịu nổi tựa hồ đã thật lâu không có quản lý trên mặt của hắn hiện đầy sợi dâu trong ánh mắt để lộ ra một loại mê ly cùng h o a n g hốt cầm trong tay một cây cũ nát phất trần tùy ý quơ p h ả n phất tại xua đuổi nhìn không thấy con mối lao đạo trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi rượu tựa hồ vừa mới uống nhiều rượu hắn đi đường có chút lay động p h ả n phất tùy thời phảng phất bước tiến của hắn cùng trong núi này tự nhiên hòa là một thể ở trên người hắn thời gian phảng phất đã ngừng từ hắn tựa hồ không thuộc về thế giới này mà là đến từ một cái xa xôi mà địa phương t h ầ n bí mặc dù nhìn không đơn giản nhưng thử ra vẫn như c ũ không thèm chịu nể mặt mũi hại các hạ xem xét liền cao thủ chắc hẳn các hạ cũng là một vị tính tình cá nhân ta bất quá đạo ra thật đúng là cùng vị tiểu hữu này là bạn tốt đồng thời tại m ê n h mang tổ khư nhận biết lạp tháp lao đạo lộ ra thần bí g á n g tươi cời tê ai không phải cùng hắn tại minh mang tổ khư nhận biết lao đạo ngươi có việc thử ra lời nhắc lại cùng hắn nói chuyện với nhau đương nhiên tiểu hữu gần nhất đạo ra tình hình kinh tế căng thẳng có thể hay không mượn ít tiền ngày mai trả lại ngươi lao đạo trong nháy mắt thu hồi bộ kia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười thay đổi một bộ vẻ lấy lòng ngay vậy thử ra ánh mắt nhắm lại n g u y ê n lai、like、là một vị hết ăn lại uống tên ăn mày không có khả năng không có ngươi đi mau mơ tưởng gạt chúng ta chúng ta đúng vậy dính chiêu này vừa dứt lời tại phía xa một bên tú bà trên mặt lộ ra nụ cười đặc ý lạp tháp lao đạo lời nói đều là hoàng ngôn các vị các ngươi thấy không lao đạo lôi thôi này còn tuyên bố là vị kia quý khí công tử bằng hữu không nghĩ tới người ta tiên s ủ n g không thèm chịu nể mặt m ũ i ha ha ha tú bà tiếng nói vừa rơi xuống lập tức có người nao nao phụ họa đúng vậy à. vốn cho rằng lao đạo có cái gì chỗ đặc thù còn tự tin như vậy không nghĩ tới hắn đúng là một vị thằng hề thôi muốn tại thiên hương c á t chơi miễn phí hắn cũng xứng nghe đến mấy câu này lao đạo không có một tia tâm tình chập trờn phảng phất trời sập xuống hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày giống như đúng một cái túi chữ vật xuất hiện trên bàn cũng mở ra một góc bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số bà bối thử ra ánh mắt nhắm lại thân n i ệ m kẽ động tràn vào cái này rách mướp túi chữ vật sau đó hai mắt tỏa ánh sáng chật chật chật lao đạo lôi thôi này có chút đồ vật chỉ là thử ra mặt không đổi sắc vẫn như c ũ lạnh lùng lắc đầu trong mắt càng là vẻ khinh thường chỉ những thứ này rất dười cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ đi đi đi thử ra lúc này đ ổ i người lạp tháp lao đạo trong túi chữ vật đồ vật tốt thì tốt nhưng mẹ nó tất cả đều là không c h ọ n vẹn giá trị trực tiếp giảm bớt đi nhiều liền đồ vật trong này không có một mươi không không có mấy ngàn tiên tinh đi đồ tốt t bỏ qua cái thôn này liền không có tiệm kia lạp tháp lao đạo n ữ trọng tâm trường nói chật, chật. chỉ những thứ này rắc rưởi bản đại gia tùy tiện xuất ra một chút phế liệu đều đỉnh ngươi toàn bộ vừa dứt lời chỉ gặp thử gia giơ tay lên một chi đẹp đẽ ngọc trầm đột n h n hiện trên đó quanh quẩn bảng bạc sinh mệnh lực nếu là có thể đeo lên tuyệt đối có thể mỹ dung dưỡng nhan thanh xuân mãi mãi vây xem vô số nữ nhân con mắt đều nhìn thẳng như thế nào ta nói lao đạo đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ đi nhanh lên đi thử gia ánh mắt b ê nghễ khinh thường nói ngươi năm tốt tốt tốt thật coi đạo ra một chút đồ vật đều không có nhìn xem sau một khắc chỉ gặp lao giả lôi thôi lần nữa ném ra một cái túi chữ vật bên trong lại im lặng nằm một khối ngọc phủ trên đó phát ra đáng sợ lực lượng không gian có thể không nhìn không gian không nhìn thời gian không nhìn h tám không nhìn quy tắc trật tự ngọc phủ nha ta tưởng là ai nguyên lai đạo ra tới kính đã lâu kính đã lâu ngọc phủ không t ệ lắm thử ra lập tức mặt mày hớn hở tiểu tử cầm xuống khối ngọc phủ này là một kiện đồ tốt ta nghe vậy tô diệ can ánh mắt khẽ nhúc đ í c h thật tình không biết hắn hành động này lập tức bị lạp tháp lao đạo bắt được đạo ra nguyên ngọc phủ này bán thế nào lợi gì hào bằng hưu ở giữa có thể nào xách tiền hai chữ ngọc p h ù ngươi cầm liền tốt tô diệc ăn bốn lúc nào lạp tháp lao sư biến thành bộ dáng này đơn giản gặp quỷ, chương một trăm năm mươi tám mắt dấu sơn hà biển hồ n h ậ t n g u y ệ t tinh thần chương một trăm năm mươi tám mắt dấu sơn hà biển hồ n h ậ t n g u y ệ t tinh thần lời gì h ả o bằng hưu ở giữa có thể nào xách tiền hai chữ ngọc p h ù ngươi cầm liền tốt tô diệc ăn bốn lúc nào lạp tháp lao sư biến thành bộ dáng này đơn giản gặp ủy miễn phí đưa cho chính mình bởi vì cái gọi là thiên hạ không có cơm chưa miễn phí như vậy đào mệnh cho bảo giá trị liên thành hử hử đạo ra ngươi nói đồ đâu trong bảo như thế ngươi lại miễn phí đưa cho chính mình tô diệc a n hơi nhúng mày nhìn lao đạo bộ dáng này nhất định đang suy nghĩ gì ý đồ xấu ân ngươi liền nói muốn hay không thôi đạo gia khẽ vất cảm nhìn về phía tô diệc a n trong ánh mắt lấp lóe một vòng v ẻ thần bí tiểu tử tuyệt đối không nên cái này nhiều tuyệt đối nghẹn không ra chuyện gì tốt thử ra truyền âm n ó i xem xét lao đạo lôi thôi này chính là h è n m ọ n đến c ự c điểm ngay cả đi dạo hoa lâu đều không có tiền cho người có thể có chuyện tốt gì liền nói ngay lao đạo ngươi đi đi vụ giao dịch này chúng ta không làm lao đạo hơi n h ú n mày không nói gì thêm ngược lại nhìn về phía tô d i ệ t a n chỉ gặp người sau xuất r a m ờ i không không không tiên tinh đưa cho lao đạo lôi thôi đạo gia nhìn ngươi bị đuổi ra ngoài chắc hẳn tình cảnh không tốt lắm đâu ngươi cầm lấy đi còn có ngọc phù ngươi cũng thu cất đi tô d i ệ t a n cự tuyệt đạo lao đạo lôi thôi này tổng cho tô d i ệ t a n một loại cảm giác cực kỳ thần bí hắn có thể xuất hiện tại m ê n h mang tổ khư loại địa phương vắng vẻ kia lại có thể xuất hiện tại loại này đáng sợ hư vô chi địa nơi này chỉ có tiên cấp cường giả mới có thể bước vào a y đã như vậy đạo gia liền không bắt buộc rồi thiên tinh đạo gia thu nói xong lập tức lộ ra một bộ mặt mày hớn hở nắm lên mặt bản tiền tinh hướng đối diện thiên hương c á t đi đến hoa nương đã nói xong tiểu thúy miễn phí hầu hạ đạo ra nửa ngày thời gian đạo ra mười phần hào sảng trực tiếp cầm trong tay tiên tinh ném cho tú bà sau đó cũng mặc kệ người sau không kịp chờ đợi hướng lên trời hương c á t bước vào nhìn về phía lao giả lôi thôi bóng lưng tô diệc gan không khỏi lắc đầu cũng liền tại lúc này thiên hương trong các một ánh mắt hướng mình q u ă n tới dù là cách lầu các cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia nhớt nhìn hừ hừ tô diệc gan hơi n h ú n mày có chút mở mắt ra chỉ gặn gian ư u nhã phát ra nhàn nhạt h trắng tinh không tì vết tiên khí quanh quẩn trong phòng cửa sổ đứng đấy một đạo dáng người u y ậ n chuyển dung nhan tuyệt mỹ nữ tử nàng da trắng mơ đông khuôn mặt tuyệt mỹ phảng phất trong tranh đi ra đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như đặt chuyện trong mắt có thể thấy được sơn hà hồ hải nhận nguyện tinh thần nàng liên hiện tại bên cửa sổ thân mang váy dài màu tím phát họa ra như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa hiển thị rõ phượng nghi ngàn vạn nữ tử đẹp đến mức không gì sánh được đẹp đến nỗi người ngạt thở k h u y ê quốc k h u y ê thành hạ nước hạ dân hai mắt buôn cặp tô diệ can tại nữ tử tuyệt mỹ trong đôi mắt phản phất ma lực bình thường chỉ cần đối phương để cho mình đi chết mình tuyệt đối không chút do dự một chút phía dưới liền làm cho đối phương lâm vào trong viễn cảnh nữ tử cực kỳ nguy hiểm trung đồng mở tô diệc a n hử lạnh một tiếng chỉ một thoáng con ngươi của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chỉ gặp trong đôi mắt lần nữa diễn sinh một tầng con ngươi màu xanh lam hình thành hai tầng đồng tử xanh đen đan sen từng luồng từng luồng khí tức thần bí phun trào thượng cổ trung đồng mắt trái sinh cơ mắt phải hủy diệt t r ớ c mắt liền phá vỡ nữ tử tuyệt mỹ viễn cảnh đồng thời bá đạo không gì sánh được Thưa cổ trùng đồng lực lượng thần bí đối với nữ g đồng lượng đối thần n lực bí với tử tuyệt mỹ rũ manh mỹ Nữ Hừ hừ. lao tới. tử tuyệt、mỹ、chân mày cao lại nàng cảm nhận được một cỗ không thuộc về mình đ ồ n g lực điên cuồng vào tới không kịp nghĩ nhiều đôi mắt đẹp lấp lóe một vòng con mang bên trong càng hợp gặp một bức sơn hà đ ổ chỉ cần đối phương nhìn nàng con mắt lập tức bị kéo vào trong mắt sơn hà thế giới sơn hà trong thế giới nữ tử chính là cái kia duy nhất vương nàng tùy ý có thể mẫn diệt hết thảy làm được dễ dàng hủy thiên diệt địa giống nhau chỉ cần địch nhân ý chí lực bị kéo vào sơn hà đồ bên trong chờ đợi chỉ có tử vong g á n g lâm bên cạnh thử ra hơi n h ú n mày hai tấm cố ủ a n động lực tại trong lúc vô hình giao phong chỉ một thoáng chỉ gặp trên bầu trời đột hiện dị tượng một bức to lớn sơn hà đồ đột nhiên hiện nó cực kỳ to lớn che khuất bầu trời vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên chỉ gặp bức tia sơn hà đồ bên trong lận chứa vô tận sinh mệnh lực chỉ là một đạo hư ảnh sơn hà đổ bên trong lại là sinh cơ một mảnh giống như một cái thế giới mới hoành không xuất thế bình thường uy áp kinh khủng c h e khuất bầu trời vô số sinh linh chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được run dày đối mặt bức kia sơn hà đổ ý c h í lực của bọn hắn linh hồn thức hải ý niệm lại đều bị đặt vào trong đó giờ này khắc này bọn hắn phảng phất sơn hà đổ trong thế giới mỗi một phần con khủng bố đại khủng bố cùng lúc đó sơn hà đổ một bên khác bầu trời lại là hiện lên một bức màu xám trời cao vùng trời kia tràn ngập vô số khí tức màu xám phong cách cổ xưa tăng t ư ơ n g bá đạo cường đại không chỉ có như vậy tại cái kia khí tức màu xám bên trong như ẩn như hiện có thể thấy được một cái tối tăm mở mịt con mắt tối tăm mở mịt con mắt to lớn vô cùng phô thiên cái địa phát ra một cỗ khí tức thần bí b ệ nghệ thiên địa giống như thế gian đế vương giống như không thể tránh lịch trung đông khai thiên địa không khen người ở giữa gặp t h u a trận đáng sợ sơn hà đồ hư ảnh cứ như vậy cùng đối diện to lớn mắt xám rằng có lấy giữa thiên địa trước mắt tràn ngập một cố cường đại đến cực hạn cảm giác á p bách thượng cổ trung đồng hỗn độn thần thể bản hoàng lịch loạn vô số dòng sông thời gian vặn vẹo nhất quả rốt cuộc tìm được ngươi nữ tử tuyệt mỹ khỏe miệ liên có thể hiện lên khổng lồ như thế sắc cơ có thể thấy được thực lực của nàng kinh khủng đến cỡ nào hệ thống nữ tử thần bí này tình huống như thế nào tô diệc gan hơi n h ư ớ n g mảy tính danh phục hy tuổi tác mười tám cái hôn đồn k ỳ nguyên thân phận bối cảnh nhân hoàng tu h vi hóa đại tự tại cá nhân giới thiệu văn tắt thức tỉnh phục hy huyết mạch trở thành mới nhân hoàng kinh diễm tuyệt luân bước vào hóa đại tự tại phía trên nửa bước trung yên thân phận hư vô mờ mịt trí cao vô thượng người chấp trưởng đạo khí vợ tô diệc gan ba ngoa tạo nữ phục hy thế gian này thật sự có nữ phục hy sao Không khỏi t dù vậy chủ thần tại hai cảnh giới này trước mặt phản g phất cực kỳ nhỏ bé bình thường nhân hoàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này hư vô tri địa không phải rất vắng vẻ sao nàng đi vào nơi này làm gì phải biết hư vô tri địa chỉ là văn minh cấp một ví độ yêu đến không muốn không muốn nhân hoàng năm chương một trăm năm mươi chín đại thanh tính toán chương một trăm năm mươi chín đại thanh tính toán quán rượu tô diệc a n cứ thế tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao như vậy cử thế vô s o n g cường giả xuất hiện ở đây tuyệt đối có mục đích gì cùng lúc đó trên đỉnh đầu bức k i a sơn hà đồ hư ảnh chậm rãi tiêu tán nhân hoàng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nàng thân ảnh dần dần hư hảo phản phất chưa từng tồn tại một dạng thần bí cường đại không thể tên không thể nói không thể nhìn thẳng không thể khinh n h ậ n tô diệc a n đối diện chỗ ngồi nhân hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngoa tạo quá kinh khủng Thứ、như vậy l ạ n g yên không một tiếng động xuất hiện hắn hôn độn thần thể vừa mới cảm ứng được trước mắt liền giáng lâm không có chút nào bất kỳ phản ứng nào thời gian như đối phương là đ ệ n h nhân chỉ sợ hắn muốn mở lại hôn độn thần thể bản hoàng tìm ngươi vô số tuyến n g u y ệ t rốt cuộc gặp được ngươi nhân hoàng biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ nàng tuyệt mỹ không gì sánh được khuôn mặt có thể thấy được một c ô không thể tới gần cảm giác giống như vạn năm băng sơn một dạng a ngươi tìm bản công tử vô số tuyến nguyện vì sao tô diệc a n hơi mướn mày hắn cũng sẽ không bị trước mắt sắc đẹp hấp dẫn đối phương thế nhưng là một vị tồn tại kinh khủng một ý niệm liền có thể khống chế thương sinh sinh tử phục hy không nói gì có chút nâng lên tay ngọc một cố đáng sợ h u y ễ n cảnh lực lượng đem tô d i ệ t gan ý thức kéo vào trong một vùng không gian đập vào mi mắt vậy mà một mảnh đáng sợ chiến trường chư thần chi chiến chư thần trên chiến trường sương mù tràn ngập k h í tức tử vong bao phủ mỗi một hẻo lánh chân cụt tay đứt tứ tán một chỗ máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đại địa phản phất một bức huyết tinh bức tranh trên chiến trường quanh quẩn bi thảm tiếng gọi ở mỹ cùng binh khi tiếng va chạm đan vào một chỗ để cho người ta dùng mình c h ú thần tức giận gấm thét lực lượng của bọn hắn nhấc lên to lớn phong bạo tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ chiến trường. lôi thần thì cơ hắn lôi đình chi truy mỗi một lần đập nện đều mang đến đinh thai nhức góc tiếng vang cùng chói mắt t i ề m điện mà hải thần đang cuộn trào mánh liệt trong sóng cả triệu hồi r a to lớn hải quái bọn chúng dương nhanh muốn vớt chuẩn bị thôn phệ hết t h ể sinh mệnh các chiến sĩ tại nơi địa ngục này giống như tràng cảnh bên trong l i ề u mạng chém g i ế t mặt mũi của bọn hắn v n mẹo tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi anh dung thần linh cùng ác ma tiến hành sinh tử vật lộn mỗi một lần giao phong đều bắn ra hỏa hoa cùng qua mang nhưng ở chư thần trên chiến trường thắng lợi đại giới là to lớn vô số sinh mệnh ở chỗ này tạm bi chư thần chiến trường chỗ đáng sợ không gần như chỉ ở tại nó huyết tinh cùng bạo lực còn tại ở nó tượng trưng cho vô tận tranh đấu cùng hủy diệt nơi này không có nhân tử chỉ có hiện thực t à n k h ố c đám người giống như vì cái gì một dạng đối mặt khủng bố xâm lấn bọn hắn huy sái lấy thân huyết chiến đến trương cuối đột ngột tô diệc gan cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa chư thần trên chiến trường chỉ gặp một đạo d á người n g thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra một cố vô địch đến cực h ạ n cảm giác thanh niên nam tử thanh niên nam tử thình lình cùng tô diệc gan giống nhau như lúc thanh niên nam tử sừng sững ở trong thiên địa trên thân tuân r a vô cùng vô tận hỗn độn chi lực hướng sinh vật đáng sợ điên cùng dũng mánh lao tới trước mắt tiêu diệt vô số sinh vật đáng sợ hỗn độn thân thể người sở hữu có chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng năng lực thanh niên nam tử thân thể phản g phát tận chứa vô tận tiềm năng mỗi một tấp cơ bắp đều tràn đầy lực bộc phát hỗn độn chi lực tại trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi khiến cho hắn có thể dễ dàng khống chế giữa thiên đ ị ệ nguyên tố trong lúc giơ tay nhức chân phong vân biến sắc s ơ n hà chấn động nam tử tư duy tựa như tia chớp nhanh nhẹn có thể thấy do vạn v lấy thường nhân không thể nào hiểu được chiến thuật lấy được thắng lợi hôn đ ộ n t h ầ n thể người sở hữu còn có được không gì sánh được cứng cỏ ý chí dù cho đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể cắn răng kiên trì vĩnh viễn không từ bỏ thanh niên nam tử tồn tại tựa như là một vòng trói mắt thái dương vô luận thân ở nơi nào đều có thể trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm nhưng mà sự cường đại của hắn cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện tại trên lực lượng càng thể hiện tại hắn đối với thế giới khắc sâu lý giải cùng đối với sinh mạng lòng tính sợ hắn dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy hòa bình của thế giới cùng trật tự trở thành trong lòng mọi người thủ hộ thần thanh niên nam tử sau lưng là đến không hết vũ trụ giờ phút này đám người không còn nội đấu ngược lại thần kỳ thống nhất trợ thế đối với sinh vật đáng sợ phát động một k í c h trí mạng trong hư không lít nha lít nhít phun trào sinh vật đáng sợ bọn chúng hình dạng khác nhau lại phát ra h uy áp kinh khủng một hít một thở ở giữa tùy tiện hủy thiên diệt điện những n à y sinh vật đáng sợ tùy ý có thể đổ diệt thần minh bọn chúng sinh ra chính là kết thúc vũ trụ tồn tại nguyên nhân chính là như vậy không ai có thể ngăn cản không ai biết bọn chúng từ đâu mà đến phía sau có dạng gì khủng bố bối cảnh vô số cường giả đem những n à y sinh vật khủng bố xưng là vũ trụ kẻ hủy diệt sự xuất hiện của bọn nó chính là thanh toán vũ trụ thanh toán k ỳ nguyên thanh toán thời gian không gian thanh toán hết thảy phục hy thình lình xuất hiện tại vùng chiến trường này trên người nàng thần huyết huy sái l h u ộ m đỏ vác o khí tức yếu đuối phản phất có thể tùy thời vẫn lạc một dạng không chỉ có như vậy chúng thần trạng thái cũng không khá hơn chút nào dù là bọn hắn đã là cao không thể trạng c h í cao vô thượng chủ thần tại nhiều như vậy trong đám người có thể thấy được một đạo hắc ảnh sừng sững ở trong thiên địa nó thân thể cao tới mấy vạn trượng một đôi màu đỏ tươi ánh mắt bệ nghệ thiên địa cầm trong tay một thanh đáng sợ trường mẫu trên đó phát ra hủy thiên diệt địa khí tức rõ ràng là thực ra chỉ bất quá bây giờ nó toàn thân máu tươi phun ra ngoài nhưng không có một chút nhũ m ẩ y thử ra bên người cách đó không xa một đầu c h e khuất bầu trời cự long gầm thét gào thét đúng là trong truyền thuyết tổ long hắn trên thân có thể thấy được vô số vết thương thần huyết huy sái nhuộm đỏ trời cao bộ dáng cực kỳ thảm liệt chỉ gặp hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu chậm rãi quay đầu nhìn qua một màn này hắn vô cùng băng lãnh khuôn mặt có thể thấy được một vòng vẽ điên cuồng nhìn thật sâu nhìn chúng thần ánh mắt mang theo một vòng điên cuồng d ứ k h á t kiên quyết q u a n người chỉ gặp vô số hỗn độn chi lực t r ớ c mắt tràn ngập vùng chiến trường này u y áp đáng sợ bị phá vỡ hết toàn bộ chiến trường đối mặt c ố này vĩ lực càng trở nên lung lay sắp đổ đứng lên nhĩ đẳng nhớ kỹ mang theo ta ý chí sống sót hôn đồn thần quang ngưng quen thuộc một màn xuất hiện chỉ gặp xa xôi đến cực hạn địa phương vô số hôn đồn chi lực điên cuồng p h u n g trào trước mắt ngưng tụ thành một chùm thần quang hôn đồn thần thể trung cực áo nghĩa hôn đồn thần quang có thể hủy diệt hết thảy không thể ngăn cản không thể nhìn thẳng không thể khinh nhuận thời gian nào không gian cái gì quy tắc trật tự tại hôn đồn thần quang trước mặt giống như sâu kiến bình thường không cần a hôn đồn thần quang bắn ra mà đến t r ớ c mắt bao phủ vô số đáng sợ vũ trụ kẻ hủ sau một hồi khi hết thể tan thành mây khói chúng thần nhìn thấy hỗn độn thần thể người sở hữu phía trước thanh toán sinh vật lại không thân ảnh bọn chúng đều bị hủy diệt hầu như không còn chúng thần không khỏi nhìn về phía cái tia đạo sừng sững ở trong thiên địa thân ảnh vĩnh g ạ hắn cứ như vậy đứng l ặ n g lặng, lặng. thâm thúy đôi mắt nhìn về phía bờ bên kia thân ảnh của hắn đằng sau là một mảnh sinh cơ là vô số vũ trụ còn sống phía trước hắn đều là hủy diệt bao quát chính hắn cũng tại trận này khủng bố có thể năng lượng bên trong sinh cơ tiêu vong kinh diễm tuyệt luôn hỗn độn thần thể người sở hữu vẫn là c h ư ơ một trăm sáu mươi ngày xưa bởi vì hôm nay quả, chương một trăm sáu mươi ngày xưa bởi vì hôm nay quả không sai tại trận này chư thần chi chiến bên trong kinh diễm tuyệt luân hôn độn thần thể người sở hữu tuyệt đối có năng lực bước vào chủ thần phía trên siêu thoát hết thể tồn tại vì vô số thương sinh lại vẫn lạc hắn l ấ y sức một mình đưa lương về phía thương sinh đối mặt kinh khủng vũ trụ kẻ hủy diệt sinh vật không sợ h ã i chút nào dứt khoát quyết tuyệt vận dụng chung cực c á t chủ bài hôn độn thần quang oanh diệt vô số sinh vật khủng bố cho đến chết một khắc này hắn đều chưa bao giờ nga xuống giống như độc đoán vạn cổ bình thường ca ca một đạo tê tâm liệt phế hò hét v a n vọng thương khùng chỉ gặp phục hy thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu trước mặt m u ố n đụng người sau chỉ là hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu thân thể tại giờ phút này hóa thành đầy trời quan g ảnh tiêu tán ở trong thiên địa không cần a k a k a van cầu ngươi đừng rời bỏ ta phục hy lệ nóng danh trọng đôi mắt đẹp mơ hồ trong miệng không ngừng hò hét thần tác phun trào điên cuồng nào h về phía vô số quan g ảnh muốn rượu thuốc lá đầy trời quan g ảnh chỉ là vô luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể toại nguyện bản thân không tin ca không có khả năng chết đi hãn loại này kinh diễn biệt luôn tồn tại làm sao có thể v ấ lạc là... ta không tin lịch loạn thời gian phá chỉ gặp phục hy triệt để điên cuồng xé rách không gian xé rách quy tắc trật tự tìm tới dòng sông thời gian dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó nhưng vô luận nàng như thế nào trở lại thời gian nào tiết điểm vẫn không có ngày xưa ca ca t h â n ảnh hỗn độn thân thể người sở hữu tựa như không tồn tại một dạng nhất định là bản hoàng cảnh giới không đủ bản hoàng không tin ca ca cứ như vậy vẫn lạc hắn nhất định sẽ xuất hiện tại cái nào đó kỷ nguyên lực lượng bản hoàng muốn lực lượng bản hoàng muốn lịch loạn hết thể lực lượng dù là sớm đã chết đi vô số t u ế nguyện tồn tại bản hoàng cũng có thể có được một lần nữa phục sinh năng lực của bọn hắn mới được đến tận đây hình ảnh kết thúc tô diệc a n bên cạnh phục hy sớm đã lệ nóng danh o chồng ca ca ta tìm ngươi tìm vô số tuyến n g u y ệ t rốt c ụ c để cho ta tìm được ngươi sau một khắc tô diệc a n chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại nào về phía chính mình ngay sau đó một cỗ hết sức tốt nghe thanh hương đánh tới phục hy giống như kinh cung chim nhỏ rút vào ngực mình ếch tô diệc a n hung hăng ngây ngẩn cả người hắn hôn độn thần thể thế nhưng là hệ thống cho cũng không phải là cái gì hôn độn thần thể người sở hữu chuyển thế phục hy cho là ca ca chỉ sợ thật vất l ạ hắn không thể nào là vị kia hôn độn thần thể người sở hữu ngươi không có sao chứ tô diệ gan hơi nhướng mày không dám chút nào loạt động hiện tại chính mình chỉ là vĩnh hằng tiên cảnh tu vi đối phương không chỉ có là nhân hoàng càng là đạt đến nửa bước trung yên mặc dù hắn không biết trung yên là có ý gì nhưng cảm giác được mười phần khủng bố âu â ca ca ta thật năm thật rất nhớ ngươi vô số năm tháng trôi qua ta rất cố gắng tu luyện dù là bước vào hóa đại tự tại cũng không có thể ở trong dòng sông thời gian tìm được thân ảnh của ngươi nhưng ta cũng không có từ bỏ bởi vì ta biết ca ca khẳng định sẽ tại một nơi nào đó chờ lấy ta ta không ngừng cố gắng không ngừng đột phá bản thân rốt cục bước vào nửa bước trung yên phục hy đã khắp thành một cái lệ nhân thật chặt giúp vào tô d i ệ t gan trong ngực sợ là một m giấc ngộng sợ lần nữa mất đi một dạng ô ô thẳng đến thẳng đến ta bước vào nửa bước trung yên lĩnh ngộ loại lực lượng kia lần nữa quan sát dòng sông thời gian thời điểm rốt cuộc phát hiện hỗn độn chi lực ta biết ca ca hỗn độn thần thể vạn pháp bất x â m thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế chỉ có lộ ra hỗn độn chi lực thời điểm mới có thể bị phát hiện thế là ta từ cực kỳ xa xôi địa phương không ngừng lịch loạn thời gian không gian dù là bỏ ra đại giới to lớn ta cũng cam tâm tình nguyện có lẽ lao thiên ra chiếu cô ta để cho ta lần nữa gặp phải ca ca c à ca lần này ngươi có thể hay không đừng lại vứt xuống phục hy ngày xưa bởi vì hôm nay quả trong ngực giai nhân khóc thành lệ nhân tô diệc a n là một m chút không dám động dứt bỏ đối phương cảnh giới không nói hắn chưa từng như này tiếp xúc gần gũi một nữ từ qua hắn thật rất muốn nói ta không phải ca ca ngươi có thể lời đến khoe miệng lại như bị cái gì ngăn ở hết hầu mở dạng nói không nên lời chỉ có thể mặc cho phục hy rúc vào ngực mình sau một hồi phục hy không ngừng cảm thụ tô diệc a n nhiệt độ lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ôm ấp tuyệt mỹ như vẽ dung nhan lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu làm cho đau lòng người không thôi dù là tô diệc a n tâm bên trong không g á n người tại lúc này cũng không khỏi nội tâm r u lên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hai mắt bốn cặp quả là nhanh muốn áp chế không n ổ i c a c a đáp ứng ta đừng lại rời đi ta được không phục h i đôi mắt đẹp p ó n g ánh lấp lóe phản phất tùy thời có thể rơi xuống vô số c h â n c h â u hệ thống nguyên chủ có phải hay không h ố n độn thần thể người sở hữu chuyển thế tô diệc a n hơi nhướng mày vừa rồi trừ thần chiến trường vị kê h ố n độn thần thể người sở hữu thân ảnh đơn giản cùng mình giống nhau như lúc đây tuyệt đối trùng hợp đốt đúng vậy nhưng một thế này nếu không phải bản hệ thống h ã n không có khả năng t ứ c tỉnh hỗn độn thần thể Tôi dù sao kết trước hắn nhìn qua một bản tên là bắt đầu đảo thân đệ đệ thượng cổ trùng đồng tiểu thuyết bên trong nhân vật chính cũng là một vị nhân vật phản diện cũng thức tỉnh hệ thống chỉ bất quá cuối cùng hệ thống vậy mà một loại trí cao tồn tại sản phẩm đốt không thể nào đốt bản hệ thống là làm tinh hoa hạ cấm kỵ trong tổ chức tồn tại trí cao vô thượng sở dĩ cấm thần vô số muốn xâm lấn trung quốc thần minh đều bị chúng ta những n à y hệ thống cho hủy diệt hầu như không còn đốt chúng ta là trí cao vô thượng sẽ không đối với ký chủ có bất kỳ tác dụng v ụ đạt được hệ thống khẳng định tô diệc gan nội tâm lúc này mới thở dài một hơi không khỏi nhìn về phía ngay tại ẩn ý đưa tình nhìn lấy mình phục hy ách mặc dù bản công tử không có những ký ức này nhưng n g ư ờ i muốn gọi ca ca ta vậy liền kêu to lên về phần ngươi nói vấn đề bản công tử thế nhưng là rất yêu quý sinh mệnh không có khả năng tùy tiện đi chết tô diệ gan đạo tốt coi như ca ca đáp ứng phục hy dù là ca ca không có ngày xưa ký ức vô luận ở đâu n g ư ờ i vẫn như cũng là của ta ca ca nói đi phục hy lần nữa nào về phía tô diệc a n trong ngực cho đến hồi lâu nàng mới lưu luyến không rời tránh ra trái lại tô diệc a n chỉ là hơi n h ú g mày trên mặt nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ thậm chí tại hắn thâm phí trong đôi mắt đều là đ ạ m mạc loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc phục hy tay ngọc vung lên tuyệt mỹ như vẽ dung nhan nước mắt xóa đi lại lộ ra một bộ bệ nghệ thiên địa nhân gian trí cao không thể khinh n h u n không thể nhìn thẳng không thể tới gần cảm giác nhân hoàng khí tràng lại trở lại chương một trăm sáu mươi mốt thần h ư chương một trăm sáu mươi mốt thần h ư phục hy ngọc vung tay lên không gian thần bí hết thệ quan cảnh nao nhao, nhao sụp đổ thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa thử ra hơi n h ư ớ n g mày thâm thúy hai con ngươi không ngừng chuyển động tựa hầu nghĩ tới điều gì thú vị tràn cảnh một dạng hô may mắn b ả n đại gia có dự kiến trước chưa bao giờ mang tiểu t ử này hái hoang ắ t cỏ nếu không không biết có bao nhiêu cái thế lực muốn hủy diệt vừa nghĩ tới phục hy biến thái thử ra phía sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh ban đầu ở mãng hoang thế giới long k ư ơ n g tuyết muốn mạnh tiểu từ này thử ra không nói hai lời trực tiếp đem người sau lôi đi chi t ê u long tộc coi là thật muốn chết phúc hy k a ca cũng dám dòm dò xét phúc hy đã lâu không gặp thử gia lập tức lộ ra một bộ lão bằng h ư u gặp mặt mới có nhân tính hóa biểu lộ sau một khắc nó nụ cười trên mặt lại ngưng kết lại đối diện phúc hy lại dùng sắt y đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm p h ả n phất muốn đem chính mình xem thấu bình thường tiểu tử nhanh quản quản mội mội của ngươi nàng muốn giết cho rồi thử gia không khỏi truyền âm cho tô di ệ t a n bọn h ắ n tử khi biết sau vô luận tại lúc đó hay là tại hiện tại thử gia vẫn như c ũ n h ư vậy cả ngày đi theo hỗn độn thần thể người sở hữu trước mặt la hét để nó làm hắn tiểu lệ t h ế gian vô số sinh linh chỉ có thử gia dám làm như thế dám để loại này kinh d i ễ m tuyệt luân tồn tại gọi lao đại đương nhiên hôn đ ộ n thần thể người sở hữu cùng thử gia đã quen biết vô số năm hai người thường xuyên đánh chửi đều là thử gia ăn t h ị t t h ỏ i lúc đó nhìn thấy chính mình tiểu đệ vẫn lạc tổ long lại vì nữ nhân dứt khoát kiên quyết bước vào mảnh tia địa phương đáng sợ để thử gia chán trường cực kỳ lâu từ đây hắn rời xa thần vực chẳng có mục đích phiêu bạt tại không biết tinh không con trổ nhỏ đã nhiều năm như vậy ngươi hay là một bộ như cũ để bản hoàng đoàn xem những ngày này ngươi nhất định một mực để ca ca gọi ngươi lao đại đi phục hy có chút hăng hái nhìn c h ầ m c h ầ m thử ra không cần nghĩ đ ề u biết lấy cái này chột chết n i ệ u tính nhất định hấp tấp đi theo ca ca sau lưng la hét để hắn cứ gọi mình lao đại vô số năm tháng trôi qua vẫn như c ũ đến chết không đổi hạ thử ra mặc dù không biết xấu hổ một chút nhưng vẫn là một vị thú vị bằng hữu tô diệc a n không khỏi hoàn nhi cười một tiếng ngay vậy thử ra phảng phất đã mất đi thứ gì trọng yếu một dạng hiện tại tiểu tử này sợ là thức tỉnh ký ức đi lấy phục hy đối với tiểu tử này hái mộ cái gì cũng biết nói với hắn song song bản đại gia liền tiểu đệ còn không có bồi dưỡng liền bị vô tình dứt bỏ thử ra chỉ có thể ngửa mặt lên trời khó chịu một ngụm liệt t i ể u hừ hừ tổ long hậu duệ phục hy lúc này mới nhìn về phía tiểu long lông mày hiện lên một tia kinh ngạc lúc trước trận chiến kia sau nghe nói tổ long vì thế tử dứt khoát kiên quyết bước vào một mảnh địa phương đáng sợ là hắn đạo lữ ngăn lại đáng sợ nhân quả đoạn này giai thoại chuyển khắp thế gian chủ mẫu tốt ta không phải tổ long hậu duệ vừa mới nói xong tô diệ can lập tức tiếp nhận nói đúng vậy tiểu long gọi tô trường sinh nó không phải tổ long hậu duệ chỉ là đã thức tỉnh cùng tổ long một dạng cường đại huyết mạch n à y sau nhất định siêu việt tổ long thì ra là thế tô trường sinh tiểu long lại cùng ca ca cùng họ cái tên này lên được tốt nên giống ca ca vĩnh thế trường sinh bất tử bất diệt mới đối nghe được tiểu long gọi mình chủ mẫu phục hy hai đầu lông m ạ y lập tức lộ ra một vòng vui sướng lúc này nâng lên tay ngọc một tấm vải đầy khủng bố năng lượng tinh thể đột nhiên hiện đưa về phía tiểu long nói trường sinh lần đầu gặp mặt chủ mẫu không có cái gì đưa cho ngươi khối này thần tắc có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp không nghĩ tới phục hy thủ đoạn vậy mà kinh khủng như vậy có thể để thần tắc lương thực bên trong không chỉ có tràn ngập đáng sợ năng lượng còn ẩn chứa từng tia thành thần cơ duyên chỉ cần có thể lĩnh lộ ngày sau có thể nhẹ nhom thu hoạch được thần vị bất quá bây giờ đối với tiểu long tới nói thân vị quá mức xa xôi tạ ơn chủ mẫu ban ơ n tiểu long hai mắt lấp lóe cực nóng nhưng làm một bên thử ra thấy nước bọt chảy r ò n g loại vật này cho dù là thử ra cũng muốn a sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm p h ú c h y ánh mắt tràn ngập cực nóng thế nhưng là người sau lại lựa chọn coi nhẹ thử ra bốn mã đức tiểu long bạch nhãn lăng này cũng không biết hiếu kính bản đại gia liên đột nhiên hiện hiện một mảnh dị tượng đáng sợ đó là một mảnh hoang vu thổ địa đột nhiên xuất hiện một đạo quan mang thần bí tại thần khư vậy loa m trung p ương có một tòa nguy nga thần miếu nó lôi kiến trúc đặc biệt tràn đầy trang nghiêm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh thần miếu đại môn đóng chặt nhưng có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng vô tận cùng bí mật trước cửa trên thềm đá hiện đầy dấu vết tháng năm phản phất tại nói đã từng huy hoàng trong không khí chung quanh tràn ngập một loại yên tĩnh mà thần bí không khí để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng k í n h sợ thần k h ư xuất hiện đưa tới mọi người cửa hải cực kỳ lân chú nhà thám hiểm bọn họ n h a u n h a u chạy đến khát vọng để lộ nó khăn che mặt bí ẩn bọn hắn tại thần k h ư chung quanh quanh quẩn một chỗ ý đồ tìm kiếm tiến vào bên trong phương pháp hy vọng có thể phát hiện cất dấu trong đó bảo tàng cùng lực lượng thần bí nhưng thần k h ư lực lượng quá mức cường đại lực lượng của phạm nhân khó mà tùy tiện bước chân cái này cũng vì nó tăng thêm càng nhiều sắc thái thần bí thần cư văn minh thời kỳ chư thần thời kỳ vị độ văn minh chư thần hoàng hôn viễn cổ kỷ nguyên thái cổ kỷ nguyên loạn cổ kỷ nguyên thượng cổ kỷ nguyên trung cổ kỷ nguyên không gian nguyên nhiên thời gian nguyên nhiên cận đại cận đại văn minh vĩ độ vùng đất không biết vượt ngoại tinh k h ô n g hư vô c h i địa vô tận tinh k h ô n g hát cám vô t ậ n chư thiên vạn giới mà thần hư xuất hiện thường thường đối ứng chư thần lúc hoàng hôn đoạn siêu việt viễn cổ kỷ nguyên thời đại thần minh bọn hắn nơi nga xuống bị vô số sinh linh xưng là thần hư thần hư bên trong có được đến không hết cơ duyên chỉ cần bước vào trong đó không vẫn lạc lời nói tuyệt đối có thể làm cho tự thân thế lực tăng lên thật nhiều thật nhiều trời ạ trên đỉnh đầu dị tượng lại thực chất hóa các ngươi mau nhìn to lớn dị tượng hư ảnh đã diễn hóa thành vật thật khủng bố quả nhiên là đại khủng bố đến cùng dạng dị nghịch thiên tồn tại có thể có như thế thủ đoạn vô số nhân sinh linh nao nhao ngước đầu nhìn lên trong lòng bọn họ rung mạnh sinh ra chưa bao giờ thấy qua loại này đáng sợ chẳng cảnh ta đã biết đây là trong truyền thuyết thần mộ mẹ nó cái gì thần mộ lan ngươi nha có thể hay không có một chút lòng kính sợ quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn cái này gọi thần hư biết hay không chương một trăm sáu mươi hai m ộ ư ơ i cấp giữa văn minh v à chạm chương một trăm sáu mươi hai m ộ ư ơ i cấp giữa văn minh v à chạm thần hư sự xuất hiện của nó lập tức dẫn bạo toàn bộ tụ tiên đại lục vô số người sôi trào lên đồ vật trong truyền thuyết hiện thế nhất định có đại cơ duyên tồn tại nếu như có thể lấy được đến chẳng phải là một bước lên trời không chỉ có như vậy chuyện giống vậy phát sinh ở từng cái văn minh trên không dù là những văn minh này có được thần linh như loại này chư thần hoàng hôn thần hư rất khó nhìn thấy Bọn hắn thần t cư tộc, tộc nhau nhau xuất hiện là một cái cơ hội vô luận như thế nào cũng muốn để thiên kêu bước vào trong đó chỉ là không biết thần cư hạn chế là cái gì ha ha ha thần cư giang thế cơ duyên nhất định về ta cấp một mươi văn minh tất cả có đúng không thật coi ta cấp chín văn minh là ăn chay ôi ôi ôi các ngươi đều là tiếp cận chủ thần giống như tồn tại lại thất thố như vậy nhiều không tốt theo bản thân nhìn cơ duyên đương nhiên thuộc về ta cấp tám văn minh tất cả từng vị khủng bố thân ảnh vĩ ngạn sừng sức tại vũ trụ trong h o à n vũ bọn hắn n h a o nhao lạnh lông mày hoành đ ố i với không ai nhường ai trái lại văn minh cấp một đến cấp năm văn minh thần linh lại l ạ i yên lặng không nói lời nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này nằm vị đại lao biểu diễn chỉ vì bọn hắn thực lực đối với những biến thái này quá mức nhỏ yếu càng đừng đề cập bọn này văn minh cấp một thần linh quả thực l ạ yếu như sâu kiến tiện tay có thể diệt người ta một cái văn minh thần linh không biết khống chế bao nhiêu vũ trụ h o à n vũ thực lực vừa kinh khủng không gì sánh được chân chính làm đến tồn tại trí cao vô thượng. văn minh ở giữa tranh l ệ n h quá lớn giống như là một đạo không thể vượt qua hồng câu bình thường chỉ có hậu bối mới có một tia cơ hội tóm lại không phải cái gì kinh d i ễ m t u y ệ t luân siêu cấp nhân vật dù là thu hoạch được thần vị vẫn như c ũ g i ố n g như sâu kiến có lẽ đối với nhỏ yếu thương sinh lai nói bọn hắn là vô địch tồn tại có thể đối mặt chân chính đại khủng bố bọn hắn ngay cả sách g i à y cũng không xứng thần k h ư xuất hiện chính là văn minh ở giữa các loại thiên tiêu va chạm nam quán r ư ợ u tô diệc gan cũng giống những người khác một dạng n g đầu nhìn qua đỉnh đầu dần dần thực chất hóa tràn cảnh không khỏi cảm t h ắ n những này siêu cấp cường giả biến thái ngươi có phải hay không nhìn chúng thần khư đồ vật bên trong chỉ cần ngươi nói một tiếng phục hy lập tức cho ngươi trộm tới thậm chí toàn bộ thần khư ngươi muốn đều có thể phục hy đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng tô diệc a n trông lại phản phất mãi mãi cũng nhìn không đủ bình thường chỉ là nàng không khỏi cũng quá bá khí đi hẳn là đây chính là trong truyền thuyết cơm chùa phải không không nghĩ tới đưa đến miệng mình chính mình càng không dám ăn á c h ta đích xác muốn tiến vào thần khư bất quá không cần làm phiền ngươi ta muốn tự tay thu hoạch được mới có cảm giác thành t h u tô diệc a n không khỏi hoàn nhi cười một tiếng hắn cũng không thể nói lao tử đ ạ thức tỉnh hệ thống bên trong khẳng định có được rất nhiều thiên mệnh tri tử chỉ cần săn g i ế t bọn hắn liền có thể thu hoạch được vô hạn ban thường đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tụ tiên đại lục trên không to lớn chàng cảnh triệt để ngưng thực lộ ra một b ứ c giống như sơn hà đồ bình thường cảnh tượng chỉ cần bước vào trong đó lập tức có được vô tận cơ duyên không chỉ có như vậy thần h ư chung quanh phát ra một áp lực đáng sợ một chút liền có thể nhìn ra chỉ giới hạn ở tổ cảnh cùng tổ cảnh cường giả trở xuống thiên k i ê u tiến vào đương nhiên không hề hạn chế tuổi tác chỉ cần không cao hơn tổ cảnh dù là bước vào tổ cảnh đã sống rất nhiều năm vẫn như cũ có thể bước vào trong đó chỉ là sống lâu như vậy lao quái vật bọn hắn thật dám bước vào trong đó sao đáp án là không biết cái gì phá thần khư dám hạn chế bản đại gia tiến vào tin hay không bản đại gia một móng vuốt nát n ó xúi quậy thử ra nát một ngụm chư thần hoàng hôn thần minh thần tắc hoàng mỹ bọn hắn cực kỳ cường đại cho dù là thử ra loại nhân tài mới nổi này thần minh cũng không dám t ù y tiện phá hư dù sao trả ra đại r ơ i quá khổng lồ được không bù mất tiểu long chúng ta đi tiến thần khư tô diệ can chậm rãi đứng dậy tốt chủ nhân một bên tiểu long đã sớm chờ không nổi rốt cục nghe được chủ nhân của mình lên tiếng ca ca Cẩn chút, thận một chút, phục hy chờ ngươi ở ngoài nhìn thấy tô diệc a n đứng dậy phục hy lập tức lách mình trùng điệp nhào vào trong ngực của hắn ý n g h a như là chim non nép vào người mảy may không nỡ tránh r a ân cảm nhận được một cỗ mềm mại đánh tới huyết khí phương cương tô diệc a n không khỏi sắp đè nén không được chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng sau đó đem phục hy kiểu khu lôi ra sau đó thân hình c h ấ p động cùng tiểu long đối với trên đỉnh đầu phóng đi chư thần hoàng hôn thần linh b ả n hoàng hy vọng ngươi an phận một chút dám động ca, ca một c ọ n tóc gáy bạn hoàng không để ý hủy tòa này thần h ư phục hy rút đi trên mặt tiểu nữ nhân khuôn mặt thay đổi một bộ băng lãnh thấu xương chi sắc làm cho một bên thử ra không khỏi lông mày c a o chặt vội vàng lách mình rời đi nguyên điệu khủng bố quá kinh khủng tuyệt đối không nên trêu chọc nữ nhân đặc biệt là loại này cực kỳ nữ nhân xinh đẹp cùng lúc đó mười cái văn minh vĩ độ thiên kiêu không do dự nữa nhao nhao hướng chư thần hoàng hôn thần linh thần khư phóng đi thần khư bị một t ầ n g đáng sợ màn sáng bao k h ỏ a muốn bước vào trong đó liền trước trải qua màn sáng nếu là thực lực vượt qua người tuyệt đối bị chém thành hư vô có thể có vượt qua tổ cảnh nhân vật không phải người ngu rất nhanh chỉ gặp tiểu long hóa thành bản thể thân thể của nó vô cùng to lớn lại có mấy vạn mét tri cự Tốc là là được ộ nhanh đ chủ nhân xuyên qua màn sáng trong nháy mắt chị gặp tiểu long thân thể không ngừng thu nhỏ cùng lúc đó một cô cực kỳ tăng thương khí tức đập vào mặt đập vào mi mắt là rách nát khắp trốn đại địa hoang vu không có chút nào sinh cơ mặt đất có thể thấy được từng bộ xâm nhiên hải cốt trên đó phát ra h uy áp kinh khủng giống như là vẫn lạc vô số năm ở dạng nhục thân sớm đã không thấy xương cốt nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại tuy ý một bộ hải cốt đều quanh quẩn lấy vô số tiên lực đáng sợ thật là đáng sợ mặt đất lại nhiều như vậy hải cốt có thể thấy được lúc đó địa phương này vẫn lạc bao nhiêu vị tiên cấp cường giả ngay tại tiểu long hóa thành nhân hình thời điểm chỉ gặp cách đó không xa chuyển đến hưng phân tiếng cười to có một vị thượng thương tiên cảnh cường giả hai mắt tỏa ánh sáng chực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa một bộ hải cốt ha, ha ha bản tiên tìm được Bà tiên t ì một tới đ phá h t ư ợ n g t h ư n g tiên c ả n trên cơ duyên. Chỉ gặp hắn h phía Chỉ hai gặp cơ mắt không ngừng nhìn chằm chằm bộ hài cốt kia lộ ra một cố vẻ hưng phấn hốc mắt của chính mình đã chạy xuống hai hàng huyết lệ không chỉ có như vậy tiên hải phía trên phát ra một cố quỷ dị không rõ khí t ứ c bá đạo không gì sánh được xâm nhập vị cường giả này nó hải người sau chỉ cảm thấy chính mình thu được vô thượng cơ duyên thật tình không biết đây hết thể chính là lấy đi của mình m ệ n h chương một trăm sáu mươi ba tiên sương cốt thủy t i ề u c h ư n một trăm sáu mươi ba tiên sương cốt thủy t i ề u thân h ư một màn trước mắt cực kỳ để cho người ta hoảng sợ vị t i a thượng thương tiên cảnh cường giả hai mắt dần dần trở nên trống rông đứng lên trong mắt của hắn không còn có được thần thái không chỉ có trống rỗng càng giống bị mực nước tràn ậ p hốc mắt bột phía có thể thấy được từng cây tơ máu lồi ra trong đó huyết mạch không còn đỏ tươi ngược lại chạy xuôi một cỗ huyết dịch màu đen huyết dịch của hắn đã bị ô nhiễm tiên hài bên trên cỗ khí tức k i a c à n g trở nên quỷ dị không gì sánh được không còn giống trước đó nhìn thấy trắng tinh không t ì vết thần thánh không gì sánh được loại t r a n lệnh to lớn này cảm giác làm cho người khó mà tiếp nhận nhưng lại chân thực phát sinh chủ nhân hắn làm sao trở nên dạng này tiểu long dù sao chỉ có một hai tuổi tâm trí rất ít có thể nhìn thấy loại tràng diện này không khỏi hai mắt hoảng sợ nếu không phải chủ nhân ở bên người nó đoán chừng đều có thể bị dọa kêu to một tiếng hắn đã bị ô nhiễm mặt đất những ngày tiên hài giống như nhận lấy cái gì đáng sợ ăn mòn một dạng đừng nhìn mặt ngoài những tiên khí này như thế trắng tinh không t ì vết trong đó lại giấu g i ế m vô tận quỷ dị khủng bố sắc cơ làm quỷ dị không rõ lao tổ tông tô diệ t can đối với mấy cái này đồ vật cực kỳ quen thuộc người bình thường đối mặt tuyệt đối thập tử vô sinh tựa như trước mắt vị này thượng thương tiên cảnh lão quái vật một dạng trong đầu hắn đột phá cảnh giới chấp n i ệ m dẫn đến tiên hài bên trên một màn kia quỷ dị khí tức có thể nhẹ nhõm xâm nhập trong đầu của hắn a a a dạng này a vậy tại sao chúng ta không bị ảnh hưởng tiểu long nghi ngờ nói bởi vì chủ nhân nơi g ư người mang hỗn độn t h ầ n thể không chỉ có như vậy hay là chẳng lành c h i chủ là những n à y quỷ dị chẳng lành lão tổ tông một dạng người cứ nói đi tô diệc a n không khỏi liếc một cái tiểu long phải biết hỗn độn t h ầ n thể vạn pháp bất xâm thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế siêu thoát hết thảy năm đó vị kia hỗn độn thân thể người sở hữu liền dựa vào hỗn độn thân thể lấy sức một mình đối kháng thanh toán đại khủng bố cuối cùng mẫn diệt hết thảy lúc này mới đổi lấy vô số vũ trụ hoàn vũ phát triển nhưng mà ngươi ngày sau sớm muộn sẽ đứng trước loại này lực lượng q u ỷ dị hiện tại chính là tốt nhất lịch luyện thời kỳ ta muốn ngươi có thể tự mình vượt qua mảnh này tiên hải thủy triều tô diệc can đạo vừa mới nói xong c h ỉ gặp tô diệc can tán đi quanh thân tràn ngập hỗn độn chi lực chỉ một thoáng vô số khí tức q u ỷ dị hướng bọn hắn vào tới chỉ bất quá những n à y đối với có được lông đỏ tô diệc can tới nói đơn giản giống gãi ngơ n g ự giống như trái lại tiểu long liền không giống với lúc trước chị gặp hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt hô hấp trở nên rồn trên thân có thể so với tổ long huyết mạch huyết dịch triệt để s ô i trào tiểu long quanh thân lại quanh quần từng tia từng tia thần tắc nhưng cực kỳ m ỏ n g m anh dù sao nó vừa mới trở thành long thần cảnh giới thấp kém không có khả năng hoàn toàn lĩnh n ộ long thần ảo diệu hô hô hô t a nhất định được không có khả năng ném đi mặt của chủ nhân về sau chủ nhân không tại đối mặt quỷ dị khí tức làm sao bây giờ tiểu long nội tâm âm thầm thể hắn từng bước một gian nan hành tẩu giống như là p h à m nhân ở lưng thua một tòa núi lớn bình thường phụ trọng tiến lên mỗi đi một bước dưới chân của hắn đều sẽ xuất hiện một cái cự đại hô sâu nhìn thấy mà giật mình không chỉ có như vậy bốn phía khắp nơi có thể thấy được khủng bố sắc cơ t hơi không cẩn thận tùy thời có chết phong hiểm chư thần hoàng hôn tiên cấp cường giả so hiện tại tiên cấp cường giả không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần cho dù là bọn họ sau khi chết vẫn như cũ có thể phát ra uy áp kinh khủng rất nhiều nhân tố cộng lại đối với tiểu long tới nói là một kiện gian nan sự tình tô d i ệ t an thần nghiệm thời khắc chú ý tiểu long đương nhiên hắn cũng sẽ nhìn về phía nơi xa có hay không xuất hiện thiên mệnh c h i tử lúc đó quân thiên từ bị trưởng quản mã ngoang thế giới thần linh cứu y cuối cùng được đến vĩnh hằng tiên cảnh tu vi cùng đại mẫn diệt thuật cách mình hiệu quả dự chủ kém sa ha, ha. người a luôn luôn lòng tham không đáy hạ c h à n g có thể nghĩ ánh mắt chiếu tới chỉ gặp vô số tiên cấp cường giả nhau nhau nhìn chằm chằm tiên hải ánh mắt của bọn hắn dần dần chống giống đã bị tiên hải bên trên quỷ dị khí tức nhiễm tuyệt đối thập tử vô sinh đương nhiên là có người thất bại khẳng định có người thành công một chút tiên tiêu có thể gánh vắt những cái kia quỷ dị khí tức tục ngữ nói tốt cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại có thể chống đỡ được những cái kia quỷ dị khí tức tiên tiêu thu được những cái kia tiên hải còn sót lại chuyển thừa đồng thời bọn hắn tại tiên cảnh bên trên cũng có càng sâu kiến giải n à y sau đột phá cảnh giới cao hơn tuyệt đối vô cùng d lập tức liền chết vô số thiên kiêu cũng có thiên kiêu từ đây nhất phi trùng thiên đây hết thể đối với tô diệc a n tới nói không có gì có thể hiếm có thực lực của hắn nơi phát ra dựa vào là thiên mệnh c h i tử tuân ra mỗi ngày phi hết tâm tư tu luyện nhiều mệt mỏi a không bằng đánh giết thiên mệnh c h i tử tới thực sự đây cũng là hắn bước vào thần khư nguyên nhân mau n h ị n vậy có phải hay không một đầu chân lòng con non những cái kia có thể ngăn cản thiên hải bên trên q u ỷ dị khí tức thiên kiêu giống như là phát hiện đại lục mới bình thường bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt lấp loe cực nóng con mang chân lòng con non chỉ cần trưởng thành không chỉ có là một sự giúp đỡ lớn Cưới ra người có à n g l phải hay không rất khó chống cự những này quỷ dị khí t ứ c trong đó một tên thượng thương tiên cảnh cường già nói nghe vậy chân lòng con non hơi nhúm mày lại là không có mở miệng nói chuyện chân lòng con non cho bản tiên nghe chỉ cần ngươi cùng bản tiên ký kết chủ phó khế ước bản tiên liền giúp ngươi ngăn cản những n à y quỷ dị khí tức nếu không ngươi sẽ bị quỷ dị tiêu tán cuối cùng bỏ mình tiêu nói cái kia thượng thương tiên cảnh cường giả lại nói rốt cục tiểu long dừng lại tiến lên bộ pháp nâng lên non nớt khôn nhỏ, ánh mặt mắt l i ế cường n giả không khỏi linh quang l ó e lên ngươi tại khôi hài đâu phải biết thần thú khế ước chỉ có thể có một lần đồng thời chỉ có thể cùng một vị khế ước ba người các ngươi như thế nào ký kết tiểu long cười lạnh thấy thế ba người không khỏi hơi nhúm mày không hổ là chân long c o non nhỏ như vậy liền có như thế linh trí lại sẽ châm mọi ly dán không sai tâm trí bất quá đối với ba huynh đệ chúng ta không dùng ngươi liền cùng bản tiên ký kết khế ước liền có thể tên tia thượng thương tiên cảnh cường giả cười lạnh nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chỉ gặp bên người hai tên thượng thương tiên cảnh cường giả ánh mắt hiện lên một vòng lệ s ắ c tốt đem ký kết khế ước đồ vật lấy ra hừ hừ không nghĩ tới cái này chân l o n g con non lại như thế thức thời xem ra nó bị quỷ dị khí tức áp chế rất lợi hại a sau một khắc tên nam tử kia lập tức thần n i ệ m khẽ động chỉ gặp một màn ánh sáng hiện hiện hình thành một tấm quang ảnh trăng giấy không chỉ có như vậy trên đó đang có từng cái phong cách cổ xưa chữ lớn xuất hiện chính là ký kết khế ước văn tự chốc lát qua n g ảnh hình thành trang giấy có thể thấy được một mảnh bút t ẩ u long xạ giống bay phượng múa tối nghĩa khó hiểu kiểu chữ lít nha lít nhít phủ kín chỉ đợi song phương xuất ra một sợi linh hồn lực lẫn nhau ký kết chương một trăm sáu mươi bốn g a o cỏ tranh nhau cường giả vi tôn thế giới chương một trăm sáu mươi bốn g a o cỏ tranh nhau cường giả vi tôn thế giới qua n g ảnh bằng giấy xuất hiện trong nháy mắt ba tên thượng thương tiên cảnh cường giả ánh mắt khác nhau cầm đầu nam tử hai mắt từng con mắt trực â u câu nhìn chằm chằm chân long con non nếu là có thể cùng nó ký kết khế ước cưới một đầu chân long ra ngoài tuyệt đối mười phần phong cách đã có thể tưởng tượng đến về sau mỹ hảo thời gian chân long con non nhanh nhanh nhanh nhanh cùng bản tiên ký kết chủ phó khế ước bản tiên lập tức giúp ngươi ngăn cản quỷ dị khí tức cầm đầu nam tử nội tâm gấp vội vàng mở miệng nói ra không có chút nào phát giác được phía sau hắn nam tử l ặ n g yên ních lại gần mình nam tử lặng lẽ tới gần mục tiêu bước chân nhẹ nhàng p h ả n phất mèo bình thường vô thanh vô tức ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắp bén chăm chú tập trung vào phía trước cái kia không có chút nào phòng bị thân ảnh thời gian p h ả n phất n g ư n g kết hết thẻ chung quanh đều trở nên an tĩnh lại chỉ có tiếng tim đập của hắn ở bên thai rõ ràng có thể nghe hắn hít sâu một hơi sau đó giống như là một tia chớp cấp tốc xuất thủ động tác của hắn tấn manh mà chuẩn xác không chút do dự một trường manh kích tại mục tiêu trên lưng lực lượng to lớn để mục tiêu hướng về phía trước một cái lảo đảo phốc thử sau một khắc cầm đầu nam tử phía sau bị một cố cự lực xuyên thủng lộ ra một huyết động máu tơi nhuộm đỏ vào áo nhìn mà là cấp tốc quay người nhanh lùi lại lập tức kéo dài khoảng cách phòng ngừa nam t ử trước khi chết ra sức m ộ t kích nhanh chuẩn hung á c khúc khụ vi thông năm người năm cực kỳ á c độc bản tiên không cam t â m a tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một cô bóng tối bao trùm chính mình lập tức hai mắt tối s ầ m khí tức hoàn toàn không có không nghĩ tới mấy trăm năm tình huynh đệ lại không sánh bằng một đầu chân l o n g con non ha ha chân l o n g con non chỉ có một đầu ngươi liền muốn độc chiếm đơn giản người xin ó i、si、ngộng chết không có gì đáng tiếc vi thông cười lạnh trái lại đồng hành một tên nam từ khác không khỏi t r o mày phía sau h ứa ra mồ hôi lạnh nếu là vừa mới vi thông ra tay với mình hạ tràng tất nhiên có thể nghi h ư u sau một khắc nam tử thân hình chất động trước mắt xuất hiện tại vi thông sau lưng một thanh phát r a uy áp kinh khủng trường thương đâm ra trên đó tiên lực bành trướng tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ gặp một vòng gũ quang lấp lóe trước mắt xuyên thủng vi thông thân thể ba không như trong tưởng tượng huyết nhục bạo tạc ngược lại nghe được một cái thanh âm thanh thúy vang lên vi thông thân thể lại hóa thành một mảnh quang ảnh tiêu tán ra tàn ảnh một đạo tàn ảnh ha ha phương hải tiên bản tiên đã sớm để phòng ngươi không nghĩ tới đi Vi thật ô n thay c ư lục đại ca đau ã n lòng a phương hải thiên gầm thét gào thét tại cái này ăn tươi nuốt sống thế giới sớm tại lúc trước phương hải thiên liền thuyết phục lục đại ca cái này vi thông xem xét chính là loại kia hung thân đắt sát cực kỳ t h á y l ấ c tuyệt đối lấy hoán trả ơn buồn nôn đến cực điểm người có thể lục đại ca hết lần này tới lần khác không nghe ha ha thật coi thế giới này là thế giới hoàn mỹ sao ngây tơ vi thông thoại âm vừa rơi xuống chỉ gặp hắn trên thân phát ra một c ỗ uy áp kinh khủng vô số tiên lực điền cùng phun trào phô thiên cái địa hướng phía phương hải thiên che đậy mà đến vĩnh hằng năm người x u ấ t sinh k i a lại đột phá vĩnh hằng tiên cảnh coi là thật giấu thật tốt phương hải thiên hai mắt m u t nước n lộ ra một bộ c h ấ n kinh khuôn mặt ngay sau đó đáy lòng thăng ra cảm giác vô lực đối mặt vĩnh hằng tiên cảnh cực giả hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn không do dự thân hình của hắn đột nhiên nhanh gửi lại đối mặt vĩnh hằng tiến cảnh phương hải thiên không có một tia thắng năm chắc hiện tại ý niệm duy nhất chính là trốn muốn chạy trốn hỏi qua bản tiên không có vi thông mặt mũi tràn đầy che lấp một đôi như rắn độc ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m thân hình nhanh lùi lại phương hải thiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười tỏa thiên t u y ệ t địa ngừng vi thông trường quát một tiếng thể nội tuân r a vô cùng vô tận tiết lực không chỉ có như vậy loan thoắng có thể cảm nhận được một luồng khí tức thần bí đó là vĩnh hằng tri lực vĩnh hằng tiên cảnh đặc hữu tiêu chí có thể ngắn ngủi cải biến thời gian không gian cải biến quy tắc trật tự chớ xem thường thời gian ngắn ngủi này đối với những cao thủ này tới nói một hít một thở thời gian cũng có thể làm cho đối thủ thần hình câu diện chỉ một thoáng chỉ gặp vùng thiên địa này quy tắc trật tự bị từng tia vĩnh hằng chi lực q u a n quanh nó tựa như vi rút một dạng xâm nhập xiềng xích trật tự cải biến địa phương này không gian kết cấu phương hải thiên không khỏi cho mày t r u n g quanh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa đáng sợ lồng giam khí tức khủng bố vô biên tòa thiên t u y ệ t địa một mực khóa lại chính mình đáng chết đáng chết súc sinh hắn như thế nào lặng yên không tiếng động đột phá tới vĩnh hằng tiên cảnh nữa nha nhiều năm như vậy cùng một chỗ lại cảm giác không thấy một kia phương hải thiên trên mặt hiện lên một vòng trò tàn c h i sắc dù vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ trường thương trong tay điên cuồng đâm về vây khốn hắn tòa lồng giam này ầm ầm trên lồng giam nổi lên một mảnh tiên lực g ợ n sóng quan g mang đại tác nhưng không có một chút phá toái dấu hiệu lao tử không tin tuyệt ảnh tiêu tan thương phá phương hải thiên gầm thét gà o thét trường thương trong tay ngưng tụ một c h ố lực lượng kinh khủng hướng lồng giam đánh tới ầm ầm toa này đáng sợ lồng giam chỉ là nổi lên một mảnh tiên lực cợt sóng trở nên lúc sáng lúc tối nhưng không có một tia bị xúa nát tư thái hẳn là vĩnh hằng tiên cảnh cứ như vậy mạnh sao phương hải thiên vi thông chính n h i ê u có hào hứng nhìn xem hắn vô năng cùng nộ tăng thêm tuyệt vọng hò hét loại cảm giác này cực kỳ hưởng thụ phương hải tiên lúc trước ngươi khuyên lục phong không cứu bản tiên thời điểm ngươi tại bản tiên trong lòng đã là một bộ thi thể chỉ bất quá để cho ngươi sống lâu một chút thời gian thôi chết vừa mới nói xong vi thông trên thân tuân gia vô cùng vô tận vĩnh hằng chi lực điên cuồng hướng phía phương hải thiên dũng mánh lao tới p h ố c thử không chung nguồn bực thanh em văng lên phương hải thiên thân thể nổ thành một mảnh huyết vụ máu nhốn đỏ trường không giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lây ha ha chỉ là thượng tiên cảnh sâu kiến chết không có gì đáng tiếc vi thông cười lạnh những năm này hắn không ngừng ngẩn nhẫn yên lặng tăng thực lực lên chỉ đợi sẽ có một ngày có thể quân lâm thiên hạ nhưng lại tại hắn đắc ý vinh vào thời điểm đột n ộ t thời gian không gian ngưng động thiên địa phản phất bị thi triển ma lực bình thường yên tĩnh lại vi thông chỉ nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập đồng thời trên thân thể truyền đến một cỗ kinh khủng cảm rất đau hết thể chỉ phát sinh tại không đến một cái hô hấp thời gian thời gian không gian không còn ngưng kết làm sao có thể có thể vi thông đầu lâu mềm n h ú n vô lực không tự chủ được thấp kèm đến trong mắt của hắn nhìn thấy lồng n ự c của mình bị một đạo lực lượng đáng sợ xuyên thùng không chỉ có như vậy đạo lực lượng kêu hủy diệt còn có thần hồn của mình chính mình tăng cơ chính mình hết thảy lạng yên không một tiếng động bố bố, đại đế đế tiên thi hại. Kinh hiện tiên thi hại. Kinh hiện khủng chư Chư thần hoàng hôn Chư chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải. Kinh hiện lớn cơ duyên. lớn duyên. cơ cơ vi thông làm sao cũng không nghĩ tới thường xuyên ám toán người khác chính mình cũng sẽ có một ngày bị người khác ám toán đầu của hắn m ề m nhúng vô lực trùng điệp rủ xuống một ngụm nhìn thấy mà giật mình lỗ máu xuất hiện tại bộ ngực của mình đau nhức kịch liệt đánh tới máu tươi nhuộm đỏ và áo hắn có thể cảm giác được sinh cơ của chính mình đang nhanh chóng tiêu văn g bản tiên khu cụ không cam tấm a không nghĩ tới bản tiên năm khu cụ năm cứ như vậy chết đi trong miệng hắn điên cuồng ho ra máu trong đôi mắt thần thái dần dần tan rã một cỗ bóng tối bao trùm mà đến ý thức của hắn dần dần bị nuốt hết sau đó sinh cơ hoàn toàn không có thân thể trùng điệp hướng về mặt đất chết đến mức không thể chết thêm một bên khác chỉ gặp tiểu long vươn tay quyền ảnh của hắn vẫn như cũ lưu lại lực lượng đáng sợ ngao c ò tranh nhau n g ông đ ắ lợi không sai có thực lực không chính diện bại lộ học được cần tảng từ đó ẩ nút n cuối cùng cho địch nhân một k í c h trí mạng những này là thử ra dạy cho ngươi tô diệc gan thân ảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện thâm phí đôi mắt nhìn về phía tiểu long trong mắt lóe lên một vòng vẻ hơn thường chân l o n g con non từ xuất sinh đến bây giờ cũng còn chưa đầy một năm lúc đó liền bị thử ra mang đi nói cái gì muốn dẫn hắn đi lịch luyện không nghĩ tới thử ra mang tiểu long đi mãn g hoang thế giới h ắ c h ắ c t a ơn chủ nhân khích lệ ta sẽ cố gắng sớm muộn có một ngày ta sẽ ngăn tại chủ nhân trước mặt rét xuyên thế gian hết thể địch tô trường sinh cười hhhhh lộ ra tự tin vô cùng dáng tươi cười, cười hừ hử như thế cắn rỡ ngươi nếu là biết chủ nhân ngươi có được hệ thống cái này q u ả bích không biết ngươi có gì cảm tưởng ân đừng nói mạnh miệng hay là trước hết nghĩ làm sao chống lại tiên hài thủy triều quỷ dị khí tức đi vừa mới nói xong tô d i ệ t can thân ảnh lại biến mất không thấy tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng tiểu long trọng trọng gật đầu sau đó tán đi trên thân tổ cảnh khí tức khủng bố lại biến thành chỉ dựa vào nhục thân trạng thái để chống đỡ tiên hài thủy triều quỷ dị khí tức thật tình không biết đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất tiên hài thủy triều từ khi tiểu long tiến hóa thành thần long nhục thể của hắn đã đạt tới kinh khủng tình trạng nhưng đối với quỷ dị khí tức vẫn còn có chút không quá thích、đứng. tiểu long không ngừng dựa vào cường độ nhục thân đến thích h ứ n g những n à y quỷ dị khí tức nếu là bị người nhìn thấy tuyệt đối có thể ngoác mồm kinh ngạc hắn liền không sợ bị cảm giác quỷ dị như sao nam tiên hải thủy triều chốt sâu có một bộ tản r a khí tức khủng bố thi hải nó lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở vương t o ạ phảng phất ngủ say vô số năm rõ ràng là chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải tiên đế thi hải tản ra làm cho người hít thở không thông mục nát nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó vĩ ngạn cùng cường đại xương cốt trên thân hiện đầy tinh mịn vết rách phảng phất là bị lực lượng cường đại chỗ phá hủy Chống trong con g t mang hốc lúc lúc m tựa p h ả hồ có vô số oán linh tại teo gen nói đã từng oán khuất cùng phất hận bất luận cái gì dám can đảm đến gần sinh linh đều sẽ bị cái này kinh khủng cảnh tượng trấn hiếp bị oán linh lực lượng tuân vệ chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải thi hải khi còn sống có chút cận đại những cái kia cấp một vĩ độ văn minh thần linh thực lực nhưng tại chư thần lúc hoàng hôn thay mặt bên trong bọn hắn chỉ có thể coi là tiên cấp c ư ờ n g giả có thể thấy được chư thần hoàng hôn có vô số nhân vật đáng sợ dù là chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải đã vẫn lạc vô số năm trên người nó tán phát uy áp lại vô cùng kinh khủng bởi vì những n à y tiên hải thủy triều đều là hắn tọa hạ cao thủ tiên hải thủy triều bên trên thực lực không đủ người nhao nhao vẫn lạc bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm đồng hóa thành quỷ dị chết đến mức không thể chết t m trái lại có thể ngăn cản quỷ dị kh Bọn hắn n h a o nhau ngừng đầu nhìn về phía tiên hải thủy triều chỗ sâu cỗ kia chư thần hoàng hôn tiên cảnh thi hải không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng tê cỗ kia chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải bên trong có thành cực cảnh tiên cấp đại cơ duyên ha ha ha đồ vật là bản tiên ai dám cướp đ o ạ t bản tiên nhất định để hắn chết không nơi tán g thân vô số tuyệt thế thiên kiêu triệt để sôi trào lên chỉ cần trở thành cực cảnh tiên cấp cường giả không chỉ có có được thâm hậu nội tình tương lai càng là có thể làm được cùng cảnh vô địch tùy tiện v ư ợ cấp giết địch mọi người đều biết càng về sau cảnh giới tựa như một đạo khoảng cách cực lớn một dạng khó mà vượt qua loại đại cơ duyên này ai không muốn tranh đoạt? dù sao bọn hắn cũng không phải trong truyền thuyết siêu cấp cấm kỵ thiên tiêu tuy tiện có thể vượt cấp giết địch mắt trần có thể thấy từng đạo phát ra khí tức khủng bố thân ảnh nhao nhao đối với tiên hải thủy triều chỗ sâu cái k i a đạo chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải phóng đi lít nha lít nhít giống như cá giết sang sông bình thường ha ha ha đại cơ duyên bản t i ê n tới đông đảo thân ảnh bên trong không thiếu có một ít sống rất nhiều năm láo quái vật bọn hắn đã đột phá vô vọng thần k h ư xuất hiện lần nữa dấy lên bọn hắn tiến lên bộ pháp nơi nào có cơ duyên chỗ nào chính là chiến trường lão cẩu ngươi dám đánh lén b ả tiên cũng dám cướp dám đ o ạ t đ ạ i cơ c duyên. h ế t k h ô n g c h u n gầm có thể nghe thấy nghe đông g đảo thét gào thét vang vọng thương a o h h a cách h k ô n g mục tiêu của bọn hắn minh xác chính là chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải thể nội đại cơ duyên chỉ cần thu hoạch được bọn hắn trong tương lai liền có thể vượt cấp giết địch trở thành cực cảnh tiên cấp cường giả đại cơ duyên để vô số tiên cảnh cường giả đỏ mắt không gì sánh được đông đạo thân ảnh bên trong chỉ gặp một đạo nam tử trẻ tuổi tốc độ nhanh đến cực hạn tại hắn quanh thân thuần túy đến cực hạn vĩnh hằng c h i lực đột nhiên hiện bá đạo không gì sánh được điên còn g hướng bốn phía tiên cấp cường giả dũng mánh lao tới giống như đáng sợ vi rút bình thường không ngừng xâm nhập đối phương tiên địa c h i lực mất d i ệ n cấp tiên mệnh c h i tử khương tả vĩnh hằng tiên thể người sở hữu hắn hôm nay không còn là khởi nguyên tiến cảnh ngược lại trở thành thượng t h ư ơ tiến cảnh chỉ là đi qua mấy tháng thời gian là hắn có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới không phải liền là thiên mệnh chi tử. chắc o i là t ậ t biến chắc chắc khương tả không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy ngươi đúng là thượng thương tiên cảnh tu vi mênh mông trong bệ người tô d i ệ t a n liếc mắt liền thấy khương tả thân ảnh m ẫ n diệt cấp thiên mệnh c h i tử vĩnh hằng tiên thể người sở hữu hắn vĩnh hằng c h i lực đến từ cổ đ ã o so phổ thông vĩnh hằng tiên cảnh cường giảm mạnh lên vô số lần giống như là vĩnh hằng c h i lực tùy tổ bình thường thiên mệnh c h i tử cũng không phải đùa dỡn một chút c h ư g một trăm sáu mươi sáu đ ế từ chư thần hoàng hôn thời đại đại khủng bố c h ư một trăm sáu mươi sáu đ ế từ chư thần hoàng hôn thời đại đại khủng bố m ê mông biện người mất d i ệ t cấp thiên mệnh c h i tử khương tà giống như chỗ không người tốc độ nhanh đến cực hạn quanh thân tán phát vĩnh hằng chi lực cực kỳ c ổ l a o bá đạo xâm nhập người khác tiên lực tựa như vi rút một dạng điên cuồng cảm nhiễm hử hử đây là thứ quỳ gì lao tử làm sao cảm giác thể nội tiên lực xuất hiện c u ồ n g bạo như vậy ba động ngoa tạo không tốt có đại khủng bố trong đó một vị cường giả thể nội tiên lực lại k h ô n g chế không nổi trở nên cực kỳ c u ồ n g bạo giờ này k h ắ c n à y hắn tựa như một bộ khôi lỗi bình thường thân thể đột nhiên bỗng nhiên ở giữa không trung hử hử coi là thật quần vọng dám ngăn cản bạn tiên đường nhận lấy cái chết vị này thân thể bị dừng lại cường giả sau lưng chỉ gặp một vị nam tử trong mắt sát ý phun trào hắn giơ tay lên một đạo lực lượng đáng sợ đánh phía phía trước phóng thử không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe máu tươi nhuộm đỏ trời cao vĩnh hằng tiên thể có thể thay đổi thời gian không gian cải biến quy tắc trật tự một loại biến thái thể chất phải biết trên thế giới này tồn tại một loại áp đảo hết thể lực lượng đó chính là pháp tác trật tự nó như là một tấm vô hình người lớn bao phủ mỗi một hẻo lánh ước thúc vạn vật hành vi pháp tác trật tự chỗ đáng sợ ở chỗ nó không thể làm trái tính vô luận cá thể ý chí như thế nào c ư ờ n g đại đều không thể chống lại một khi có người ý đồ khiêu trên nó liền sẽ lọt vào vô tình trừng phạt thậm chí là hủy diệt nó giống một vị lạnh lùng thẩm phán giả không tình cảm chút nào thi hành quy tắc của mình không có bất kỳ cái gì lấy cớ hoặc giải thích có thể đạo thoát nó chế tài nó tồn tại để cho người ta cảm thấy bất lực cùng sợ hãi phát tác trật tự còn có tính tuyệt đối không bởi vì người ý chí mà thay đổi nó là một loại khách quan tồn tại vô luận chúng ta là không lý giải hoặc tiếp nhận đều phải tuân theo loại này tính tuyệt đối khiến người ta bọn họ tại đối mặt nó lúc chỉ có thể lựa chọn thuận theo hoặc là bị thốn tại p h á p tác trật tự thống trị bên dưới hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự nhưng cũng bởi vậy đã mất đi một chút tự do cùng sức sáng tạo mọi người hành vi bị nghiêm ngặt hạn chế tại quy định phạm vi bên trong không dám vượt qua lôi chỉ n ử a bước cái này khiến thế giới trở nên đơn điệu mà không thú vị thiếu sinh cơ cùng sức sống nhưng mà chính là bởi vì p h á p tác trật tự tồn tại thế giới mới có thể bảo trì ổn định cùng vận chuyển bình thường nó đưa cho mọi người một loại cảm giác an toàn khiến mọi người biết mình hành vi có một cái tiêu chuẩn cơ bản cùng tiêu chuẩn nhưng cùng lúc đó siêu cấp cường giả là sẽ không để cho pháp tắc trật tự trở thành trói buộc cũng trở thành gông xiềng bọn hắn ở tại giàn khung bên trong tìm kiếm sáng tạo cái mới cùng phát triển đột phá quy tắc trật tự khi bắt đầu chế định trật tự quy tắc thời điểm bọn hắn liền tiếp xúc đến thần vị có thể thấy được vĩnh hằng tiên thể khủng bố có thể ngắn ngủi cải biến thời gian không gian cải biến pháp tắc trật tự nếu là vĩnh hằng thân thể khương t à định sẽ có được một chút thần linh lực lượng mất diện cấp thiên mệnh c h i tử coi là thật khủng bố như vậy a a a bản tin đây là thế nào thân thể làm sao không bị khống chế lực lượng trong cơ thể trở nên quần bạo như vậy sẽ không phải muốn bạo thể mà chết đi sau một khắc chỉ gặp không c h u n g không ngừng có buồn bực thanh â m vang lên từng đạo cường giả thân thể nổ tung lên giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy cho đến chết bọn hắn cũng không biết vì sao mà chết ha ha chỉ là một b ầ y kiến hôi cũng muốn cùng bản tiên chủ tranh đoạt đại cơ duyên coi là thật chết không có gì đáng tiếc thương t à che lấp trên khuôn mặt đều là đạo mạc đáy mắt lộ ra vô tận vẻ khinh thường hắn hôm nay dù là chỉ là thượng thương t i ê n cảnh cảm nhận được tỉnh vĩnh h à n g tiên thể lại là cực kỳ n g tiên có thể ngắn ngủi cải biến thời gian không gian cải biến pháp tắc trật tự trước mắt đại cơ duyên có lẽ có thể làm cho hắn thể chất tiến h thần khư bên trong còn có ai là đội thủ khương tả thân ảnh không ngừng hiện lên chúng cường giả bên người đáng sợ vĩnh hằng chi lực hướng bốn phía xâm nhập giống như vi rút bình thường đảo loạn chúng cường giả năng lượng trong cơ thể chật chật c h ậ t không hổ làm mẫn d i ệ t cấp thiên mệnh c h i tử loại năng lực này đã nhanh vượt qua bản công tử quỷ dị không rõ lực lượng chỉ là thời gian mấy hơi thở khương tả giống như chỗ không người tại mọi người bên trong hạc giữa b ầ y gà cực kỳ loa mắt chân hắn dâm thiên kêu thi cốt tốc độ nhanh đến cực h ạ rơi vào chư thần hoàng hôn tiên đế thi hài trước mặt chỉ một thoáng Trước mắt tàn phá không chịu nổi tiên đế thi hài giống như là có được sinh mệnh bình thường dù là hắn đã chết đi vô số tuyến nguyện có thể nhìn thẳng hắn chỗ trống kia ánh mắt toàn bộ linh hồn không khỏi bị một cỗ to lớn sức lôi kéo đánh tới q u ỷ dị không gì sánh được tôn này chư thần hoàng hôn tiên đế thi hài trước khi chết nhất định gặp đại khủng bố tê chư thần hoàng hôn tiên cấp cường giả lại khủng bố như vậy quanh thân quanh quần vĩnh h à n g c h i lực khương t à kém chút bị trước mắt tiên đế thi hài nết đi linh hồn đáng sợ thật là đáng sợ ha ha đại cơ duyên là bản tiên chủ thương tạ mặt mũi tràn đầy hưng phấn lúc này v nhưng sau một khắc hắn lông mày cao chặt hai mắt không tự chủ được chừng lớn chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới đầu lâu có chút thấp kém chỉ thấy mình chỗ ngực bị một thanh trường kiếm xuyên thủng hắn toàn bộ thân thể bị đính tại chư thần hoàng hôn tiên đế trên thi hải máu tươi phun ra ngoài vậy hướng dán chặt lấy chính mình thi hải nóng hổi máu tươi lại từng chút từng chút dung nhập vào cỗ kia chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải tê mau lui lại khủng bố có đại khủng bố mau nhìn tôn kia chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải tại thôn vệ h u y dịch nó năm nó năm nó giống như năm giống như sống lại có người vươn tay run dậy chỉ vào tôn kia chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải nó chống r i n g trong hốc mắt lại sinh ra một cô ưu lục mang phản phất tại cho s â m bạch khung x ư ơ n g tăng thêm linh hồn giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường k k a kén két chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải có chút chuyển động xương đầu phát ra kkk tiếng vang ngay sau đó một áp lực đáng sợ hướng bốn phía dập dởn c ự c hạn thuần túy tiên lực không ngừng lan tràn nhưng tại cỗ này bảng bạc tiên lực bên trong lại giấu giếm từng tia quỵ dị khí tức bị quỵ dị nhiễm tiên đế thi hải hoặc là nói sau khi hắn chết vô số tuyến nguyệt chính mình biến thành quỵ dị chẳng lã không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên mắt trần có thể thấy vô số tiên cảnh cường giả thân thể không bị khống chế bị một c ố cường đại bá đạo lực lượng xuyên thủng hình thành một ngụm nhìn thấy mà giật mình lỗ máu máu tươi n h u ộ m đỏ trời cao làm cho người dùng mình chính là máu tươi của bọn hắn lại hóa thành từng chùm hình dạng hướng về chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải dũng mánh lao tới mau trốn có đại khủng bố đạc mã lao tử vừa bước vào thần khư bên ngoài đều gặp được khủng bố như vậy đồ vật a a a lao tử không cảm tâm a từng đạo thanh em tuyệt vọng vang vọng tương cung đối mặt quỷ dị chẳng lành lực lượng bọn hắn không có chút nào sức cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nhưng cũng có cường giảm mạnh đến mức quá phận có thể ngay đầu tiên thoát thân mà ra tránh cho gặp đại khủng bố mắt trần có thể thấy tôn t i a chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải sâm bạch trên không x ư ơ n g lại sinh ra từng chút từng chút huyết nhục chương một trăm sáu mươi bảy tiên đế t r ù n g sinh p h a i mở cấp tiên mệnh c h i tử khương tả thủ đoạn chương một trăm sáu mươi bảy tiên đế t r ù n g sinh p h a i mở cấp tiên mệnh tri tử khương tả thủ đoạn tiên hải thủy triều c h ố sâu mắt trần có thể thấy tôn t i ê chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải sâm bạch trên k h n g sương lại sinh ra từng chút từng chút huyết khủng bố đại khủng bố chư thần hoàng hôn tiên đế thi hài lẳng lặng ngồi xếp bằng gió nhẹ lướt qua mang theo các sỏi vớt ven nó chống r ô n g h ố c mắt nhưng mà trong lúc bất trợn một đạo quan g mang thần bí từ trên bầu trời g á n g lâm chiếu sáng bộ bạch cốt này quan g mang như là sinh mệnh tri tuyển dần dần thẩm thấu tiến xương cốt mỗi một vết nứt khe hở bạch cốt bắt đầu run g dày phản p h ấ t có sinh mệnh nhịp đập cơ bắp mạch máu cùng tổ chức bắt đầu ở trên bạch cốt sinh trưởng bổ khuyết lấy đã từng trống g i n g mầm thịt một chút xíu bao trùm xương cốt tạo thành tươi sống cơ bắp làn da cũng dần dần bao trùm một cái người hoàn chỉnh thể xuất hiện ở trước mắt tràn đầy sinh cơ cùng sức sống thi h ả i hai con ngươi mở ra trong ánh mắt để lộ ra đối với tân sinh mệnh cực nóng cùng ngạc nhiên chậm dại đứng dậy một luồng khí tức đáng sợ quét sạch toàn trường vẫn lạc vô số tuế y nguyệt tiên đế thi h ả i lại nặng có được sinh mệnh bình thường giờ này khắc này h ắ n cùng người thường không khắc hô không nghĩ tới bản đế đã vẫn lạc vô số tuế y nguyệt địa phương này càng trở nên như vậy tàn phá ta tiên quốc cứ như vậy không có sao chư thần hoàng hôn tiên đế hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ quỵ dị trong đầu của hắn từng đoạn mảnh vỡ ký ức hiện lên hơi trống r ồ n g ánh mắt có thể thấy được một chút xíu quan cảnh đó là một mảnh cực kỳ cường thịnh đại lục vô số thiên kêu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện tại thời đại kia hiện ra vô số cừng giả chư thần hoàng hôn tiên đế tiên quốc tại vô số trong thế lực lộ ra không có ý nghĩa đột nhiên hình ảnh nhất truyền chỉ gặp thương khung x é rách hai đạo thân ảnh vĩ ngạn đột nhiên hiện bọn hắn che đậy thiên địa phản phất có thể đem thiên địa vĩ ngạn đ nhiên hiện bọn hắn che đậy thiên địa phản phất có thể đem thiên điệu hình mảnh vỡ trên thân khí tức vô cùng kinh khủng đúng là hai tôn là bất tử thần dược không sai cái này hai tôn đáng sợ thần linh tại tranh đoạt một gốc bất tử thần dược chứ thần lúc hoàng hôn thay mặt lại không mới thần linh cũ ký một đời thần linh chẳng biết tại sao bị một cỗ k h ó mà phát giác đại khủng bố bao phủ có thể bá đạo phá hư bọn hắn thần k h u tính cả linh hồn của bọn hắn cùng nhau hủy hoại vũ trụ đại thanh toán giáng lâm vì sống sót chỉ có thể dựa vào trong truyền thuyết trí cao thần vật trong truyền thuyết bất tử thần dược bất tử thần dược biến thái không gì sánh được cho dù là thần linh cũng không chống đỡ được sự cám dỗ của nó chỉ cần có thể thu hoạch được bất tử thần dược liền có thể tại đại thanh toán bên trong tham sống sợ chết. không nghĩ tới cái này hai tôn thần linh có thể tìm tới một gốc bất tử thần dược vì sống sót bọn hắn dùng hết hết thảy đánh cho thiên hôn địa ám thương k h u n g pha thoái n h ậ t n g u y ệ t rung động không biết tạo thành bao nhiêu thương vong không biết mẫn diệt bao nhiêu sinh linh chư thần hoàng hôn tiên đế tiên quốc cũng tại trong cuộc phân tranh này bị đáng sợ thần lực lan đến gần cuối cùng hóa thành một vùng phế tích tiên quốc không ai sống sót nhao nhao hóa thành một đống m b ã h cốt tản mát trên mặt đất hồi ức kết thúc p h ả n phất hết thảy tựa như tại hôn qua bình thường chư thần cư chỗ sâu nhìn lại không khỏi k h ỏ miệm lộ ra cười lạnh ha ha không nghĩ tới mạnh như các ngươi cũng đánh không lại tuế y nguyệt a n mòn cuối cùng còn không phải bỏ mình tiêu nói bây giờ bản đế giành lấy cuộc sống mới mà các ngươi lại tiêu tán trong năm tháng ha ha ha coi là thật thoải mái cũng không nghĩ tới vô số năm sau lại để bản đế gặp phải trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể chư thần hoàng hôn tiên đế ngửa mặt lên trời cười to tựa hồ đang phát tiết nội tâm của hắn bất bình giống như chính mình ẩ n n h ẫ n vô số tuế y nguyện một dạng hừ hừ đột ngột chư thần hoàng hôn tiên đế phát tiết xong nội tâm bất bình sau không cần chuyện mắt nhìn về phía giữa không trung trong hư không một vị giá người thon dài thẳng tắp Khuôn mặt anh Tuấn vô song, hai Tuấn đầu xuất vô lông song, thanh mặt giác bây giờ chư thần hoàng hôn tiên đế giành lấy cuộc sống mới sau thực lực đến gần vô hạn thần linh không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn còn d u n g hợp vĩnh hằng tiên thể thiệu tử người không sợ chết chư thần hoàng hôn tiên đế có chút hăng hái nhìn chằm chằm tô diệc a n nhìn vĩnh hằng t i ê n cảnh trong mắt hắn giống như sâu tiến thú vị thú vị một con rùn dế người không sợ chết nhưng sau một khắc đối diện thanh niên lại là hỏi ngược lại a k h á t ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống dám nói như thế nếu không phải chư thần hoàng hôn tiên đế vẫn lạc vô số năm hắn rất im lìm im lìm đến hốt hoảng tuyệt đối sẽ không cùng như thế một con run dế nói nhiều lời như vậy trên đời này vô số người đều là sợ chết rơi rất xin lỗi dù là các người đều chết đi bản công tử vẫn như cũ siêu thoát hết thảy vĩnh sinh vĩnh hằng tô diệc a n hai tay chắp sau lưng biểu lộ vô cùng dễ dàng t hời hợt nói tốt một cái vĩnh sinh hằng vĩnh giống ngươi tự tin như vậy người đã hóa thành một đống xương khô gặp được bản đế hôm nay mệnh số của ngươi đã hết chỉ ư bằng ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng hay là nói ngươi cho là mình thật trùng sinh đối mặt hiện thực đi ngươi bây giờ vẫn như cũng là một bộ thi hài thôi tô diệc gan khinh thường nói có lẽ tại trong mắt người khác chư thần hoàng hôn tiên đế thật sống lại một dạng nhưng tại tô diệc gan thượng cổ trùng đồng phía dưới hắn cũng không có thật sống lại chỉ là kích hoạt lên một sợi ý chí lực thôi chỉ thế thôi sở dĩ có thể sinh ra máu thịt là bởi vì khương tả nguyên nhân coi là thật buồn cười không thấy được bản đế trùng sinh huyết n h ụ linh hồn v n tụ tái hiện thế gian sao thừa nhận bản đế kinh diễm tuyệt luân rất khó sao chư thần hoàng hôn tiên đế hoặc là nói hắn một tia ý chí lực điều khiển bộ thân thể này để hắn thật cho là mình sống lại kỳ thật hắn vẫn như cũng là một bộ thi h ả i cũng không có thật sống lại bởi vì chư thần hoàng hôn tiên đế trước khi chết hắn là cỡ nào khát vọng sinh mệnh mang theo vô tận không cam l ò n g bị thần linh khí tức đáng sợ mẫn d i ệ t cho đến vô số năm tháng trôi qua tiên đế thi h ả i bên trên đạo ý c h i kia lực vẫn tồn tại như cũ bám vào tại khung xương bên trong c h ậ trực t Khương t r ự khương tả bản công tử ở chỗ này điểm danh biểu dương ngươi thật sự là hào thủ đoạn tô diệc gan khỏe miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó lộ ra cười lạnh nói bất quá ngươi thật sự cho rằng dựa vào một bộ thi hài liền có thể cùng bản công tử chống lại quả nhiên là người si nói ngộng chương một trăm sáu mươi tám vĩnh hằng t h ầ n thể chương một trăm sáu mươi tám vĩnh hằng t h ầ n thể khương tả a khương tả ngươi coi thật sự cho rằng dựa vào một bộ thi hải liền có thể cùng bản công tử chống lại phải không tô diệc a n chân đạp đặc không sừng sững ở trong thiên địa giống như một vị thần vương xem thường thường s i n h ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tòa này sinh ra máu thịt chư thần hoàng hôn tiên đế thi hải mang theo vô tận vẻ t r e o tức thượng cổ trùng đồng phía dưới nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên thấu thế gian hết thể bản chất chỉ là một đạo ý chí lực thôi thẳng nhãi danh thật can đảm tốt xấu bản đế cũng là một nước tiên chủ ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở nơi này hô to gọi nhỏ chư thần hoàng hôn tiên đế thi hài ý c h í lực đã trầm luân ở trong đó không cách nào tự k i ể m chế hắn không thừa nhận chính mình chính mình chết đi ngược lại cho là mình thiết lập ván cục sau giành lấy cuộc sống mới thật tình không biết đây hết thể đều là khương t à thủ đoạn thao túng một bộ tiên đế thi hài hơn nữa là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt tiên cấp tường giả nên nói không nói khương t à vẫn có chút đồ vật chật chật chật chết đi vô số thuế nguyệt tiên hài thôi làm sao ngươi không phục bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào tô diệc gan cười lạnh chỉ là một tôn thi hài chỉ có một đạo ý chí là tôi tô d i ệ t can căn bản không thèm để ý chút nào nếu không phải khương tà bám vào ở tại mặt ngoài nó sớm đã bị hủy diệt g i á m khinh nhuần bản t i ê n chủ chết vừa mới nói xong chỉ gặp tôn kia chư thần hoàng hôn tiên đế thân thể chậm dại đứng dậy cùng lúc đó thân thể của hắn không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc che khuất bầu trời thẳng vào thương k h u n g tiên đế thân thể cao lớn không gì sánh được hắn ánh mắt bệ nghệ tiên h địa. chỉ một thoáng không trung tràn ngập một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập bị cỗ uy áp kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau chỉ gặp chư thần hoàng hôn tiên đế thân thể nâng lên to lớn tay một thanh đoạn thương từ trong tay hắn tránh thoát mà ra trên đó che kín đáng sợ t i ê n lực xuyên thủng không gian hình thành một đạo thật sâu khe ránh nhìn thấy mà giật mình no ngong ngong ba đứt gãy vô số thuế nguyệt thương ảnh che đậy thiên địa không ngừng phong đại không khí bị quất đến n g ẹ n ngào không thôi chuyến gia kình phong quét sạch toàn trường mặt đất vô số tiên hải thủy triều nhao n h a u hướng bốn phương tám hướng tung bay cùng phong gào thét gợi lên vào áo bay phất phới tô diệc a n có chút ngầm đầu lộ ra một tấm bình tĩnh không gì sánh được khuôn mặt trái lại hai đầu lông mày lộ ra một cô vô địch đến cực chân đạp hư không tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắc tay đột nhiên hắn giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên hiện chói mắt c h ớ p loe chiếu dọi thiên địa chỉ gặp một mảnh trắng xóa bên trong chém ra một đạo kiếm khí lực lượng bá đạo cường đại lộ ra vô địch đến cực hạn khí t ứ c tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng bước ba không trung vang lên bén nhọn tiếng nổ đùng đ o à n một cỗ mánh liệt điện hỏa hoa lập loẹ trời cao vô số người bị tránh đến mắt mở không ra chỉ nghe được bên thai chuyển đến tiếng vang ầm ầm mặt đất không ngừng chấn động vô số tiên hải thi thể bị v ẽ n thành một mảnh thủy chiều đáng sợ q u ỷ dị khí tức hướng bốn phía tràn ngập kiếm khí tung hoành mười vạn dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu vết dỉ loang lộ đoạn thương vừa tiếp xúc đến sáng trói kiếm khí giống như bằng giấy bình thường lập tức đứt đoạn thành tướng tức nương theo lấy giàn mua khí tức bốn phía hóa thành đầy trời bột mịn làm sao có thể bản tiên chủ tiên binh làm sao lại vỡ nát chư thần hoàng hôn tiên đế hai mắt một nước không đợi hắn suy nghĩ nhiều chỉ gặp đạo kiếm khí kêu bá đạo không gì sánh được chém hết đoạn thương t r ớ c mắt rơi vào chư thần ho t ô n kia chư thần hoàng hôn tiên đế thân thể cao lớn lại bị kiếm khí đáng sợ một phân thành hai sau đó giống như là tiết khí khí cầu một dạng ầm vang sụp đổ l ộ c cộc cái này cái này cái này cái này cái này thanh niên này thật cường đại a hắn lại như thế nào làm được đây chính là trùng sinh chư thần hoàng hôn tiên đế đồng thời tiên khu nhiễm bị dị chẳng lành như thế nào tùy tiện bị chém thành hai nửa vô số người nhao nhao nuốt nước miếng ánh mắt t r ừ n g lớn giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng phải biết tôn này tiên đế thế nhưng là chư thần lúc hoàng hôn thay m ặ siêu cấp cường giả Tuyệt đối so với hiện tại vĩnh hằng tiên cảnh khủng bố vô số lần đoa chủ nhân thật là lợi hại a dù là ta đã bước vào tổ cảnh có thể đối mặt chủ nhân vẫn như cũ giống một con run dế một dạng tô t r ư ở n g sinh ngước đầu nhìn lên cái kia đạo sừng sững ở trong thiên địa thân ảnh v ĩ n g ạ mắt rồng tràn ngập vô tận sùng bái chủ nhân của hắn kinh diễm tuyệt luân chủ nhân của hắn cử thế vô song hẳn là chư thần hoàng hôn tiên đế cứ như vậy bại không nên nha không có khả năng yếu như vậy đi đám người trong đầu hiện lên nghĩ hoặc tô này tiên đế nói thế nào cũng là cực kỳ xa xôi siêu cấp cờ giả như thế nào không có một tia năng lực ngăn cản đột、nột. chỉ thấy thiên địa bên trong tràn ngập vô số vĩnh hằng chi lực bọn chúng lặng yên không một tiếng động xuất hiện giống như vi rút bình thường bá đạo không gì sánh được không ngừng hướng đám người ăn mòn a a a thể nội có lực lượng đáng sợ kia xuất hiện lần nữa đến cùng là ai có được loại này thủ đoạn người thiên ngay cả chúng ta lực lượng trong cơ thể cũng có thể khống chế vô số người c h o mày khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm địa phương này đã bị một tòa đáng sợ lồng giam báo phủ tòa thiên tuyệt địa muốn tránh cũng không được ha ha ha chẳng lành tri chủ không nghĩ tới đi bản tiên chủ đạt được chư thần hoàng hôn tiên đế đại cơ duyên sau đó chính là tử kỷ của ngươi vừa mới nói xong chỉ gặp cách đó không xa một đạo nam tử mặc hắc b à o lạng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt hắn tràn đầy che lấp ánh mắt tràn ngập sát ý vô t ậ n trực câu câu nhìn chằm chằm tô d i ệ t ăn mất diệt cấp thiên mệnh c h i tử khương tả không chỉ có như vậy hắn dựa vào chư thần hoàng hôn tiên đế đại cơ duyên lại để hắn đột phá tới tổ cảnh siêu việt tiên cảnh phía trên cảnh giới đại cơ duyên này để thể chất của hắn đạt được tăng lên từ vĩnh hằng tiên thể tiến hóa thành vĩnh hằng thần thể che đậy thiên địa tòa lồng giam kia thần tắc quanh quẩn vĩnh hằng thần thể, có thể miễn cưỡng vận dụng thần linh một t tựa như hỗn độn thần thể một dạng không nhận thiên địa quy tắc trật tự áp chế cực kỳ biến thái khương t à khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý đột phá tới tổ cảnh tăng thêm thể chất tiến hóa thành vĩnh hằng thần thể hắn không biết tại sao thua n h a vĩnh hằng thần thể không tệ không tệ không nghĩ tới thật đúng là để cho người thành công người rất tuyệt đ ổ n g nha tô diệc gan không chỉ có không sợ hãi ngược lại ánh mắt t r à ngập n t r e o tức lại t r e o chọc đứng lên cái gì người này cảm giác tỉnh trong truyền thuyết vĩnh hằng thần thể chơi ạ hắn khí vận cũng quá kinh khủng đi vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? vì cái gì lão tử không có khả năng có được loại này khí vật thật sự là thiên đạo bất công à? đ á n g người lập tức s ô i trào lên thân thể xuất hiện nhất định chúa tể m ộ t phương vô số thiên tiêu tại trước mặt bọn hắn trở nên ảm đạm vô quang thiên địa tính công bình cũng sẽ tại giờ phút này bị nghi ngờ nhưng dù cho như thế ngươi tại bản công tử trước mặt vẫn như cũ yếu như sâu kiến chết chương một trăm sáu mươi c h 6 9 hạ vị thần kỳ hư vô c h i thần vĩnh hằng tiên cảnh chật chật chật thật sự là không nghĩ tới để cho ngươi thành công đã thức tỉnh vĩnh hằng thần thể nhưng dù cho như thế ngươi tại trong mắt bản công tử giống như cái kia phủ du bình thường cũng muốn gặp thanh thiên tô diệc a n cười lạnh sau đó một cố cực hạn sát ý phun trào trong khoảnh khắc v ô thiên cái điệu thiên mệnh c h i tử tốc độ phát triển quá quá nhanh mấy tháng không gặp liền có được loại đại cơ duyên này nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp đến lúc đó có được vô tận phiên phước cho nên hôm nay vô luận như thế nào mẫn diệt cấp thiên mệnh tri tử khương tả phải chết trùng đồng trung cực áo nghĩa ngừng thế gian b ả n vật đều là mục tiêu chỉ một thoáng thiên địa trở nên lúc sáng lúc tối phảng phất có một cố lực lượng đáng sợ ngay tại ngưng tụ gian g i ắ c trên đỉnh đầu thương không lại không tự chủ được phá toái ra đây là thế nào bản tiên làm sao có loại thiên địa lập tức muốn hủy diệt hầu như không còn cảm giác chẳng lẽ là thần linh xuất thủ không đúng không đúng không đối loại lực lượng này tựa hồ so thần linh còn kinh khủng hơn vô số thân thể người không tự chủ được run lầy bẫy bọn hắn ngắm nhìn một phía thần n i ệ m không ngừng hướng thiên địa dò xét có thể không có chút nào thu hoạch vô luận như thế nào cố gắng vẫn như cũ tìm không ra cái kia đạo khí tức kinh khủng đầu có thể giữa thiên địa lại bị khí tức đáng sợ bao phủ nhìn không thấy s ợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại không biết những thứ không biết không biết khủng bố linh hồn tại lúc này run rẩy vô số người nội tâm tràn ngập bất an p h ả n phất sắp chết chỉ một thoáng chỉ gặp tô diệt ca đột nhiên mở ra hai con ngươi trong con mắt của hắn lộ ra một cỗ thần bí khí tức cường đại để trong thiên địa cô vĩ lực địa cụ hiện đứng lên vô thượng vĩ lực xuất hiện thiên địa tại lúc này trở nên cực kỳ nhỏ bé lại càng không cần phải nói vô số s i linh thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tích diệt không nhìn không gian không nhìn không gian không nhìn quy tắc trật tự đối với địch nhân tiến hành hủy diệt đà kích chém nhân quả đoạn luân hồi diệt thương sinh a không tốt làm sao lại thành như vậy cường đại c ư ơ n g tà hai mắt chừng lớn một cố khí tức tử vong bào phủ chính mình nội tâm của hắn sinh ra vô tận sợ hãi cũng không có ngồi chờ chết điên cuồng thôi động hắn vĩnh hằng thần thể chỉ gặp không trung từng đạo thần tắt phun trào phát ra lực lượng đáng sợ đối với chung quanh hắn quấy động dù là hắn vĩnh hằng thần thể đản sinh ra thần lực đối mặt cỗ này tịch diệt lực lượng vẫn như cũ yếu như sâu kiến o ngong n o n g muốn tịch diện lực lượng nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại nơi nó đi qua không một sinh linh còn sống hết thể sự vật tại tịch diệt lực lượng phía dưới không thể ngăn cản nhỏ bé như sâu kiến c h ư ớ c mắt hóa thành hư vô mẫn diệt ở trong không khí khủng bố đại khủng bố tô d i ệ t can phía trước ước vạn giảm tất cả còn sống hoặc là chết đi đồ vật bao quát tàn phá kiến trúc chư thần hoàng hôn cường giả để lại ý chí lực toàn bộ hóa thành hư vô ta không cam t â m a mắt trần có thể thấy khương t à thân thể không ngừng trong suốt tịch diệt lực lượng từ trên người hắn gào thét mà qua t r ớ c mắt mẫn diệt hắn hết thể sinh cơ mẫn diệt linh hồn của hắn mẫn diệt ý chí lực của hắn mẫn diệt n h ụ thể của hắn gió nhẹ l k hệ thống âm vừa rơi xuống tô diệc can chỉ cảm thấy thể nội có được sức mạnh vô cùng vô tận không chỉ có như vậy tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ ẩn chứa tại vô số lông đỏ bên trong thân linh lực lượng lộc cộc mẹ của ta ơi a vị thanh niên này đến cùng lai lịch gì hắn một chút phía dưới có thể hủy diệt thương sinh đáng sợ thật là đáng sợ nam thân ở tiên hải thủy triều vô số tiên tiêu thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ trước mắt kinh lịch đại khủng bố để bọn hắn không dám chút nào động đậy thân thể sợ sau một khắc cũng sẽ hóa thành hư vô chủ nhân ngươi đây cũng quá biến thái đi tiểu long hai mắt tỏa ánh sáng đối với tô diệc an sùng bái thao thao bất tuyệt một chút phía dưới vô tận thương sinh trong nháy mắt mẫn diện đệ đệ đệ đệ của ta ngươi đã chết thật thê thảm a đều do tỉ, tỉ không thể hào hào bảo hộ ngươi có lỗi với có lỗi với một đạo tê tâm liệt phế thanh â m vang vọng thương khùng đám người nhìn thấy khương tả nơi vẫn l ạ chẳng c biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng hình x i n h đẹp t u y ệ t mỹ nàng mỹ lệ khuôn mặt đều là vẻ bi thống vô số nước mắt tràn mi mà ra không ngừng lắc đầu phản p h ấ t hết thệ không phải thật sự một dạng vì cái gì vì cái gì ngươi muốn giết hại bản t h ầ n đệ đệ nữ tử chính là khương t à tỷ tỷ khương khanh n g u y ệ t lúc đó tại vô tận tinh không thời điểm nữ nhân này không phải chỉ có thượng t h ư ờ tiên cảnh tu vì sao hiện tại dám tự xưng là thần hẳn là khương khanh nguyện là một vị, hạ vị thần kỳ ha, ha vì cái gì ngươi hẳn là không biết hay là nói qua đi lâu như vậy đầu n g ư ờ i gỉ mất rồi tô diệc a n cười lạnh phải biết tại lúc đó khương tả từ hư vô c h i địa d á n g lâm đến vô tận tinh không thời điểm ự c kỳ ngưỡng bức trực tiếp để cho thủ hạ tiên cấp cường giả xuất thủ kém chút diệt thiểm cầu đệ đệ vì thế tô diệc a n còn vận dụng vô địch thẻ vừa mới nói xong ngày xưa chàng cảnh hiện lên ở khương khanh n g u y ệ t trước mắt hết thể đều là nàng thân đệ tự tay tạo thành n h ư n khương tả không trêu chọc chẳng lành chi chủ đệ đệ hắn làm sao biến thành bây giờ hạ tràng nữ nhân bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi cũng là giết người đệ thân hung thủ người có bản lĩnh tới chơi ta tô diệ can đạo trái lại khương khanh nguyện không nói gì nàng từng bước một chân đạp hư không hai con ngươi nước mắt điên c u ồ n g t u n ra trên mặt đều là cực kỳ bi thương hướng phía tô diệc a n phương hướng đến nàng cứ như vậy từng bước một đi tới trên thân không có chút nào phun trào một tia lực lượng rất nhanh nàng đi đến tô diệc a n trước mặt trong mắt trừ sát ý bên ngoài còn có vô tận vô lực c h i sắc chẳng lành c h i chủ trong truyền thuyết chẳng lành c h i chủ loại này nghịch thiên tồn tại cho dù là thần linh đều z không chết t quỷ dị chẳng lành bất tử bất diệt ngươi có thể hủy hắn nụt thân chỉ cần thế gian vẫn tồn tại quỷ dị khí tức chẳng lành bọn hắn liền có thể đang tùy ý đ ị c h q u â n trọng ngưng n ụ c thân linh hồn lại lần nữa biến trở về chẳng l á n h c h i chủ trừ phi tại không rõ c h i chủ còn chưa thức tỉnh thể nội quỷ dị không rõ lực lượng thời điểm lại dùng tuyệt đối thủ đoạn đối với n、no、ó chấn áp để hắn không cách nào trưởng thành khương khanh nguyệt có nghĩ qua n ị c h loạn dòng sông thời gian tại quá khứ d i ệ t tô giếc an nhưng trước mắt giết đệ đệ mình hung thủ lại người mang trong truyền thuyết hỗn độn t h ầ n thể thiên địa thời gian không gian quy tắc trật tự không thể dính hắn thân vạn pháp bất xâm tại nhân quả bên trong tìm khắp không được tồn tại nàng chỉ là văn minh cấp một vĩ độ hạ vị thần kỳ làm sao có thể làm đến Thúng、chi nàng thân thể này cũng bất quá là một đạo phân thân thôi bản thân thật thật rất muốn giết ngươi thế nhưng là ta muốn vô số trùng biện pháp vẫn không có thủ đoạn giết ngươi dù là ta là thần linh khương khanh nguyệt lệ rơi đ ầ y mặt bộ r á n g này điềm đạm đáng yêu để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc ngươi là hư vô c h i thần tô diệc can đạo nghe chuột ra nói qua hư vô c h i địa có thần kỳ không chế hẳn là hư vô c h i thần không thể nghi ngờ là phốc thứ ba nhưng khương khanh nguyệt vừa mới nói xong không chung n u ồ n bực thanh em văng lên máu tươi phun ra ngoài nhuộn đỏ trời cao thân thể của nàng trước mắt bị tô diệ can đại thủ xuyên thủ một thanh cự kiếm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi một thanh cự kiếm phúc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên chỉ một thoáng máu tươi phun ra ngoài máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không khương khanh nguyệt lồng ngực có thể thấy được một bàn tay xuyên thủng lộ ra một n g ụ m nhìn thấy mà giật mình l ỗ máu máu tươi nhuộm đỏ khương khanh nguyệt váy dài ngươi thật là lòng dạ độc á c bản t h ầ n cùng ngươi năm không xong nói đi khương khanh nguyệt thân thể mềm yếu vô lực d á a n chặt lấy tô diệc gan thân thể đầu của nạn vừa vặn rơi xuống tô diệc a n trên bờ vai đột nột khương khanh nguyệt mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộp ra một ngụm răng ngả, hung hăng cắn lấy tô diệ gan trên cổ sau đó khí tức hoàn toàn không có triệt để tiêu vong mẹ nó người thuộc giống chó đ ộ n g một chút lại cán người tô diệc a n rất ghét bỏ đẩy ra khương khanh nguyện đạo phân thân này đầu ngón tay hiện lên một vòng cồn g bạo năng lượng đạn hướng người sau sau đó khương khanh nguyện đạo phân thân này lập tức hóa thành hư vô trái lại tô diệc a n trên cổ cũng không có chuyện gì muốn cắn nát hỗn độn thân thể đơn giản người si nói ngộng h ú n g chi tô diệc a n thể nội còn có vô số lông đỏ bảo hộ hư vô c h i thần bản công tử nhớ kỹ ngươi lần sau gặp mặt nhất định phải ngươi để mắt tô diệc a n hung tận ó i hắn hành động này lập tức gây nên một mảnh xôn sao đám người nhao nhao chừng lớn hai mắt như thế một vị nũng nịu mỹ nhân không nghĩ tới bị vị thanh niên này vô tình chém giết mẹ a ngươi không cần có thể cho chúng ta a cứ như vậy giết quả nhiên là phí của trời có thể không một người dám nói ra chủ nhân ngài thật quá cường đại vừa mới nữ nhân kia quanh thân quanh quần thân tắc chắc hẳn nàng là một vị thần linh tiểu long bay đến tô diệc gan bên người trịnh trọng nói thần linh siêu thoát cảnh phía trên c ù n g bố siêu thoát hết thảy đại triệt đại ngộ mới có thể thu được thần vị ha ha chỉ là một vị thần linh còn không làm gì được ngươi chủ nhân thật ở thân cư bên ngoài những cái kia thần linh căn bản không dám vào đến bọn hắn muốn t i ế n đến chỉ có thể dựa vào phân thân nhiều lắm là cũng liền tổ cảnh tu vi mà bọn hắn muốn chân thân t i ế n đến nhất định phải bỏ ra đại giới to lớn vì tiến thần k h ư cái giá như thế này đồ đần mới có thể bỏ ra đi thôi nơi này đã không có bất luận cái gì cơ duyên tô diệc gan đạo được chủ nhân mời lên vừa mới nói xong c h ỉ gặp tiểu long lập tức hóa thành một đầu ngàn mét tự long dương răng vớt ư hổ quanh thân quanh quần thần t á c nhìn phi thường không đơn giản tô diệc gan khẽ vớt cảm thân hình chất động lập tức đứng tại tiểu long đỉnh đầu một người một dòng hướng về thần cư hạch tâm phóng đi tiểu long tốc độ cực nhanh thân thể cao lớn che khuất bầu trời mặt đất hình thành một mảnh bóng dâm cùng u phong gào thét gợi lên và t á o bay phất phối không bao lâu trước mắt một mảnh hoang vu trên vùng bình nguyên một thanh khổng lồ kiếm cắm vào mặt đất trôi kiếm cao vút trong lây phảng phất muốn đâm thủng bầu trời thân kiếm l o e ra hà quang s ắ c bén lưới dao dưới ánh mặt trời phản xạ ra làm cho người sợ hãi quan mang lưỡi kiếm thật sâu khảm vào mặt đất t r u n g quanh thổ địa vỡ ra bày biện ra giống mạng nhạy đường vân bày biện ra giống mạng nhạy đường vân bụi bằng bay ê n phảng phất ạ i là thành cự kiế rung động cự ki thanh này to lớn kiếm p h ả n phất là một tòa b i a kỷ niệm chứng kiến lấy đi qua chiến đấu cùng anh dũng nó tồn tại để cho người ta không khỏi nghĩ lên những cái kia phụ bùi lịch sử gọi lên mọi người đối với dũng khí cùng lực lượng lòng t í n h sợ nhìn kỹ chỉ gặp một đầu to lớn sinh vật nằm trên mặt đất lồng ngực của nó chỗ đang bị thanh cự kiếm này xuyên thủng một mực đính tại mặt đất to lớn sinh vật quanh thân phát ra uy áp kinh khủng dù là chết đi vô số tuyến nguyệt vẫn như cũ không người dám tới gần không biết tên to lớn sinh vật lại bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực chết đến mức không thể chết thêm Coi nếu là những này đặt ở ngoài giới đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mương máu đi đi qua nhìn một chút tô diệc can đạo ánh mắt chiếu tới cự kiếm chu vi đẩy vô số tiên tiêu trong mắt bọn họ lấp lóe cực nóng quang mang tham lam nhìn chằm chằm trước mắt cự kiếm mọi người ở đây không có một vị là đơn giản cự kiếm có thể xuyên thủng tôn này không biết tên thần linh sinh vật có thể thấy được cự kiếm uy lực kinh khủng hoa tạo mau nhìn không chung có một đầu chân long ngay tại bay tới chơi ạ thật là chân long thuần huyết chân long a ta không phải đang nằm mơ chứ không biết là ai hét lớn một tiếng đám người hơi n h ú g mày không khỏi c h u y ể n mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu chân long che khuất bầu trời hướng bên này bay tới đỉnh đầu của nó lại đứng đấy một vị xuất trần thanh niên hử hử vĩnh hằng tiên cảnh tu vi mọi người thấy chân long đầu đính na thanh niên là vĩnh hằng tiên cảnh tu vi tiến bảo thần khư lâu như vậy đã có rất nhiều người đạt được đại cơ duyên n h o nhao đột phá cảnh giới ban sơ tổ cảnh là cảnh giới tối cao bị đánh phá cơ duyên khắp nơi trên đất thần h ư đã có thiên tiêu lần lượt đột phá tới tổ cảnh phía trên thấy thế tô diệc gan khỏe miệng nhấm nuốt dáng tươi cười vĩnh hằng tiên cảnh tu vi tự nhiên là hắn cố ý hành động chỉ cần hắn không b ạ i lộ có được h ô n độn thần thể hắn không người có thể dò xét hưu chỉ một thoáng một chi rét lạnh trường t i ễ n phá không mà đến hư không chấn động phát ra kịch liệt tiếng n g ẹ n nào mùi tên tốc độ nhanh đến cực hạn những nơi đi qua nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống bên giới không trung lên một mảnh bông tuyết thời gian không gian phản phất ngưng kết bình thường đáng sợ hàn khí quét sạch toàn trường xuất thủ là một vị tổ cảnh cường giả. như thế nào tổ cảnh tổ khí một loại siêu việt tiên khí năng lượng tiên địa càng thêm lương thực thuần thúy một sợi tổ khí có thể sánh ngang vô số tiên khí có thể bước vào tổ cảnh cừng giả không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài nắm giữ tổ lực từ đây thoát ly tiên khu thành đạo thành tổ xuất thủ chính là một phương tiên địa đạo tắc mà mũi tên này bên trên tre kín hàn băng đạo tắc nó trải qua địa phương lập tức hình thành một mảnh thế giới băng tuyết ở trong thế giới này mũi tên chính là duy nhất vương tô diệc a n đứng tại tiểu long đỉnh đầu mà không đổi sắc vẫn như cũ đứng chắc tay trước mắt là một mảnh thế giới băng tuyết bao phủ mà đến chỉ cần bị vùng thế giới băng tuyết này che đậy ở mục tiêu lập tức hóa thành một tòa băng điêu tật tốc mà đến m ũ i tên trong khoảnh khắc xuyên thủng một đạo công kích liền có thể hình thành một tòa thế giới đây cũng là tổ cảnh chỗ cường đại ha ha như thế không kịp chờ đợi tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh thôi động h ố n độn thân thể hắn c h ư ớ c mắt giơ tay lên hai ngón kẹp lấy tật tốc mà đến m ũ i tên thạch tạch tạch kẽm trước mặt bao phủ mà đến thế giới băng tuyết giống như là đối mặt một cỗ kinh khủng vĩ lực bình thường lại không tự chủ được đứt đoạn thành t ư n g tốc vô số băng hoa nhanh chóng tan g ã toàn bộ thế giới băng tuyết giống như bị quăng vào trong biển lửa Lại không ó t i chung chỉ có thế giới băng tuyết sụp đổ thanh nhâm tô diệc gan sau lưng một cố cường đại khí lưu về phía chân trời phun trào hử hử cái này đều không chết sao làm sao có thể hắn chỉ là một vị vĩnh hằng tiên cảnh sâu kiến làm sao có thể ngăn cản bạn cô nương n g u i tên cự kiếm phía dưới đang có một đám thân mang thanh bạch đan sen tuổi trẻ nam nữ văn minh cấp hai ví độ thật tiến đạo tông tiên tiêu bọn hắn chính giữa đang đứng một vị la l ị nàng là một cái đáng yêu la l ị có được một đầu q u a n xoắn mái tóc dài và nóng như là ánh nắng giống như lập l ò con mắt của nàng lớn mà sáng tỏ tựa như khảm nạm ở trên mặt hai viên bạo thạch lộ ra ngây thơ cùng tò mò làn da của nàng trắng non như tuyết tinh tế tỉ mỉ như tơ để cho người ta không nhịn được muốn chạm đến nụ cười của nàng như là mùa xuân đoá hoa giống như sửa ấm tim của mỗi người nàng mặc một bộ màu hồng váy liền áo trên váy tô điểm lấy nơ con bướm cùng viên g e n phản phất là từ trong chuyện cổ tích đi ra tiểu công chúa trên chân nàng mặc một đôi màu trắng dày cạp vạn nhẹ nhàng toát ra giống một cái hoạt bát con thỏ nhỏ trong tay nàng cầm một thanh phát ra nhàn nhạt h à n khí trường cung giống như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy tính trẻ con cùng sức sống để cho người ta không khỏi hồi tưởng lại mỹ hào tuệ thơ thời gian nàng ngây thơ cùng thiện lương cảm nhiễm người c u n g quanh khiến mọi người quên đi mọi m ệ n cùng phía não đâm chìm tại sung sướng bầu không khí b xuất thủ lại là sát cơ t r í mạng hòa tảo tiểu la lỵ không nghĩ tới dị giới cũng sẽ có khả ái như thế tiểu la lỵ quả nhiên là thú vị tô diệc a n hơi nhướng mày kiệt kiệt kiệt loại này đáng yêu tiểu la lỵ bản công tử còn không có tự tay bóp nát qua đầu vậy mà đối bản công tử xuất thủ xem ra hôm nay đến mở cái này dương lạc mọi người ở đây chờ đợi thanh niên này phản ứng thời điểm bọn hắn không khỏi t r a o mày đứng lên bởi vì tại trong ánh mắt của bọn hắn thanh niên thân ảnh đúng là một đạo ngương thực tạt ảnh hắn đã sớm chẳng biết lúc nào biến mất tại nguyên chỗ lặng yên không một tiếng động thần ma khó lường coi là thật quỷ dị không gì sánh được sư mội coi chừng người kia không thấy chắc hẳn khẳng định hướng chúng ta tập sát mà đến trong đó một vị thanh niên nam tử hét lớn một tiếng thân t i ễ n đạo tông đám người lập tức xuất ra trên lưng đại cung trong nháy mắt dương cung bắn tên từng đạo kinh khủng mũi tên b ạ c h phá không khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra trong lòng bọn họ cho là thanh niên nam tử khẳng định tại bọn hắn phụ cận ẩ n nấp thủ đoạn cao mình thì như thế nào đối mặt nhiều như vậy lít nha lít nhít mũi tên chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết không tốt sư mội mau lưu lại hắn tại phía sau ngươi thân tiến đạo tông thanh niên gầm thét gà tiểu la l ụ chỉ cảm thấy phía sau không khỏi một c h ố khí lạnh chỉ một thoáng nàng chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng tâm chỗ cổ truyền đến ấm áp cảm giác thân thể không tự chủ được bị một cỗ cự lực kéo vào trong không gian khi xuất hiện lại đã là đi vào thần tiến đạo tông đối diện chỉ gặp tô diệc a n tay cầm lên tiểu la l ụ cổ trôi nổi tại giữa không t r u n g người sau đáng yêu trắng n o n khuôn mặt nhỏ không ngừng đỏ lên chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập tiểu la l ụ bản công tử chưa bao giờ đối với như n g ư ờ i loại này đ á n g yêu người xuất thủ qua đâu tô diệc a n tà tà cười một tiếng phía trước tiểu la l ụ chỉ cảm thấy một cỗ sợ hai sông lên đầu một cỗ khí tức tử vong bao phủ mà đến nàng rất ưa thích chân lòng con non cho nên mới nhịn không được xuất thủ muốn tập sát thanh niên này cướp đoạt chân lòng con non nhưng lại lật thuyền trong m ương tiểu tử m ạ u thả sư muội ta nếu không ngươi sẽ gặp toàn bộ thần tiễn đạo tông tính hủy diệt trả thù thanh niên nam tử g ầ m thét tiểu la l ị thế nhưng là trong tông lão tổ ưa thích trong lòng lần này tiến vào thần h ư lão tổ tông nói qua phải tất yếu bảo vệ tốt tiểu sư muội nếu không liền đưa đầu tới gặp thả, thả ta. chúng ta đạo tông thế nhưng là rất cường đại đặc biệt là lão tổ tông càng là một vị thần linh c ư n g i ả bạn cô nương khuyên ngươi lập tức thả ta n ế ba tô diệc can lại giơ tay lên một cái thi đấu túi hô tại tiểu la lụy má bên kia thật coi bản công tử là thánh mẫu phải không thật coi là toàn bộ thế giới đều muốn xoay quanh ngươi phải không ba mươi ba nghìn ba mươi ba, ba vừa mới nói xong tô diệc can ngay trước mặt mọi người không ngừng dùng thi đấu túi hô tại tiểu la lụy tiểu nộn trên khuôn mặt van cầu van cầu ngươi năm đừng đánh nữa ta sai rồi ta giải thích với ngươi có lỗi với có lỗi với ta sai rồi v ă n cầu ngươi đừng đánh nữa tiểu la lụy khỏe miệng đã nổi lên từng tiêu máu tươi cùng lúc đó nàng t i ê u n ộ i đứt át khuôn mặt nhỏ xương thành đầu heo bộ dáng chật vật không chịu nổi từ nhỏ nàng đâu chịu nổi loại hủy khuất này chỉ cần nàng muốn cái gì lao tổ tông đều sẽ thỏa mãn chính mình phảng phất khắp thiên hạ sự tình đều có thể vì nàng lấy ra bình thường khiến cho nàng ngang ngược vô lý làm việc bá đạo chừ nàng ưa thích ca ca tỉ tỉ bên ngoài toàn bộ thần tiễn đạo tông phảng phất là chính mình người hầu làm sao đây chính là bắt đầu cầu xin tha thứ v ừ a m ớ i cái kia cố vinh vá hung hăng khí tức tại sao không có tô diệc gan cười lạnh hai mắt bốn cặp tiểu la l ị chỉ cảm thấy bị vượt sâu nhìn chăm chú bình thường phía sau hứa ra mồ hôi lạnh đáy lòng tràn ngập vô tận ý sợ hãi loại này ánh mắt đáng sợ tuyệt đối là giết vô số người mới sẽ có nhanh nhanh thông chi đại sư huynh nhị sư thị nếu không đã chậm liền đến đã không kịp thân t i ễ n đạo tông một người trong đó nóng này nói như tiểu sư m g ụ i tại bọn hắn bảo hộ phía dưới vất lạc bọn hắn không cần trở về đạo tông lập tức bị đại sư huynh chấn sắt van cầu ngươi thả ta đi ta biết sai ta không nên ra tay với ngươi ta thật rất gi có lỗi với có lỗi với van cầu ngươi tiểu la lì thống khổ dưới lệ dù là nàng đã bước vào tổ cảnh thể nội lại ngưng không ra một k i a lực lượng nàng không biết tại sao đấy lòng c h ỉ có vô tận sợ hãi nàng rất hối hận hối hận đối với thanh niên này xuất thủ nếu như thời gian thật có thể lại một lần lời nói nàng sẽ nói ra ba chữ k c i a bốn giang giác, đáp lại nàng chính là mình cổ đứt gãy thanh âm thanh thúy không gì sánh được vang vọng tại mỗi người bên h a i không chỉ có như vậy tiểu la lì thể nội lông đỏ hưng phấn lên nhạy cấm hoan hô đột nhiên vào huyết đục của nàng, điên phệ, giống như đang hưởng thụ mỹ vị tiệp một cỗ bóng tối bao trùm tiểu l a lụy nàng đến chết đều khó mà tin chính mình tại sao lại chết nàng chết không nhắm mắt sinh ra thiên phú dị bẩm tiến đạo siêu tuyệt mười sáu tuổi liền đột phá t ổ cảnh như vậy kinh d i ễ m tuyệt luân chính mình chính mình như thế nào chết